tất r ư n t n hoàn cấp h à nhiên vật tới, t r thiên lôi rèn thể quyết có thể làm cho ta trở nên mạnh mẽ vậy ta liền chiến đấu tới cùng k í n h thương thiên gầm nhẹ một tiếng toàn thân kim quang lần nữa nở rộ hắn không do dự nữa chạy không thể sát tinh thần toàn lực vận chuyển thiên lôi đoán thể quyết hướng về bầu trời sông tới xa xa giang thanh trần thấy cảnh này trong mắt l ó e lên vẻ vui vẻ yên tâm hắn thấp giọng thi thảo tiểu tử lúc này mới giống lời nói con đường tu hành vốn làng h ị c h thiên mà đi ngươi nếu ngay cả cái này điểm khổ đều ăn không được lại như thế nào đạp vào đình phong ẩm ẩm đạo thứ hai lôi đình đánh xuống s o đạo thứ nhất càng to lớn hơn uy lực cũng càng thêm kinh khủng kính thương thiên cắn chặt r ă n g đón lôi đình xuống tới thân thể của hắn tại lôi điện dưới sự thử thách lần nữa bị xé nước máu tươi văng khắp nơi đập ẩm ẩm vào trong đất a kính thương thiên phát ra một tiếng tê tâm liệt phế gào thét nhưng toàn thân tế bào tại lôi điện dưới sự kích thích điên cuồng sôi trào hắn cảm thấy nhục thân đang lấy tốc độ kinh người trở nên mạnh mẽ lực lượng trong cơ thể cũng tại không ngừng kéo lên chỉ là cái này dù sao cũng là thần cảnh cấp bậc thiên tiếp những thiên lôi uy lực kia thực sự quá kinh khủng mặc dù có vệ hồn linh che chở kính thương thiên vẫn như cũ cảm nhận được tử vong n g uy hiếp ý thức của hắn bắt đầu mơ hồ cơ thể phản phất sắp sụp đổ không thể n g ã xuống tuyệt đối không thể n g ã xuống kính thương thiên ở trong lòng điên cuồng hò hét hắn chỉ có thể cắn c h ố t lưỡi ước ép để cho chính mình bảo trì thanh tình bằng không n g ã xuống hết thể cố gắng đem toàn bộ hợp h í ầm ầm đạo thứ ba lôi đình rơi xuống kính thương thiên lần nữa bị đánh n g ã xuống đất máu tươi từ trong miệng hắn phun ra ngoài vết thương sâu đủ thấy xương nhưng rõ ràng so với hai lần trước tới nói tốt lên rất nhiều lại đến kính thương thiên ngửa mặt lên trời gào thét trong mắt lập lòe điên cuồng tia sáng nơi xa giang thanh trần mắt thấy một màn này trong mắt lõe lên vẻ hài lòng t h ấ p giọng thì thảo tiểu tử này ý chí lực cũng không tệ phệ hồn linh lơ lửng trên không khẽ chấn động tia sáng càng rực rỡ phù văn xoay tròn ra tốc giống như đang nổi lên sức mạnh ẩm ẩm đạo thứ tư lôi đình đánh xuống kính thương thiên nên đón tiếp lấy lôi điện tẩy lễ để cho thân thể của hắn dần dần cứng cỏi khí tức không ngừng kéo lên nguyên bản mộ đạo cảnh cựu trọng tu vi lại có đột phá trí tôn cảnh khuyên hướng theo thời gian trôi qua đạo thứ năm đạo thứ sáu đạo thứ tám, mãi đến đạo thứ chín lôi đình rơi xuống lôi vân tán đi kính thương thiên sừng sững tại chỗ cứ việc nhìn qua có chút chật vật không chịu nổi nhưng quanh thân vờn quanh kim sắc long ảnh khí tức so với trước kia càng cường đại hơn khí huyết trên người cũng càng hùng hậu hắn chậm rãi mở hai mắt ra kim sắc lôi q u a n g thoáng qua phản phát tẩn chứa vô tận sức mạnh hô cuối cùng kết thúc kính thương thiên chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí đau đớn trên người để cho hắn k h à n giọng n é t miệng bất quá bây giờ hắn lại một mặt hưng phấn bởi vì hắn rõ ràng cảm nhận được sức mạnh thân thể của hắn so trước đó tăng lên không chỉ g đến thời khắc này nó sẽ ra cực lớn t h về biến chưa từng hủ thánh binh lột sắc thành thần khí tấn cấp sau khi thành công nó hưng phấn đến không ngừng phát r a đình đinh thanh thúy linh âm từng đạo cường đại lực lượng pháp tắc giống như gợn sóng giống như k h u ế t tán ra bao phủ phiến thiên địa này rất nhanh cái k i a to lớn linh thân lập lòe nhu h ò a ưu quang so trước đó càng thêm sáng tỏ tràn đầy thân vận chủ nhân t a thành công nó vui sướng gọi tới giang thanh trần trước mặt linh đang nhẹ nhàng lay động phát ra tiếng vang lanh lánh p h ả n phất một đứa bé giống như nhảy cấm hoan hô linh trên người phù văn hơi hơi lấp lóe dường như đang biểu đạt nó vui sướng giang thanh trần mỉm cười đưa tay nhẹ nhàng vỗ v ỗ phệ hồn linh trong giọng nói mang theo một tia tản án dương không tệ không tệ phệ hồn linh nghe nói như thế linh thân quan g mang đại thịnh vui sướng vòng quanh giang thanh trần xoay mấy vòng phát ra thanh thúy mà vui sướng tiếng trung nhưng mà đúng lúc này bình tĩnh không khí bị phá vỡ giống giống nơi xa đột nhiên vang lên từng tiếng đinh thai nhức góc gầm thét chấn động đến mức không khí đều đang rung động Rất trung Thiên nhanh, Ngọc Thiên Môn quanh mạnh yếu đều có nhỏ yếu có ngộ đạo cảnh tu vi mạnh thậm chí đạt đến bất hủ thanh cảnh thậm chí còn có hai đầu thần cảnh quái vật ở trong đó những quái vật này tiếng gầm gừ giống như tiếng sấm làm cho lòng người sinh sợ hãi giang thanh trần lông mày hơi n h u sắc mặt trong nháy mắt âm chầm xuống âm thanh lạnh lùng nói thật tốt bầu không khí đều bị những thứ này ra hỏa đáng ghét q cái dày thực sự là s u ố i quậy. phệ hồn linh cảm nhận được giang thanh trần p h ẫ n nộ linh thân k i a sáng trong nháy mắt trở nên lăng lệ nó phát ra một tiếng thanh thúy mà cao vút linh âm chủ nhân tác cái này liền đi diện bọn hắn nói xong nó lập tức phóng lên trời linh thân lập l o ạ hào quang s á n g trói giống như một đạo sấm sét x ô n g thẳng lên trời đinh đinh đinh từng đạo cực lớn tiếng trung vang lên phệ hồn linh ở trên bầu trời nhanh chóng chuyển động sau một khắc một cố lại một cố lực lượng kinh khủng lan tràn mà ra theo phệ hồn linh công kích giống như mưa rông gió bao của tới vô số quái vật trong nháy mắt linh hồn bị m ẫ n diệt hóa thành cho tàn giống nhưng mà hai đầu thần cảnh quái vật đột nhiên đồng thời phát ra chấn thiên gà thét âm thanh như sơn băng địa liệt cưỡng ép cắt đứt phệ hồn linh công kích tiếng trung im bặt mà rừng linh thân k ẽ rú lên phá phất bị chấn động đến mức thất thần nhưng rất nhanh nó lần nữa phát ra thanh thúy mà cao vút linh âm quan g mang đại thịnh d á m quáy r à y ta chủ nhân nhìn ta không diện ngươi nhóm phệ hồn linh giận dữ linh thân chu vi lực lượng pháp tắc ngưng kết thành chùm sáng màu đen xông thẳng cái kia hai đầu thần cảnh quái vật mà đi giống một đầu thần cảnh quái vật thân thể khổng lồ như núi toàn thân bao trùm cứng rắn vẫy màu đen trong mắt lập lòe hung ác hồng quang phát ra đinh thai nhức góc gầm thét uy áp b ố n phía ô bên kia thần cảnh quái vật là một đầu cực lớn ma lang nó ngựa mặt lên trời chu lên nó cái kia răng nanh vô cùng sắc bén hai con ngươi huyết hồng cơ thể còn quấn quỷ dị hấp vụ không ngừng phát ra trầm thấp mà âm trầm gào thét rất nhanh phệ hồn linh cùng hai đầu quái vật quấn quít lấy nhau buộc phát kinh khủng chiến đấu thiên địa rung động cùng lúc đó chung quanh quái vật cũng không l ù i bước ngược lại từ bốn phương tám hướng không ngừng vào tới tiếng g ầ m gừ liên tiếp nơi xa đại địa bị quái vật như thủy triều phun trào chấn động đến mức run nhẹ nhẹ trong không khí tràn ngập làm cho người hít thở không thông huyết tinh khí tức kính thương thiên tử trong r u n động lấy lại tinh thần ánh mắt bên trong tràn đầy trần kinh cùng sợ hãi cái này đây là quái vật gì hắn chưa bao giờ thấy qua quái vật nhiều như vậy càng không có nghĩ tới trong đó lại có th trong lòng của hắn rất là rung động trong lúc nhất thời lại có chút không biết làm sao nhưng rất nhanh hắn đã nghĩ tới lao tổ nói tới tô n g môn bị quái vật phá diệt hắn nơi nào vẫn không rõ nhất định chính là những quái vật này phá diệt hắn tô n g môn sau một khắc kính thương thiên hai mắt trong nháy mắt trở nên đỏ bừng sắc ý như núi lửa giống như bột phát ta muốn giết các ngươi hắn tức giận gầm thét lập tức tế ra đỏ kim thương thân thương lập l ẹ e màu vàng ánh sáng phản phất muốn đem hết thể địch nhân xé nát hắn căn chặt răng ánh mắt bên trong tràn đầy cự hận huy động trưởng thương liền muốn xông lên và n h nhưng mà đúng lúc này một đạo q u a n g mang đen k ị t đột nhiên xé rách hư không phát ra một tiếng t r ầ m muộn bạo hưởng một cái đen như mực chiến mâu trực tiếp cắm ở trước mặt kính thương thiên chặn đường đi của hắn lại kính thương thiên trong lòng run lên cơ thể trong nháy mắt kéo căng con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trước mắt đen như mực chiến thương cái này chiến thương toàn thân đen như mực tản ra khí tức quỷ dị phản p h ấ t đến từ vực sâu tà ác tồn tại xung quanh thân thương không gian cũng hơi và mẹo phản p h ấ t bị một loại nào đó lực lượng cường đại áp bách sư tôn ngươi đây là kính thương thiên n g đầu trong ánh mắt mang theo vẻ nghi hoặc nhìn về phía giang thanh trần giang thanh trần mỉ c một cái không tệ binh khí mặc dù ngươi am hiểu dùng trường thường nhưng cái này chiến mâu cũng không tệ cùng thường cũng gần như ngươi tạm thời dùng trước về sau có tốt hơn thường ta cho ngươi thêm hắn dừng một chút ánh mắt bên trong thoáng qua một tia lạnh lẽo hôm nay liền dùng nó tới mở một chút tan mặn à vừa vặn hoạt động gân cốt một chút dù sao bị phong ấn vào năm chắc hẳn ngươi cũng có chút không kịp chờ đợi muốn thử một chút lực lượng của mình đi kính thương t h xứng sở sau đó trên mặt thoáng qua v ẻ kích động thì ra sư tôn là ý tứ này hắn còn tưởng rằng sư tôn muốn ngăn hắn đâu hắn thu hồi đỏ kim t ư ơ n g đưa tay nắm chặt vệ thần mâu sau một khắc trên thân thương khí tức màu đen trong nháy mắt tràn vào trong cơ thể của hắn để cho hắn cảm thấy một cỗ cường đại sức mạnh tại thể nội phun trào hắn ngẩng đầu trong ánh mắt tràn đầy s á c ý sư tôn ta hiểu rồi giang thanh trần mỉm cười ánh mắt bên trong thoáng qua vẻ vui vẻ yên tâm đi thôi thật tốt phát tiết tình thương thiên hít sâu một hơi trong tay vệ thần mâu lập lòe quang mang đen k ị t hắn hét lớn một tiếng phóng tới bảy quái vật c ầ u vật đều cho ta để mặn g lại giờ khắc này giữa thiên địa phản phất chỉ còn lại tiếng gầm gừ của hắn cùng cái tia sát ý vô tận Trước 557, niềm vui chản niềm chiến vui đấu. chế kính thương thiên c o người n cảm thụ được trong tay vệ thần mâu lực lượng cường đại kia cả người đều hưng p h ấ n hắn giống như một đầu sói hoang hướng về những quái vật kia lao nhanh tốc độ rất nhanh trên mặt đất lưu lại từng đạo tàn ảnh phiến thiên địa này cũng là bởi vì những quái vật này triệt để luân hãm thân là nhân tộc thiên tiêu ngay tại hôm nay một chút hướng các ngươi đòi lại trăm năm qua này nợ màu à kính thương thiên ngẩng đầu nhìn những cái kia hình t h ủ kỳ quái quái vật hai mắt đã sớm bị sát ý vô tận n h u ồ n đỏ nào tới trước mặt hàn phong xẹt qua hắn cái kia kiên nghị khuôn mặt từng trận tanh hôi mùi để cho hắm nhưng có lẽ phong ân quá lâu chạy trốn cảm giác để cho hắn cảm thấy lâu ngày không gặp chiến đấu dục vọng toàn thân đều có loại cảm giác huyết dịch sôi trào ken két hắn huy động một chút trường mâu trong tay năm ngón tay cầm thật chặt phệ thần mâu đốt ngón tay vang lên từng trận dị hưởng chung quanh thân thể dần dần tràn ngập một cỗ cường đại khí thế Giết. dụng tông ngươi những bằng thương tiếng lợi cái quái thiên ta thần ta thủ. vật trả hét một Hôm phệ Kính môn mâu, máu máu. nay, này này, nợ máu trả bằng máu. Kính thương thiên hét lớn các báo vì Để ngay sau đó vệ thần mâu phóng ra ánh sáng quỷ dị càng là đem đầu kia quái vật linh hồn t h ô n p h ệ để cho quái vật kia đau đớn giống giận thần s ắ c và mèo kính thương thiên trong lòng cả kinh không nghĩ tới vệ thần mâu còn có loại này quỷ dị năng lực lại có thể thôn p h ệ linh hồn nhưng hắn rất nhanh lấy lại tinh thần ánh mắt càng ngày càng lăng lệ tốt hơn như thế hắn muốn chính là làm cho những n à y quái vật hôi phi yên diệt tay phải hắn dùng sức chấn động linh lực khổng l ồ trong nháy mắt hội tụ đến trên vệ thần mâu sau đó ẩm vang nợ rộ và n h đầu kia thân thể quái vật nổ chia năm xẻ bảy huyết vụ bay tán loạn kính thương thiên bước màu đen áo dài tại lúc này theo thân thể của hắn rung động ánh mắt bên trong mang theo ánh mắt lợi hại nhanh chóng đảo qua chung quanh quái vật giống lúc này máu me đầy đầu thị thối giữa âm dương cảnh ma hổ mở ra cái kêu hết bùn đại khẩu trực tiếp hướng kính t h ư ơ n g thiên nào tới chỉ một thoáng hổ thanh chấn động đầu kêu ma hổ trong mắt lóe lên một cô ánh sáng tham lam tinh hồng vô cùng cực lớn hổ khẩu bên trong tản r a thanh hôi h ắ c khí phảng phất muốn đem hết thệ thối hệ kính thường thiên cơ thể hơi một trận lông mày không khỏi n h ữ n một cái cô này hôi thối để cho hắn có loại cảm giác muốn nói nhưng sau một khắc khoe miệng của hắn hơi hơi d lộ ra một tia cười tàn n h ậ n ý khẩu khí thật to lớn nếu đã như thế vậy ta giúp ngươi thật tốt thanh lý thanh lý hắn không lùi mà thì tới trường mâu trong tay huy động một tuần sắp bén đầu mâu một ngón tay ma hổ hắn mang từng trận và ảnh dưới chân hắn đ ỗ n g nhiên đ ạ p mạnh cơ thể giống như, như mũi tên rời cùng phóng tới đầu kia ma hổ cho ra chết kính thương thiên hét lớn một tiếng trong tay vệ thần mâu trong nháy mắt buộc phát ra một cỗ cường đại khí tức màu đen phản phất ngay cả không khí c u n g quanh đều bị cỗ khí tức này và mèo hắn nhảy lên thật cao cơ thể vẽ ra trên không chung một đường vòng cung d ư ớ dáng cánh tay nắm chặt vệ sau một khắc phệ thần mâu hóa thành một đầu đen như mực độc lòng đâm thẳng ma hổ cổ họng trong khoảnh khắc trong không khí truyền đến tiếng xé gió chói thai phệ thần mâu giống như hữu u y ảnh nhanh như thiểm điện ma hổ con ngươi t r ợ t co vào tựa hồ cảm nhận được tử vong uy hiếp cái tia đen như mực phệ thần mâu vậy mà để nó sinh ra một tia sợ h ã i t h ầ n sắc giống nó nổi giận gầm lên một tiếng tính toán nâng lên cái tia to lớn hổ trào n g ă n trở đạo này công kích nhưng kính thương tiên công kích quá nhanh tại nó g i lên cự trào trong n g y mắt phệ thần mâu cũng đã đã tới trước mặt nó phốc phốc không có chút nào ngoài ý mới phệ thần mâu tinh chuẩn đâm vào ma hổ cổ k h í tức màu đen trong nháy mắt theo m ũ i thương tràn vào trong cơ thể của ma hổ ma hổ thân thể to lớn bỗng nhiên cứng đờ, trong cổ họng phát ra trầm thấp tiếng nghẹn nào g dường như đang giấy ruộng cặp mắt đỏ tươi dần dần đã mất đi hạ quang giống thân thể của nó bắt đầu run r à y kịch liệt phản phất có đồ vật gì ở trong cơ thể nó điên cùng x é rách kính thương thiên cười lạnh một tiếng cổ tay r u n lên phệ thần mâu đ ỗ n g nhiên một cái ma hổ cổ họng trong nháy mắt bị x é đứt máu tươi giống như suối phun tuân ra cùng lúc đó phệ thần mâu lần nữa phóng ra ánh sáng quỷ dị ma hổ linh hồn bị cưỡng ép rút ra hóa thành một tia hấp vụ bị phụ bị ma hổ phát ra một tiếng thê lương kêu r ê n lập tức thân thể cao lớn ẩm vàng ngã xuống đất huyết nục cấp tốc hư thối hóa thành một bãi tanh hôi hát thủy kính thương thiên vững vàng rơi vào ma hổ bên cạnh thi thể lạnh lùng liếc mắt nhìn cỗ kia thi thể thối giữa sau liền lập tức thu hồi ánh mắt nhìn về phía quái vật khác lúc này trong tay hắn vệ thần mâu tản ra làm người sợ hãi hát sắc u à mang càng ngày càng thần dị t r u n g quanh quái vật thấy thế nhao nhao phát ra gầm nhẹ trong mắt tựa hồ bản năng thoáng qua trong nháy mắt sợ hãi nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt, lại trong nháy mắt bị khát máu rét bao phủ phát ra trận trận thanh em gầm th Không b i ế trong cái n m t hai n h u vật, t con g ngáy mắt của ù n n g hắn sắc ý như thực chất giống như ngưng kết phản phát hai thanh lợi kiếm đâm thẳng nhân tông không khí chung quanh phảng phất bị khí thế của hắn áp bách phát ra trầm thấp vụ vù, vù âm thanh liền thiên địa ở giữa linh khí cũng bắt đầu hỗn loạn nước thương cung theo hắn quát khẽ một tiếng phệ thân mâu đột nhiên chấn động hát xác quang mang giống như nước thủy triều tuân ra trong nháy mắt ngưng kết thành một đạo cực lớn màu đen thương ảnh cái tia thương ảnh dài đến mấy chục trượng phảng phất một đầu vắt ngang thiên địa hát long tản ra làm người sợ hãi khí tức hủy diệt thương ảnh những nơi đi qua không khí bị xé n ư ớ phát ra the thé chói hai tiếng gạo thậm chí ngay cả không gian đều ẩn l n và mèo trong nháy mắt quán xuyên đánh g i ế t mà đến bảy quái vật những quái vật kia thậm chí ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra cơ thể liền bị thương ảnh x ẽ rách hóa thành đầy trời huyết vũ canh hôi huyết dịch rơi xuống đất phát ra suy suy tiếng hụ thực phản phất ngay cả đại địa đều không thể tiếp nhận cố lực lượng này nhưng mà kính thương thiên công kích cũng không ngừng đối mặt những cái kia ngộ đạo cảnh trở xuống quái vật hắn bây giờ giống như một tôn chiến thần một dạng trong tay vệ thần mâu mỗi một lần huy động đều mang theo một hồi gió đen bạo cường thế chém rết những quái vật kia tốc độ của hắn nhanh đến cực hạn, cơ hồ thấy không rõ động tác của hắn chỉ có thể nhìn thấy từng đạo tàn ảnh cũng không ngừng ngã xuống quái vật. giang thanh trần đứng ở nơi xa ánh mắt như ưng chuẩn giống như sáp bén gắt gao tập trung vào kính thương thiên thân ảnh nhìn thấy kính thương thiên tại quái vật trong đám như vào chỗ không người đang hơi thông trong lòng cái tia cố l ử a giận rán g vẻ khoe miệng không khỏi hơi hơi dâng lên trong mắt lóe lên một tia khen ngợi thực lực không tệ đi qua thiên lôi rèn thể nhục thân cường đại hơn nhiều tuy nói vệ thần mâu không quá thích hợp hắn công pháp thần thống nhưng vệ thần mâu đẳng cấp cao cũng là có thể xem nhẹ những khuyết điểm này bất quá có sao nói vậy cái này thanh thiên thương quyết cũng không tệ so với bình thường nàng cấp thần thông lợi hại hơn không thiếu giang thanh trần thấp giọng tự nói, không ngừng trong giọng nói mang theo vẻ hài lòng ý cười nhìn thấy kính thương thiên bên này không có vấn đề quá lớn ánh mắt của hắn lập tức chuyển hướng cách đó không xa một m ả n h khác chiến trường nơi đó phệ hồn linh cùng hai đầu thần cảnh quái vật tranh đấu đến vô cùng kịch liệt trên không không ngừng chuyển đến va chạm kịch liệt tâm thanh tiếng c h u n g cùng quái vật tiếng giống đan vào một chỗ chấn động đến mức thiên địa đều đang run dày phệ hồn linh tia sáng khi thì rực rỡ như trời khi thì ưu ám như đêm mỗi một lần huy động đều mang theo từng đợt linh hồn ba động phản phất liền thiên địa ở giữa linh khí đều bị hắn dẫn dắt thế nhưng hai đầu quái vật cũng rất không bình thường cũng không có thu đến v ệ hồn tiếng trung âm ảnh hưởng bao nhiêu mỗi một lần ra tay đều rất đáng sợ giang thanh trần hơi nhau mắt lại thầm nghĩ trong lòng v ệ hồn linh tấn cấp thần cấp có loại thực lực này đã không tệ bất quá cứ tiếp như thế chỉ sợ sớm muộn rơi vào hạ phong hắn đã nhìn ra cái kia hai đầu quái vật mặc dù linh trí bị t h ố n vệ nhưng đội hồ so quái vật khác muốn thông minh ra chiêu mười phần gọn gàng mà linh hoạt hơn nữa cũng không giống như thế nào sợ v ệ hồn linh công kích linh hồn xem trước một chút thực sự không được để cho hôn đ ồ tổ côn đi ra chơi một chút cũng tốt giang thanh trần càng nghĩ vẫn là không có tính toán ra tay suy nghĩ tiếp tục quan sát、tiếp. đến lúc đó vệ hồn linh thật sự đánh không lại tại đem hệ thống vừa khen thưởng tiểu tọa kỵ phóng suất dạo chơi lúc này hắn sử dụng thái cổ liễm tức thuật đem chính mình khí tức gần giấu đi làm gì quái vật quá nhiều thỉnh thoảng có chút lạc đường tiểu quái vật xuất hiện hắn cũng không chút khách khí một quyền trực tiếp làm nát đối phương căn bản vốn không cho chúng nó lên tiếng cơ hội lúc này kính thương tiên trên mặt đã xuất hiện mồ hôi lầm tấm rõ ràng đối mặt quái vật nhiều như vậy tiêu hao vẫn là quá nhanh hô khó trách thiên nam cổ vực sẽ bị phá diệt những quái vật này đơn giản vô cùng vô tận hơn nữa chỉ biết là sắt lục lại tu sĩ mạnh mẽ cũng khó có thể ngăn cản. thân cảnh ở giữa chiến đấu bọn chúng không cách nào chen chân nhưng nhìn thấy bên này kính thương thiên lợi hại như thế trong mắt bọn chúng lập tức thoáng qua sát cơ nồng nặc nhao nhao hướng về kính thương thiên phương hướng đánh tới một đầu trí tôn cảnh bằng điệu quái vật bỗng nhiên hướng kính thương thiên phát động một đạo kinh khủng phong nhận công kích、Hồ. phong nhận kia giống như màu đen lưới dao mang theo x é rách hết t h ể sức mạnh trong nháy mắt vạch phá không khí hướng về kính thương thiên bay tới trong nháy mắt trên không chuyển đến kịch liệt tiếng thét kính thương thiên lập tức cảm thấy một sự nguy hiểm m á n h liệt khí tức cơ thể trong nháy mắt kéo căng giống như một chiếc c u n g kéo căng không tốt trong lòng của hắn nói thầm một tiếng cấp tốc phản ứng lại sau đó vội vàng mả giơ lên vệ thần mâu ra sức đâm tới muốn n g ăn trở đạo này công kích b à ảnh sau một khắc hai đạo công kích bỗng nhiên đụng vào nhau vệ thần mâu cùng cái kia màu đen phong nhận đột nhiên va chạm phát ra một tiếng đinh thai nhức c quanh minh c nhưng g năng lượng bạo ba động bao động p ủ ra, quanh không khí chung phán phất n bị xé mà phong nhận kia sức mạnh thực sự q u á cường đại mặc dù có vệ thần mâu sức mạnh g i a trì vẫn là bị đánh bay ra ngoài thân thể của hắn trên không trung lăn lộn quần áo trên người bị phong nhận vô tình xoắn nát lộ ra cổ đồng sắt da thịt phía trên hiện đầy rậm rạp chẳng chịt nhỏ bé vết thương cũng may đi qua thiên lôi ghen thể nhục thân đủ cường đại chỉ là bị phong nhận cắt ra một điểm bị thương ngoài da bất quá cái kia va chạm lực lượng hay là quá mạnh mẽ để cho trong cơ thể hắn khí huyết cuột cuộn t h u một chút nội thương khỏe miệm chảy ra một t i ê màu tươi bây giờ kính thương tiên h cả người tóc thai dối bời ở trần bộ ngực rồn d ậ p trên dưới run run trọng trọng thở hồn hển đáng chết quái vật này vậy mà cũng biết đánh lén trong lòng của hắn thầm mắng một tiếng có chút thẹn quá hóa giận chính mình vẫn là khinh thường cho là những quái vật này không có đầu óc đâu cũng may chính mình nhục thân đủ c ư ờ n g đại còn có v ệ thân mâu sức mạnh rằng co nhau bằng không hắn chỉ sợ rất khó ngăn cản một cách này hắn hít sâu một hơi vội vàng lui lại kéo ra một chút khoảng cách lúc này mới nhìn về phía vừa rồi công kích phương hướng đó là một đầu cực lớn chi bằng hình thể khổng lồ như núi cánh bày ra lúc che khuất bầu trời chỉ là cái này chim bằng lông vũ bị hắc vụ quấn quanh trên thân huyết nhục cũng bị ăn mòn lộ ra bạch cốt tầm u, nhìn mười phần q u ỷ dị trong mắt của nó lập lòe băng l á n h h ư n g quang p h ả n phất muốn đem hết t h ể sinh linh đều thôn phệ trí tôn cảnh kính thương thiên meo mắt lại quan sát tỉ mỉ lấy con chim bằng này hắn có thể cảm nhận được trên người đối phương tản ra k h í tức cường đại thực lực đại khái tại trí tôn cảnh trên giới tứ trọng trí tôn cảnh tứ trọng cao hơn ta hết mấy cái cảnh giới chẳng qua hiện nay ta nhục thân cảnh giới cùng với thần thể đều được tăng lên to lớn tăng thêm phệ thần mâu nơi tay chưa chắc không thể một trận chiến kính thương thiên lẩm bẩm một tiếng cấp tốc cùng thực lực của đối phương so sánh một chút trong lòng trong nháy mắt đã có lực lượng c h í tôn cảnh tựa hồ cũng không phải không thể một trận chiến phi hắn nổ ra trong miệng huyết thủy đưa tay lau khỏe miệng một màn kia vết máu ánh mắt hung á c nhìn chằm chằm đối phương vội vặn bắt ngươi tới thử thử một lần bây giờ thực lực của ta đến cùng như thế nào k í n h thương thiên trong lòng chiến ý tràn đầy hắn cấp tốc điều động thể nội chân long t h ầ n thể đi qua dung hợp tổ long tinh huyết hắn chân long thần thể đã ẩn ẩn có sắp đặt đến tổ long thân thể dấu hiệu chiến l ư c so trước đó cường đại nhiều lắm chân long thân thể phóng thích hắn gầm nhẹ một tiếng thể một tiếng n trầm thấp long ngâm từ trong cơ thể hắn chuyển ra phảng phất chân long bông xuống linh khí trong thiên địa cũng vì đó rung động kính thương thiên hai con ngươi lập lòe kim mang như hai vòng nóng bỏng thái dương đâm thẳng nhân tâm giờ khắc này trên người hắn khí tức tăng vọt cả người đều trở nên c ụ n giã đến đây đi không chết không thôi hắn hét lớn một tiếng trong tay vệ t h ầ n mâu đột nhiên chấn động sau một khắc hát s á c quang mang cùng màu vàng lòng khí đan vào một chỗ tạo thành một cố lực lượng kinh khủng ba đậu nhưng mà ngay tại hắn chuẩn bị phóng tới đầu kia trí tôn cảnh chim đại bán g lúc đông nhiên cảm thấy mấy đạo ánh mắt lạnh như băng phong tỏa hắn hắn trong nháy mắt trong lòng căng thẳng phản p h ấ t bị vô hình hàn ý bao phủ cả n g ư ờ i như rơi vào h ầ m băng hắn đột nhiên dừng động tắt lại ngầm đầu nhìn lại chỉ thấy vài đầu thánh cảnh trở lên q h á i vật đang lạnh l ù n g mà nhìn chằm chằm vào hắm trong mắt tràn đầy khát máu cùng xác ý nguy rồi k hắn mặc dù tự tin có thể cùng đầu kia trí tôn cảnh quái vật một trận chiến nhưng đối mặt thánh cảnh quái vật hắn căn bản không có chút nào phần thắng đáng giận không thể lên bằng không hẳn phải chết ngay tại hắn cảnh giác nhìn chằm chằm những quái vật kia khi đang chuẩn bị lui về phía sau trên bầu trời đ ỗ n g nhiên chuyển đến một hồi tiếng bước chân trầm ổn đông đông đông tiếng bước chân kia giống như trung cổ giống như vang vọng đất trời mỗi một bước đều tựa như đạp ở trong lòng của người ta thiên địa đều tại rung động để cho người ta không tự chủ được sinh ra một loại cảm giác rung động kính thương thiên bỗng nhiên ngẩm đầu nhìn lại chỉ thấy giang thanh đạc đang đạp không h tay áo b n g bềnh bước chân ung dung không n ổ i phản phất trong thiên địa quy tắc đều thần phục dưới chân của hắn bây giờ giang thanh trần ánh mắt đ ạ m nhiên nhìn như nội liễm khí thức lại là mang theo một loại vô hình nguy áp thậm chí những cái kia thánh cảnh quái vật đều bị khí thế của hắn trấn n hiếp động tác hơi chậm lại sư tôn kính thương tiên trong mắt lóe lên một tia k i n h hỉ n h ị n không được hô một tiếng giang thanh trần khoát tay áo thản nhiên nói đầu kia trí tôn cảnh chim đại bàng cho ngươi thật tốt lấy nó luyện tập những thứ khác giao cho ta đi thanh âm không lớn của hắn lại mang theo một cố cường đại tự tin cái này kính thương tiên ngay vậy do dự một chú nhưng nhìn thấy đối phương cái k i a ung dung không nội bộ dáng vẫn gật đầu là sư tôn chính ngươi cẩn thận giang thanh trần gật đầu một cái lập tức xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía cái kia vài đầu thánh cảnh quái vật trong mắt của hắn thoáng qua một tia lanh ý thản nhiên nói một đám r ấ p rưởi cùng tới đi lời còn chưa dứt thân ảnh của hắn đột nhiên loại lên không gian trong nháy mắt nổ t u n g chuyển đến một tiếng vang thật lớn sau một khắc thân ảnh của hắn trong nháy mắt xuất hiện ở đó vài đầu thánh cảnh quái vật trước mặt hắn không có sử dụng bất kỳ vũ khí nào chỉ là tùy ý đưa tay năm ngón tay nhẹ nhàng nắm chặt nằm đấm nhanh chóng đập về ph vê anh vê anh một cỗ lực lượng vô hình trong nháy mắt bộ phát phản phất trong thiên địa quy tắc đều trong lòng bàn tay của hắn cái kia vài đầu thánh cảnh quái vật thậm chí ngay cả thời gian phản ứng cũng không có cơ thể liền bị đánh nổ hóa thành đầy trời hết u y vụ b ê n h b ê n h b ê n h liên tiếp vài tiếng t r ầ m đục những cái kia thánh cảnh thân thể quái vật trên không trung nổ tung máu tươi cùng thịt nát phân t á n bốn phía bắn tung tóe thanh hôi khí tức tràn ngập ra nhưng mà giang thanh trần thân ảnh nhưng như cũng đạm nhiên thậm chí ngay cả góc áo cũng không có nhiễm phải một vệt máu kính thương thiên thấy cảnh này rụ động trong lòng không thôi thật mạnh hắn hung hăng nuốt một n g ụ m nước bọn không nghĩ tới chính mình cái tiện nghi này sư tôn lợi hại như thế vẹn vẹn đưa tay ở giữa liền hơi hợt đem vài đầu thánh cảnh quái vật ép thành huyết vụ loại thực lực này đơn giản khiến người ta theo không kịp đừng phân tâm chuyên tâm đối phó người đối thủ giang thanh trần âm thanh nhàn nhạt chuyển đến ngay vậy kính thương tiên vội vàng thu hồi tâm thần ánh mắt một lần nữa khóa chặt tại đầu kia trí tôn cảnh chim đại bàng trên thân chim đại bàng tựa hồ cũng cảm nhận được kính thương tiên chiến ý phát ra một tiếng sắc bén kêu to cánh khổng lộ đột nhiên vung lên lập tức quần phong gào thét gió đen lưới đao giống như như m kính thương thiên cười lạnh một tiếng trong tay vệ thần mâu đột nhiên chấn động hát sắc quang mang lần nữa t h n g v ọ n thân thể của hắn hơi hơi chấm xuống hai chân đột nhiên đất đất mặt đất trong nháy mắt n ứ t ra vô số đạo khe hở trong khoảnh khắc c u ầ n bạo linh lực từ trong cơ thể hắn phun ra ngoài hóa thành một cổ vô hình phong bạo bao phủ bốn phía thanh thiên thương quyết nước thương cung kính thương thiên hét lớn một tiếng thân hình như điện hướng về chim đại b à n g vào tới chương năm trăm năm mươi chín thảm l i ệ n bất khuất chương năm trăm năm mươi chín thảm điện bất khuất zết kính thương thiên thân ảnh giống như một đạo kim sắt sấm sét vạch phá bầu trời thẳng bước đầu kia p h ệ thần mâu tại chân long thần thể ra chỉ b ộ c phát ra sang chói kim đen đan vào tia sáng giống như một đầu gào thét c ự long mang theo xé rách thiên địa uy thế đâm thẳng chim đại bảng mà đi nhưng mà chim đại bảng cũng không lùi bước ngược lại đón kính thương thiên công kích xuống tới hai cánh của nó đột nhiên chấn động cùng phong gào thét gió đen lưới đao giống như như mưa to chút xuống trong nháy mắt đem kính thương thiên thế công áp chế chim đại bảng tốc độ nhanh đến kinh người cơ hội tại kính thương thiên thế công áp chế cơ hồ tại kính thương thiên thế công áp chế c hồ t i k h thương vệ thần mâu đâm ra trong nháy mắt nó lợi chào đã tiến lên đón chim đại bàng sức mạnh viễn siêu kính thương thiên n ó n trước cái kia cũ kinh khủng lực t r ù n g kích trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài kính thương thiên cơ thể giống như d i ề u bị đứt dây trên không trung lộn mấy chục trượng cuối cùng nặng nề g h mà nện ở trên mặt đất gây nên một mảnh bụi đất khu khu k í n h thương thiên từ trong hầm bò lên khoe miệng tràn ra một t i a máu tươi ngực chập trùng kịch liệt hắn cúi đầu liếc mắt nhìn trong tay phệ thần mâu thân mâu run nhẹ nhẹ rõ ràng vừa rồi va chạm đối với nó cũng tạo thành sự đá kích không nhỏ súc sinh này sức mạnh vậy mà khủng bố như thế kính thương thiên trong lòng thất kinh nhưng hắn cái này khiến hắn càng thêm hư p ấ n trong mắt chiến ý càng thêm hắn hít sâu một hơi thể nội chân long thần thể lần nữa vận chuyển màu vàng l o n g khí từ trong cơ thể hắn phun ra ngoài chữa trị thương thế trên người hắn lại đến kính thương thiên gầm nhẹ một tiếng hai chân đột nhiên đ ặ t đất mặt đất trong nháy mắt băng liệt sau một khắc hắn thân ảnh lần nữa hóa thành một đạo kim sắc tiềm điện hướng về chim đại bảng vào tới lần này hắn không còn cứng đ ố i cứng mà là lợi dụng tốc độ cùng chim đại bảng chào hỏi p h ệ thần mâu trong tay hắn vũ động hát s á c q u a n g mang cùng màu vàng lòng khí xen lẫn tạo thành từng đạo lăng lệ thế công thẳng bức chim đại bảng yếu hại、lệ. chim đại bàng rõ ràng cũng bị kính thương thiên ương ngạnh c h ọ c giận nó phát ra một tiếng sắc bén tiêu to hai cánh đột nhiên vung lên vô số đạo màu đen phong nhận giống như, như mưa to chút xuống kính thương thiên thân hình như điện tại trong phong nhận xuyên thẳng qua mặc dù cực kỳ nguy hiểm nhưng mỗi một lần đều có thể h i ể m lại c à n g hiểm mà tránh đi thanh thiên thương quyết phá hư kính thương thiên bắt được một cái k h ẽ hở đột nhiên đâm ra một m â u mũi thương ngưng tụ ra một đạo sáng chói kim sắc qua mang thẳng bức chim đại bàng cánh chim đại bàng mặc dù tốc độ cực nhanh nhưng lần này lại không thể hoàn toàn tránh đi phệ thần mâu phong mang tại trên cánh của nó vạch ra một đạo sâu chim đại bàng phát ra một tiếng đau đớn gào thét máu đen từ trong vết thương phun ra ngoài trong mắt của nó thoáng qua một tia nổi giận hai cánh đột nhiên chấn động cơ thể trong nháy mắt hóa thành một đạo tia chớp màu đen thẳng bức kính thương thiên mà đến không tốt kính thương thiên trong lòng căng thẳng vội vàng g ơ lên vệ thần mâu ngăn cản nhưng mà chim đại bàng tốc độ thực sự quá nhanh lợi trào đã tới gần bộ ngực của hắn b à n h kính thương thiên lần nữa bị đánh bay ra ngoài cơ thể nặng nề mà nện ở trên mặt đất trong miệm phun ra một ngụm máu tươi lồng ngực của hắn bị chim đại bàng lợi trào xe rách máu tươi theo vết thương chạy xuôi xu khu k cụ kính thương thiên khó khăn từ dưới đất bò dậy sắc mặt tái nhợt như tờ giấy nhưng trong mắt của hắn vẫn như cũ lập lòe bất khuất chiến ý hắn túi đầu liếc mắt nhìn ngực vết thương nhét miệng lên một vòng cười lạnh còn thật là khó dây giữa a bất quá dạng này mới có ý tứ hắn hít sâu một hơi thể nội chân long thần thể điên cuồng vận chuyển màu vàng long khí từ trong cơ thể hắn buộc phát ra trong nháy mắt đem thương thế của hắn chữa trị khí tức của hắn lần nữa tăng gọn cả người phản phất hóa thành một đầu hình người chân long bắp thịt cuộn vảy rồng bao trùm toàn thân tàn mát ra làm người sợ hã huy áp chân long hồn l o n g ảnh trong nháy mắt dung nhập thân thể của hắn k h í tức của hắn lần nữa t ă n g vọt cả người phảng phất hóa thành một đầu hình người chân long b ắ p thị t quần c u ộ n vải rồng bao trùm toàn thân tản mát ra làm người sợ hãi huy áp lại đến kính thương thiên đạp chân xuống mặt đất trong nháy mắt băng liệt thân ảnh của hắn giống như, như đạn pháo phóng tới chim đại bàng tương、so、xứng phệ thần mâu trong tay hắn vũ động hát xác quang mang cùng màu vàng lòng khí sen lẫn tạo thành một cỗ lực lượng kinh khủng ba đậu thanh thiên thương quyết n ư ớ thương cung kính thương thiên hét lớn một tiếng phệ thần mâu đột nhiên đâm ra mũi thương ngưng tụ ra một đạo cực lớn kim sắc long ảnh mang theo x é rách thiên địa sức mạnh thẳng bức chim đại bàng lồng ngực chim đại bàng trong mắt lóe lên vẻ ngưng trọng hai cánh đột nhiên vung lên cơ thể cấp tốc lui lại đồng thời trong miệng p h u n ra một đạo gió đen lưới đ a o cùng kim sắc long ảnh đụng vào nhau hơi anh phong nhận đập n ệ n tại trên v ả y rồng phát ra đinh đinh đang đang giòn vang t ó é lên vô số hỏa hoa cứ việc v ả y rồng cứng cỏi nhưng vẫn như cũ có mấy đạo phong nhận đột phá phòng ngự tại ngực cùng cánh tay của hắn lưu lại từng đạo vết máu hừ trí tôn cảnh cũng không ra hồn đi kính thương thiên cắn răng cố nén đau đớn. Hắn khẽ quát một tiếng. trong tay vệ thân mâu chuyển động đứng lên lần nữa thi t r i ể n ra thanh thiên thương quyết nát sơn hà chỉ thấy màu đen bóng mâu giống như một tòa sụp đổ sân mạch mang theo hủy thiên diện địa khí thế hướng về chim đại bàng g ậ p tới chim đại bàng không chút nào không sợ hai cánh chấn động tốc độ đột nhiên tăng tốc trong nháy mắt tại chỗ biến mất kính thương thiên trong lòng cả kinh thầm y ê u không tốt vừa muốn quay người cũng cảm giác phía sau lưng đau đớn một hồi chim đại bàng bén nhọn tiết lợi trào s ẹ t qua phía sau lưng của hắn lưu lại ba đạo sâu đủ thấy xương vết máu đáng giận kính thương thiên nổi giận gầm lên một tiếng cơ thể trên không chung chim đại bàng tốc độ quá nhanh nếu như chính mình một mực cường công rất khó chiếm được tiện nghi h á n cấp tốc phân tích thế cục ưu thế của mình ở chỗ chân long thần thể cường đại lực phòng ngự cùng vệ thần mâu lực công kích cường đại phương diện này có thể lợi dụng trước tiên phòng thủ tìm được cơ hội tại xuất kích chim đại bàng một kích thành công lần nữa phát động công kích vô số phong nhận hội tụ thành một đạo cực lớn long quyển gió hướng về kính thương thiên cuốn tới kính thương thiên hít sâu một hơi đem vệ thần mâu đương ngang trước người vận chuyển thể nội linh lực trước người tạo thành một đạo kim sắc linh lực hậu thuẫn phong nhận đụng vào trên lá chắn bảo vệ phát ra tiếng vang đinh thái nước ó c h ậ thuẫn cũng bắt đầu xuất hiện từng đạo vết rách kính thương thiên cảm giác cánh tay r u lên cơ hồ cầm không được phệ thần mâu nhưng hắn vẫn như cũ cắn răng kiên trì phá cho ta kính thương thiên nhắm ngay l o n g quyển gió trung tâm đ ỗ n g nhiên đem phệ thần mâu ném ra ngoài phệ thần mâu mang theo hát sắc qua n mang giống như một viên sao băng giống như xuyên qua l o n g quyển gió đâm thẳng chim đại b à n g chim đại b à n g vội vàng huy động hai cánh ngăn cản phong nhận cùng phệ thần mâu đụng vào nhau phát ra hảo quang trói sáng thừa cơ hội này kính thương thiên thi triển cựu tiêu du thiên bộ cơ thể hóa thành một đạo đạo kim sắc qua ảnh trong nháy mắt đi tới chim đ một quyền này ẩn chứa chân long thần thể sức mạnh không khí đều bị chấn động đến mức v n mẹo chim đại bàng không tránh kịp bị một quyền này đánh trúng thân thể cao lớn hướng phía sau bay đi nó phát ra một tiếng tức giận kêu to trong mắt hồng quang mạnh hơn lần nữa hướng về kính thương thiên đánh tới lúc này kính thương thiên trên thân đã hiện đầy vết thương máu tơi ư nhuộm đỏ nửa người dưới của hắn nhưng ánh mắt của hắn lại càng ngày càng h u n g á c đi qua phen này chiến đấu hắn đối với p h ệ thần mâu sử dụng càng ngày càng thuận buồm xuôi gió mỗi một lần công kích đều có thể phát huy ra vệ thần mâu uy lực lớn hơn cùng lúc đó một người một bằng chiến đấu kịch liệt chung quanh vô số quái vật bọn chúng nhao n h a u hướng về kính thương thiên lao đến đúng lúc này giang thanh trần giống như một tôn chiến thần giống như sừng sững ở kính thương thiên trước người khi thế cường đại để cho những quái vật kia không còn dám tiến lên trước một bước h ừ một đám thư không biết chết sống giang thanh trần lạnh rên một tiếng hai tay nhanh chóng biến hóa trong chốc lát một cái cực lớn cách ly trận pháp trong nháy mắt ở chung quanh bày ra đem những quái vật kia ngăn cách bên ngoài giống bọn quái vật gặp không cách nào công kích kính thương thiên lập tức thẹn quá hóa giận ngược lại vây công giang thanh trần giang thanh trần thần sắc đ ạ m nhiên đối mặt giống như thủy triều vọt tới quái vật chỉ là tùy ý vung ra một quyền quyền phong gào thét lực lượng khổng lồ trong nháy mắt đem một mảng lớn quái vật đánh thành tạt bã bọn quái vật nhưng như cũ kẻ trước nga xuống kẻ sau tiến lên giang thanh trần trong mắt lóe lên một tia không kiên nhẫn hai tay liên tục huy động từng đạo hết u y sắc khí tức t ử trong hắn quyền bay ra chỗ đến quái vật nhao nhao hôi phi yên diệt t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi nghịch phạt trí tôn cảnh chương năm trăm sáu mươi nghịch phạt trí tôn cảnh cùng lúc đó phệ hồn linh bên kia cùng hai đầu thần cảnh quái vật chiến đấu lâm vào k h ố n cảnh cái này hai đầu quá ta thua không nghi ngờ phệ hồn linh trong lòng âm thầm kêu khổ hai đầu thần cảnh quái vật phối hợp ăn ý một trái một phải không ngừng hướng phệ hồn linh phát động công kích phệ hồn linh tránh trái tránh phải trên thân đã xuất hiện hết mấy chỗ vết thương dấu vết đáng chết chủ nhân còn đang nhìn nếu là dạng này bị đánh bại chủ nhân có thể hay không ghét bỏ phệ hồn linh trong lòng dâng lên một cỗ tuyệt vọng phệ hồn linh lơ lửng giữa không trung linh thân hơi hơi rung động phát ra thanh thúy tiếng chuông linh trên người cổ lão phủ văn lập lòe ư u ám tia sáng phản phát tẩn chứa lực lượng vô tận nhưng mà đối mặt hai đầu thần cảnh quái vật vây công một đầu thần cảnh quái vật đột nhiên huy động tự trào hung hăng đập vào trên p h ệ hồn linh linh thân kịch liệt rung động phát ra một tiếng chu chéo linh trên người phủ văn tia sáng cũng mở đi mấy phần bên tia quái vật thừa cơ phun ra một đạo ngọn lửa màu đen hỏa diễm bên trong lần chứa ăn mòn hết thảy sức mạnh trong nháy mắt đem vệ hồn linh ba phủ thứ tư vệ hồn linh linh thân ở hỏa diễm bên trong phát ra tiếng vang trói thai phản phất tại thừa nhận thống khổ to lớn linh trên người phù văn bắt đầu băng liệt tia sáng càng yếu ớt tiếp tục như vậy nữa ta chỉ sợ không chịu nổi phệ hồn linh khí linh ở trong lòng âm thầm kêu khổ l i ê u mạng phệ hồn linh khí linh k h ẽ quát một tiếng linh thân đột nhiên chấn động linh trên người phù văn trong nháy mắt buộc phát ra hào quang trói sáng tiếng trung t r ợ n trở nên sắc bén khe thé phản phất muốn xé rách thiên địa hồn d i ệ t phệ hồn linh âm thanh băng lãnh linh thân chúng b ộ c phát ra một cỗ lực lượng kinh khủng trong nháy mắt đem bên trong một đầu thần cảnh quái vật thần hồn báo phủ đầu kia quái vật rõ ràng cũng cảm nhận được k h lực lượng này uy hiếp phát ra gầm lên t í nhưng t như o tiếng tiếng mà ngay h tại c phệ hồn linh toàn lực công kích một đầu quái vật đồng thời bên tia thần cảnh quái vật đã lặng yên tới gần nó đột nhiên huy động cự trạo hung hăng đập vào trên phệ hồn linh gian dắt phệ hồn linh linh thân phát ra một tiếng văn giòn linh trên người phủ văn trong nháy mắt băng liệt tia sáng hoàn toàn mở đi linh thân bị cự trạo đập đến bay ra ngoài nặng nề g mà nện ở trên mặt đất linh trên thân hiện đầy vết rách phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ hoàn toàn tan vỡ đinh đinh phệ hồn linh khí linh phát ra một tiếng đau đớn dễ dỉ linh thân hơi hơi rung động rõ ràng tiêu hao quá lớn đáng chết chẳng lẽ thật sự đánh không lại phệ hồn linh khí linh trong lòng thoáng qua một tia không c a m lòng l i ê n tại đây thời khắc ngàn cân treo sợi tóc một thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại nó trước người người kêu một thân thanh bảo tay áo b n g bền chính là giang thanh trần l u gia giang thanh trần nhàn nhạt mở miệm thanh âm bên trong mang theo một cỗ chân thật đáng tin uy nghiêm chủ nhân phệ hồn linh linh linh thân khẽ run lên, phủ văn ánh sáng phản phất tại đáp lại giang thanh trần lời nói giang thanh trần ánh mắt đ ạ m nhiên nhìn về phía đầu kia thần cảnh quái vật trong mắt lóe lên một tia lênh ý hắn chậm rãi giơ tay lên năm ngón tay nhẹ nhàng nắm chặt nắm đấm nhanh chóng đập về phía đầu kia quái vật vain một cỗ lực lượng vô hình trong nháy mắt bộc phát phản phất trong thiên địa quy tắc đều trong lòng bàn tay của hắn đầu kia thần cảnh quái vật thậm chí ngay cả thời gian phản ứng cũng không có cơ thể liền bị đánh nổ hóa thành đầy trời hết vụ vain một tiếng văng chậm đầu kia thần cảnh thân thể quái vật trên không trung nổ tung máu tươi cùng thịt nát phân tán bốn phía bắ giang thanh trần thân ảnh nhưng như cũng đ ạ m nhiên thậm chí ngay cả góc áo cũng không có nhiễm phải một vệt máu hắn quay đầu liếc mắt nhìn vệ hồn linh thản như nói ngươi làm rất tốt kế tiếp giao cho ta đi đa tạ chủ nhân vệ hồn linh linh thân hơi hơi rung động phù văn ánh sáng lóe lên rồi một lần nhanh chóng đáp lại cùng lúc đó kính thương thiên cùng trí tôn cảnh chim đại bảng chiến đấu cũng tiến nhập giai đoạn ác liệt kính thương thiên mặc dù trên thân hiện đầy vết thương nhưng hắn chiến ý khức à n g hừng cực trong tay vệ thân mẫu vũ động như gió mỗi một lần công kích đều mang xé rách thiên địa sức mạnh thẳng bức chim đại bảng yếu h Hắn nhìn chầm chầm chim m chầm c h đại bảng sắc, nhạt nhạt sắc, sắc bén âm thanh giang hai cánh ra mấy đạo phong nhận hiện lên hình quạt gào thét mà đến những nơi đi qua không gian phảng phất bị lưỡi dao cắt chém phát ra từ từ âm thanh kính thương thiên k h é c quát một tiếng trong tay p h ệ thần mâu nhanh chóng vũ động t h i t r i ể n ra thanh long thương pháp bóng mâu trọng trọng kín không kẽ hở đem đánh tới phong nhận từng cái ngăn cản chim đ ạ i bàn g lại lần nữa tê minh tiếng gầm như mánh liệt s n g lớn chấn động đến mức bốn phía không khí đều bắt đầu v n mẹo nó hai cánh điên của u vỗ phong nhận l í t nha l í t nhít xen lẫn hóa thành một tấm vô kiên bất tội lưới tử vong hướng về kính thương thiên p ô thiên cái địa bào phủ tới kính thương thiên ánh mắt lấp liệt dưới chân t ậ đạp thì c h u ể n ra cựu tiêu du thiên bộ thần mỗi một lần đặt chân mặt đất đều lưu lại một cái lom sâu dấu chân vung lên một mảnh bụi đất muốn vây không ta không dễ dàng như vậy kính thương thiên c ầ m thét trong tay vệ thân mâu quan g mang đại thịnh màu đen thân mâu cùng kim sắc long khí quấn quanh dao d ù n g b ộ c phát ra ánh sáng chói mắt hắn nhìn chuẩn phong nhận sơ hở hét lớn một tiếng thanh thiên thương quyết nịch l o n g phá trong chốc lát một đạo ẩn chứa lực lượng kinh khủng kim sắc thương mang từ mũi thương phun ra giờ khác này hắn giống như một đầu d ã khỏi gông xiềng lịch thế của lòng mang theo khí thế một đi không trở lại hung vọn tới phong nhận trí võng và anh kịch liệt tiếng o Từng vòng, từng vòng p h lợi trào cùng thân mâu va chạm Bột vẽ lên một chuỗi hỏa hoa kính thương tiên h chỉ cảm thấy một cỗ bài sơn đảo hại sức mạnh vào tới cánh tay trong nháy mắt mất cảm giác cả người bị đẩy lui mấy trượng trên mặt đất lôi ra một đường thật dài vết tích khu khụ kính thương thiên ho ra một n g ụ m máu tươi ngực chập trùng kịch liệt hắc, hắc. hắn c h ắ lau khỏe miệng vết máu trong mắt chiến y khước cháy hương n ự c xúc sinh xem ai cười đến cuối cùng chim đại bàng tựa hầu nghe đã hiểu khiêu khích của hắn phát ra một tiếng tức giận h ó t vang lần nữa phát động công kích kính thương thiên biết rõ không thể bị động như vậy nữa bị đánh hắn hít sâu một hơi vận chuyển chân long thần thể kim sắc vải rồng quang mang đại thịnh đem thân thể của hắn gắt gao bá khỏa chân long thần thể long nộ theo hắn gầm thét thể nội long khí điên quần phun trào giống như sôi trào nhảm tương tràn ngập hắn toàn thân lúc này chim đại bàng đã vọt tới phụ cận. hai cánh vung vẩy nhấc lên một hồi cồn u g phong đem chung quanh cắt đá bao phủ dựng lên kính thương tiên không lùi mà tiến tới đón cồn u g phong xuống tới trong tay hắn vệ thần mâu vũ động phải kín không kẽ hở bóng mâu trọng trọng để cho người ta hoa mắt chim đại bàng không ngừng t r á n h né phản kích lợi trào cùng phong nhận giao thế công kích kính thương tiên trên thân lại thêm mấy vết thương máu tươi nhuộm đỏ quần áo của hắn nhưng kính thương tiên p h ả n phất không biết đau đớn ánh mắt của hắn càng ngày càng hôm hát chiến ý mười phần nhìn xem cái kia chim đại bàng đột nhiên quay đầu trong mắt của hắn lập tức thoáng qua một vòng linh quang cơ hội tới hắ trong tay vệ thần mâu đột nhiên đâm ra mục tiêu chính là chim đại b à n g cánh vô khoảng cách chim đại b à n g phát giác được nguy hiểm muốn tránh né lại bởi vì công kích quán tính nhất thời không cách nào biến đổi thân hình phật phệ thần mâu đâm thật sâu vào chim đại b à n g cánh ốc màu đen m g i thương không có vào huyết đục máu tươi phun ra ngoài chim đại b à n g phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn liều mạng dãy ruộng muốn hất ra kính t h ư ơ n g thiên kính t h ư ơ n g thiên lại gắt gao nắm chặt vệ thần mâu mượn lực n h y lên n h y tới chim đại bảng trên lưng hai tay của hắn nắm chặt chôn mâu đem lực lượng toàn thân hội tụ ở cánh tay hét lớn chết cho ta tiếp đó bỗng nhiên đem vệ thần mẫu hung hăng đâm vào chim đại bàng đầu người g à o chim đại bàng phát ra cuối cùng một tiếng hét thảm thân thể cao lớn lung lay s ắ p đổ cuối cùng ầm văng ngã xuống đất kính thương thiên từ chim đại bàng trên lưng n g ả y xuống hai chân mềm n ú n kém chút ngã xuống hắn thở hổn hển nhìn xem trước mắt chết đi chim đại bàng khoe miệng lộ ra một nụ cười vui mừng cuối cùng kết thúc lúc này chung quanh hoàn toàn yên tĩnh chỉ có kính thương chấm chất máu tươi không ngừng từ vết thương chảy ra nhuộm đỏ dưới chân thổ đ i ệ chương năm trăm sáu mươi mốt đỏ vũ tộc cơn giả t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi mốt đỏ vũ tộc cừng giả giang thanh trần nhìn thấy kính thương thiên toàn thân đẫm máu k h í tức hôn loạn bộ dáng k h ẽ cho mày thân hình hắn khẽ động bang bang hai cái trong nháy mắt đem cái k i a hai đầu thần cảnh quái vật vanh sắt thành tạt bã q u y ề n phong những nơi đi qua không gian phảng phất bị x é nước phát ra the thé chói thai tiếng gào hắn đạp không mà đến tay áo bềnh ồ n g b rơi vào kính thương thiên bên cạnh ánh mắt đạm nhiên lại mang theo một tia lo lắng như thế nào còn có thể chống đỡ kính thương thiên ngầm đầu khoe miệng kéo ra một vòng cười thảm âm thanh khản, khản lại kiên định không có việc gì sư tôn chút thương thế này không tính là gì lần này mặc dù bị thương nặng nhưng có thể giết trí tôn cảnh quái vật để cho hắn rất là hưng p h ấ n vậy là tốt rồi giang thanh trần gật đầu một cái từ trong tay hào lây ra một cái tản ra ánh sáng dịu dịu chữa thương thánh đan đưa cho kính thương thiên trước tiên đem viên đan dược này ăn vào thật tốt điều tức một phen đa tạ sư tôn kính thương thiên tiếp nhận đan dược cảm kích liếc giang thanh trần một cái cấp tốc đem hắn nuốt vào đan dược vào miệng liền biến hóa hóa thành một dòng nước cấm cấp tốc chữa trị trong cơ thể hắn thương thế nhưng mà ngay một khắc này một cố khí tức kinh khủng giống như thủy chiều vào tới trong nháy mắt bao phủ toàn bộ chiến trường trong chốc lát một đạo c hai ấ n động đến mức màng nhĩ mọi người đ mức mọi u nhức, ha ha, thực sự là đ m ò người i nhiên chui tới cửa. Quả nhiên ấ y thấy, sắt tìm tự chẳng cửa. còn có cá Quả lọ l ớ i thiên Hai thực ta. sự là thiên quyến n g ư cảm nhận được cố khí tức này thân xác riêng phần mình khác biệt giang thanh trần đầu lông mày nhướng một chút trong mắt l ó e lên một tia không vui rõ ràng đối với quái vật này xuất hiện hắn rất là khó chịu vì cái gì mỗi lần cũng là thời khắc mấu chốt liền đến quay i à y hắn đâu mà kính thương thiên lại là sắc mặt đại biến cơ thể hơi run lên bởi vì đạo này khí tức quá mức kinh khủng so với di vang thấy qua bất luận kẻ nào đều cường đại hơn hai người ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy một đầu quái vật to lớn từ trên trời giáng xuống toàn thân nó hư thối sau lưng mọc ra một tấm thối giữa huyết xí cơ thể càng làm mọc ra vô số cốt thứ quái vật đối phương cái kia khổng lồ cơ thể cơ hồ che đậy bầu trời quanh thân còn cuốn nồng nặc sương ngủ, nhìn qua dữ tợn đáng sợ theo nó b u ô n g xuống vô số quái vật giống như nước thủy triều vào tới đem toàn bộ chiến trường vây quanh đến chật như nêm thối từng đạo đáng sợ tiếng giống giận dữ ở chung quanh văng lên lộc cộc sư tôn làm sao bây giờ có thể hay không có biện pháp đối phó ra hỏa này tựa hồ rất mạnh kính thương tiên nuốt một m ụ n nước bọt cả người cơ bắp kéo căng gác gao nhìn chẳng chẳng đối phương. không cần lo lắng một cái tiểu quái vật thôi giang thanh trần nhìn ra được kính thương thiên lo âu trong lòng đưa tay vô vai hắn một cái lộ ra một bộ hại người không xúc biểu lộ cái này thật sự không có vấn đề kính thương thiên lần nữa xác nhận hỏi không được chúng ta chạy trốn a không mất mặt giang thanh trần có chút im lặng chính mình đồ đệ này giống như có chút không quá tin tưởng mình xem ra cần phải lộ hai tay mới được đúng lúc này phệ hồn linh cũng tới đến bên cạnh giang thanh trần linh thân không ngừng tràn ra ánh sáng đáng sợ rõ ràng đối với con quái vật này cũng có chút kiến kỵ linh trên người phù văn lập l ậ e ưu ám tia sáng phản phất tại cảnh cáo đối phương không nên khinh cử vọng động chủ nhân gia hỏa này tựa hồ rất lợi hại phệ hồn linh khí linh ngự khí ngưng trọng người sợ cái gì giang thanh trần trắng nó một mắt theo chính mình đã lâu như vậy còn không biết thực lực của mình ngạch phệ hồn linh khí linh sửng sốt rồi một lần tiếp đó nghĩ đến chủ nhân của mình bản sự lập tức thành thơi xuống dưới mới vừa rồi bị cái kia hai đầu quái vật đánh quá đau đớn suýt nữa quên mất chính mình chủ nhân này kinh khủng lúc này quên mất chính mình chủ nhân n à kinh khủng lúc này quên mất chính mình chủ nhân này kinh khủng lúc này thương phấn đến cơ hồ muốn mất lý trí thanh âm trầm thấp quanh quẩn trong hư không quá tốt rồi rất lâu không có đụng tới dạng này người sống kính thương thiên cảm nhận được cỗ này khí tức kinh khủng trong lòng kinh hãi vội vàng hô một tiếng sư tôn giang thanh trần vẫn lạnh nhạt như cũ hơi hơi đưa tay ra hiệu hắn không cần lo lắng nhưng mà quái vật kia liếc mắt nhìn giang thanh trần tiếp đó trực tiếp không để ý đến nó ánh mắt đầu tiên là liếc mắt nhìn vệ hồ linh tiếp đó rơi vào kính thương thiên trên thân trên mặt lộ ra một kia hưởng thụ bộ dáng nó c ư i lâu xuống phản phất tại người người cái gì sau đó cười lạnh nói mùi vị quen thuộc đúng một trăm n ă m t r ư ớ c cái kia tên là ngọc thiên môn thế lực trên thân cũng có loại khí tức này nó dội ra một cây sắc bén móng luốt như đao nhẹ nhàng tại trước mặt kính thương thiên lắc lư có chút hưng phấn tiếp tục nói trước kia ngọc thiên môn người ở trước mặt ta bất quá là một bảy kiến hôi bọn hắn bị ta từng cái ngược sát máu tươi nhuộm đỏ cả cái sơ n g ố c không nghĩ tới hôm nay lại để cho ta đụng phải loại khí tức này kính thương thiên nghe nói như thế lập tức đỏ mắt một cơn lửa giận từ đáy lòng tuôn ra hỗn đản người nói lại lần nữa hắn hướng về phía đối phương nổi giận gầm lên một tiếng giờ này khắc này kính thương thiên hai mắt đều tràn đầy tơ má muốn rách cả mỹ mắt chừng mắt phía trước đ ư ợ h nhân lại là nó ngọc thiên muốn lại là nó diệt không thể tha thứ a kính thương thiên trong lòng g ầ m t h é t song quyền nắm chặt móng tay thật sâu khảm vào lòng bàn tay máu tươi theo khe hở nhỏ xuống hắn mắt đỏ liền muốn xông lên lại bị giang thanh trần một cái ngăn lại tỉnh táo xúc động cũng vô dụng giang thanh trần lạnh lùng bật cười một tiếng nhìn xem bảng hệ thống thượng đối phương tin tức ánh mắt như lao nhìn về phía quái vật kia đỏ vũ tộc quái vật thế mà cũng dám ở trước mặt ta làm cản quái vật kia nghe nói như thế hơi sưng sờ lập tức cười như liền nói cùng vọng ngươi một cái phế vật Có cách tư gì ngay h huy danh? Ừ, bản tọa sích c tộc tộc lên bản n ta tọa t vũ r ư ở l o con sích các thiên tự mình những hôi đế kiến tự ngươi bông xuống, n à còn không mau mau thúc thủ chịu chói. không thủ mau mau sau đó một cố m ê n h mông vô ngần khí tức nóng bỏng theo nó thể nội bạo phát đi ra trong n g á y mắt đem c h ú n g quanh hết t h ể đều bao phủ trong đó thân thể của nó p h ả n phất hóa thành một vòng nóng bỏng thái dương hỏa diễm bao phủ thiên địa ngay cả không khí đều bị thiêu đến vặn vẹo biến hình Hôm nay, liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút đỏ vũ tộc thần vương cảnh tam trọng cường giả sức mạnh thực sự xích đế thiên cười như l i ê n nói máu tươi của các ngươi sẽ vì ta đỏ vũ tộc vinh quang như thế theo tiếng nói của nó rơi xuống một đạo giang thanh trần đối mặt xích đế thiên công kích thần sắc vẫn lạnh nhạt như cũ hắn tiện tay vung lên phản phất chỉ là phủi nhẹ một đám bụi trần liền đem cái kia nóng bỏng hòa diễm phong bạo đập tan hòa diễm ở trước mặt hắn giống như yếu ớt t r a n g giấy trong nháy mắt hóa thành hư vô ngay cả góc áo của hắn cũng chưa từng nhấc lên nửa phần liền chút bản lanh này giang thanh nhàn liền để cho ta dẫn lên h ư n g thú tư cách cũng không có n g ư ơ i cái này hỏa liền nướng cái khoai lang cũng không đủ tư cách ta xích đế thiên nghe nói như thế lập tức giận tí mặt nó thân là đỏ vũ tộc thần vương cảnh c ư ờ n giả g chưa từng bị người như thế khinh thị qua trong nháy mắt trong mắt giấy lên hừng hực l ử a giận quanh thân hỏa diễm điên cồn g phun trào phản phất muốn đem toàn bộ thiên địa đều đốt cháy hầu như không còn cồn vọng sâu tiến ta muốn đem ngươi chém thành nguyên mảnh nhờ ngươi muốn sống không được muốn chết không xong x í đế thiên nộ giống một tiếng hai cánh đột nhiên chấn động vô số đạo ngọn lửa nóng bỏng lưỡi dao giống như như mưa to trước xuống thẳ nhưng mà giang thanh trần lại ngay cả mí mắt đều không n g ẩ n một chút hắn chỉ là nhẹ nhàng nâng tay lòng bàn tay hiện ra một đạo nhàn nhạt, nhạt màu đỏ khí thức cái k i a hồng mang nhìn như y ế u ớt lại ẩn chứa vô tận lực lượng hòa diễm lợi nhận tại tiếp xúc đến màu đỏ khí thức trong nháy mắt tựa như là băng tuyết gặp hỏa cấp tốc t a n g ăn dã liền một chút dấu vết cũng chưa từng lưu lại Trưng 562, khưa, trưng 562, giang Thanh Trần lắc đầu, trong khư, khư. Nhàm chán. Giang giọ 562, 562, cổ cổ đầu, lấp ít nhất có thể nhường ngươi tại đỏ vũ tộc trên họp hàng n a m bộc lộ tài năng xích đế thời tiết phải toàn thân phát run h ỏ a diễm đều nhanh từ trong lỗ múi phun ra ngoài ngươi ngươi dám làm đục ta như vậy ta muốn để ngươi trả giá đắt giang thanh trần mới bay một mặt không quan trọng được chưa đã ngươi muốn như vậy tự tìm cái chết vậy ta liền thành toàn ngươi bất quá ta đề nghị ngươi mua trước cái chắc chắn dù sao tình cảnh kế tiếp có thể sẽ có chút ân không thích hợp thiếu nhi lời còn chưa dứt phía sau hắn không gian trợn và mẹo một đạo cực lớn hư ảnh chậm rãi hiện lên đó là một đầu toàn thân đen như mực con n g quanh thân còn hôn đồn chi khí phảng phất từ viễn cổ thời đại vượt qua mà đến hình thể của nó khổng lồ làm cho người khác khó có thể tin cơ h ộ i chiếm cứ toàn bộ bầu trời giang hai cánh ra phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới đều vỡ ra tới hôn đồn tổ côn vừa xuất hiện toàn bộ thiên địa cũng vì đó chấn động giống trong mắt của nó lập lòe băng q u a n g mang phảng phất thế gian và vật ở trong mắt nó đều chẳng qua là sâu kiến xích đế thiên cảm nhận được hôn đồn tổ côn khí tức con ngươi đột nhiên co vào nhưng rất nhanh lại khôi phục chấn định bởi vì đối phương khí tức nhìn như kinh khủng nhưng tựa hồ cũng không phải là không thể địch lại nó cười lạnh một tiếng trong mắt lõe lên một tia khinh thường ừ bất quá là một đầu lớn một chút cá thôi giả thần giả quỷ ngươi cho rằng bằng loại này phô trương thanh thế thủ đoạn liền có thể dọa ta thực sự là nực cười giang thanh trần nhữ mày trong giọng nói mang theo một tia t r e o thức a xem ra ngươi đối với thực lực của mình rất có lòng tin a bất quá ta đề nghị ngươi lại nhìn kỹ một chút đừng đến lúc đó ngay cả mình chết như thế nào cũng không biết xích đế thiên khịt mũi coi thường hai cánh đột nhiên vung lên hỏa diễm lần nữa bao phủ mà ra bớt nói nhảm chỉ là một con cá cũng dám ở ta đỏ vũ tộc thần vương canh trước mặt cường giả làm cản hôm nay ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì mới thật sự là sức mạnh nó rất tự tin rất tự đại hôn đồn tổ côn chậm rãi mở hai mắt ra ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía s í c h đế thiên thanh âm của nó giống như lôi đình giống như ở trong thiên địa quanh quẩn vô c h i sâu kiến cũng dám ở trước mặt bản tọa phát nôn bừa bãi s í c h đế thiên bị thanh âm này chấn động đến mức làm đau màng nhĩ nhưng nó vẫn như cũ cố giả bộ chấn định người lạnh nói giả vờ giả vịt ngươi cho rằng lớn tiếng liền có thể dọa ta nhìn ta đem ngươi nướng thành cá khô giang thanh trần lắc đầu một mặt bất đắc dĩ ai có ít người à chính là chưa thấy quan tài chưa độ lệ đã ngươi muốn như vậy tự tìm cái chết vậy ta liền thành toàn ngươi đi nói xong hắn nhẹ nhàng phất phất tay đừng đánh chết liền phải hôn độn tổ côn chậm rãi mở ra miệng lớn một cỗ kinh khủng hấp lực buộc phát ra xích đế thiên cơ thể trong nháy mắt bị một cỗ lực lượng vô hình một mực khóa chặt không thể động đậy nó liều mạng giấy r u ộ lại phát hiện chính mình căn bản là không có cách tránh thoát cổ lực lượng này gò bó cái này đây là gì khả năng xích đế thiên hoàng sợ hô giang thanh trần cười n h ạ t một tiếng không có gì không thể nào bây giờ ta hỏi ngươi, ngươi đến trả lời xích đế thiên nghiến răng nghĩ lợi mơ tưởng ta đỏ vũ tộc cường giả tuyệt sẽ không hướng các ngươi những con kiến hôi này khuất phục giang thanh trần thở dài xem ra ngươi vẫn là không có làm rõ ràng tình trạng a hắn giơ tay vung lên ra hiệu hỗn độn tổ côn tiếp tục đập thủ sau một khắc hỗn độn tổ côn sức mạnh trong nháy mắt tăng cường xích đế thiên cơ thể bị ép tới cơ hồ biến hình xương cốt phát ra răng rắc răng rắc câm thanh nó phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn nhưng như cũ không chịu khuất phục miệng vẫn rất cứng rắn giang thanh trần lắc đầu lập tức đối với hỗn độn tổ côn nói tiếp tục đừng giết chết thế là được trong khoảng thời gian kế tiếp xích đế thiên kinh lịch nó trong cuộc đời thống khổ nhất thời khắc hôn đ ộ n tổ côn sức mạnh giống như nước thủy t r i ề u từng đợt nối tiếp nhau vào tới đưa nó ép tới cơ hồ t h ở không nổi thân thể của nó không ngừng bị đè ép và mẹo đau đớn đến cơ hồ muốn n g ấ t đi a d ừ n g tay mau d ừ n g tay xích đế thiên cuối cùng nhịn không được k e o lên t h n g thiết giang thanh trần nhàn n h ạ t hỏi bây giờ nguyện ý trả lời vấn đề của ta sao xích đế thiên nghiến răng n g h i ế n lợi trong mắt tràn đầy cửu hận ngươi ngươi muốn biết cái gì thiên nam cổ vực tình huống hôm nay như thế nào giang thanh trần trực tiếp hỏi xích đế trời lạnh cười một tiếng h ử thiên nam cổ vực đã sớm luôn hãm các ngươi những con kiến hôi này căn bản không có khả năng ngăn cản chúng ta đỏ vũ tộc đại quân trang bức làm cho ta hắn giang thanh trần lông mày n h í u một cái đưa tay vung lên hỗn độn tổ côn sức mạnh lần nữa tăng cường xích đế thiên cơ thể bị ép tới cơ hồ biến hình phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn ta hỏi lần nữa thiên nam cổ vực tình huống hôm nay như thế nào giang thanh trần trong giọng nói mang theo một tia băng lãnh xích đế thiên cuối cùng gánh không được run dậy nói thiên nam cổ vực cơ hồ l u n hãm chỉ có một chỗ tên là cổ khư chỗ còn tại chống cự nơi đó có một đám ngoan cố ra hỏa chết sống không chịu đầu hàng giang thanh trần trong mắt lóe lên vẻ ngưng trọng cổ thư vị trí cụ thể ở nơi nào xích đế thiên cắn răng cuối cùng vẫn thành thật khai báo tại tại thiên nam cổ vực phương hướng tây bắc nơi đó có một tòa cổ lao di tích bọn hắn dựa vào di tích phòng ngự chất pháp miễn cưỡng chống đỡ l ấ y giang thanh trần gật đầu một cái lập tức đối với hôn độn tổ côn nói t ố t thả ra nó a hôn độn tổ côn chậm rãi thu hồi sức mạnh xích đế thiên cơ thể cuối cùng khôi phục tự do nó tê liệt trên mặt đất miệng lớn thở hồn hện trong mắt tràn đầy sợ hãi giang thanh trần lạnh lùng liếc nó một cái không nói gì xích đế thiên nguyên bản tê liệt trên mặt đất miệng lớn thở hồn hện trong mắt tràn đầy sợ hãi nhìn đối phương b i ể u lộ nó lại cho là đối phương bông tha nó một k i a mất tự nhiên vui sướng tại nó thối giữa trên mặt thoáng qua nó khó khăn ngầm đầu khoe miệng lộ ra vẻ giữ tận nụ cười dùng đến chỉ có chính mình nghe âm thanh thầm nói tiểu tử chờ đó cho ta ta nhất định sẽ tìm cơ hội g i ế t chết ngươi nhưng một giây sau giang thanh trần đột nhiên cười lạnh một tiếng hơi hơi khoát tay áo ngự khí hơi hợt ngươi là cảm thấy ta sẽ bỏ qua ngươi xích đế thiên nụ cười trong nháy mắt cứng nở trên mặt vui sướng bị hoảng sợ cùng tuyệt vọng thay thế nó t r ợ n to hai mắt không thể tin nhìn xem giang thanh trần âm thanh run dậy ngươi ngươi không phải mới vừa nói buông tha ta sao bỏ qua ngươi ta cũng không có nói qua loại lời này giang thanh trần âm thanh lạnh đến như băng ta chỉ là hỏi xong vấn đề mà thôi xích đế thiên sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh nó l i ề u mạng dây rủa m ố n đứng lên nhưng cơ thể nhưng căn bản không bị k h ô n g chế nó hoảng sợ nhìn về phía hôn đ ộ n tổ côn thân ảnh khổng lồ kia ở trong mắt nó giống như t ử thần buông xuống không, không cần ta đỏ vũ tộc cơn giả sẽ không chết ở đây xích đế thiên gào thét thanh âm bên trong mang theo vô tận không cam lòng cùng sợ hãi giang thanh trần mỉm cười tiểu khôn khôn thưởng cho ngươi ăn hôn đồn tổ côn nghe nói như thế nhất thời hưng phấn nó chậm rãi mở ra miệng lớn một cổ vô hình thôn vệ chi lực trong nháy mắt đem xích đế thiên lao l a o khoa chặt xích đế thiên cơ thể bắt đầu không bị khống chế bị lôi kéo nó phát ra tiếng têu thảm thiết đau đớn thanh âm bên trong mang theo vô tận sợ hai cùng đau đớn không cần không cần a giang thanh trần thờ ơ lạnh nhạt trong giọng nói mang theo một tia trào phúng rát r ư ỡ i x í đế thiên bị hôn đồn tổ côn sức mạnh một chút thốt vệ trong mắt của nó tràn đầy tuyệt vọng cùng không căm lòng nó liều mạng dãy g i a nhưng hết thể cố gắng đều lộ ra như vậy bất lực. thân thể của nó dần dần bị hỗn độn tổ côn miệng lớn thôn p h ệ chỉ để lại cuối cùng một tiếng h é t thảm ngươi ngươi sẽ hối hận theo cuối cùng một tiếng h é t thảm xích đế thiên cơ thể bị triệt để thôn p h ệ hỗn độn tổ côn hơi hơi há to miệng đem những c ặ n bã kia cùng nhau nuốt vào tiếp đó chậm rãi hai mắt nhắm lại về lại trở lại không gian hệ thống giang thanh trần k h ẽ t h ở dài một cái quay người nhìn về phía kính thương thiên n g ự a khí đ ạ m nhiên đi thôi chúng ta đi cổ khư xem chương năm trăm sáu mươi ba đi cổ khư chương năm trăm sáu mươi ba đi cổ khư sư tôn đến cùng cảnh giới gì kính thương thiên ngốc lăng nhìn xem biến mất đầu kia quái vật thật lâu không cách nào hoàn hồn đây thật là rèn thể cảnh giới nên có sức mạnh còn có thần vương cảnh hôn đ ộ n côn tổ làm linh sủng này làm sao nhìn đều không thích hợp thần vương cảnh tồn tại cứ như vậy ngược sát hơn nữa còn là không cần tự mình ra tay quá bất hợp lý thất thần làm gì đi a giang thanh trần đi vài bước không nghe thấy kính thương thiên đáp lại quay đầu liền thấy hắn đang n g à người liền lập tức h ô nghe nói như thế kính thương thiên cuối cùng lấy lại tinh thần hắn một mặt khiếp sợ nhìn xem giang thanh trần nhịn không được mở miệng hỏi sư tôn ngài thật chỉ là luyện thể cảnh sao này thời đại này luyện thể cảnh còn phải để cho người ta coi trọng giang thanh trần lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn đương con khỏe miệng hơi hơi dâng lên thần bí nói ngươi không hiểu sau đó hắn thúc giục nói đi nhanh lên đi đừng tại đây mà người kính thương thiên nhìn một chút trên người mình bị xích đế thiên lúc công kích lưu lại vết thương máu tươi còn tại chậm rãi chảy ra hắn do dự một chút nhỏ giọng nói sư tôn ta thương thế này giang thanh trần khe nhữ mày lạnh r ê n một tiếng nam nhân đổ ít máu mới có thể trở nên mạnh mẽ chút thương nhỏ này nhịn một chút liền đi qua hắn ngữ khí kiên định không có chút nào chỗ thương lượng thế nhưng là ta kính thương thiên sắc mặt trong nháy mắt trở nên có chút khó coi hắn c ả ắ n rằng vợ môi run nhẹ nhẹ nhưng cuối cùng vẫn không có phản bác hắn túi đầu xuống ánh mắt bên trong thoáng qua một tia của tường cắn răng nói hảo ta nhẫn đ ụ n tới loại này lão lục sư tôn nhiều lời có thể sẽ bị đánh không khí t r u n g quanh tựa hồ cũng trở nên ngưng trọng lên một cổ vô hình áp lực bao phủ tại kính thương thiên trên thân hắn cầm đầu nhìn xem giang thanh trần cái tia trương lạnh lùng khuôn mặt trong lòng không khỏi có chút bị khuất nhưng càng nhiều là sợ giang thanh trần gặp kính thương thiên không nói thêm gì nữa khẽ gật đầu quay người hướng về cổ khư phương hướng đi đến bước tiến của hắn trầm ổn mà hữu lực mỗi một bước đều tựa như đạp ở kính thương thiên trong lòng kính thương thiên theo thật sắt ở phía sau không dám bung lòng chút nào hoàn cảnh chung quanh một mảnh h o a vu đại đ i ệ bị xích đế thiên hỏa diễm trong không khí tràn ngập một cỗ gây mũi mùi khét l ẹ n cồn phong gào thét mà qua cuốn lên đầy trời bùi đất dường như đang nói mảnh đất này khi xưa huy hoàng kính thương thiên vừa đi một bên nhịn không được quay đầu nhìn một chút vừa rồi địa phương chiến đấu trong lòng tràn đầy rung động đầu kia hỗn độn tổ côn như thế để cho hắn đến nay lòng còn sợ hãi vừa rồi một mực tại trong rung động vẫn không có chú bây giờ cái này quay đầu xem xét mới phát hiện chiến đấu kinh khủng c ỡ nào một ngày nào đó ta cũng phải trở thành phiến thiên địa này tối cường tồn tại hàn âm thầm thể nhất định muốn cố gắng tu luyện sớ ngày đạt đến có thể không nhìn tất cả mọi người cảnh giới giang thanh trần tựa hồ phát giác kính thương thiên cảm xúc hơi hơi chậm bước chân lại trong giọng nói mang theo một tia nghiêm túc nhớ kỹ con đường tu luyện vốn là tràn đầy gian nan hiểm trở chỉ có trải qua được ma luyện mới có thể chân chính trưởng thành ngươi nếu ngay cả chút thương thế này đều chịu không được lại có thể nào trở thành cường giả kính thương thiên nghe nói như thế chấn động trong lòng ngẩm đầu ánh mắt bên trong thoáng qua một tia kiên định sư tôn ta hiểu rồi ta sẽ cố gắng giang thanh trần mỉm cười gật đầu một cái tiếp tục hướng về cổ khư phương hướng đi đến kính thương thiên theo ở phía sau bước chân càng thêm kiên định mấy chục ngày dài ràng g ặ c lữ trình nhìn gương thương thiên t ớ i nói phản phất là một hồi luyện mục một dạng ma luyện giang thanh trần dọc theo đường đi không có thương hại chút nào ngược lại giống như là cố ý làm khó dễ không ngừng mà đem hắn đẩy vào hiểm cảnh mỗi một mức lộ đều kèm theo quái vật gào thét cùng máu tanh chém giết mỗi một đêm đều tại bên bờ sinh tử bồi hồi kính thương thiên đã trải qua vô số lần khảo nghiệm sinh tử hắn cùng với đủ loại quái vật vật lộn không có chỗ nào mà không phải là hắn trưởng thành trên đường ma luyện thậm chí cùng trí tôn cảnh quái vật chém giết vô số lần thậm chí nhiều lần cơ thể bị xe nứt lại bị máu tơi n h u ồ n đỏ vết thương Tại đ ế cuối g cùng, cùng, cùng không biết qua bao nhiêu ngày hai người cuối cùng thấy được cổ khư hình dáng đó là một mảnh cổ láo di tích tàn phá tường thành tại trong nắng sớm lộ ra phá lệ tăng thương phản phất nói tuế nguyệt vô tình cùng tuế nguyệt cứng cỏi kính thương tiên dừng bước lại miệng lớn thở hồn hện trên thân tràn đầy vết thương nhưng trong mắt lại lập lòe chưa bao giờ có tia sáng hắn quay đầu nhìn về phía giang thanh trần trong giọng nói mang theo một tia chất vấn sư tôn ngài đoạn đường này rốt cuộc là ý gì giang thanh trần mỉm cười ánh mắt bên trong thoáng qua vẻ hài lòng ngươi cho rằng tu luyện chỉ là bế quan khổ tu đơn giản như vậy cương giả chân chính là tại trong lần lượt khảo nghiệm sinh tử chu i luyện ra được ngươi bây giờ tu vi so với lúc trước lịch mở lúc tăng lên đầu chỉ gấp mười kính thương thiên trầm mặc phúc chốc túi đầu nhìn một chút chính mình tràn đầy vết thương cơ thể trong lòng dâng lên một cỗ tâm tình phức tạp mặc dù rất tàn khốc nhưng thực lực chính xác tăng lên rất nhiều hắn g ầ m đầu ánh mắt kiên định cảm tạ ngài sư tôn t không i rồi.、Giang、thanh trần gật đợi ầ u một c người kính đi h đi thôi. Hảo. đi đến, k thương thiên từ trong thảm trạng này lấy lại tinh thần một hồi liên tiếp tiếng gào thét liền từ bốn phương tám hướng t h u y ể n đến chỉ thấy r ầ m rạp chẳng chịt quái vật dương nhanh m ố a vớt như mãnh liệt như thủy chiều hướng cổ khư điên c u ồ n vào tới bọn chúng mắt lộ ra h u n g quang tản ra làm cho người sợ hai huyết tinh khí tức hiện nhiên là có chuẩn bị mà đến sư tôn cái này kính thương thiên nắm chặt n ắ m đ ấ m âm thanh hơi hơi phát run trong mắt lại thiêu đốt lên v ẫ n nộ cùng chiến đấu hòa diễm giang thanh trần thần sắc lạnh lùng ánh mắt đảo qua những quái vật kia trầm giọng nói xem ra những quái vật này là hướng về phía cổ khư bên trong nhân tộc yêu tộc mà đến muốn đuổi tận giết c u y ệ n cổ khư bị từng đạo thần bí pháp tắc b a phủ tản ra nhu hòa lại cứng cái n sư tôn h bị trận p xem thường t hay kính thương thiên hít sâu một hơi lồng ngực chập trùng kịch liệt ánh mắt lăng lệ hán giờ phút này hồi tưởng lại đoạn đường này tại giang thanh trần tận lực an bải xuống trải qua gian nan hiểm trở những thống khổ kia cùng giấy ruộng để hóa thành bây giờ đối mặt cường địch dũng khí cùng sức mạnh vậy thì chiến đấu giang thanh trần nói một tiếng liền bước vào trong đó kính thương tiên theo sát phía sau hai người cấp tốc gia nhập vào chiến cuộc giang thanh trần thân hình loại lên như kiểu quỷ mị hư vô xuyên thẳng qua tại quái vật trong đám trong lúc giơ tay nhấc chân liền đánh bể một đám người kính thương tiên cũng không sợ h ã i chút nào thi t r i ể n ra trong khoảng thời gian này tu luyện đạt được kỹ thế nội linh lực quân quận g đạo lăng lệ công kích gào thét mà ra đem đến gần quái vật từng cái đánh lui chiến đấu càng kịch liệt bọn quái vật tựa hồ bị hai người phản kháng triệt để trọc gi Giống. nhiên, cái quái nhiên cái, quái hình lớn đống nhảy Đột một một thể to vật vượt vật lên qua kính h theo tanh hướng á c cô mang một gió về k thương thiên đánh tới. chỉ u y vậy ế t thằn tộc. Trưng 565, huyết vậy làn tộc. Kính thương thiên Kính h làn c cảm thấy trước mắt bóng đen loại lên cái t i a thể hình to lớn quái vật đã mang theo gây mùi gió thanh phốc đến trước mặt hắn con người đột nhiên co lại trong tay thần phệ mâu trong nháy mắt buộc phát ra yếu ớt tia sáng mũi thương nhắm ngay quái vật cổ họng thể nội linh lực như vỡ đê như hồng thủy mánh liệt dấp vào mẫu này theo hắn trải qua vô số sinh tử ma luyện dùng đến thuận buồng u ố i gió bây giờ giống như cũng cảm giác được nguy cơ hơi hơi rung động phát ra trầm thấp v ụ v ụ quái vật rõ ràng cũng cảm nhận được uy hiếp chân trước cường tráng đ n g nhiên vung ra giống như một đôi cực lớn thị truy mang theo tiếng gió vun vút đập về phía kính thương t i ê n đến đây đi kính thương t i ê n không sợ hai chút nào trong tay thần vẹ mâu vũ động ra một mảnh bóng mâu cùng quái vật chân trước đụng vào nhau v u a n h một tiếng vang thật lớn cường đại lực trùng kích chấn động đến mức mặt đất bụi đất tung bay hắn chỉ cảm thấy một cỗ cự lực chuyển đến cánh tay trong nháy mắt mất cảm giác cả người hướng phía sau bay mắt mất cảm giác cả người tiếp đó ánh mắt bên trong thiêu đốt lên càng thêm chiến ý nóng bỏng lần nữa vung vậy thần phế mâu hướng về quái vật vào tới cùng lúc đó giang thanh trần thân hình như điện tại quái vật trong đám xuyên thẳng qua tự nhiên nhìn xem chung quanh thế cục hắn vô tình hay cố ý đem trí tôn cảnh ngũ trọng trở lên toàn bộ quái vật ngăn lại những thứ khác cấp thấp quái vật thì để cho kính thương thiên tự mình xử lý mỗi một lần ra tay đều kèm theo quái vật kêu thảm cùng huyết nhục văng tung tóe lúc này ánh mắt rất là sắc bén phản phất tại tiến hành một hồi nhẹ nhom đi săn kính thương thiên bên này áp lực như núi vài đầu cảnh giới trí tôn quái vật đ những quái vật này tựa hồ cũng có một chút t h n ý phối hợp lẫn nhau để cho kính thương thiên đỡ trái hở phải một đầu tương tự báo đen quái vật tốc độ cực nhanh lúc nào cũng từ kính thương thiên góc chết phát động tập kích một đầu cự hùng bộ dáng quái vật thì bằng vào da dày thịt béo ngạnh kháng kính thương thiên công kích sau đó dùng cực lớn tay gấu đánh ra hô lập tức đối mặt nhiều quái vật như vậy thật đúng là có chút không t h í chứng kính thương thiên vết thương trên người càng ngày càng nhiều máu tươi nhuộm đỏ quần áo của hắn nhưng lại không sợ hai chút nào trong mắt lộ ra điên cuồng hắn thi triển ra đủ loại thật kỹ thần vệ mâu trong tay hắn giống như linh bóng m âu có thể đạt được chỗ bọn quái vật nhao nhao t h ụ thương ngay tại chiến đấu tiến vào giai đoạn ác liệt lúc một đầu khí tức kinh khủng người thàn lắn xuất hiện tại chiến trường biên giới nó toàn thân tản ra băng lanh khí t ứ c trên người lân phiến lập loại u quang hình tam giác ánh mắt bên trong lộ ra tàn nhẫn cùng thị sát ân nhân tộc sâu kiến nó quét mắt chiến trường khi thấy giang thanh trần cùng kính thương thiên tại quái vật trong đám đối với phe mình tạo thành đại lượng sát thương lập tức lên cơn giận dữ ánh mắt như là lưới đao bắn về phía bọn hắn n ó chính là huyết lân thần l à n tộc lần này tiến công cổ khư tiên phong thống lĩnh phụ mệnh đem cổ khư bên trong nhân tộc tàn sát hầu như không còn chấm dứt hậu hoạn bây giờ trông thấy còn có nhân tộc đi tìm cái chết đây là không đem nó để vào mắt mấy người các ngươi lập tức đi giải quyết bọn hắn nó lập tức hướng bên cạnh vài tên bất hủ cảnh thần làm tinh nhuệ hạ lệnh để cho bọn hắn tiến đến giải quyết hai cái này vướng bận người là rất nhanh vài đầu người thần l à n thu đến mệnh lệnh tiếp đó cả người giống như tia chớp màu đen nhanh chóng đi tới giang thanh trần trước người trong đó một đầu đầu có mặt sẹo người than lằn thân hình cao lớn từ trên cao nhìn xuống nhìn xem giang thanh trần ánh mắt bên trong tràn đầy khinh thường như cùng ở tại nhìn một cái không đáng kể sâu kiến sâu kiến nó mở ra tràn đầy răng nanh miệng phát ra một hồi tiếng kêu trói thai mặc dù giang thanh trần nghe không hiểu nó đang nói cái gì thế nhưng khinh miệt giọng dễu c ậ t lại rõ ràng bất quá có lẽ là nói nhân tộc g i á c rưởi cũng dám ở cái này dương oai hôm nay nhất định phải đem bọn hắn chém thành muôn mảnh các loại a kính thương tiên khỏe mắt liếc qua liếc xem một màn này trong lòng â m thầm mắng một câu đầu nốc tiếp đó lập tức một cách hứng đối địch nhân trước mắt trong tay hắn thần vệ mâu quang mang đại thịnh mượn nhờ bọn quái vật c ô n g kích khoảng cách tìm đúng thời cơ đ ỗ n g nhiên hướng về một đầu báo đen quái vật đâm tới báo đen quái vật phản ứng cực nhanh cơ thể l ó e lên tính toán tránh đi cái này làng lệ nhất kích nhưng k í n h thương thiên sớm đã có dự phán cổ tay rung lên thần vệ mâu vẽ ra trên không trung một đạo quỷ dị đường vòng c u n g vẫn là đâm chúng báo đen quái vật chân sau báo đen quái vật hét thảm một tiếng k h ấ k h á n h lui sang một bên giang thanh trần nhìn xem những thứ này người thản lằn trong mắt loẽ lên một tia kinh ngạc hắn bén n h ạ phát rất được những thứ này người thản lằn cùng bên ngoài những cái tia không có linh tr trước đây quái vật bất quá là bản năng chém g i ế t mà bây giờ mấy cái này người t h ầ n lằn vô luận là thần thái vẫn là khí tức đều rõ ràng là có tổ chức có mục đích tinh nhuệ chiến sĩ xem ra hẳn là đến từ một cái hung h á c tàn bạo tộc đàn nghĩ tới đây khoe miệng của hắn hơi hơi dâng lên lộ ra một vòng nụ cười t h ầ n bí vài tên người t h ầ n lằn còn tại hướng về phía giang thanh trần lớn tiếng kêu la vây tay dường như đang tiến hành một loại nào đó uy hiếp giang thanh trần nghe bọn chúng lại nại trên mặt lộ ra một tia không kiên nhẫn đột nhiên hắn trực tiếp hướng về phía những thứ này người thằn lằn giơ lên ngón tay giữa cái kia k i n h bị thá người thần l ằ n thấy cảnh này lập tức giận dữ làm càn cũng dám khinh bỉ chúng ta ánh mắt của bọn nó trong nháy mắt trở nên đỏ bừng trong miệng phát ra tức giận gào thét trong đó một cái người thần l ằ n đ ỗ n g nhiên nhảy lên một cái cánh tay tráng kiện dơ lên cao cao trong tay nắm lấy một thanh tản r a hàn quan g cốt n h ậ n hướng về giang thanh trần đỉnh đầu hùng hăng đánh xuống cái tia cốt n h ậ n b ạ c h phá không khí phát ra tiếng rít bén n ọ n giang thanh trần không chút hoang mang cơ thể hơi một bên nhẹ nhọn tránh đi cái này lặng lệ nhất kích động tác của hắn ưu nhã thong rong phản phất công kích này với hắn mà nói không có chút uy hiên nào ngay sau đó tay phải của hắn tựa như tia một phát bắt được người thần l à n cổ tay người thần l à n chỉ cảm thấy một cỗ cường đại sức mạnh chuyển đến cổ tay phảng phất bị sắc kẹp không thể động đậy giang thanh trần nhét miệng lên một vòng cười lạnh cánh tay dùng sức hất lên người thần l à n thân thể cao lớn tựa như như đạn pháo bay ra ngoài n g n ở xa xa trong b ầ y quái vật lập tức gây nên hỗn loạn lung tung khác người thần l à n thấy thế càng thêm phẫn nộ nhao n h a u phát động công kích bọn chúng thân hình linh hoạt phối hợp ăn ý từ bất đồng phương hướng hướng về giang thanh trần công tới có phun da màu xanh lá cây mọc độc có bắn da sắc bén có thứ trong lúc nhất thời giang thanh trần chung quanh phảng phất đã biến thành một mảnh một nhưng này đối giang thanh trần tới nói không coi là cái gì trong ánh mắt của hắn lập lòe vẻ h ư n h vấn thân hình hắn l o e lên trong nháy mắt tại chỗ biến mất người thằn l ằ n nhóm s ư ơ n g sở vội vàng nhìn chung quanh đột nhiên trong đó một cái người thằn l ằ n cảm giác sau lưng thấy lạnh cả người đánh tới còn chưa kịp phản ứng liền bị giang thanh trần một cước đá vào trên lưng một cước này sức mạnh cực lớn người thằn l ằ n xương sông trong nháy mắt đứt gãy cơ thể mềm nhút ngã trên mặt đất còn lại mấy cái người thằn làm thấy thế trong lòng không khỏi dâng lên một tia sợ hãi nhưng chúng nó thân là trong tập quần c ờ g i ả như thế nào lại dễ dàng lùi bước bọn chúng liếc mắt nh t i ế p đó đồng thời phát động công kích đem giang thanh trần vây vào giữa giang thanh trần tại trong vòng vây thân hình như kiểu quỷ mị hư vô phiêu động mỗi một lần ra tay đều tinh chuẩn đánh trúng người thằn lằn yếu hại chiêu thức rất đơn giản không có chút nào sức tưởng tượng rất nhanh trên mặt đất liền nằm đầy người thằn lằn thi thể giang thanh trần đứng tại trong thi thể ở giữa trên thân không có một vệt máu phản phất chiến đấu mới vừa rồi với hắn mà nói chỉ là một hồi nhẹ nhõm trò chơi hắn nhìn chung quanh tiếp đó một bà nhấc lên một cái còn lại một hơi người thằn lằn nói các ngươi tại sao muốn diệt sắt cổ khư bên trong liên tục giang thanh trần ánh mắt lạnh như băng nhìn xem người thàn lằn trong giọng nói mang theo không dung kháng cự uy nghiêm người thàn lằn trong mắt tràn đầy sợ hãi nó há to miệng muốn nói nhưng lại bởi vì thương thế quá nặng chỉ có thể phát ra thành e m ô ô giang thanh trần nhịu nhữ mày trong tay lần nữa dùng sức dùng sức n h â n tộc muốn giết sạch nhân tộc người thàn l ằ n đức có nói giết sạch nhân tộc cũng như vậy giang thanh trần truy vấn đúng nhân tộc khí huyết sẽ để cho chúng ta sẽ trở nên càng mạnh hơn người thàn làm nói xong n g h o đầu liền không còn khí tức giang thanh trần bao mày đem người thàn làm thi thể ném qua một bên Trong lúc ò n hắn âm thầm suy tư, cái này cổ khư bên trong nhân tộc những quái vật này là thế tại tất Những thứ này huyết lân thằn làn tộc rõ ràng có chuẩn bị mà đến, sau này nhất định chả có lực lượng mạnh hơn. g của cái cổ tộc tộc có chả có lực sau thầm khư thế thứ huyết âm mà tư, vật tại tất sát. suy quái là bị rõ l này tính thương tiên bên kia chiến đấu cũng đến thời khắc mấu chốt hắn đã chém giết vài đầu cảnh giới c h i tôn quái vật nhưng thương thế trên người cũng càng ngày càng nặng thể lực và linh lực đều đang nhanh chóng tiêu hao hắn cảm giác chính mình sắp đến c ự c hạ nhưng trong lòng của hắn có một cỗ tín nhiệm chống đỡ lấy hắn đó chính là nhất định muốn sống sót nhất định muốn bảo hộ cổ khư bên trong nhân tộc hắn nhìn xem trước mắt còn dư lại vài đầu quái vật hít sâu một hơi đem thể nội một tia linh lực cuối cùng ứng tụ trong tay hắn thần phệ mâu quang mang đại thịnh phảng phất thiêu đốt lên một đám lửa cho ra chết hắn hét lớn một tiếng hướng về quái vật vào tới một cách này hắn đã dùng hết khí lực toàn thân mâu thế như trường hồng có nhật mang theo khí thế một đi không trở lại bọn quái vật cảm nhận được luồng sức mạnh mạnh mẽ này cũng ngao nhau phát động công kích trong lúc nhất thời đủ loại tia sáng đan vào một chỗ tiếng nổ bên t a i không dứt kính thương tiên chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh ánh sáng nói lên tiếp đó liền đã mất đi ý thức mà đổi thành một bên giang thanh trần cũng không có nhiều hơn nữa nhìn cái gì trực tiếp ra tay d i ệ t tại chỗ tất cả quái vật không biết trôi qua bao lâu khi kính thương thiên tỉnh lại lần nữa lúc phát hiện mình nằm ở trong một vùng phế tích t r u n g quanh tràn ngập nồng nặc huyết tinh khí thức khắp nơi đều là quái vật cùng nhân loại thi thể hắn dây dụa ngồi xuống phát hiện giang thanh trần đang đứng ở một bên nhìn phía xa c ổ khư sư tôn kính thương thiên suy yếu hô giang thanh trần xoay người nhìn xem kính thương thiên ánh mắt lộ ra vẻ vui vẻ yên tâm thần sắc ngươi đã tỉnh xem ra sinh mệnh lực của ngươi vẫn rất t ư n g n ạ n h kính thương thiên nhìn mình thương thế trên người phát hiện đã bị đơn giản xử lý qua hắn dây rủa đứng lên hỏi sư tôn chiến đấu kết thúc rồi sao giang thanh trần lắc đầu còn không có những bái vật này chỉ là bộ đội tiên phong đằng sau chắc chắn còn có mạnh hơn đ ị n h nhân hơn nữa chúng ta bây giờ biết huyết lân thần l à n tộc mục đích là giết cái này cổ khư bên trong nhân tộc lần này không thành công nhất định sẽ lại đến kính thương thiên gật đầu một cái hắn nắm chặt trong tay thần phệ mâu trong mắt lóe lên sắc khí những bái vật này lại đến ta nhất định giết chết bọn hắn giang thanh trần vỗ vô, vô kính thương thiên bà vai đi đi xem một chút nói xong hai người hướng về cổ khư đi đến chương năm trăm sáu mươi sáu cổ khư cường giả t r ư ớ cổ c khư cứng giả. Cổ giả. khư bên trong tràn ngập xưa cũng đồng thời lại hơi có vẻ đổ nát cảnh tượng loang lộ tường đá sen vào nhau mọc lên như rừng phía trên khắp đầy dấu vết tháng năm có bức tường đã đổ sụt đá vụn rơi là tả trên đất trên đường phố tràn ngập một tầng nhàn nhạt sương mù làm cho cả cổ khư đều bao phủ tại một loại thần bí trong không khí nơi xa vài tòa cổ lao kiến trúc ở trong sương mù như ẩn như hiện phi diêm đấu cùng mặc dù đã c ũ nát không chịu nổi nhưng vẫn có thể nhìn g i khi xưa huy hoàng cửa tiệm bên đường phần lớn đóng chặt lại cánh cửa có chút thậm chí đã bị mưa gió ăn mòn chỉ còn lại đổ nát thê lương trên mặt đất đường lát đá ổ gà lẩm chợm khe hở bên trong dài ra một chút cỏ dại tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa lúc này cổ khư bên trong lấy trục tên nhân tộc c ư ờ n g giả lúc này giống như nến tàn trong gió giống như hội tụ tại cổ khư cửa vào khẩn trương nhìn chằm chằm lối vào như lâm đại địch tại chỗ cơ hồ trên người mọi người đều treo đầy thương thế chỗ miệng vết thương còn đang không ngừng c h ả y ra tí ti máu tươi đem quần áo nhuộm pha tạp tất cả cường giả khí tức trên thân h ỗ n loạn lồng ngực chập trùng kịch liệt lấy rất rõ ràng những cường giả này vừa đã trải qua một hồi kinh khủng đại chiến trên mặt của mỗi người đều viết đầy m ánh mắt bên trong lần lần để lộ ra một tia bất an mọi người ở đây thần kinh căng thẳng thời điểm phía ngoài công kích đột nhiên ngừng toàn bộ thế giới phảng phất trong nháy mắt lâm vào yên tĩnh bất thình lình bình tĩnh làm cho tất cả mọi người trong lòng đều dâng lên một câu n g h i hoặc chuyện gì xảy ra bên ngoài tựa hồ an tĩnh chẳng lẽ những quái vật kia rút lui không có khả năng lần này bọn chúng có chuẩn bị mà đến không có khả năng cứ đi như thế đúng bọn chúng lần này nắm chắc phần thắng thừa dịp chúng ta ra ngoài đánh lén làm hại chúng ta vẫn l ạ rất nhiều cừng giả thực lực giảm lớn bây giờ bọn hắn làm sao lại bỏ lỡ cơ hội lần này vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ muốn hay không đi xem một chút không được một khi mở ra p h á p trận tất nhiên sẽ bị đối phương thừa lúc vắng mà vào đám người châu đầu kẻ thai nghị luận ở mỹ cái kêu huyên nào tiếng nói nhỏ tại yên tĩnh này bầu không khí bên trong lộ ra phá lệ hồi n ộ t trong đó một tên tóc hoa dâm đạo b ả o lao giả đang bị người đỡ lấy sắc mặt của hắn hoàn toàn t r ắ n g bệnh không có chút nào huyết sắc vỡ môi khô nức khe run mỗi một lần hô hấp đều lộ ra cực kỳ gian khổ ngực kịch liệt phập phỏng phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ nga xuống bây giờ hai mắt nhắm nghiền của hắm nếp nhăn trên mặt giống như khe danh giống như k ắ c sâu cái này đột nhiên tình huống làm cho tất cả mọi người tinh thần đều khẩn trương lên ánh mắt bên trong tràn đầy cảnh giác cùng bất an thân thể của bọn hắn hơi nghiêng về phía trước dường như đang chờ đợi cái gì không khí t r u n g quanh phảng phất đều đọng lại đè nén để cho người ta không t h ở nổi lúc này một cái cung trang mỹ phụ đồng dạng sắc mặt t r ắ n g bệnh trên người nàng quần áo tan nát vô cùng vải vóc trong gió nhẹ nhàng phiêu động lộ ra từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương s ố c x ế sợi tóc tung bay theo gió ánh mắt bên trong để lộ ra vẻ vẻ vải nàng khó khăn di chuyển cước bộ đi đến tên kia đạo bảo lao giả trước người mở miệm nói lúc miệm thần Vương, có thể cảm ứng được chuyện gì xảy ra sao bên ngoài những quái vật kia có phải hay không đi thanh âm của nàng run nhẹ nhẹ ngữ khí mang theo một tia không xác định thần vương chậm rãi mở hai mắt ra trong ánh mắt kia để lộ ra vẻ vẻ vải thần s ắ c mỏi mệt nhưng giữa hai lông mày vẫn như cũ tràn ngập một tia lăng lệ hắn níu nhữ những mày nói khí tức của bọn nó tựa hồ trong nháy mắt biến mất rất như là rời đi nhưng hắn lại vội vàng lắc đầu âm thanh suy yếu không cái này sẽ không như thế đơn giản những quái vật này thế tới hung hăng định sẽ không dễ dàng từ bỏ có thể bọn chúng cố ý chờ chúng ta chính mình ra ngoài đối phương công kích lâu như vậy phát trận khí thế hùng h ổ làm sao lại dễ dàng như vậy rời đi đám người nghe xong thần vương lời nói trong lòng căng thẳng trên mặt lo nghĩ càng lớn một cái trẻ tuổi võ giả nắm chặt vũ khí trong tay then chốt bởi vì dùng sức mà trở nên trắng hắn c ắ n răng nói bọn này cẩu v ậ t coi như bọn chúng lại đến chúng ta cũng nhất định phải liều chết chống cự giữ vững cái này c ổ khư trong âm thanh của hắn mang theo một tia quyết tuyệt cùng bị thương chỗ này c ổ khư là bọn hắn toàn bộ thiên nam cổ vực hy vọng cuối cùng nếu như bọn hắn cũng đều phá diệt như vậy thiên nam cổ vực liền triệt để bị hủy diệt cung trang mỹ phụ khe n h ư mày trong mắt lóe lên một tia lo âu lợi tuy như thế nhưng chúng ta bây giờ đã làm đỏ mạnh hết đà t h ư ơ n g thế trên người nàng không có tiếp tục nói hết nhưng mọi người đều hiểu nàng ý tứ thần vương hơi hơi nhắm lại mắt hít sâu một hơi tiếp đó chậm rãi nói yên tâm coi như ta chết cũng sẽ không để bọn chúng đi vào vô luận như thế nào chúng ta cũng không thể từ bỏ cổ khư bên trong có chúng ta nhân tộc hy vọng cùng tương lai coi như dùng hết chút sức lực cuối cùng cũng muốn bảo vệ ở đây thanh âm của hắn mặc dù suy yếu nhưng lại tràn đầy sức mạnh phản p h t cho mọi người rót vào một liều thuốc mạnh đúng không tệ Chúng trong a Sau của ta, ta chết cũng không sau chính là hy vọng của chúng ta, bọn chúng chúng không hy từ t lưng vọng bọn muốn liền lùi. là đi vào, ê n chiến không từ chiến không thi thể Từ Từ t lùi. lùi. bước qua. r chốc lát thanh c h ấ n cửu tiêu vang vọng tại trong toàn bộ cổ khư đám người nao h nhao gật đầu ánh mắt bên trong một lần nữa dấy lên đấu trí bọn hắn nắm chặt vũ khí trong tay cứ việc vết thương trên người đau còn tại ẩn ẩn cảm giác đau đớn nhưng thầm nghĩ phải bảo vệ tâm lại càng kiên định bọn hắn biết một hồi càng thêm nghiêm nghị nguy cơ sắp xảy ra nhưng bọn hắn không sợ hãi bởi vì bọn họ là sau cùng thủ hộ giả gánh vác sứ mệnh cùng trách nhiệm tại cái này khẩn trương bầu không khí bên trong đám người im lặng chờ đợi con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào cổ khư cửa vào người người chiến ý dâng cao thế giới bên ngoài bây giờ hoàn toàn yên tĩnh chỉ có gió nhẹ thổi qua mang theo một tia đậm đà huyết tinh vị đạo giang thanh trần mang theo kính thương thiên cước bộ vội vã đi tới cổ khư cửa vào lọt vào trong tầm mắt chỗ một tòa tản ra thần bí ánh sáng n h ạ t trận pháp giống như một tầng bình chướng vô hình đem cổ khư gắt gao bao phủ trong trận pháp kia phú v ă n lấp l o a nhảy vọn khi thì sáng tỏ khi thì ảm đạm giống như ẩn chứa một cỗ kinh khủng lực lượng thần bí thật là thần bí pháp trận kính thương thiên lông mày sau một khắc trong mắt của hắn trong nháy mắt hiện ra từng đạo phủ văn thần bí đây là hắn tu luyện thiên nhãn thần thông linh tê thiên mục nay thần thông một khi thi triển nhưng nhìn phá thế gian rất nhiều hư hảo xuyên thủng trận pháp phủ văn ảo diệu nhưng mà vẹn vẹn nhìn phút chốc hắn liền cảm giác đầu giống như là bị trọng truy manh kích đau đớn một hồi đánh tới trước mắt sao vàng bay loạn chóng đầu hoa mắt cảm giác để cho hắn cơ hồ đứng không vững hắn dọa đến vội vàng thu hồi ánh mắt sắc mặt trong nháy mắt trở nên giống như giấy trắng tái nhật thật là đáng sợ phát trận hắn một mặt hai nhiên trong lòng thầm giật mình tòa này phát trận kinh khủng. chỉ là vội vàng một mắt liền phảng phất nhìn trộm đến vô tận vượt sâu kém chút ngay cả con mắt đều phế đi chờ thoáng bình phục tâm tình hắn vội vàng nhìn về phía giang thanh trần vội vàng hỏi sư tôn tòa này pháp trận không đơn giản có thể phá sao giang thanh trần sờ cặm một cái thần s ắ c nghiêm túc con mắt chăm chú nhìn chằm chằm cái k i a lóe lên pháp trận mở miệng nói tại sao muốn phá trận mới được kính thương thiên sững sờ mặt mũi tràn đầy n g h i hoặc trong đầu trong nháy mắt thoáng qua vô số ý niệm làm thế nào cũng nghĩ không thông giang thanh trần ý tứ chỉ có thể ngơ ngác hỏi vì cái gì cái này không phá trận làm sao vượt qua giang thanh trần một mặt khỏe miệng hơi hơi dâng lên lộ ra một vòng cao thâm mặt chắc nụ cười không có vì cái gì bởi vì không cần tiếng nói vừa ra hắn rối bàn tay trực tiếp nắm lên kính thương thiên hướng về pháp trận nhanh chân đi đến cầm thảo sư tôn ngươi làm gì một cử động tiết nhưng làm kính thương thiên làm cho sợ hãi hắn chừng lớn hai mắt trái tim phanh phanh cuộc loạn phải biết loại này cấp bậc pháp trận ẩn chứa trong đó lực lượng pháp tắc cùng cơ chế phòng vệ cực kỳ k i n h khủng nếu là mạnh mẽ xuống tới chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ bị xoắn thành nắp ấy hồi phi ê n diện còn không chờ hắn hét lên kinh ngạc giang thanh trần liền đã mang theo hắn bước vào pháp tr trong ư n g v à cổ c khư, ô kích rơi x u ố nháy g trưng mắt toàn bộ trận pháp giống như là bị chọc giận manh thú điên cuồng rung động nguyên bản lõe lên phủ văn lao nhanh lưu chuyển tốc độ nhanh để cho người ta hoa mắt ngay sau đó một cỗ kinh khủng lực lượng pháp tắt từ bốn phương tám hướng giống như thủy chiều hướng bọn hắn v ọ t tới lực lượng kia phản phất muốn đem thế gian vạn vật đều nghiền thành bột mịn song c a y kính thương thiên dọa đến lên tiếng kinh hô âm thanh tại cái này kinh khủng trong pháp tắt chi lực lộ ra vô cùng nhỏ bé hiện tại đây thời khắc ngàn cân treo sợi tóc giang thanh trần liếc mắt nhìn đột nhiên d ư ớ i c h â n trọng trọng đập mạnh mặt đất cũng vì đó run lên một cỗ càng kinh khủng hơn màu đỏ khí tức tử trong cơ thể hắn bắn ra giống như núi lửa phun trào đồng dạng mười phần kinh khủng cỗ này khí huyết mang theo không có gì sánh kịp khí thế càng là trực tiếp đem những cái t i a mãnh liệt mà đến lực lượng pháp tắc đánh văng ra vốn là còn đang trong sợ hai kính thương thiên trực tiếp lật ra cái này cái này sao có thể hắn há hốc mồm ánh mắt bên trong tràn đầy chấn kinh cùng không thể tưởng tượng nổi lúc kính thương thiên chưa tình hồn giang thanh trần lôi kéo hắn tiếp tục hướng về cổ khư bên trong đi đến mà cùng lúc đó cổ khư b mọi người thấy pháp trận đột nhiên điên cuồng vận chuyển phù văn quang mang đại thịnh toàn bộ bầu trời đều bị ánh chiếu lên ngũ thải ba lan tất cả mọi người trong nháy mắt sù lông thần kinh trong nháy mắt kéo căng đến cực hạ chuyện gì xảy ra lại có người đi vào pháp trận t h ầ n vương đột nhiên đứng dậy cứ việc thương thế trên người nghiêm trọng động t á c nhưng như cũng nhanh nhẹn hắn chăm chú nhìn pháp trận trong mắt tràn đầy cảnh giác cùng n g h i hoặc pháp trận này như thế nào đột nhiên dị động chẳng lẽ là những quái vật kia tìm được phương pháp phá giải một cái cường giả âm thanh run dậy nói trong lời nói tràn đầy lo nghĩ ánh mắt của hắn tại pháp trận cùng đám người ở giữa vừa đi vừa về g a o động Vũ cũng khí không chủ trong tay cũng không tự n ắ một chặt, có cho phản phất như vậy thì có thể cho hắn mang đến vậy m tên o à này chính là là dàng n Không năng, trận chính chúng ta nhân tộc tiền bối lưu lại, trải qua vô số năm tháng, há lại là những khả kia pháp há thể dễ dàng phá vô giải. có tộc có trải quái ta vật Một t lưu lại, lại qua bối số dễ láo giả khác nghiêm nghị phản bác nhưng trong ánh mắt của hắn cũng để lộ ra một tia b ấ t an lông mày của hắn nhũ chặt mồ hôi trên trán theo gương mặt trượt xuống nhọn tại trên mặt đất trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa thần vương chỉ sợ bọn chúng muốn tới cung trang mỹ phụ sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt nàng vô ý thức nắm chặt vũ khí trong tay mũi tay trở nên trắng tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng n à n g k h á c quát một tiếng t r u n g quanh cường giả thì nhao nhao bày ra tư thế chiến đấu trên người mọi người đau đớn dường như đều bị biến cố bất thình lình che giấu trong mắt của bọn hắn thiêu đốt lên hừng hực đầu trí tùy thời chuẩn bị nên đón tiếp xuống đại chiến lúc này toàn bộ cổ khư lâm vào một mảnh khẩn trương t í c h mịch không khí phảng phất đều đọc lại đè nén để cho người ta không t h ở nổi mọi người ở đây nghị luận âm ý thời điểm giang thanh trần lôi kéo kính thương thiên cũng tại pháp trận trong nhanh chóng đi xuyên kính thương thiên hai chân giống như là cách mặt đất chỉ có thể mặc cho giang thanh trần mang theo hắn tiến lên ánh mắt của hắn chừng tròn xoe nhìn xem chung quanh như ánh sáng phi t ố c xẹt qua phủ văn trong lòng tràn đầy rung động những phủ văn kia lập lệ thần bí tia sáng khi thì hội tụ khi thì phân tán p h ả n v p ấ t tại nói cổ lao bí mật sự tôn này chuyện này rốt cuộc là như thế nào chúng ta thật có thể bình yên vô sự thông qua pháp trận này sao kính thương thiên lắp bắp hỏi thanh â m bên trong mang theo vẻ run r à y thân thể của hắn khẽ run hai tay niết chặt mà bắt được giang thanh trần cánh tay không dám k i n h thường giang thanh trần không có trả lời chỉ là khỏe miệng hơi hơi dâng lên lộ ra một vòng ung u n g nụ cười cước bộ của hắn không có chút nào dừng lại mỗi một bước rơi xuống đều tựa như mang theo một loại thần bí vật luật theo bọn hắn xâm nhập pháp trận sức mạnh tựa hồ trở nên càng ngày càng cường đại chung quanh phủ văn tia sáng càng l o a mắt lực lượng pháp tắc giống như sóng biển mánh liệt không ngừng đánh thẳng vào bọn hắn đột nhiên một đạo phủ văn to lớn quang nhận hướng về bọn hắn gào thét mà đến tốc độ cực nhanh để cho người ta không kịp phản ứng sư tôn pháp trận đối với chúng ta phát động công kích kính thương thiên h o à n g sợ trận to hai mắt muốn tránh né lại phát hiện cơ thể căn bản là không có cách chuyển động liền tại đây thời khắc ngàn cân treo sợi tóc giang thanh trần b ỗ n nhiên dỗi ra một cái tay lòng bàn tay hướng về phía trước một cỗ lực lượng vô hình từ trong tay hắn lực lượng kia giống như một tấm vô hình tấm c h á n trong nháy mắt đem quang nhận cặn lại quang nhận cùng lực lượng vô hình va chạm trong nháy mắt phát ra một tiếng đinh thai nhức góc tiếng vang tia sáng một phía toàn bộ pháp trận cũng vì đó run r u dày kính thương thiên bị bất thình lình tiếng vang cùng tia sáng dọa đến toàn thân run lên trái tim của hắn nhảy lên kịch liệt lấy phảng phất muốn nhảy ra cổ họng nhưng giang thanh trần lại thần sắc bình tĩnh phảng phất đây hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn hắn lôi kéo kính thương thiên tiếp tục hướng về pháp trận chỗ sâu đi đến bước chân kiên định thong rong cổ khư lối vào đám người không khí khẩn trương càng nồng đậm t h ầ n vương trong ánh mắt để lộ ra một tia quyết tuyệt hắn quay đầu nhìn về phía đám người lớn tiếng nói mặc kệ tới là cái gì chúng ta đều phải làm tốt chuẩn bị chiến đấu tuyệt đối không thể để cho bất cứ uy hiếp gì đến cổ khư an toàn là đám người nhao nhao gật đầu mặc dù trên mặt còn lộ ra sợ hãi nhưng ánh mắt bên trong lại để lộ ra h ấm á c toàn bộ đều nắm chặt vũ khí trong tay trận địa sẵn sàng đón quân địch giang thanh trần hai người vừa bước vào trong cổ khư còn chưa kịp thấy rõ cảnh tượng c u n g quanh lúc nguyệt h â n vương liền biến sắc lập tức lớn tiếng ra lệnh tất cả mọi người đồng loạt ra tay diện b ọ chúng trong nháy mắt tất cả mọi người đều không chút do dự phát động công kích mãnh liệt từng đạo tia sáng kiếm khí pháp thuật như dày đặc như mưa rơi hướng về giang thanh trần cùng kính thương thiên chút xuống mà đến không khí bị kích động ông ông tác hưởng toàn bộ không gian đều tựa như bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này và mèo kính thương thiên còn không có t ử vừa mới mặc càng pháp trận trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần nhìn thấy cái này phô thiên cái địa công kích lập tức cảm giác tê cả ra đầu cả người đều n ộ n g ta đi em gái ngươi ánh mắt của hắn chừng tròn xoe khé nhất miệng ngây người tại chỗ đầu ó c trống b ấ t quá g i a n g thanh trần phản ứng cực nhanh tại công kích đi tới trong nháy mắt hắn bỗng nhiên đem kính thương thiên kéo ra phía sau cơ thể giống như một tòa núi cao nguy ê nga n vững vàng đứng sừng ở tại chỗ ngay sau đó trong con ngơi ư của hắn thoáng qua một vòng hàn mang đưa tay chính là một q u y ề n hướng về phía trước đánh tới một q u y ề n này nhìn như phổ thông lại ẩn chứa lực lượng hủy thiên dị i ệ địa quyền phong gào thét mà ra tạo thành một cổ vô hình năng lượng đem tất cả đánh tới công kích đều ngăn cản bên ngoài những ánh sáng kia kiếm khí phát thuật chạm đến cỗ năng lượng này trong nháy mắt giống như bọt biển tiêu tan phát ra liên tiếp tiếng vang trầm nặng thân vương thấy thế trong mắt lõ nhưng rất nhanh lại khôi phục tỉnh táo hắn lần nữa hạ lệnh đừng có ngừng tiếp tục công kích đám người nghe lệnh thế công càng m á h liệt đủ loại thủ đoạn công kích tầng tầng lớp lớp giang thanh trần nhữ mày ánh mắt bên trong thoáng qua một tia không vui hắn cất cao giọng nói dừng tay chúng ta là tới hỗ trợ cũng không phải là địch nhân nhưng mà đám người r ế t đỏ cả mắt căn bản không người để ý tới hắn la lên k í n h thương thiên lúc này cũng lấy lại tinh thần tới hắn lòng nóng như lửa đốt la lớn đại g i a đ ừ n g đánh nữa chúng ta thật là hưu không phải địch nhưng hắn âm thanh tạ cái này chiến đấu kịch liệt trong tiếng nổ vang lộ ra vô cùng n h u ớt giang thanh trần rơi vào đường cùng. khi tức quanh người bỗng nhiên một phát một lớp đỏ tia sáng đem hắn cùng tính thương thiên bao phủ trong đó tầng này tia sáng kiên cố mặc cho những công kích k i a như thế nào xung kích đều không thể dung chuyển một chút tại quan g mang này ngăn cản công kích dần dần ngừng dừng tay lúc n g u y ệ t thần vương thấy rõ ràng người tới sau hơi nhữ mày lập tức đưa tay ra hiệu nói xong tất cả mọi người đều ngừng lại thần vương nhìn c h ầ m c h ầ m giang thanh trần vẻ mặt nghiêm túc mà hỏi tham các người đến tột cùng là ai là nhân tộc vẫn là những q á i vật kia vì cái gì có thể xuyên qua pháp trận kia lại vì sao tới đây chương năm trăm sáu mươi tám giảng giải chương năm trăm sáu mươi tám giảng giải ai ẩn thanh trần thấy mọi người dừng tay thần sắc bình tĩnh xuống dưới ánh mắt của hắn thản nhiên nhìn về phía lúc nguyệt thần vương cất cao giọng nói chư vị ta là loài người đến từ ngoại giới nghe cái này tiên h nam cổ vực còn có nhân tộc còn sống sót liền chạy đến xem cũng không có ác ý lúc nguyệt thần vương bọn người nghe nói như thế trên mặt căng thẳng thần sắc hơi hơi bung lỏng nhưng ánh mắt bên trong vẫn như c ũ lộ ra cảnh giác dù sao những quái vật kia q u ỷ kế đa đoàn thực sự để cho người ta không dám tùy tiện tin tưởng hắn người giang thanh trần nhìn ra bọn hắn lo lắng kiên kia không giải nói, ngoài quái diệt người yên bên nhẫn những cần thích chư tâm, vật các vị bị đã lúc o lắng. Thanh âm của hắn trầm ổn hữu lực, lấy l hắn Thanh hồn muốn nói lấy một kiện không đáng trầm tựa một thật. hữu hồ của âm sự kể này kính thương thiên cuối cùng lấy lại tinh thần tay hắn vội vàng chân loạn mà lục lọi trong ngực một hồi móc ra một khối lệnh bài cổ xưa trên lệnh bài khắc lấy một cái xưa cũng ọ c chữ thản ra quang mang n h ạ t nhạt kính thương thiên giơ lên cao cao lệnh bài lớn tiếng nói chư vị đây là ngọc thiên môn lệnh bài ta là ngọc thiên môn một vạn năm trước thần tử lúc nguyệt thần vương bọn người nghe nói như thế sắc mặt đột biến ngọc thiên môn một vạn năm trước thần tử bọn hắn đương nhiên biết trước kia ngọc thiên môn thần tử hy danh vào lúc đó kính thương thiên thế nhưng là thiên nam cổ vực đệ nhất tiên h tiêu thiên phú tuyệt luân danh trấn tư phương ánh mắt của mọi người nao h nao h tập trung tại trên tấm lệnh bài kia ánh mắt bên trong tràn đầy c h ấ n kinh cùng n g h i hoặc nhìn thấy phía trên khí tức quen thuộc cùng tiểu chữ lúc miệng thần vương gật đầu một cái biểu thị thật sự cung trang mỹ phụ càng là kích động đến hốc mắt phiếm h ồ n g âm thanh r u n dậy nói thật là thần tử không nghĩ tới còn có thể mới gặp lại ngài quá tốt rồi mọi người khác mặc dù không ít người chưa từng thấy tận mắt kính thương thiên nhưng đều nghe nghe ngóng qua hắ k i n h thương thiên chính là thiên nam cổ vực hy vọng ngọc thiên môn lão tổ vì bảo hộ phần này hy vọng hắn bị phong ấn đứng lên bây giờ hắn xuất hiện lần nữa không thể nghi ngờ cho mọi người mang đến cực lớn hy vọng lúc nguyệt thần vương thần sắc cũng hòa hoán rất nhiều nhưng vẫn như cũ cẩn thận hỏi nguyên lai là ngọc thiên môn thần tử ngươi bị phong ấn nhiều năm bây giờ đột nhiên xuất hiện còn mang theo vị này thần bí bằng h ư u thực sự để cho người ta khó mà dễ tin ngươi nhưng có cái gì chứng tử có thể chứng minh thân phận của các ngươi cùng ý đổ đến kính thương thiên liền vội vàng giải thích tiền bối dọc theo con đường này xảy ra rất nhiều chuyện ta bị phong ấn nhiều năm là sư tôn giang thanh trần đem ta giải cứu ra hắn mặc dù coi như chỉ là luyện thể cảnh nhưng thực lực thâm bất khả chắc bên ngoài những quái vật kia đều là bị hắn tiêu diệt đám người nghe xong lời này lập tức một mảnh x ô n x a o ánh mắt của bọn hắn n h a o n h a o nhìn về phía giang thanh trần ánh mắt bên trong tràn đầy khó có thể tin giang thanh trần bất quá là luyện thể cảnh tu vi tại trong cái này cường giả vi tôn thế giới tu vi như vậy thật sự là quá không đáng chú ý cái này sao có thể luyện thể cảnh cũng có thể diệt những quái vật kia một cái trẻ tuổi võ giả nhỏ giọng thì thầm khắp khuôn mặt là thần sắc hoài nghi đúng vậy à những quái vật kia đều là vô cùng cường đại ngay cả chúng ta nhiều cường giả như vậy liên thủ đều khó mà ngăn cản một cái luyện thể cảnh người làm sao có thể làm đến một tên lão giả khác cũng lắc đầu trong mắt tràn đầy nghi hoặc chẳng lẽ thần tử là bị tiểu tử này lừa gạt lại có người khe khẽ b à n luận đạo âm thanh tuy nhỏ nhưng ở trong yên tĩnh này cổ khư lại phá lệ rõ ràng kính thương thiên nghe đến mấy cái này nghị luận lòng nóng như lửa đốt vội và nói g n chư vị ta nói câu câu là thật dọc theo đường đi ta tận mắt chứng kiến đến sư tôn lợi hại những quái vật kia ở trước mặt hắn căn bản không có thể nhất kích cho dù là thần vương cảnh quái vật ngay vậy mọi người sắc mặt khẽ rút lên tất cả đều nhìn hướng về phía giang thanh trần trong mắt mang theo một tia không tin ánh mắt hơn nữa lúc nguyệt thần vương cũng nhìn chằm chằm giang thanh trần ánh mắt bên trong lộ ra xem kỹ cùng tìm tòi nghiên cứu hắn có thể cảm giác được trên thân giang thanh trần tản mát ra đặc biệt khí tức mặc dù tu vi nhìn như không cao nhưng lại có một loại để cho người ta nhìn không tấu h lực lượng thần bí giang thanh trần mỉm cười nói chư vị nếu không tin ta có thể bày ra một chút thủ đoạn để cho đại gia mở mang kiến thức một chút nói đi hắn bước về phía trước một bước khí tức quanh người hơi hơi phun trào một cổ vô hình áp lực trong nháy mắt tràn ngập ra. không khí chung quanh phảng phất đều bị áp suất phát ra hoang long n g m thanh đám người chỉ cảm thấy một cố cường đại sức mạnh đập vào mặt ép tới bọn hắn cơ hồ không thở nổi những cái kia nguyên bản hoài nghi giang thanh trần người bây giờ cũng đều ngậm miệng lại trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ lúc n g u y ệ t thần vương t h ấ y thế trong lòng thầm giật mình hắn có thể cảm nhận được giang thanh trần của lực lượng này c ư ờ n g đại tuyệt không phải phổ thông luyện thể cảnh có thể có được chính là hắn cũng có chút khó mà n g ă n cản hắn vội vàng đưa tay ra hiệu để cho đám người trầm tính lại xem ra các hạ chính xác thâm tàng bất lộ lúc miệt thần vương khẽ gật đầu thần s á c hòa hoán rất nhiều tất nhiên thần tử đều nói như vậy chúng ta liền tạm thời tin tưởng hai vị chỉ là bây giờ thế cục nguy cấp không thể không cẩn thận làm việc giang thanh trần c h ắ p tay nói tiền bối cẩn thận cũng là nên bây giờ những q u á i vật kia mặc dù tạm thời thối lui nhưng chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ chúng ta hay là muốn mau chóng thương thảo cách đối phó đám người nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý lúc này cổ khư bên trong một hồi gió nhẹ thổi qua mang đến một chút hơi lạnh chung quanh kiến trúc tại sương mù bao phủ xuống như ẩn như hiện tăng thêm thêm vài phần thần bí không khí c u n g trang mỹ phụ đi lên trước nhìn xem kính thương thiên trong mắt tràn đầy vui mừng cùng vui sướng thần tử bây giờ ngươi lần nữa hiện thế đối với chúng ta thiên nam cũng cổ vực tới nói liền lại nhiều một tia hy vọng kính thương thiên khẽ gật đầu nói tiền bối yên tâm thương thiên nhất định sẽ ta tận hết khả năng cố gắng trở nên mạnh mẽ bảo hộ thiên nam cổ vực bảo hộ đại gia đám người lại hàn huyên một hồi giới thiệu lẫn nhau bầu không khí dần dần trở nên du n g hiệp giang thanh trần gặp thời cơ chín m ồ i liền mở miệng dò hỏi lúc nguyệt thần vương bây giờ cái này cổ khư tình huống t ặ n kẽ đến tột cùng như thế nào mong rằng tiền bồi cao chi để cho chúng ta có thể tốt hơn thương nghị cách đối phó lúc nguyệt thần vương nghe vậy thân xác trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên hắn cái thở dài một cái chậm dái nói thực không dám d i ấ u dếm bây giờ cổ khư tình cảnh m ư ờ i phần không ổn đang cùng những quái vật kia trường kỳ trong đôi kháng chúng ta cường giả càng ngày càng ít mỗi một cuộc chiến đấu cũng là cực lớn hao tổn rất nhiều chiến sĩ anh dũng đều ngã xuống bảo vệ cổ khư trên đường nói đến chỗ này lúc nguyệt thần vương trong ánh mắt toát ra một tia bị thương hắn dừng một chút tiếp tục nói không chỉ có như thế nhân tộc còn sống sót số lượng cũng gấp kịch giảm bớt tất cả mọi người sinh hoạt tại trong sợ hãi n g à y bình thường chỉ có thể cẩn thận từng ly từng t í duy trì lấy sinh hoạt thời khắc cảnh giác quái vật tập kích cung trang mỹ phụ ở một bên cũng không nhịn được nói tiếp những quái vật kia quá mạnh mẽ liên tục không ngừng trôi đến một vùng phế tích trăm năm trước một hồi đại chiến làm cho cả thiên nam cổ vực đều trở nên thủng trăm n g à n lỗ thanh âm của nàng mang theo vài phần nghẹn nào khắp khuôn mặt là đau thương giang thanh trần nhữ mày thần s ắ c c ơ n cần hỏi cái kia yêu tộc tình huống đâu bọn họ cùng chúng ta nhân tộc phải chăng còn duy trì đồng minh quan hệ lúc nguyễn thần vương cười khổ lắc đầu nói yêu tộc tình huống cũng không khá hơn chút nào tộc đan của bọn hắn đồng dạng bị thương nặng. may mắn còn sống sót yêu tộc số lượng lác đắc không có mấy mặc dù chúng ta cùng n h â n tộc cùng yêu tộc đã từng ký kết đồng minh nhưng bây giờ riêng phần mình thực lực giảm lớn đồng minh sức mạnh cũng biến thành mượn phần bạc nhược đã từng chúng ta n h â n tộc cùng yêu tộc liên thủ còn có thể miễn cưỡng cùng những quái vật kia chống lại chúng ta riêng phần mình thủ hộ cổ khư một chỗ cửa vào yêu tộc bên kia áp lực cũng không nhỏ mà chúng ta bên này bây giờ liền giữ vững cái này cổ khư đều hết sức khó khăn một lao giả mặt mũi tràn đầy tang thương mà nói bổ sung trên mặt của hắn viết đầy bất đắc di cùng mọi mệt kính thương thiên nghe xong nắm chặt nắm đấm trong mắt lập loẻ ánh sáng kiên định các tiền bối yên tâm tất nhiên ta cùng sư t ô n tới liền sẽ không để cái này cổ khư rơi vào quái vật tri thủ chúng ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp cứu vớt thiên nam cổ vực giang thanh trần khẽ gật đầu chấm tư một lát sau nói ta đang trên đường tới đối với những quái vật kia tập tính cùng sức mạnh có một chút hiểu rõ bọn chúng mặc dù c ư ờ n g đại nhưng cũng không phải là không có nhược điểm chúng ta có thể bắt đầu từ hướng này chế định tương ứng sách lược đám người nghe xong trong mắt nhao nhao dấy lên một tia hy vọng lúc nguyễn thần vương nhìn về phía giang thanh trần trong mắt tràn đầy trờ mong các hạ nhưng có cụ thể ý nghĩ. không ngại nói ra mọi người cùng nhau thương thảo giang thanh trần c h ậ m g ã i nói những quái vật kia mặc dù nhiều nhưng rất nhiều cũng là không có thần thường chỉ cần giết những cái kia nắm giữ thần chí quái vật đối với chúng ta tới nói liền mười phần có lợi đồng thời chúng ta cũng cần để thăng thực lực bản thân tìm kiếm một chút tăng cao tu vi tài nguyên cùng phương pháp lúc nguyệt thần vương nghe xong giang thanh trần lời nói trong mắt l ó e lên một k i a v ẻ tán thành hắn gật đầu một cái trầm giọng nói các hạ nói cực phải những quái vật kia mặc dù số lượng khổng lồ nhưng chính thức có được thần chí cũng không nhiều nói ế u c thể tập đến g l đây tất cả mọi người sắc mặt đều ảm đạm xuống tựa hồ nhớ tới một loại nào đó tàn nhẫn sự tình ư n giang hoạt, thanh trần khẽ gật đầu vẻ mặt nghiêm túc trong lòng của hắn tin tưởng muốn dồn định ra có thể thực hành sách lược ứng đối nhất định phải đối với thiên nam cổ vực quá khứ cùng bây giờ có toàn diện hơn hiểu rõ hắn dương mắt nhìn hướng lúc nguyệt thần vương trong ánh mắt tràn đầy tìm kiếm chi ý chậm rãi mở miệng hỏi lúc nguyệt thần vương ta nghe thiên nam cổ vực trăm năm trước đã trải qua một hồi đại chiến t h ả m liệt không biết trận đại chiến này kỹ càng tình hình đến tột cùng như thế nào còn có bây giờ cái này cổ khư bên ngoài những quái vật kia phân bố cấp độ thực lực như thế nào thế cục lúc nguyệt thần vương nghe vậy thân xác trong nháy mắt trở nên càng thêm n g h i trọng h ắ n hơi nhắm hai mắt lại dường như đang cố gắng bình phục nội tâm hán tử từ, từ mở mắt trong mắt tràn đầy đau đớn cùng hồi ức c h i sắc âm thanh cũng biến thành trầm thấp khẳng k hẳn t r o n năm trước trận đại chiến kia quả nhiên là một hồi diện thế hạo kiếp những quái vật kia giống như thủy triều từ bốn phương tám hướng vào tới bọn chúng chỗ đến vô luận là sơn xuyên đại địa vẫn là thành c h ấ n thôn xóm đều bị san thành bình đ ị a chúng ta nhân tộc cùng yêu tộc mặc dù liều chết chống cự nhưng quái vật số lượng thực sự quá nhiều thực lực lại cực kỳ cường đại mỗi một lần giao phóng cũng là máu chạy thành sông lúc miệch thần vương dừng một chút hít sâu một hơi tiếp tục nói khi đó toàn bộ thiên nam c ổ vực đều lâm vào trong h á cám vô t ậ n bọn ầ u trời b hắn dù chưa từng tự mình kinh nghiệm trận đại chiến kia nhưng từ lúc nguyệt thần vương trong miêu tả cũng có thể cảm nhận được trận chiến đấu kia kinh khủng cùng tàn khốc đến n ơ i thế cục hôm nay lúc nguyệt thần vương khẽ thở dài một cái nói tiếp những quái vật kia vẫn như cũ đối với chúng ta nhìn chằm chằm không ngừng mà phát động công kích cấp độ thực lực của bọn nó cao thấp không đều từ thông thường lâu la đến cường đại thống lĩnh cái gì cần có đều có hơn nữa bọn chúng số lượng tự hồ vô cùng vô tận mỗi một lần chiến đấu chúng ta đều phải trả một cái giá thật là lớn giang thanh trần khẽ nhữ mày chấm tư một lát sau hỏi cái tiêu tại trận này kéo dài không ngừng trong chiến tranh chúng ta nhân tộc cùng yêu tộc nhưng có cái gì chuyển cơ hoặc đặc thù sự kiện phát sinh lúc nguyệt thần sắp nao nao tự hồ nhớ ra cái gì đó trên mặt đã lộ ra một tia thần t ì n h phức tạp nói đến năm đó ở trận tia kinh khủng đại chiến kịch lớn i nhất đột nhiên xuất hiện một vị tồn tại đặc thù hắn thực lực cường đại đến vượt quá tưởng tượng quanh thân tản ra khí tức thần bí vừa xuất hiện liền c h ấ n nhiếp rồi những quái vật kia hắn còn mang đi không thiếu chúng ta nhân tộc cùng cường giả yêu tộc nói là muốn đi một nơi thần bí tìm kiếm phương pháp phá cuộc giang thanh trần nghe nói như thế trong lòng lập tức ý thức được không đúng ánh mắt của hắn trong nháy mắt s ắ c bén tiến về phía trước một bước vội vàng hỏi lúc nguyện thần vương ngươi cũng đã biết vị này đặc thù tồn tại tên lúc nguyệt thần vương trên mặt lộ ra một mặt vẻ sùng bái chậm rãi nói lúc đó tình huống khẩn cấp chúng ta chỉ biết là đối phương họ hàn hắn mặc dù chỉ là ngắn ngủi xuất hiện nhưng hắn cho thấy thực lực cường đại cùng đặc biệt khí chất để chúng ta tất cả mọi người đều vì đó khuất phục giang thanh trần nghe được họ hàn hai chữ sắc mặt trong nháy mắt vui mừng không cần đoán hắn đều biết đây tuyệt đối là hắn sư tôn tim của hắn đập đột nhiên tăng tốc cảm xúc trở nên có chút kích động hai tay khẽ run lần nữa truy vấn lúc nguyệt thần vương ngài cẩn thận suy nghĩ lại một chút liên quan tới vị này hàn tiền bối còn có hay không những thứ khác tin tức hắn lúc đó là thế nào xuất hiện lại l à n h ư thế nào mang đi những cường giả kia lúc nguyệt thần vương bị giang thanh trần giáng v ẹ vội vàng làm cho có chút không biết làm sao nhưng vẫn là cố gắng nhớ lại lấy lúc đó trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một đạo thần bí t ư ơ i sáng hàn tiền bối liền từ trong vầng hào quang chậm rãi đi ra thân ảnh của hắn giống như như thần linh tản ra vô tận uy nghiêm hắn chỉ là nhẹ nhàng phất phất tay những quái vật kia liền nhao nhao lui lại không dám tới gần còn cường thế chém giết mấy tên cường đại tồn tại tiếp đó hắn mở miệng nói muốn dẫn một chút cường giả đi tìm cứu vất thiên nam cổ vực p h ư pháp thế là liền có rất nhiều cường giả tự nguyện ta chỉ thấy một đạo quang mang p h o á n qua bọn hắn liền biến mất không thấy giang thanh trần càng nghe càng kích động trong mắt của hắn lập lòe vẻ hưng phấn đi qua đi lại trong miệng tự lẩm bẩm nhất định là sư tôn chắc chắn là sư tôn cái kia l á o l ủ kính thương thiên nhìn xem giang thanh trần bộ d á n g kích động trong lòng cũng tràn đầy nghị hoặc hắn đi lên trước nhẹ giọng hỏi sư tôn vị này hàn g tiền bôi đến tột cùng là ai vì sao n g à i kích động như thế giang thanh trần dừng bước lại hít sâu một hơi cố gắng bình phục tâm tình của mình sau đó nói không có việc gì có một số việc ngươi về sau sẽ biết ngạnh tốt ta kính thương thiên sững sờ nhìn xem giang thanh trần thần sắc trong lòng biết rõ ở trong đó nhất định có nguyên nhân khác giang thanh trần lần nữa nhìn về phía lúc nguyệt thần vương trong mắt tràn đầy t r ờ mong lúc nguyệt thần vương ngài có biết hàn tiền bối mang đi những cường giả kia sau có hay không trở lại qua hoặc có hay không lưu lại tin tức gì lúc nguyệt thần vương lắc đầu một mặt t i ế c nối u nói từ hàn tiền bối mang đi những cường giả kia sau liền cũng không có trở lại nữa cũng không có bất cứ tin tức gì chuyển đến chúng ta đã từng vô số lần mong mọi bọn hắn có thể mang theo cứu vớt thiên nam cổ vực phương pháp trở về nhưng đã nhiều năm như vậy vẫn không có bất kỳ âm t í n gì giang thanh trần trong ánh mắt thoáng qua một tia thất lạc nhưng rất nhanh lại lần nữa dấy lên hy vọng nếu biết sư tôn tới qua ở đây vậy đã nói rõ hắn còn đang vì phiến thiên địa này cố gắng có thể cái này cùng bố trí của hắn có liên quan có thể vĩnh hằng c h i địa sẽ có tin tức của hắn lúc này không khí t r u n g quanh cũng bởi vì giang thanh trần phát hiện này mà trở nên có chút vi d i ệ u đám người nguyên bản vốn đã lâm vào trong sự tuyệt vọng bây giờ lại dấy lên một tia hy vọng ngọn lửa ánh mắt của bọn hắn nhao nhao nhìn về phía giang thanh trần trong mắt tràn đầy trờ mông cung trang mỹ phụ đi lên trước nhẹ giọng hỏi giang công tử ngài nói chúng ta nên như thế nào cùng hàng tiền b đã nhiều năm như vậy chúng ta cũng không biết hắn người ở chỗ nào giang thanh trần trầm tư phúc chốc nói tất nhiên hắn trước kia là vì tìm kiếm phương pháp phá c u ộ c mang đi những cường giả kia rất có thể đang bố trí cho nên chư vị cũng không cần lo lắng quá mức lúc n g u y ệ t thần vương gật đầu một cái nói giang công tử nói cực phải mọi người ở đây trò chuyện lúc nơi xa đột nhiên chuyển đến một hồi mãnh liệt yêu khí ba đậu ngay sau đó một đạo âm thanh trong trẻo lạnh lùng gạch phá bầu trời lúc n g u y ệ t thần vương nghe cổ khư bị đánh lén chúng ta chuyên tới để trợ giút đám người nghe vậy n h o nhao quay đầu nhìn lại chỉ thấy quê chân trời một đạo thanh sắc quan g mang chạy nhanh đến trong chớp mắt liền rơi vào trước mặt mọi người k i a sáng tán đi lộ ra một vị dáng người diêm dúa loẹ loẹt nữ tử nàng người khoác l ớ p v ả y màu xanh hai con ngươi giống như rắn băng lãnh quên thân tản ra cường đại thần vương cảnh khí tức ở sau lưng nàng còn đi theo mấy chục tên yêu tộc cường giả người người khí tức hùng hậu rõ ràng cũng là yêu tộc bên trong tinh nguyện trưng 570, chất vấn chương năm trăm bảy mươi chất vấn lúc n g u y ệ t thần vương bọn người nhìn thấy yêu tộc cường giả đến đây trợ giút nguyên bản trên khuôn mặt căng thẳng nhao nhao lộ ra như chút được gánh nặng vẻ cảm kích lúc n g u y ệ t thần vương vội vàng tiến lên một bước hai tay ô m quyền lưng không thành vừa đúng độ con g thành khẩn nói đa tạ thanh xà thần vương đem người đến đây trợ giúp cổ k h ư cửa vào nguy cơ đã giải trừ chư vị một đường buôn ba thật sự là khổ cực thanh xà thần vương nghe vậy chú tâm miêu tả lông mày khen nhữ một chút trong đôi mắt đẹp nhanh trong thoáng qua vẻ nghi hoặc phía sau nàng những cái kia hình thái khác nhau yêu tộc cường giải nhóm cũng hai mặt nhìn nhau trâu đầu ghé thai rõ ràng đối với lúc n g u y ệ t thần vương lời nói cảm thấy mười phần ngoài ý muốn thanh xà thần vương k h ẽ hé môi son lạnh lùng mở miệng thanh âm bên trong mang theo không che giấu chút nào chất vấn lúc nguyệt thần vương ngươi chẳng lẽ là tại cùng chúng ta nói đùa chúng ta tiếp vào tin tức nói cổ khư cửa vào tao nộ i trước nay chưa có quái vật tập kích liền ngươi cũng bị thương tu sĩ nhân tộc càng là tổn thất nặng nề bây giờ ngươi lại nói nguy cơ đã giải trừ cái này chẳng lẽ là đang mở cho đùa nàng vừa nói một bên nhẹ nhàng lắc lắc ống tay náo trong mắt tràn đầy xem kỹ lúc nguyệt thần vương thần sắc thản nhiên không chút hoang mang gật đầu nói chính xác như thế quái vật tuy mạnh nhưng chúng ta đã đem hắn đánh lui cổ khư tạm thời an toàn. hắn khẽ nâng lên cái cảm ánh mắt bình thản cùng thanh xà thần vương đối mặt thanh xà thần vương trong mắt lóe lên một tia rõ ràng không tin khỏe miệng hơi hơi d ư ơ n g lên mang theo vài phần châm chọc ngự a khi nói À, cái kia không biết lúc nguyệt thần vương lại như thế nào đánh lui những quái vật kia theo ta được biết những quái vật kia thực lực không thể coi thường ngay cả thần vương cảnh cường giả đều khó mà ngăn cản chẳng lẽ các ngươi nhân tộc còn có cái gì ẩn tàng nhiều năm thủ đoạn hay sao nàng hai tay ôm ở trước ngực ánh mắt bên trong tràn đầy tìm tòi nghiên cứu cũng không quá tin lúc nguyệt thần vương lời nói thật muốn có hậu thủ cũng sẽ không thỉnh cầu bọn hắn đến đầy lúc nguyệt thần vương mỉm cười nhưng người y ê u nhã tránh ra một bước đưa tay ra hiệu đứng ở một bên giang thanh trần trong giọng nói mang theo một tia tự hào nói lần này có thể đánh lui quái vật toàn bộ nhờ vị này giang thanh trần giang công tử nếu không phải hắn ra tay cổ khư chỉ sợ sớm đã luân hãm thanh x à thần vương nghe vậy ánh mắt tựa như tia chấp lập tức rơi vào trên thân giang thanh trần nàng từ trên xuống dưới đánh giá một phen trong mắt không che giấu chút nào mà thoáng qua một tia khinh miệt giang thanh trần một thân đơn giản thanh y d ì a khí tức nội liễm nhìn bất quá là một cái luyện thể cảnh phổ thông tu sĩ cùng những cái tia cường đại đến phản phát sơn nhạ thanh xà thần vương sau lưng yêu tộc cường giả nhóm cũng nhao nhao phát ra thấp giọng cười nạo trên mặt đều là vẻ khinh thường rõ ràng đối với lúc nguyệt thần vương lời nói cảm thấy hoang đường đến cực điểm lúc nguyệt thần vương ngươi chẳng lẽ là đang cầm chúng ta làm cho cười thanh xà thần vương ngữ khí càng băng lãnh trong mắt l ó e lên vẻ tức giận chỉ là một cái luyện thể cảnh t i ể u bối làm sao có thể đánh lui những quái vật kia ngươi cho chúng ta là đứa trẻ ba tuổi dễ lừa gạt như vậy sao thanh âm của nàng đề cao mấy phần mang theo chất vấn ý vị nàng tiếng nói vừa ra sau lưng một cái dáng người khôi ngô cường tráng bắp thịt cả người cao cao nổi lên yêu tộc cường gi hắn mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ mà giống to lúc nguyệt thần vương các người nhân tộc nếu là không có thanh ý đều có thể nói thẳng hà tất biên ra loại này hoang đường hết sức lấy cớ để l ừ a gạt chúng ta luyện thể cảnh tu sĩ có thể đánh lui quái vật quả thực là chửa thiên hạ chi đại kê hắn một bên gào thét một bên cơ cánh tay trắng kiện trên người yêu khí bồn phía lúc nguyệt thần vương thấy thế sắc mặt biến thành hơi t r ầ m xuống một cái ánh mắt bên trong thoáng qua một tia không vui nhưng cũng không tức giận hắn đang muốn mở miệu giàn dải một bên rang thanh trần trợ tiến lên một bước thần sắc bình tĩnh giống như sâu ánh mắt của hắn không có chút rung động nào mà nhìn xem tên kia yêu tộc cứng, giả. tên tốn tin, đều có thể tự mình thử xem. Giang thanh trần thanh âm không lớn, lại rõ ràng khắp toàn trường. t nói, nếu không mình Giang không lớn, ràng chuyển có lại các hạ đều khắp xem. âm rõ kia yêu t ộ c cường giảng nghe vậy đầu tiên là s ư ơ n g sở phảng phất nghe được cái gì không thể tưởng tượng nổi chê cười lập tức hắn n g ử a đầu cười lên ha hả trong tiếng cười tràn đầy trào phúng tiểu tử ngươi ngược lại là thật điên a chỉ là luyện thể cảnh cũng dám ở trước mặt ta phát ngôn bờ bãi thực sự là không biết trời cao đất rộng hắn một bếp cười vừa dùng tay chỉ giang thanh trần trên mặt k i n h thường đều nhanh tràn ra giang thanh trần thần sắc không thay đổi vẫn lạnh nhạt như cũ mà nhìn xem hắn ngựa khí bình tĩnh lại ẩn ẩn mang theo một tia cảm giác c áp bách ánh mắt như lao thẳng tắp nhìn về phía đối phương các hạ nếu là không dám vậy liền thỉnh ngầm miệng tên tia yêu t ộ c cường giả lập tức giận tí mặt sắc mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên giống như chín cà chua giận dữ hét khá lắm không biết sống chết tiểu tử đã ngươi tự tìm cái chết vậy ta liền thành toàn ngươi nói đi hắn đ ỗ n g nhiên trầm ổn trung bình tấn bắp thị trên t người lần nữa b ả n h trướng mấy phần đột nhiên đấm ra một quyền quyền phong gào thét mang theo nồng đậm gây mùi yêu khí thẳng bức giang thanh trần mặt chung q u n h yêu tập cường giả nhóm thấy thế nhao nhao lộ ra biểu tình nhìn có chút rõ ràng đều cho rằng giang thanh trần chắc chắn phải chết nhưng mà ngay tại nắm đấm kia sắp đánh trúng giang thanh trần trong nháy mắt giang thanh trần chợ không chút hoang mang giơ tay động tác nhìn như nu h ò a lại mang theo một loại không h i ể u tự tin nhẹ nhàng chặn lại chỉ n g h e phanh một tiếng nặng nề tiếng vang tên địa yêu t ộ c cường giả nắm đấm lại bị giang thanh trần vững vàng tiếp lấy cũng không còn cách nào đi tới một chút giống như đụng phải một bức vô hình vách tường sắt thép tên địa yêu t ộ c cường giả sắc mặt đột biến nguyên bản mặt đỏ lên trong nháy mắt trở nên trắng bệnh trong mắt tràn đầy không thể tin hắn liều mạng tính toán rút về nắm đấm, trên cánh tay nổi gân xanh. cơ bắp căng cứng lại phát hiện cánh tay của mình giống như là bị kìm sắt gắt gao kẹp lấy căn bản là không có cách chuyển động giang thanh trần mỉm cười cổ tay nhẹ nhàng lắp một cái nhìn như động tác tùy ý lại ẩn chứa lực lượng khổng lồ tên kia yêu tộc cường giả tựa như là rượu bị đứt dây đồng dạng không bị khống chế bị quật bay ra ngoài thân thể của hắn trên không trung s ẹ t qua một đạo t r ậ t vật đường vòng cung trọng trọng ngã xuống đất t ó é lên một mảnh bụi đất một màn này lập tức để cho tại chỗ tất cả mọi người đều choáng nguyên bản huyên náo hiện trường trong nháy mắt a n tính lại chỉ còn lại gió nhẹ thổi qua âm thanh thanh x à thần vương con ngươi kịch liệt hơi co lại trên mặt vẻ khinh miệt trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh thay vào đó là một vòng ngưng trọng sau lưng nàng yêu t ộ c cường giả nhóm cũng nhao nhao há to miệng lộ ra chấn kinh đến mức tận cùng thần sắc rõ ràng không nghĩ tới giang thanh trần lại có thực lực kinh khủng như thế lúc nguyệt thần vương thấy thế mỉm cười tiến lên một bước ngự khi ôn hòa nói thanh x à thần vương hiện tại nên tin tưởng á giang công tử mặc dù cảnh giới không cao nhưng thực lực nhưng vượt xa thường nhân lần này nếu không phải hắn ra tay cổ khư chỉ s ợ sớm đã khó giữ được hắn vừa nói một bên khẽ lắc đầu dường như đang cảm khái giang thanh tr thanh xả thần vương hít sâu một hơi cố gắng đ è xuống khiếp sợ trong lòng chậm rãi gật đầu nói xem ra là chúng ta mắt vụt về giang công tử quả nhiên không phải tầm thường vừa mới có nhiều mạo phạm xin hãy tha lỗi nàng khẽ có người biểu đạt xin lỗi yêu tộc mặc dù cao ngạo nhưng đối với cường giả bọn hắn đều biết tôn trọng giang thanh trần cười nhạt một tiếng chắp tay hoàn lễ thái độ khiêm tốn hữu lễ thanh xả thần vương k h á c h k h í chư vị đường xa mà đến cũng là vì cổ khư an nguy giang hộ vô cùng cảm kích thanh xả thần vương gật đầu một cái trong mắt lóe lên một tia phức tạp có kinh ngạc có kính n g còn có một tia h i u kỳ sau lưng nàng yêu t ộ c cường g i ả nhóm cũng sẽ không dám khinh thị giang thanh trần nhao nhao túi lầu xuống không còn dám nói năng lỗ mãng không khí hiện trường trong lúc nhất thời trở nên có chút vi diệu nguyên bản kiếm bản nỗi trương khẩn trương cục diện bởi vì giang thanh trần ra tay mà hòa h o a lại lúc nguyệt thần vương thấy thế liền v ộ i vàng tiến lên hòa giải trên mặt chất đầy nụ cười tất nhiên hiểu lầm đã giải mở vậy mọi người liền cùng nhau thương nghị đối sách kế t i ế p à. quái vật tuy bị đánh lui nhưng chúng nó uy hiếp cũng không giải trừ chúng ta nhất định phải nhanh chóng chế định ra cách đối phó trong mắt nhiều một tia tìm tòi nghiên cứu chi ý giang công tử không biết người đối với kế tiếp thế cục thấy thế nào nàng hơi hơi ngờ đầu chờ đợi giang thanh trần trả lời giang thanh trần trầm ngâm chốc lát trầm g i i nói quái vật tuy mạnh nhưng cũng không phải là không chê vào đâu được ta còn có chuyện trọng yếu muốn làm không thể ở lâu bất quá chúng ta lưu lại một đầu thần vương đ ỉ n h phong thần thú ở đây tòa c h ấ n hắn vừa nói một bên khẽ n h ư mày lâm vào trầm tư hắn còn cần đi vĩnh h à n g c h i địa đi dò xét những quái vật kia chỗ nhưng thiên nam cổ vực tất nhiên còn có người sống sót vậy hắn cũng không thể mặc kệ nhìn tình huống chỉ có thể đem hỗn độn tổ côn trước tiên ở lại chỗ này. thanh xà thần vương nghe vậy trong mắt l ó e lên vẻ kinh ngạc truy vấn thần vương đỉnh phong thần thú b ự c này tồn tại thật có thể lưu lại tương trợ nàng trong ngôn ngữ tràn đầy hoài nghi dù sao thần vương đỉnh phong thần thú tại thiên nam cổ vực cũng là cao cấp nhất chiến l ự c như thế nào dễ dàng bị lưu lại trước kia vị kia tồn tại mang đi một nhóm thần vương đỉnh phong cường giả sau khi rời đi thiên nam cổ vực người mạnh nhất cũng chỉ còn lại vài tên thần vương cành trên dưới thất trọng cường giả hơn nữa tại cái này trăm năm thời gian bên trong cung cơ hồ đều vất l ạ bây giờ cũng chỉ là còn lại nàng cùng lúc nguyễn thần vương hai người lúc nguyễn thần vương đồng dạng mặt mặt mũi ngươi phải rời đi nơi này thế nhưng là bên ngoài cũng là quái vật vạn nhất hắn lời còn chưa dứt liền bị giang thanh trần đưa tay đánh gãy giang thanh trần thần sắc bình tĩnh k h o á t tay h à o nói không sao những quái vật kia không làm gì được ta lúc n g u y ệ t thần vương không cần nhiều lời lưu lại hỗn độn tổ côn nó tạm bảo hộ c ổ khư ta cũng coi như yên tâm nói đi hắn lập tức phóng xuất ra hỗn độn tổ côn trong chốc lát hư không một hồi vạt mẹo một đầu c h e khuất bầu trời cự côn chậm rãi hiện lên hỗn n độn tổ côn quanh thân vờn quanh hỗn độn chi khí mỗi một lần hô hấp đều dẫn tới không gian chấn động hắn khí tức cường đại đến để cho tại ch yêu tộc cường giả nhóm nhau nhau hít sâu một hơi phía trước đối với giang thanh trần khinh thị triệt để tan thành mấy khói thay vào đó là sâu đậm rung động cùng k i ê n kỵ thanh xà thần vương nhìn c h ầ m c h ầ m hỗn độn tổ côn thật lâu mới hồi phục tinh thần lại ông quyền nói giang công tử thủ đoạn thông tin ê chúng ta bội phụ có này thần thú toa c h ấ n cổ khư an nguy tạm thời không lo chỉ là không biết giang công tử rời đi sau đó nếu lại có biến cố chúng ta nên như thế nào cùng cái này hỗn độn tổ côn câu thông hợp tác thanh xà ánh mắt bên trong tràn đầy lo lắng cùng cẩn thận giang thanh trần còn chưa mở miệng hôn độn tổ côn đầu lâu khổng lồ liền hơi hơi thấp âm thanh như quần c u ộ n sấm rền tại mọi người trong đầu vang lên lũ tiểu giã hỏa không cần lo nghĩ nếu gặp phải không cách nào giải quyết quái vật lơ tiếng kêu gọi tên của ta liền có thể bản côn tự sẽ hiện thân thanh âm kia mang theo bẩm sinh bà khí nhưng lại không hiểu để cho người ta yên tâm đám người nghe đều là chấn động không nghĩ tới cái này vô cùng cường đại hôn độn tổ côn có thể trực tiếp câu thông thanh xà thần vương trong mắt lóe lên kinh h ỉ lần nữa ôm cử nói như thế liền đa tạ tiền bối cùng giang công tử cái kia giang công tử lần này đi có chắc chắn hay không ứng đối những qu có cần hay không ta yêu thập phái cường giả hiệp trợ thanh x à thần vương h ỏ i tiếp trong n ô n ngữ tràn đầy lo nghĩ cũng mang theo vài phần thăm dò nàng muốn nhìn một chút giang thanh trần rốt cuộc lớn bao nhiêu sức mạnh giang thanh trần khẽ lắc đầu cười n h ạ t nói yên tâm phiến thiên địa này có thể giết ta người ta còn không có đ ủ ợ phải lời hắn bên trong tràn đầy tràn đầy tự tin một màn này thấy tất cả mọi người tại chỗ đều không khỏi có chút sừng bái chương năm trăm bảy mươi mốt tặng cho tài nguyên chương năm trăm bảy mươi mốt tặng cho tài nguyên giang thanh trần cùng mọi người lại hàn huyên bài câu liền từ trong cản k h ô n giới lấy ra một chút tài nguyên c h ư vị bởi vì ta còn có chuyện quan trọng không tiện ở lâu ta chỗ này có một chút tu luyện tài nguyên nghĩ đến đối với các ngươi cũng có trợ giúp xem như ta từng điểm từng điểm tâm ý a nói đi chỉ thấy tia sáng l ó e lên t r ô n g chất như núi linh tinh xuất hiện ở trước mặt mọi người linh tinh tản ra linh khí nồng nặc đem t r u n g quanh không khí đều thổi phồng tựa như ảo ngộng không chỉ có như thế còn có mấy hộp lá trà ngộ đạo mỗi một mảnh lá trà đều lập lòe thần bí lộng l â y ẩn ẩn có đại đạo phù văn ở trong đó lưu truyền làm mọi người kinh ngạc hơn khiếp sợ là trong tay giang thanh trần xuất hiện vài cọn bất tử tiên dược tiên dược tỏa ra ngũ thải hạ quang hương khí tràn ngập ra, để cho tại chỗ tất cả mọi người cảm giác cả người mọi mệt cùng đau đớn trong nháy mắt biến mất không còn t â m tích này đây là tràng n ộ đạo cùng bất tử tiên dược một cái yêu tộc cường giả nhịn không được lên tiếng kinh hô thanh âm bên trong tràn đầy khó có thể tin cùng kích động ánh mắt của mọi người trong nháy mắt bị những bảo vật này hấp dẫn hai mắt trợn tròn xoe há to miệng phản phất có thể tắc hạ một quả trứng gà. hô hấp của bọn hắn trở nên rồn rập lên lồng ngực chập trùng kịch liệt khắp khuôn mặt là vẻ mừng như điên lúc nguyện thần vương cùng thanh xà thần vương cũng đồng dạng khiếp sợ không thôi hai người lên nhau từ đối phương trong mắt thấy được sâu đậm rung động b cái này đều là giữa thiên địa khó mà tìm được trí bảo bọn hắn biết rõ những bảo vật này chân quý trang ngộ đạo có thể giúp người cảm nộ g thiên địa đại đạo bất tử tiên dược càng là có khởi tử hồi sinh n ị c h chuyển càng khôn thần hiệu mà bây giờ giang thanh trần vậy mà như thế hào phóng mà đưa nó nhóm lấy ra giang công tử hậu lễ như thế chúng ta thực sự nhận lấy thì ngại a lúc nguyệt thần vương kích động nói âm thanh cũng hơi run rẩy hai tay của hắn khẽ nâng lên tựa hồ muốn đụng vào những bảo vật kia nhưng lại không dám tùy tiện đưa tay sợ đối phương sinh khí thanh xà thần vương cũng liền nói gấp đúng vậy a giang công tử những bảo vật này quá mức chân quý mọi người thấy những t thứ này mọi t n g khi khó mà nhìn thấy tuyệt thế đại dược kèm nén không được nữa kích động trong lòng nhao nhao chắp tay biểu đạt đối với giang thanh trần cảm kích cùng tôn kính đà tạ giang công tử đám người chỉnh tệ tiếng hô hoán đinh thai nhức góc quanh quẩn tại toàn bộ cổ khư cửa vào lúc này lúc n g u y ệ t thần vương cùng thanh xà thần vương trong lòng đối với giang thanh trần thân phận càng ngày càng hiếu kỳ cái này nhìn như chỉ có luyện thể cảnh tu vi người trẻ tuổi lại nắm giữ thực lực kinh khủng như thế cùng t à i phú kinh người h ắ n đến tột cùng đến từ phương nào hai người lính nhau ánh mắt bên trong thoáng qua một tia kiên quyết quyết định e m thầm dò xét thiên cơ xem có thể hay không tiết lộ giang thanh trần khăn che mặt bí ẩn chỉ thấy hai người lặng lẽ vận chuyển c ô n g pháp từng sợi tối t ă m khí tức từ trong cơ thể của bọn họ tản mắt ra hướng về giang thanh trần bao phủ tới nhưng mà liền tại bọn hán khí tức chạm đến giang thanh trần trong nháy mắt phản phất lâm vào v ư ợ sâu v b ọ trong lúc bối rối bọn hắn vội vàng thu hồi khí thức cơ thể lắc lư mấy lần kém chút đứng không vững giang thanh trần tự nhiên cảm ứng được thần thái của bọn hắn biến hóa bất quá hắn cũng không để ý chỉ là nhẹ nhàng nợ nụ cười hắn đi lên trước đối với lúc nguyệt thần vương cùng thanh xà thần vương nói hai vị thần vương không cần đa lễ cổ khư sự tình mong rằng hai vị nhiều hao tâm tổ n trí lúc nguyệt thần vương cưỡng chế khiếp sợ trong lòng vội vàng nói giang công tử yên tâm có hôn độn tổ côn tiền bối toa c h ấ n còn có giang công tử lưu lại những bảo vật này chúng ta chắc chắn bảo vệ cẩn thận cổ khư chỉ là giang công tử lần này đi nhất thiết phải cẩn thận a trong mắt của hắn tràn đầy vẻ ân cần cũng nhiều một chút vẻ kính sợ thanh xà thần vương cũng nói đúng vậy à giang công tử bên ngoài quái vật năng l ư ợ n nguy cơ từ phía nếu có cần ta yêu tập nhất định toàn lực ứng phó Nữ nàng khí của trong ánh mắt của hắn tràn đầy vẻ kiến định cũng biết dọc theo con đường này nguy hiểm nhưng cái này cũng là hắn đi lên vô địch trên đường nhất định phải đi giang thanh trần quay người chuẩn bị rời đi ngay tại hắn bước ra bước đầu t i ê n lúc lúc miệt thần vương đột nhiên nghĩ đến cái gì vội vàng hỏi giang công tử không biết ngài lần này đi nơi nào nếu gặp phải nguy hiểm chúng ta cũng tốt tiến đến trợ giúp giang thanh trần dừng bước lại hơi hơi quay đầu trong mắt lóe lên một tia thần bí tia sáng nói ta muốn đi vĩnh hằng c h i địa tìm kiếm một chút trận tướng đến nỗi nguy hiểm ta cũng không sợ thanh â m hắn kiên định phản p h ấ t tận chứa vô tận tự tin vĩnh hằng c h i địa thanh xả thần vương nhịn không được lên tiếng kinh hô trong mắt tràn đầy trấn kinh cùng lo nghĩ bây giờ đây chính là địa phương cực kỳ nguy hiểm giang công tử ngài thật muốn đi sao giang thanh trần cười nhạt một tiếng nói yên tâm đi ta tự có chừng mực nói đi hắn không còn lưu lại mang theo kính thương thiên bay người rời đi giang thanh trần cùng kính thương thiên thân ảnh dần dần biến mất trong tầm mắt mọi người c ổ khư lối b ả o lúc nguyệt thần vương cùng thanh xà thần vương vẫn đứng tại chỗ ánh mắt nhìn chăm chú phương xa trong lòng suy nghĩ n à n vạn lúc nguyệt thần vương hít sâu một hơi chậm rãi mở miệng nói thanh xà thần vương ngươi cảm thấy giang công tử thực lực thật sự có thể đi đến vĩnh hằng chi địa sao thanh xà thần vương khẽ nhữ mày trong mắt lóe lên một tia lo nghĩ nhưng rất nhanh lại bị kiên định thay thế nàng nhẹ nói lúc nguyệt thần v giang công tử mặc dù trẻ tuổi nhưng thực lực của hắn tuyệt không phải người bình thường có thể so sánh hắn có thể dễ dàng lấy ra trà n g ộ đạo bất tử tiên dược trí bảo như thế thậm chí đối mặt chúng ta thiên cơ g i ò xét đều không có chút sơ hở nào rõ ràng lai lịch là thường có lẽ hắn thật sự có năng lực viễn siêu chúng ta suy nghĩ một chút hơn nữa vừa rồi nghe hắn nói đang tìm kiếm trước kia vị kia tồn tại dạng này người như thế nào lại đơn giản đâu lúc m i u y ệ t thần vương gật đầu một cái thở dài nói đúng là như thế giang công tử đích xác thâm bất khả chắc chỉ là vĩnh hằng tri địa bây giờ hung hiệm dị thường ngay cả chúng ta những thứ này t h ầ n vương cảnh cường giả cũng không dám dễ dàng trải qua. hắn mang theo một cái kính thương tiên t i ể u từ này tiến đến thực sự quá mạo hiểm để cho trong lòng ta luôn có chút bất an thanh xà t h ầ n vương mỉm cười trong giọng nói mang theo một tia trần an lúc nguyệt ngươi cũng không cần quá mức lo nghĩ giang công tử tất nhiên dám đi tất nhiên có hắn sức mạnh hối h ồ hắn lưu lại những tư nguyên này đủ để cho chúng ta tăng cao thực lực bảo vệ cẩn thận của hư chúng ta chỉ cần làm tốt chính mình b ả n phận bảo vệ cẩn thận nơi này hết thảy có thể tương lai chúng ta có thể mới gặp lại hắn lúc nguyệt thân vương nghe vậy thần xác hơi trì hoãn gật đầu nói ngươi nói rất đúng giang công tử lưu lại những bảo vật này đúng là chúng ta tăng cao thực lực tuyệt hảo cơ hội nhất là cái kia bất tử tiên dược cùng t r a nội g n đạo nếu là có thể biết cách lợi dụng có lẽ chúng ta cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn đột phá bình cảnh thanh xà thần vương trong mắt lóe lên vẻ mong đợi nói khẽ đúng vậy à những bảo vật này đối với chúng ta tới nói quả thực là trời bàn cơ duyên giang công tử khẳng thái thật là khiến người kính nghệ hai người trầm mặc phúc chốc lúc m i u y ệ t thần vương đột nhiên hỏi thanh xà thần vương ngươi cảm thấy giang công tử đến tột cùng là lai lịch ra sao vì sao chúng ta liền hắn thiên cơ đều không thể dò xét thanh xà thần vương lắc đầu cười khổ nói điểm này ta cũng chăm mối vẫn không có cách giải băng vào chúng ta thần vương cảnh tu vi do xét một người thiên cơ vốn nên dễ như t r ở bàn tay nhưng giang công tử lại giống như một mảnh hỗn độn căn bản là không có cách nhìn trộm lúc n g u y ệ thần t vương trong mắt lóe lên vẻ ngưng trọng thấp giọng nói nếu thật sự là như thế cái k i a giang công tử xuất hiện có lẽ thật là thiên nam của cổ vực t h u y ể n cơ thanh xà thần vương gật đầu đồng ý ngự khí kiên định không tệ chúng ta nhất định muốn bảo vệ cẩn thận của khư chờ đợi giang công tử trở về vô luận hắn lần này đi kết quả như thế nào chúng ta đều phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị ngay tại hai người trò chuyện lúc chung q a n h yêu tộc cường giả nhóm cũng nhao nhao xúm lại trên mặt vẫn như cũ lộ vẻ kích động cùng vẻ một cái yêu tộc cường giả tiến lên một bước cung kính nói hai vị thần vương giang công tử lưu lại những tư nguyên này chúng ta nên phân phối như thế nào lúc nguyệt thần vương cùng thanh xà thần vương l ẫ t nhau sau đó lúc nguyệt thần vương cao giọng nói chư vị giang công tử lưu lại những bảo vật này là vì đề thăng thực lực của chúng ta thủ hộ c ổ khư bởi vậy chúng ta sẽ căn cứ vào mỗi người tu vi cùng c ô n g hiến công bằng phân phối hy vọng đại gia có thể biết cách lợi dụng mau chóng tăng cao thực lực lấy ứng đối tương lai khiêu chiến đám người nghe vậy nhao nhao gật đầu nói phải khắp khuôn mặt là chờ mong cùng h ư n ấ n thanh xà thần vương thấy thế mỉm cười nói bổ sung ngoài ra giang công tử lần này đi vĩnh hằng tri địa hung hiểm và thuận chúng ta mặc dù không cách nào trực tiếp tương trợ nhưng có thể thông qua để thăng thực lực bản thân vì hắn giảm bớt nỗi lo về sau hy vọng đại gia có thể đồng tâm hiệp lực cùng thủ hộ c ổ a khư đám người cùng đáp cận tuân thần vương chi mệnh lúc nguyệt thần vương thỏa mãn gật đầu một cái sau đó quay người nhìn về phía thanh xà thần vương thấp giọng nói thanh xà chúng ta cũng muốn nắm chặt thời gian tu luyện giang công tử lưu lại t r à ngộ đạo cùng bất tử tiết dược có lẽ có thể giúp chúng ta đột phá bình cảnh thanh xà thần vương mỉm cười trong mắt lóe lên một tia thâm thúy đúng vậy à lúc nguyệt thần vương chúng ta cũng không thể dứt những tư nguyên này chính là là chúng ta thời cơ đột phá có những tư nguyên này bọn hắn tất nhiên sẽ đột phá đến cảnh giới cao hơn đối với thế cục hôm nay tớ nói tuyệt đối là có lợi đúng là như thế lúc nguyệt thần vương gật đầu một cái hai người nhìn nhau nở nụ cười sau đó dẫn dắt đám người bắt đầu phân phối tài nguyên chuẩn bị bế quan tu luyện toàn bộ cổ khư lôi vào lập tức tràn đầy bận rộn cùng hy vọng k h í t ứ c không biết qua bao lâu giang thanh trần cùng tính thương thiên đã bước vào một chỗ tràn ngập hắc cám rách nát chi đ i ệ sương mù màu đen bên trong tựa hồ không ngừng có rít gào chầm chầm tiếng vang lên để cho người ta có loại cảm giác rợn cả tóc gáy kính thương tiên theo thật sát sau lưng giang thanh trần thấp giọng hỏi sư tôn chúng ta phải đi vào thật sao sương mù này tựa hồ thật không đơn giản để cho ta cảm thấy có chủng linh hồn bị ăn mòn cảm giác giang thanh trần liếc mắt nhìn k h ẽ c h o mày loại này sương mù loại cảm giác này cùng huyền vân đại lục cái nào đó cấm khu giống nhau như lúc không cần lo lắng bảo vệ tâm thần cùng ta đi vào đi cái đồ chơi này không có đáng sợ như vậy kính thương tiên hít sâu một hơi gật đầu một cái tốt ta sư tôn vậy ngươi cần phải bảo vệ ta ạ hắn thật sự là trong lòng không chắc loại giọng nói này thật sự là quá mức quỷ dị giang thanh trần không nói gì chỉ là trên thân t r ợ t b ộ c phát ra một cố kinh khủng khí huyết chi lực trực tiếp đem hắn bao phủ trong nháy mắt k i n h thương thiên cảm giác loại cảm giác quái dị kia trong nháy mắt tiêu thất cái này khiến hắn cũng là trọng trọng thở dài một hơi rất nhanh hai người tiếp tục tiến lên những cái kia sương mù màu đen chạm đến chung quanh khí huyết khí tức trong nháy mắt tiêu thất không cách nào tới gần trong cái này sương mù màu đen này phản phất có vô số con mắt đang nhìn chăm chú bọn hắn k i n h thương thiên cảnh giác nhìn xem chung quanh trong lòng cả kinh phản phất có đồ vật gì muốn nhào tới đ ồ n dạng giang thanh trần trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc sau đó thấp giọng nói cẩn thận, bọn chúng tới. Bọn chúng Ai? kính thương thiên sửng sốt một chút còn không chờ hắn phản ứng lại trong sương mù đột nhiên xông ra mấy cái bóng đen d ư ơ n g n h anh múa đ u ố t nào về phía hai người giang thanh trần lạnh rên một tiếng cánh tay vừa nhấc một cái tắt đánh ra trong nháy mắt đem những bóng đen hướng kia chém thành m ả n h vụn kính thương thiên thấy thế lập tức thở dài một hơi cai chán chẳng biết lúc nào xuất hiện một tia mồ hôi lạnh nhưng rất nhanh hắn hít sâu một hơi nắm chặt vũ khí trong tay tinh thần cao độ tập trung lại không nên k i n h thưởng đổi kịp giang thanh trần gợi ý một câu liền tiếp theo hướng phía trước đ ặ đi là kính thương thiên trọng trọng gật đầu để cao cảnh giác theo sát giang than tiếp tục hướng về vĩnh hằng c h i địa chỗ sâu đi tới chương 572, m a luyện chương 572, m a luyện theo hai người tiếp tục tiến lên hoàn cảnh t r u n g quanh càng ngày càng thê lương r á c h nát kính thương thiên hai tay niết chặt nắm chặt trong tay vệ thần mâu trái tim tại trong lồng ngực nhảy lên kịch liệt phản phất muốn xông phá lồng ngực trên trán hắn đầy mồ hôi lâm tấm theo gương mặt trượt xuống cứ việc trong khoảng thời gian này gặp qua không ít tình cảnh đáng sợ có thể đối mặt quỷ dị như vậy âm trầm hoàn cảnh sợ hại vẫn giống như thủy chiều dưới đáy lòng lan tràn sư tôn những bóng đen này đến tột cùng là đồ vật gì hắn hạ giọng trong lời nói mang theo một tia không dễ dàng phát giác run r u dày ánh mắt cảnh giác quét mắt b ố n phía không công tha bất kỳ ngóc ngách nào giang thanh trần thần sắc bình tĩnh ánh mắt giống như một thanh lợi kiếm tựa hồ có thể trực tiếp xuyên thấu cái này vô tận h ắ c á m hắn nhẹ dọn g mở miệng âm thanh trầm thấp lại rõ ràng đây đều là bị hắc vụ ăn mòn các tộc cờ giả bọn hắn từng là trên vùng đất này sắt trá phong vân đỉnh tiêm tồn tại nhưng bị vĩnh hằng c h i địa hắc vụ ăn mòn sau lý trí hoàn toàn không có chỉ còn dư sát lục bản năng trở thành chỉ biết tàn sát quái vợt kính thương tiên nghe vậy nội tâm chấn động mạnh một cái nắm vệ thần m hắn hít sâu một hơi tính toán bình phục sợ hãi của nội tâm trong lòng nhanh chóng mặc niệm lòng xung pháp cố gắng bảo vệ tâm thần nhưng vào lúc này phía trước x ư ơ n g mù giống như là bị một cái bàn tay vô hình mánh liệt khuấy động tịch liệt của cuộn ngay sau đó mấy cái bóng đen giống như tia chớp màu đen từ trong x ư ơ n g mù bắn nhanh mà ra tốc độ nhanh đến mang ra từng đạo màu đen tàn ảnh khí thế so trước đó càng thêm hưng hãn những bóng đen này thân hình khác nhau có sau lưng giang ra cực lớn hai cánh mỗi một lần huy động đều quấn lên một hồi gió canh có cầm trong tay lưới dao trên mũi dao lập lòe u lênh quang cặng mắt mắt của bọ trong miệng phát ra trầm thấp gà o khét trực tiếp thẳng hướng lấy hai người điên c u ồ n g đánh tới giang thanh trần cũng không ra tay mà là nghiêng người một bước đứng yên tại kính thương thiên sau lưng ngự a khí bình thản nhưng không để hoài nghi lần này ngươi tới đối phó bọn chúng À, thương thiên đầu tiên là nhà là này là, kính kiên thương tiên tiên trong nháy mắt biết nhà mình sư tôn dụ ý. Đây là muốn mượn cơ hội này mà luyện năng lực thực chiến của mình. Hắn hung hăng cắn răng, trong mắt lóe lên kiên quyết, thấp dọng đáp, là, sư tôn. Trong hội thực thấp ch tức mắt biết mắt quyết, sư sư cơ đầu Đây đáp, lập lực lóe sức sở, của rõ ma dụ ý. hôm nay liền để các ngươi kiến thức sự lợi hại của ta rất nhanh trong tay hắn vệ thần mâu nhanh chóng vũ động t h i t r i ể n ra giang thanh trần truyền thụ cho thanh thiên thương quyết chỉ thấy thương ảnh như rồng từng đạo thương mang bắn mạnh mà ra mang theo x é rách không khí d í t lên r ế t kính thương tiên đ ỗ n g nhiên đem vệ thần mâu hướng về phía trước đâm ra một đạo trói mắt màu trắng thương mang hiện lên thẳng tắp hình dáng bắn ra phản p h ấ t muốn đem cái này bóng tối vô tận xé mở một đường vết rách thẳng bức một cái tay cầm lưới dao sắc bén bóng đen mà đi thương mang đánh c h ú n g bóng đen trong nháy mắt bộc phát ra một hồi h o à n h minh bóng đen kia bị súng kích lực chấn động đến mức hướng phía sau bay đi trên cánh tay lưỡi dao cũng suýt nữa tóc tay nhưng mà những thứ này bị hát vụ ăn mòn cường giả thực lực không thể khinh thường bọn chúng sau khi bị đánh lui vẹn vẹn thời gian một hơi thở liền lần nữa ngưng tụ sức mạnh điên cuồng phản công một cái sau lưng mọc lên hai cánh bóng đen như màu đen như lưu tinh tử trên cao cực tốc đắp xuống sắc bén móng đốt lập lòe hàng quang thẳng bức kính thương trên mặt kính thương thiên con người đột nhiên co lại trong lòng kinh hãi vô ý thức nghiêng người tránh tay áo trong nháy mắt bị mở ra một đường vết rách kính thương thiên trong lòng dâng lên một cỗ hừng hực l ử a giận hắn trận t r ò nôi đ mắt trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng không cam l ò n g giận dữ hét các ngơi ư bảy quái vật này đừng tưởng rằng có thể dễ dàng được như ý tiếp theo tiếp tục thi triển thanh thiên thương quyết phệ thần mâu trong tay hắn linh động xoay chuyển thân thương giống như một đầu linh động du long huyên hóa toàn bộ đạo tàn ảnh hướng về kia đ ắ p xuống bóng đen tấn manh đâm tới mỗi một, thương đều mang bạc linh lực, mỗi một súng mệnh trúng bóng đen bóng đen phát ra tiếng âm thanh gạo thống k ổ cơ thể trên không trung lay động không ngừng ngay tại phệ thần mâu đâm trúng bóng đen trong bóng chỉ thấy từng sợi linh lực màu đen từ bóng đen thể nội bị lôi kéo đi ra giống như bị nam châm hấp dẫn cấp tốc tiến vào trong phệ thần mâu theo bóng đen linh lực không ngừng r ó t vào phệ thần mâu nguyên bản ám trầm thân thương nổi lên quỷ dị huyết quang k i a sáng càng trói mắt kính thương tiên có thể rõ ràng cảm thấy theo linh lực tràn vào phệ thần mâu sức mạnh đang không ngừng tăng cường chính mình nắm mâu thủ cũng hơi run r u dậy đó là sức mạnh tràn đầy sắp tràn đầy biểu hiện cùng lúc đó một dòng nước nóng theo cánh tay chuyển khắp bản thân mọi m ệ n h cảm giác lập tức giảm bớt rất nhiều theo chiến đấu kéo dài k í n h thương tiên dần, dần cảm thấy hô hấp cũng biến thành gấp rút mà trầm trọng không nên hoảng loạn ổn định tâm thần giang thanh trần âm thanh ghé vào lỗ thai hắn vang lên bình tĩnh trong giọng nói mang theo một loại để cho người ta an tâm sức mạnh kính thương thiên hít sâu một hơi cố gắng để cho chính mình tỉnh táo lại hắn phi tốc hồi tưởng lại thanh thiên thương quyết tinh túy bắt đầu điều chỉnh tiết tấu của mình không còn mù quang tấn công mạnh mà làm ộ t cách hết sắc chăm chú mà tìm kiếm địch nhân sơ hở cuối cùng tại trong một lần kịch liệt giao phong kính thương thiên nhìn chuẩn một cái tay cầm lưới dao bóng đen công kích khoảng cách trong mắt lóe lên một tia sắc bén tia sáng hét lớn ngay tại lúc、này. trong nháy mắt trong tay vệ thần mâu cuốn lấy bành trướng linh lực t h i t r i ể n ra thanh thiên thương quyết sát triều thiên v ậ n thương cung chỉ thấy hắn nhảy lên thật cao đem vệ thần mâu giơ qua đỉnh đầu toàn thân linh lực hội tụ ở mũi thương tạo thành một cái linh lực cực lớn vòng xoáy tiếp đó đông nhiên hướng về bóng đen đâm xuống một cách này phảng phất mang theo trời long đất l ở sức mạnh trực tiếp q u á n xuyên bóng đen lồng ngực chỉ nghe p h ố c một tiếng quái vật kia phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết âm thanh ở trong sương mù quanh quần trong mắt ánh sáng đỏ thảm cấp tốc cảm đạo cùng lúc đó vệ thần mâu điên quần hút lấy linh lực của nó thân thương huyết quang tăng, tăng v r ấ tay vệ thần mâu đang không ngừng vung vẩy thì chuyển ra đủ loại tinh diệu chiêu thức thường đạo thương khí răng khắp nơi mang theo khí thế bé nhọn đem bóng đen nao nhào đánh lui mỗi một lần công kích p h ệ thần mâu đều biết tham lam hút địch nhân linh lực uy năng càng ngày càng cường đại thương khí trôi đến sương mù màu đen bị quấy đến chạy từ phía phát ra suy suy âm thanh theo thời gian trôi qua một cái lại một con quái v ậ t t ạ i công kích đến của hắn bị đánh tan cuối cùng toàn bộ hóa thành hắc vụ tiêu tan sau khi chiến đấu kết thúc k i n h thương thiên miệng lớn thở hồn hẹn mồ hôi ướt đẫm quần áo trên trán tràn đầy mồ hôi nhưng trong mắt lại lập lòe hưng phấn cùng điên cuồng tia sáng hắn quay người nhìn về phía giang thanh trần trong giọng nói mang theo khó che giấu tự hào sư tôn như thế nào ta tạm được giang thanh trần mỉm cười gật đầu nói không tệ tiến bộ của ngươi so ta tưởng tượng phải nhanh bất quá đây vẫn chỉ là bắt đầu vĩnh hằng tri địa hung hiểm hơn xa nơi này kính thương thiên trọng trọng gật đầu nắm chặt nắm đấm ánh mắt kiên định sư tôn yên tâm ta nhất định sẽ tiếp tục cố gắng tuyệt sẽ không kéo ngài chân sau giang thanh trần vỗ bả vai của hắn một cái ngựa khi ôn h ò a lại kiên định đi thôi con đường phía trước còn rất dài hai người tiếp tục tiến lên hát cám trong sương ngủ dít gào trầm trầm âm thanh vẫn như cũ liên tiếp kính thương thiên đi theo sau l ư n g giang thanh trần trong lòng không còn giống phía trước như vậy khẩn trường ngược lại có thêm phần chờ mong hắn biết lữ trình kế tiếp mặc dù h u n hiểm nhưng cũng là hắn trưởng thành tuyệt hảo cơ hội theo bọn hắn không ngừng xâm nhập vĩnh hằng tri địa cảnh tượng chung quanh dần dần phát sinh biến hóa sương mù màu đen bên trong bắt đầu ẩ n ẩn xuất hiện một chút tàn phá kiến trúc và cổ lao di tích những kiến trúc này cùng di tích ở trong sương mù như ẩn như hiện tàn ra một cỗ thần bí khí tức tăng thương phản phất tại im lặng nói mảnh đất này khi xưa huy hoàng đột nhiên phía trước truyền đến một hồi trầm thấp tiếng oanh minh âm thanh nặng nề mà trầm trọng giống như đến từ sâu trong lòng đất ngay sau đó mặt đất bắt đầu khẽ chấn động chấn động biên độ càng lúc càng lớn phản phất có một cái cự thủ ở phía dưới không ngừng lay động giang thanh trần bỗng nhiên dừng bước lại ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía trước thấp giọng nói cẩn thận có đại ra hòa dưới hai tay ý thức nắm chặt vệ thần mâu cảnh giác nhìn về phía trước chỉ thấy trong x ư ơ n g mù chậm rãi hiện ra một cái to lớn thân ảnh thân ảnh kia c h e khuất bầu trời theo sự xuất hiện của nó chung quanh x ư ơ n g mù màu đen phảng phất chịu đến một loại nào đó lực lượng cường đại dẫn dắt không ngừng hướng về nó hội tụ chờ thân ảnh dần dần rõ ràng mới nhìn rõ đây là một cái hình thể khổng lồ quái vật toàn thân bao trùm lấy vảy màu đen mỗi một mảnh lân phiến đều có to bằng cái tớt lập lòe băng lanh ánh sáng l ộ n lấy cặp mắt của nó như hai đoàn thiêu đốt ngọn lềnh ánh sáng lộng lấy cặp mắt của nó như hai đây là một đầu bị hắc vụ ăn mòn viễn cổ cự thú thực lực có thể so với thần vương lục trọng cường giả giang thanh trần thấp giọng nói trong giọng nói mang theo một k i a đ ạ m nhiên kính thương thiên nuốt một mụn nước bọt trong lòng dâng lên một cỗ sợ h ã i thật sâu hắn mặc dù vừa mới chiến thắng những cái kia bị ăn mòn cường giả nhưng đối mặt loại này cấp bậc quái vật nội tâm vẫn như c ũ tràn ngập cảm giác bất lực thực lực sai biệt vẫn là quá lớn giang thanh trần nhìn hắn một cái từ tốn nói lần này ta tới đối phó nó ngươi ở một bên quan sát học tập như thế nào cùng loại này cấp bậc địch nhân chiến đấu kính thương thiên liền vội và ngật đầu Cấp tóc đại sang một bên, con nhìn một mắt chăm điệp a tại h h a n Trần cùng a quái vật, này cổ dưới khí tức run r à y kịch liệt trên bầu trời nguyên bản vừa dày vừa nặng màu đen tầng mới bị cố khí tức này sẽ mở một lỗ hồng khổng lồ một đạo ánh sáng màu vàng từ tầng mây trong cái khe bắn thẳng đến xuống chiếu vào trên thân giang thanh trần tựa như thần minh bông xuống đầu kia quái dị hồ cảm nhận được uy hiếp trí mạng phát ra một tiếng đinh thai nhức cóc gầm thét trong tiếng giống giận dữ t r u n g quanh x ư ơ n g mù màu đen bị chấn động đến mức kịch liệt của cuộn tạo thành từng cái cực lớn màu đen vòng xoáy quái vật đột nhiên phát lực bốn vó đạo địa mặt đất trong nháy mắt bị bước ra bốn cái sâu đậm hố to nó giống như một chiếc màu đen cự hình xe tăng hướng về giang thanh trần điên cùng vào tới giang thanh trần thân sắc bình tĩnh như nước không thấy mảy bồi dối hắn giơ tay vung đạo tia sáng này giống như một vòng huyết nguyện mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa thẳng tắp đánh trúng quái vật thân thể tia sáng cùng quái vật tiếp xúc trong nháy mắt b ộ c phát ra một tiếng vang thật lớn âm thanh chấn người mảng nhĩ bị đau đớn không khí chung quanh bị trong nháy mắt nóng lửa tạo thành một vòng cháy gừng hực hòa diễm quái vật phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn thân thể cao lớn như giống như d i ề u đứt dây bị đánh lui mấy bước mặt đất bị thân thể của nó cày ra hai đạo danh sâu h o m trên người nó vẫy màu đen dưới một kích này nao nhau rạn nứt từng đạo máu tươi từ lân phi chiến đấu cũng không có kéo dài quá lâu giang thanh trần bằng vào thực lực tuyệt đối đối với quái vật triển khai mưa to gió lớn một dạng công kích hắn mỗi một lần công kích đều mang vô tận uy nghiêm cùng sức mạnh mỗi một kích đều để quái vật phát ra gào t h ư n g khổ tại giang thanh trần công kích mãnh liệt phía dưới quái vật phản kháng càng ngày càng yếu ớt cuối cùng nó phát ra một tiếng không cam lòng gầm thét thân thể cao lớn ẩm v a n g ngã xuống đất t ó é lên một hồi màu đen bụi mủ ngã xuống đất trong nháy mắt thân thể quái vật hóa thành một mảnh h á vụ ở trong sương ngủ dần dần tiêu tan giang thanh trần thu hồi khí tức quay người nh kính thương thiên t r ọ n g trọng gật đầu trong mắt tràn đầy vẻ sùng bái thấy rõ ràng sư tôn thực lực quả nhiên thâm bất khả c h ắ c giang thanh trần mỉm cười nói thực lực tất nhiên trọng yếu nhưng chiến đấu kỹ xảo cùng tâm tính đồng dạng mấu chốt người phải nhớ kỹ vô luận đối mặt địch nhân cường đại dương nào đều phải giữ vững tỉnh táo tìm kiếm sơ hở của đối phương nếu không phải vì để cho kính thương thiên học thêm học hắn d ơ tay liền có thể diệt con quái vật này sư tôn ta nhớ kỹ rồi kính thương thiên trịnh trọng gật đầu đem giang thanh trần lời nói một mực nhớ kỹ hai người tiếp tục tiến lên hướng về vĩnh hằng tri địa phương hướng tiến đến chương năm trăm bảy mươi ba để cho ta tới chương năm trăm bảy mươi ba để cho ta tới hai người tại trong càng đậm đặc hắc cám vũ khí lại lục lọi đi về phía trước rất lâu ven đường ngẫu nhiên có thể nhìn đến một chút tàn ra q u ỷ dị tia sáng thủy tinh khảm nạm tại đổ nát vách tường hoặc là cổ lao trên trụ đá những thứ này thủy tinh phảng phất có sinh mệnh đồng dạng hơi hơi lập lòe dường như đang nói nơi này thần bí quá khứ đi tới đi tới kính thương thiên đột nhiên d ừ n g bước hắn cảm thấy d ư ớ i chân truyền đến một hồi kỳ quái chấn động giống như là một loại nào đó cự hình sinh vật đang tại sâu trong lòng đất xuyên thẳng qua không đợi hắn mở miệm nhắc nhở rang thanh chân mặt đất không có dấu hiệu nào nứ một cô gây mũi mùi hôi thối đập vào mặt từ trong cái khe chậm rãi leo ra một cái chừng như ngọn núi lớn nhỏ cự hình con r ế t thân thể của nó từ vô số tiết cứng rắn giáp sát tạo thành mỗi một tiết đều lập l ò ư u lục sắc tia sáng giáp sát bên trên còn hiện đầy sắc bén gai ngược đầu của nó thật cao vung lên một đôi cực lớn ngao răng lúc khép mở phát ra làm cho người g i ậ n cả tóc gáy răng rắc cầm thành hai quả màu đỏ mắt kép tản ra khát máu tia sáng phong tỏa trước mắt hai người đây là bị h á m chi lực dị hóa viễn cổ độc Độc trong í n mạnh, h cho cực dù là t í t t lòng của n hắn tuy có một chút e ngại nhưng càng nhiều hơn chính là cháy lừng hực chiến đấu kính t h ư ơ n g thiên ánh mắt vô cùng kiên định lộ ra một câu chân thật đáng tin chiến ý giang thanh trần khẽ nhữ mày vừa muốn mở miệng k h u y ê n can lại nhìn thấy kính thương thiên cái kia tràn ngập khát vọng cùng ánh mắt k i ê n định l ờ i đến khoe miệng lại nuốt trở vào cuối cùng khẽ gật đầu một cái cẩn thận cái đuôi cùng răng nọc của nó công kích đầu của nó nhược điểm một khi không địch lại vi sư sẽ lập tức ra tay kính thương thiên hít sâu một hơi quanh thân linh lực bắt đầu chậm rãi vận chuyển hắn đ ỗ n g nhiên hét lớn một tiếng uống thể nội chân long thần thể trong nháy mắt bị triệt để kích hoạt một tầng như ẩn như hiện kim sắc v ả y rồng bao trùm tại trên da rẻ của hắn tản ra hào quang chói sáng một cô cường đại long uy từ trong cơ thể hắn sôi trào mánh liệt phát ra Cự hình con dết trước tiên phát động công hình phát tiên động dết kính c h h t â t ể của nó giống như m ộ thương đạo kia c p màu xanh h lục, ớ n kính g về h t ư thiên ánh mắt run lên dưới chân bước chân trong nháy mắt biến ảo t h i chuyển ra bộ pháp thân hình như kiểu quỷ mị hư vô linh hoạt c h ấ p động nhẹ nhõm tránh đi con rết lần công kích thứ nhất xem ta lợi hại kính thương thiên nổi giận gầm lên một tiếng trong tay vệ thần mâu nhanh chóng vũ động t h i chuyển ra thanh thiên thương quyết t ứ c mở đầu dòng ngầm cựu thiên chỉ thấy thương ảnh như rồng từng đạo thương mang bắn mạnh mà ra mang theo xe rách không khí d í lên hướng về c ự hình con rết đầu đầm tới con rết h u động ngao răng ngăn cản kèn kèn vài tiếng tiếng vang thương mang đánh trúng nao răng t ó é lên một hồi h ỏ a hoa c ư ơ n g đại lực trùng kích chấn động đến mức kính thương thiên cánh tay run lên nhưng hắn cắn chặt răng không lùi mà tiến tới hừ liền chút năng lực ấy phá cho ta kính thương thiên lần nữa hét lớn p h ệ thần mâu trong tay hắn phảng phất hóa thành một đầu linh động cự long thân thương huyễn hóa toàn bộ đạo tàn ảnh từ bất đồng góc độ đâm về con rết mỗi một đạo thương mang đều ẩn chứa bàng bạc linh lực con rết giáp sắc bên trên bị đâm ra từng đạo thật nhỏ vết rách dòng máu màu xanh lục từ trong cái khe chạy ra nhưng màu mang theo tiếng gió vun vút hướng về kính thương thiên rút đi kính thương thiên con người đột nhiên co lại trong lòng thầm kêu không tốt hắn không kịp t r á n h né chỉ có thể đem phệ thần mâu đ ư a n g a n g trước người ngăn cản phanh một tiếng vang thật lớn kính thương thiên bị cố này lực lượng khổng lồ đánh bay ra ngoài trên mặt đất lộn mấy vòng mới miễn cưỡng ổn định thân hình khu khu kính thương thiên ho ra một ngụm máu tươi hắn l a o đi khỏe miệng vết máu ánh mắt bên trong lại không có lùi b ư ớ chút c nào chi ý ngược lại tràn đầy càng thêm thịnh vượng chiến ý chỉ bằng ngươi cũng nghĩ đánh bại ta hôm nay ta nhất định phải giết ngươi kính thương tiên giận g ữ hét hắ nhanh chóng điều chỉnh trạng thái lần nữa thi t r i ể n ra thành thiên thương quyết lần này hắn đem thương quyết cùng chân long thần thể sức mạnh hoàn mỹ dung hợp mỗi một lần ra thương đều kèm theo một tiếng long âm thương mang bên trong lẩn lẩn hiện ra long hình huyết ảnh uy lực so trước đó cường đại mấy lần long chiến vũ d ã kính thương thiên quắt to một tiếng trong tay vệ thần mâu mang theo một đạo sáng trói kim sắc thương mang đâm về con rết đầu con rết tựa hồ cảm nhận được uy hiếp cực lớn ngao răng nhanh chóng khép lại tính toán ngăn cản một cách này nhưng kính thương thiên công kích thế không thể đỡ kim sắc thương mang trực tiếp xuyên tấu con rết nào răng đâm vào đầu của nó con Cơ thể một h dãy cách liệt này g phản phát mang theo trời lòng đất lở sức mạnh trực tiếp quán xuyên con g rết đầu con rết cơ thể vùng vây mấy lần liền chậm rãi ngã xuống vung lên một hồi màu đen bụi đất hắn thương tiên thở gớt trên hồn hện, mồ hôi h người miệng lớn quần mồ đấm áo, cũng có mấy chỗ bị con dết gai đọc gai mấy bị dết quay ẹ t thương, miệng vết thương hát, trong làm miệng phím mắt bị nhưng ánh ẩn ẩn c ủ hắn hưng phấn hào Hắn cùng sáng. lại lập lòe tia tự a q u người nhìn về phía giang thanh trần trong giọng nói mang theo khó che giấu kích động sư tôn ta làm được ta đánh bại nó có thể vượt nhiều cái cấp bậc chiến đấu bây giờ với hắn mà nói đã càng ngày càng thành thạo giang thanh trần trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng hắn đi lên trước vô vô kính thương thiên bà vai không tệ biểu hiện của ngươi vượt qua tưởng tượng của ta trong chiến đấu ngươi không chỉ có phát huy ra công pháp quy lực còn có thể linh hoạt từng biến đây mới là chiến đấu chân lý bất quá nơi này nguy hiểm không chỉ có những chuyện này ngươi nhất định không thể phớt lờ kính thương thiên nặng nề gật gật đầu sư tôn yên tâm ta nhất định sẽ tiếp tục cố gắng trở nên mạnh hơn hắn nắm chặt n ắ m đấm ánh mắt bên trong tràn đầy đối với tương lai khiêu chiến chờ mong giải quyết tự hình con r ế t sau hai người tiếp tục đi tới theo xâm nhập phía trước xuất hiện một mảnh hồ nước khổng lộ hồ nước hiện ra quỷ dị màu đen mặt ngoài bình tĩnh không lay động lại tản ra một cỗ để cho người ta sợ hai khí t ư c bên hồ đứng sừng lấy một tòa cỗ lao tế đản theo r hai người bước vào trong tế đàn rất nhanh tế đàn rung động càng kịch liệt phản phất toàn bộ không gian đều khi theo chấn động kính thương tiên chỉ cảm thấy mặt đất dưới chân giống như là món nước ra đồng dạng không khí chung quanh cũng biến thành sệt sệt phản phất có lực lượng vô hình tại đẻ xuống thân thể của hắn hô hấp của hắn trở nên gấp rút trên trán chảy ra mồ hôi mịn tim đập loạn không ngừng những cái tia tử tế đàn bốn phía hiện lên huyết dịch tản ra làm cho người hít thở không thông huy áp phản phất mỗi một giọt đều ẩn chứa đủ để hủy diệt thiên địa sức mạnh sư tôn kính thương thiên nhịn không được hô lên tiếng thanh âm bên trong mang theo vẻ run r à y thân thể của hắn đã bị cái tia cố uy áp ép tới hơi hơi bối l ư ợ n g hai chân giống như là đ ổ trì trầm trọng cơ hồ không cách nào đứng vững giang thanh trần nghe được kính thương thiên la lên k h ẽ cho mày trong mắt lóe lên một tia lãnh ý hắn nhẹ nhàng ngâm tay quanh thân khí tức trợn nợ rộ giống như một đạo bình c h ư ớ vô hình trong nháy mắt đem cái tia cố uy áp xô tan kính thương thiên chỉ cảm thấy cơ thể phản phất từ dưới biển sâu nổi lên mặt nước hô hấp cũng chót lọt rất nhiều những huyết dịch này không đơn giản giang thanh trần thấp giọng tự nói ánh mắt đảo qua b ố n phía trong ánh mắt của hắn mang theo vẻ ngưng trọng ngón tay nhẹ nhàng v ố t c ằ m dường như đang suy tư điều gì hắn có thể cảm nhận được những huyết dịch này bên trong lần chứa thần tính khí tức cực kỳ nồng đậm thậm chí vượt qua phổ thông thần cảnh cường giả cấp độ mỗi một giọt máu đều tựa như như nói một đoạn cổ lao mà kinh khủng quá khứ sư tôn những thứ này huyết chẳng lẽ là thần cảnh cường giả kính thương tiên thấp giọng hỏi thanh em bên trong mang theo một tia kính sợ ánh mắt của hắn chăm chú nhìn những cái kia huyết dịch trong lòng vừa rung động lại sợ hãi giang thanh trần gật đầu một cái trầm giọng nói không chỉ là thần cảnh những huyết dịch này chủ nhân chỉ sợ đã siêu việt thần v ư ơ n g cảnh thậm chí có thể là thần hoàn g cảnh tồn tại kính thương tiên h nghe vậy chấn động trong lòng nhịn không được hít sâu một hơi thần hoàn g cảnh đó là kinh khủng bực nào tồn tại hắn chưa bao giờ nghĩ tới chính mình vậy mà lại tiếp xúc đến như thế cấp độ cường giả dù chỉ là máu của bọn hắn cái kia từng cỗ u y áp đều để hắn kém chút không thờ ổ i nhưng vào lúc này tế đàn bên ngoài hư không đột nhiên nứt ra một cái khe một đạo năng lượng kinh khủng từ trong khe hở bắn mạnh mà ra thẳng đến kính thương thiên mà đến đạo kia năng lượng giống như một đầu gào thét tự lòng mang theo hủy diệt hết t h ể khí thế tốc độ nhanh đến để cho người ta căn bản là không có cách phản ứng cẩn thận giang thanh trần âm thanh trợt vang lên thân ảnh của hắn giống như quỷ mị loay lên trong nháy mắt xuất hiện tại kính thương thiên trước người hắn giơ tay nắm chặt đạo kia năng lượng kinh khủng tư n h i ê n bị hắn gắng gượng nắm trong tay kính thương thiên t r ợ n to hai mắt trái tim cơ hồ muốn nhảy ra lồng ngực hắn chưa bao giờ thấy qua công kích kinh khủng như thế đạo kia năng lượng bên trong l n chứa sức mạnh phản phất có thể dễ dàng đem hắn ép thành một lúc này sắc mặt của hắn trắng bệnh như tờ giấy trên trán toát ra mồ hôi lạnh cả người cứng tại tại chỗ liền hô hấp đều quên giang thanh trần nắm chặt đạo kia năng lượng trong mắt lõe lên một vòng lạnh ý hắn có thể cảm nhận được đạo này công kích sức mạnh đã siêu v i ệ t thần vương cảnh thậm chí tiếp cận thần hoàng cảnh cấp độ càng làm cho hắn cảnh giác chính là năng lượng bên trong chuyển đến một cỗ khí tức quen thuộc đó là hắn tại trong tiên ma lang viên từng gặp qua khí tức cùng đạo kia huyết sắt trong quan tài tồn tại rất giống nhau thiên ma lang viên quả nhiên cùng ở đây có liên quan sao giang thanh trần thấp giọng thì thảo trong mắt hàn quang lớp lõe hắn dùng sức nắm chặt đạo kia năng lượng lập tức trong tay hắn vỡ ra phát ra một tiếng đinh thai nhức có quanh mình kinh k h ủ n g năng lượng ba động hướng bốn phía k h u y ế t tán chấn động đến mức chung quanh tế đàn phù văn cũng bắt đầu kịch liệt lấp lóe kính thương thiên bị cố này năng lượng ba động chấn động đến mức liên tiếp lui về phía sau trong lòng kinh hại không thôi hắn hung hăng nuốt một ngụm nước bọn lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem giang thanh trần b ỏ n g lưng trong lòng vừa cảm kích lại rung động nếu không phải sư tôn kịp thời ra tay hắn chỉ sợ đã hôi phi y n diệt sư tôn này chuyện này rốt cuộc là như thế nào kính thương thiên âm thanh run dậy mà hỏi thăm trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng nghi hoặc. giang thanh trần lắc đầu thần sắc vẫn lạnh nhạt như cũ nhưng lông mày lại n h u lại không rõ ràng nhưng chuyện nơi đây chỉ sợ so với chúng ta tưởng tượng còn muốn phức tạp hắn dừng một chút quay đầu nhìn về phía kính thương thiên ngự khí bình tĩnh lại mang theo một tia trần an binh tới tướng đỡ nước tới đất ngăn không cần quá lo lắng là s ư tôn kính thương thiên gật đầu một cái nhưng sợ hãi trong lòng cũng không hoàn toàn tiêu tan hắn nắm thật chặt n ắ m đấm móng tay cơ hồ khảm vào lòng bàn tay tính toán dùng đau đớn tới để cho chính mình giữ vững tỉnh táo nhưng mà tình cảnh trước mắt thực sự quá rung động hắn chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế cảnh tượng trong lòng khó tránh khỏi trộm dạng đúng lúc này tế đàn lần nữa chấn động kịch liệt chung quanh mặt đất bắt đầu giãn n ớ c t ừ n g đạo kinh khủng cổ sáng từ trong cái khe phóng lên trời xuyên thẳng vất tiêu trong cột ánh sáng ẩn chứa vô tận u y áp phản phất muốn đem toàn bộ thiên địa x é rách k i n h trong nháy mắt thoát lên tới cổ họng thân thể của hắn không tự chủ được run r à y lên trong mắt tràn đầy hoảng sợ sự tôn này chuyện này là sao nữa thanh âm của hắn cơ h ồ là từ trong cổ họng đặt ra mang theo một tia tuyệt vọng giang thanh trần vẫn như cũ thần sắc đặc nhiên ánh mắt bình tĩnh nhìn xem những cái tĩnh hắn nhẹ nhàng vỗ v ô kính thương thiên bà vai thản nhiên nói yên lặng theo dõi k ỳ biến không cần kinh hoàng kính thương thiên hung hăng gật đầu nhưng sợ hãi trong lòng vẫn như cũ không cách nào lắng lại hắn theo thật s á t sau lương giang thanh trần ánh mắt cảnh giác quét mắt m ộ n phía chỉ sợ lại có cái gì kinh khủng đồ vật đột nhiên xuất hiện rất nhanh chính giữa tế đàn cổ sáng bên trong chậm rãi hiện ra một đạo cực lớn hình chiếu trong hình chiếu một chiếc đổ nát chiến hạm màu vàng nóng đang tại trong hư không bay thật nhanh chiến hạm chung quanh dính đen như mực hết dịch lộ ra cực kỳ thảm diệt trên chiến hạm đứng mấy trăm tên khí tức ngập trời cơn giả trên mặt của bọc thân cảnh cường giả k i n h thương thiên trận to hai mắt khó có thể tin nhìn xem trong hình chiếu hình ảnh hắn có thể cảm nhận được những cường giả kia khí tức trên thân mỗi một cái đều đủ để dễ dàng nghiền nát hắn giang thanh trần ánh mắt thì chăm chú nhìn phía sau chiến hạm chỉ thấy một đạo che khuất bầu trời cự t r ư ờ n g đ à n g từ trong hư không chậm rãi đe xuống phản phất muốn đem t r ọ n tàu chiến hạm triệt để nghiền nát trên chiến hạm các cường giả n h a u n h a u cắn nát đầu ngón tay đem tinh huyết của mình nhỏ vào tế đàn tế đàn lập tức b ộ c phát ra hào quang trói sáng chiến hạm trong nháy mắt biến mất ở trong hư không bọn hắn trốn kính thương thi nhưng mà hình ảnh cũng không kết thúc cự trường mặc dù không thể đánh trúng chiến hạm lại đem hư không xé rách ra một đạo khe nước to lớn trong cái khe tuân ra vô số đen như mực sương mù phảng phất có một loại nào đó nhân vật khủng bố đang t h ứ c t ỉ n h sự tôn này chuyện này rốt cuộc là như thế nào kính thương thiên nhịn không được hỏi thanh n m bên trong mang theo một tia b ấ t a n giang thanh trần trầm mặc phúc chốc c h ầ m giãi nói xem ra trên chiến hạm kia hẳn là phương thiên địa này cừng giả đang cùng những quái vật kia trong chiến đấu bại chính là thông qua tòa tế đàn này chạy khỏi nơi này bất quá từ trong hình chiếu đến xem bọn hắn cũng không hoàn toàn đào thoát đạo kiếp cự t r ư ờ n g chủ nhân chỉ sợ đã đuổi đi theo kính thương thiên trong lòng căng thẳng nhịn không được hỏi vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ ở đây có thể bị nguy hiểm hay không giang thanh trần nhẹ nhàng vỗ vỗ bở vai của hắn thản nhiên nói ngươi cũng không cần quá lo lắng có ta ở đây sẽ không để cho ngươi xảy ra chuyện kính thương thiên gật đầu một cái mặc dù trong lòng vẫn như cũ có chút thấp t h ỏ g nhưng nhìn thấy giang thanh trần cái kia lạnh nhạt thần sắc hắn cũng thoáng an tâm một chút đúng lúc này chính giữa tê đàn cổ sáng đột nhiên lần nữa bộc phát ngay sau đó một thân ảnh chậm rãi từ trong cột ánh sáng đi ra đó là một tên người mà khắc bạch chiến giáp nam tử mặt mũi của hắn lạnh lùng ánh mắt như điện quanh thân tản ra khí tức cường đại phảng phất một tôn chiến thần buông xuống chiến giáp của hắn bên trên khắc đầy cổ lao phủ văn mỗi một đạo phủ văn đều lập lòe ưu ám tia sáng phảng phất tẩn chứa lực lượng vô tận thần vương đ ỉ n h phong giang thanh trần ánh mắt hơi hơi ngưng lại thấp giọng nói hắn có thể cảm nhận được người đàn ông này khí tức đã đạt đến thần vương cảnh đình phong thậm chí ẩn ẩn chạm tới thần hoàn cảnh cánh cửa kính thương tiên chấn động trong lòng vô ý thức lui về sau một bước thần vương chính mình vậy mà lại đối mặt như thế cấp độ cường giả tên nam tử kia lạnh lùng quét giang thanh trần cùng kính thương thiên một mắt âm thanh băng lãnh mạ mà... uy nghiêm nhân tộc khi giết chết bất l u ậ t tội thanh âm của hắn giống như lôi đình giống như tại trên tế đàn quanh quẩn chấn động đến mức kính thương thiên làm đau mà nghĩ n kính thương thiên sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt trong lòng tràn đầy sợ hãi hắn cầm thật chặt nằm đấm móng tay cơ hồ khảm vào lòng bàn tay tính toán dùng đau đớn tới để cho chính mình giữ vững tỉnh táo giang thanh trần thì vẫn như cũ thần sắc đạc nhiên ánh mắt bình tĩnh nhìn xem xem tĩnh lập tức giận tí mặt thật to gan một cái luyện thể cảnh sâu kiến cũng dám xem thường bàn tọa người đang chết ha ha bất quá là một tia phân thân cũng dám ở trước mặt ta kêu gào giang thanh trần mí môi một cái một mặt trâm chọc đ ắ p lại hệ thống tại đối phương lúc mới xuất hiện liền dò xét đi ra lai lịch của đối phương chẳng qua là một tia phân thân thôi bất quá có thể lưu lại thần vương đỉnh phong phân thân chắc hẳn hắn chủ thân hẳn là rất cường đại giang thanh trần tiếng nói vừa ra hát bạch chiến giáp nam từ sắc mặt trợt biến đổi trong mắt thoáng hiện nét nghi ngờ hắn không nghĩ tới trước mắt cái này nhìn như chỉ có luyện thể cảnh sâu kiến vậy mà liếc mắt xem thấu hắn hư thực. n g ư ơ i có thể nhìn ra bản tọa chỉ là một tia phân thân hắc bạch chiến giáp nam t ử thanh âm bên trong mang theo một tia không thể tin nhưng rất nhanh nét mặt của hắn lại khôi phục lạnh lùng nết miệng lên một vòng nụ cười trầm trọng ừ cho dù ngươi xem tấu lại như thế nào chỉ là luyện thể cảnh trung b i là sâu k i ế n bản tọa chỉ cần một ánh mắt liền có thể nhường ngươi hôi phi yên diệt tiếng nói của hắn không rơi trong mắt t r ợ t bắn ra một đạo lăng lệ tia sáng phảng phất có thể xuyên thủng hư không thẳng bức giang thanh trần mà đi cổ uy áp vô hình kia như núi lớn đè xuống không khí chung q u n h phảng phất đều bị đ ô n g cứng ngay cả thời gian đều trở nên trầ kính thương thiên đứng tại sau lưng giang thanh trần cảm nhận được cái kia cũ kinh khủng uy áp trong lòng lập tức căng thẳng thân thể của hắn phảng phất bị lực lượng vô hình gò bó liền hô hấp đều trở nên khó khăn hắn muốn mở miệng nhắc nhở giang thanh trần lại phát hiện cổ họng của mình giống như là bị cái gì ngăn chặn không phát ra thanh â m nào nhưng mà giang thanh trần nhưng như cũ thần sắc đ ạ m nhiên phảng phất cái kia cố uy áp đối với hắn không hề ảnh hưởng hắn nhẹ nhàng n â n g con mắt ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía hắc bạch chiến giáp nam tử n é t miệng lên một vòng nhàn nhạt cười lạnh ngươi tự hồ rất xem thường luyện thể cảnh giang thanh trần h á c bạch chiến giáp nam tử nghe vậy trong lòng lập tức run lên hắn ẩn ẩn cảm thấy trước mắt cái này nhìn như thông thường người trẻ tuổi tựa hồ không hề giống mặt ngoài đơn giản như vậy nhưng mà còn chưa chờ hắn phản ứng lại giang thanh trần thân ảnh đột nhiên đậu nhanh nhanh đến mức cực hạng i a n g thanh trần thân ảnh giống như một đạo sấm sét trong nháy mắt tại chỗ biến mất không tốt h á c bạch chiến giáp nam tử con người đột nhiên co lại trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ dự cảm bất tưởng hắn v ộ ý thức muốn lưu lại lại phát hiện thân thể của mình vậy mà không cách nào chuyển động phản phát bị vô hình nào đó sức mạnh giam cầm cái này làm sao có thể Hắc b ạ một tiếng vang thật lớn giang thanh trần nắm đấm trực tiếp đánh vào hát bạch chiến giáp nam tử ngực một quyền kia nhìn như đơn giản lại phản phất tẩn chứa vô tận lực lượng phát tắc trong nháy mắt đem hát bạch chiến giáp nam tử cơ thể xuyên qua không, không có khả năng h ắ c bạch chiến giáp nam tử trận to hai mắt trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng không cam lòng thân thể của hắn bắt đầu băng liệt hóa thành vô số điểm sáng tiêu tan trong không khí g i á c rưỡi đồ chơi giang thanh trần thu hồi nằm nấm lạnh nhạt nói kính thương tiên đứng ở một bên trận mắt há hốc mồm mà nhìn xem một màn này trong lòng của hắn tràn đầy rung động cùng khó có thể tin sư tôn vậy mà một q u y ề n oanh bạo thần vương đỉnh phong phân thân này cái này sao có thể sư tôn ngài hắn này liền bị đánh bể kính thương tiên há to miệng lại phát hiện chính mình không biết nên nói cái gì trong lòng của hắn vừa rung động lại nghi hoặc sư tôn thực lực đến tột cùng đạt đến loại tầm thứ nào giang thanh trần xoay người nhìn về phía kính thương tiên thân sắc vẫn lạnh nhạt như cũ hắn nhẹ nhàng vỗ vô, vô kính thương thiên bà vai thản nhiên nói không cần kinh ngạc chỉ là thần vương đỉnh phong phân thân còn không đáng phải ngạc nhiên kính thương thiên nghe vậy trong lòng lập tức run lên chỉ là thần vương cảnh đây chính là thần vương đỉnh phong tồn tại vậy mà dùng chỉ là tới nói chính mình sư tôn đến cùng là quái vật gì nghe hắn ngữ khí hời hợt như thế phản phất vừa rồi danh bạo bất quá là một con r u n dế hắn nhịn không được hỏi sư tôn thực lực của ngài đến tột cùng đặt đến loại cảnh giới nào giang thanh trần m ỉ cười cũng không trực tiếp trả lời mà là thản nhiên nói luyện thể cảnh ngươi không phải có thể cảm ứng ra tới sao bất quá con đường tất u hiểu đầu, luyện hành, vô cùng vô tận, một số thời khắc không thể nhìn mặt ngoài. Kính thương thiên không nghề mình chỉ là luyện thể cảnh, hắn tự nhiên ngoài. là cùng tận, nặng đến nỗi tôn nói không tin. vô vô cái cái gật gật một mặt tự số sư b quá tất nhiên sư tôn không muốn nói vậy nhất định có hắn lý do đối với cái này trong lòng đối với giang thanh trần kính sợ sâu hơn mấy phần hắn âm thầm thể nhất định muốn cố gắng tu luyện sớm ngày đạt đến sư tôn cảnh giới Đúng đản đột đó, đ lúc này, chính giữa tê đản cổ sáng đột nhiên lần nữa Ngay giữa cổ bộc phát.、Ngay、sau tê một chương năm trăm bảy mươi lăm sư m i n h thân thể giang thanh trần nghe được cái kia thanh âm trầm thấp từ trong cột ánh sáng chuyển đến khoe miệng hơi hơi dâng lên lộ ra một vòng nụ cười t r n g trọng hai tay của hắn thả lòng phía sau ánh mắt lạnh nhạt nhìn xem cái kia dần dần ánh sáng ả m đạm trụ ngựa khí tràn ngập khinh miệt nói cắt khoác lác ai mà không nói được ngươi ngay cả vượt giới mà đến bản sự cũng không có chỉ có thể trốn ở bên kia nói dọa thực sự là được cười thanh âm kia nghe vậy lập tức nổi giận thanh âm bên trong mang theo sát ý vô tận sâu kiến ngươi dám cồn vọng như thế đợi ta buông xuống này nhất định đem ngươi trẻm thành n u y n mảnh nghi giang thanh trần cười lạnh một tiếng ngự a khí bình tĩnh như trước lại mang theo một cỗ sát ý lạnh như bằng ha ha chờ ngươi xuất hiện xin lỗi bản tọa ta cũng không có công phu các loại không cần ngươi tới ta tự sẽ đi tìm ngươi rửa sạch sẽ cổ chờ xem ha ha ha thanh em kia cười như điên phản phất nghe được chuyện cười lớn nói khoác không biết ngượng một con kiến hôi n ở đ ầ u trời cao chỉ bằng ngươi cũng dám nói bừa bước vào vĩnh hằng chi điểm ta chờ ngươi tới đến lúc đó định nhường ngươi muốn sống không được muốn chết không xong giang thanh trần nghe vậy chỉ là nhàn nhạt trả lời một câu dựa mắt mà đợi tùy thời s i n đợi thanh âm k i a lạnh r ê n một tiếng lập tức dần dần tiêu tan trong không khí theo âm thanh biến mất chính giữa tế đàn cổ sáng cũng hoàn toàn mở đi xuống một giây sau tế đàn mặt ngoài bắt đầu xuất hiện vô số vết dạng phát ra răng rắc răng rắc tiếng vỡ vụn cuối cùng triệt để băng liệt hóa thành một đống phế tích toàn bộ vỡ vụn giang thanh trần nhìn một màn trước mắt này chân mày hơi nhũ lại trong mắt l ó e lên một tia tiết m ố i hắn thấp giọng lẩm bẩm thực sự là đáng tiếc tế đàn này nếu là không có triệt để pha h o á i có lẽ còn có thể chữa trị nhờ vào đó đi tới vĩnh hàng chi đ i ệ bây giờ triệt để sụp đổ ngược lại là đoạn mất con đường này xem ra còn phải dọc theo từng cái giới v ư ợ tiến t lên mới được kính thương t i ê n lốc lăng đứng ở một bên trong lòng vẫn như cũ rung động không thôi hắn không nghĩ tới chính mình người sư tôn này bá khí như thế cả k i a loại thần hoàn g cảnh tồn tại đều không để vào mắt bất quá hắn nghe được giang thanh trần tự nói lập tức thu hồi tâm tư hắn nhịn không được tiến lên một bước cẩn thận từng ly từng tí hỏi sư tôn bây giờ tế đàn đã hủy chúng ta tiếp theo nên làm gì nơi này tế đàn hủy vậy bọn hắn muốn đi tắt đó chính là không thể nào giang thanh trần thu hồi ánh mắt quay đầu nhìn về phía kính thương t i ê n thần sắc vẫn lạnh nhạt như cũ n ữ khí bình tĩnh nói không sao t ế đàn mặc dù hủy nhưng đi vĩnh hằng chi địa lại cũng không phải là chỉ có con đường này chúng ta tiếp tục dọc theo mảnh này tàn phá chi địa tiến lên cũng được k i n h thương thiên gật đầu một cái nhưng trong mắt vẫn như cũ mang theo một k i a bất an hắn nhìn chung quanh mảnh không gian này vẫn như cũ tràn ngập làm cho người hít thở không thông huy áp trong không khí phảng phất còn lưu lại cái kia h ắ c bạch chiến giáp nam t ử khí tức hắn nhìn không được thấp giọng hỏi sư tôn vừa rồi người kia thật sự không biết đổi u tới sao giang thanh trần khép cười một tiếng trong giọng nói mang theo một tia khinh thường hắn nếu thật có bản lĩnh vượt giới mà đến đã sớm đậu thủ hà tất nói dọa bất quá là một đạo phân thân bị hủy không có cam lòng thôi ngươi không cần lo lắng chờ đến vĩnh hằng c h i địa ta biết rõ ràng một ít chuyện ta liền đi r ế t chết hắn giang thanh trần trong mắt lóe lên một tia khó chịu bị người châm chọc như thế hắn có chút càng ngày càng không nhịn được nhưng chuyến này hắn chủ yếu là đi xem một chút khởi nguồn của h ọ a loạn cùng với dò xét sư tôn hắn tung tích hoặc có lẽ là xem hắn bàn cờ kính thương tiên nghe vậy trong lòng thoáng an định một chút nhưng vẫn như cũ có chút thất t h n g hắn nhìn một chút giang thanh trần bóng lưng nhịn không được lại hỏi sư tôn cái kia vĩnh hằng tri địa bây giờ thật sự không có chuyện gì sao vĩnh hằng tri địa là tất cả người tu hành cuối cùng cả đời đều muốn đi tới chỗ h ắ n tự nhiên cũng đã được nghe nói nơi này nghe chỉ có tiến vào vĩnh hằng tri địa mới là bước vào cao cấp nhất cường giả hàng ngũ điều kiện bởi vì ở nơi đó thiên tiêu vô số cường giả vô số giang thanh trần ánh mắt thâm thúy nhìn về phía phương xa trong giọng nói mang theo một tia cảm khái vĩnh hằng tri địa chính là tất cả trong tinh vực thâm nơi đó cường giả như vân cơ duyên vô số nhưng cũng nguy cơ từ phía bây giờ toàn bộ tinh vũ đều bị những quái vật kia xâm lấn cũng không biết bây giờ vĩnh hằng tri địa còn có thể thủ nổi mấy phần chỗ hơn nữa vừa rồi người kia tại bất quá là vĩnh hằng c h i địa bên trong cũng không thể coi là chân chính cường giả đỉnh cao cường giả chân chính xa không phải ngươi có khả năng tưởng tượng kính thương thiên nghe rung động trong lòng nhịn không được nắm chặt nắm đấm trong mắt lóe lên một tia kiên định sư tôn ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện cùng ngài cùng nhau đi tới vĩnh hằng c h i địa đạp vào người mạnh nhất kia hàng ngũ giang thanh trần nghe vậy mỉm cười đưa tay vô vô kính thương thiên bà vai trong giọng nói mang theo vẻ vui vẻ yên tâm ngươi có lòng này rất tốt bất quá con đường tu hành cần c ư ớ đạp thực địa không thể nóng lòng cầu thành đi thôi chúng ta rời khỏi nơi này trước ả n hai này tàn phá chi đ ị có c lẽ người có n h duyên k tiếp tục một đường tiến lên cảnh tượng chung quanh dần dần trở nên đổ nát hoang vu trên mặt đất hiện đầy vết rách trong không khí tràn ngập khí tức bục nát phản phất mảnh không gian này chạy tới cuối cùng rồi đúng lúc này nơi xa đột nhiên chuyển đến một hồi trầm thấp tiếng oanh minh phảng phất có đồ vật gì đang tức h tỉnh giang thanh trần bước chân dừng lại ánh mắt ngưng lại nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới kính thương thiên trong lòng căng thẳng thấp giọng hỏi sư tôn đó là cái gì giang thanh trần trầm âm chốc lát thản nhiên nói có lẽ là mảnh này trong tàn phá c h i địa còn sót lại lực lượng nào đó cũng có thể là là có quái vật khác ở đây a kính thương thiên gật đầu một cái theo thật sát sau lưng giang thanh trần tim của hắn đập thẳng thắn ra tốc vừa khẩn trương lại chờ mong mảnh này tàn phá tri địa nguy cơ từ phía không cho phép hắng bông lỏng cảnh giác hai người hướng về phương hướng âm thanh truyền tới đi đến không khí chung quanh càng sèn sẹt phảng phất mỗi một bước đều đạp ở trong v ũ bùn kính thương thiên hô hấp trở nên gấp rút trên trán chảy ra mồ hôi mịn nhưng hắn vẫn như cũ cắn răng kiên trì theo thật sát sau l ư n g giang thanh t r u y n đột nhiên phía trước mặt đất đột nhiên n ứ t ra một đạo đen như mực trong cái khe t u ô n ra vô số đen như mực sương ngủ, trong sương ngủ mơ hồ có thể thấy được một đôi ánh mắt đỏ thắm đang lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào bọn hắn sư tôn kính thương thiên kinh hô một tiếng cơ thể không tự chủ được lui về sau một bước giang thanh trần lại thần sắc không thay đổi ánh mắt bình tĩnh nhìn xem cặp kia ánh mắt đỏ thắm t h ả n như nói n bất quá là còn sót lại oán nhậm thôi không cần kinh hoàng hắn giơ tay vung lên một đạo lực lượng vô hình trong nháy mắt đem những cái kia đen như mực sương mù xô tan cặp kia ánh mắt đỏ thắm cũng biến mất theo không thấy kính thương thiên thở dài m ộ t hơi sắc mặt nhung như c ũ khó coi nhưng trong lòng cảnh giác cũng không đông lòng đi thôi phía trước có lẽ có chúng ta đồ vật mong muốn giang thanh trần từ tốn ó i tiếp tục đi đến phía trước n h o một cái lại qua nửa tháng lúc này xuyên qua một mảnh hoang vu phế tích rốt cuộc đã tới một tòa bể tan thành sơn mạch ph tòa dạng núi này phảng phất đã trải qua vô số năm tháng hủy hoại trên núi hiện đầy vết rách phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ nhưng mà làm người khác chú ý nhất là sơn mạch trung ương một ngọn núi lớn trên đỉnh núi tản ra một cỗ làm người sợ hãi khí tức khủng bố k i n h thương thiên ngầm đầu nhìn lại trong lòng không khỏi căng thẳng hắn cảm nhận được trong cỗ khí tức kia ẩn chứa cảm giác c áp bách phảng phất liền hô hấp đều trở nên khó khăn hắn chỉ vào đỉnh núi ánh mắt ngưng trọng đến thấp giọng hỏi sư tôn đỉnh núi kia bên trên là cái gì giang thanh trần ánh mắt thâm thúy nhìn chăm chú đỉnh núi hơi hít hắ Đó l trên đỉnh núi cảnh tượng a t r trước mắt để cho kính thương thiên không khỏi nín thở trên đỉnh núi một đạo tàn phá thân ảnh sừng sững không ngã người kia người mặc bể tan cành chiến giáp hai tay nắm chặt một thanh trường thương màu trắng mũi thương đâm thật sâu vào mặt đất thân thể của hắn sớm đã đã mất đi sinh cơ nhưng vẫn như cũ duy trì chiến đấu tư thái phản phất tại điểm cuối của sinh mệnh m ộ t khắc hắn như cũ tại cùng địch nhân vật lộn mà dưới chân hắn nằm máu me đầy đầu thịt mơ hồ quái vật quái vật kia thân thể khổng lồ mặc dù đã chết đã lâu nhưng vẫn như cũ tản ra làm cho người hít thở không thông khí tức khủng bố rõ ràng con quái vật này khi còn sống cực kỳ c ư ờ n g đại thậm chí vượt qua bọn hắn phía trước nhìn thấy bất luận cái gì một cỗ thi thể kính thương tiên rung động trong lòng nhịn không được thấp giọng hỏi sư tôn người kia là ai vậy mà có thể cùng quái vật mạnh mẽ như vậy đồng quy giang thanh trần cũng không có để ý tới kính thương tiên ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đạo thân ảnh kia cùng với trôi trường thương này trên mặt dần dần ngưng trọng sau đó bắt đầu đỏ lên chật vật bước đi cước bộ chậm dại đến gần đạo kia tàn phá thân ảnh hắn quan sát tỉ mỉ lấy trôi này trường thương màu trắng trong mắt lóe lên vẻ bị thương t h ầ n sắc trôi này thương hắn rất quen thuộc đây là hắn vẫn tiên tông một vị sư h i n h tên là ngạo phong lăng hắn nhẹ nhàng đưa tay vớt ve trôi trường thương này lại tay run run, run vớt ve giống đạo kia tàn phá thân ảnh thanh âm hơi run long ảnh thương ngạo phong lăng sư min chúng ta rất lâu không thấy t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi sáu tàn hồn khôi phục t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi sáu tàn hồn khôi phục giang thanh trần nhẹ tay khẽ vớt ư qua c h u i này trường thương màu trắng đầu ngón tay chạm đến thân thương lúc một cỗ băng lanh khí tức theo đầu ngón tay lan tràn đến trong lòng ánh mắt của hắn nhìn chăm chú đạo kia tàn phá thân ảnh trong mắt l ó e lên một kia khó có thể dùng lời diễn tả được tâm tình rất phức tạp nạ o phong l ă n g sư huynh giang thanh trần thấp giọng n h ì non thanh âm bên trong mang theo vẻ run dậy cùng đ ẻ nén bi thương kính thương thiên đứng ở một bên cảm nhận được giang thanh trần trên người tán phát ra cái kia cố trầm trọng cảm xúc trong lòng không khỏi căng thẳng Hắn chưa bao giờ thấy bao qua giờ sư tôn toát ra rõ kính g n thương t h thiên do dự một chút vẫn là nhẹ giọng mở miệng vị tiền bối này là sư huynh của ngại sao giang thanh trần không có trả lời ngay vẫn như cũng nhìn chăm chú đạo kia tàn phá thân ảnh phản phất lâm vào một loại nào đó trong hồi ức một lát sau hắn mới chậm rãi thu hồi tâm thần trong mắt bi thương dần dần bị san bằng tĩnh thay thế hắn k h ẽ gật đầu một cái n ữ khí trầm t h ấ p bình tĩnh không tệ hắn là của ta sư huynh ngạo phong lăng cũng là người đông đảo sư bá một trong kính thương tiên nghe vậy chấn động trong lòng nhịn không được chừng lớn hai mắt hắn không nghĩ tới vị này chết ở đây cơn giả lại là chính mình sư tôn sư huynh cũng chính là sư bá của mình hắn vội vàng hướng thân thể tàn phế hành lễ biểu thị tôn k í n h lúc này trong lòng của hắn rời sông lấp biển nhưng vì sao tồn tại mạnh mẽ như vậy cũng biết chết ở đây hắn nhịn không được hỏi sư tôn sư bá hắn tại sao lại ở đây hơn nữa nhìn bộ dáng còn cùng quái vật này đồng uy vô tận lấy cảnh giới của hắn n g h ĩ muốn t r ố n khỏi không khó l ắ m à. giang thanh trần ánh mắt lần nữa rơi vào trên chuôi này trường thương màu trắng trong mắt l ó e lên vẻ mặt phức tạp hắn trầm d ã i nói nạ phong lăng sư h ì n h từng là vấn tiên tông thiên k i ê u được vinh dự trăm năm thiên tài khó gặp thiên phú của hắn cực cao tu hành tốc độ viễn siêu thường nhân trôi này long ả n h thương là sư tôn ta hàn thiên p h ạ m trước kia tự tay ban cho hắn nói đến đây giang thanh trần trong mắt l ó e lên một tia cảm khái hắn cúi đầu nhìn một chút trong tay long anh thương trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ tâm tình phức tạp trước kia cảnh giới hắn thấp không cách nào nhìn thấu trôi này thương ch chỉ cảm thấy nó khí thế lạ thường lại không biết nó càng là một kiện thật khí bây giờ có hệ thống trợ rút hắn mới chính thức ý thức được trôi này thương chỗ kinh khủng hai trăm năm trước sư tôn mang theo ngạo phong lăng sư h i n h cùng những sư h i n h sư t ỷ khác rời đi vấn tiên tông bảo là muốn đi làm một ít chuyện từ đó về sau ta liền cũng không còn gặp qua bọn hắn không có người biết bọn hắn đi nơi nào cũng không người biết bọn hắn đến tột cùng đã trải qua cái gì không nghĩ tới hôm nay lại ở chỗ này nhìn thấy sư h i n h lại là lấy loại phương thức này giang thanh trần âm thanh trầm thất bình tĩnh nhưng kính thương thiên lại có thể cảm nhận được trong lời hắn ẩn tàng thật sâu tiếc nối cùng bị thương hắn n h ị n không được hỏi sư tôn sư b à hắn rốt cuộc gặp phải cái gì tại sao lại chết ở đây giang thanh trần ánh mắt lần nữa nhìn về phía đạo kia tàn phá thân ảnh trong mắt lóe lên một tia lanh ý hắn trầm dai nói phiến thiên đ ị a n à y đã sớm bị những quái vật kia xâm lấn cho dù là vĩnh hằng c h i địa cũng chưa chắc có thể may mắn thoát khỏi ngạo phong lăng sư minh ở đây v ẫ n lạc chắc là vì ngăn cản những quái vật này xâm lấn thủ hộ phiến thiên đ ị a n à y trong tay hắn trôi này long anh thương chính là thần khí cấp bậc tồn tại chỉ có chân chính thiên kiêu mới có thể khống chế sư minh trước kia chính là bằng vào trôi này thương quét ngang cùng thế hệ vô bây giờ hắn mặc dù đã vất lạc nhưng vẫn như c ũ duy trì chiến đấu tư thái có thể thấy được hắn đến chết đều đang cùng những quái vật này vật lộn kính thương thiên nghe rung động trong lòng không thôi nhịn không được lần nữa nhìn về phía đạo kia tàn phá thân ảnh hắn không cách nào tưởng tượng vị sư bá này khi còn sống đến tột cùng đã trải qua cỡ nào thảm thiết chiến đấu mới có thể lấy như thế đau buồn phương thức vất lạc hắn nhịn không được thấp giọng hỏi sư tôn vậy chúng ta có thể vị sư bá làm những gì sao giang thanh trần trầm m ặ t phúc chốc trong mắt lóe lên một tiệ kiên quyết hắn chậm rãi đưa tay đem long ảnh thương đưa về phía kính thương tiên nói ý chí của hắn để cho chúng ta kế thừa chối này long ảnh thương về sau liền do ngươi c h ấ p trưởng tiếp tục tiến lên hoàn thành hắn sự nghiệp chưa làm phệ thần mâu không thích hợp ngươi trôi này long ảnh thương có thể tốt hơn phát huy thực lực của ngươi mặc dù tàn phá nhưng có thể chữa trị kính thương thiên thụ sùng n g ợ c kinh hai tay run r ậ y tiếp nhận long ảnh thương đúng lúc này n g ạ o phong lăng tàn khu chợ t buộc phát ra hào quang trói sáng đâm vào hai người không thể không neo h mắt lại ngay sau đó một đạo cái bóng hư hảo chậm rãi từ trong ánh sáng ngưng kết mà ra cái kia hư ảnh vừa mới hình thành m ộ trước đôi p mắt cái này đột nhiên xuất hiện sư bá hư ảnh lộ ra quá nhiều không biết cùng thần bí để cho hắn không tự giác thần kinh căng thẳng nạn phong lăng chăm chú nhìn giang thanh trần ánh mắt giống như là muốn đem hắn khắc tiến đáy l ò n g hồi lâu sau đột nhiên ngửa đầu cười ha hả ha ha ha ngươi là giang sư đệ nguyên lai là giang sư đệ quá tốt rồi cuối cùng chờ được ngươi tiếng cười kia vô cùng thê thảm mỗi một tiếng đều giống như quấn lấy vô tận bi thương ở mảnh này tĩnh mịch trong không gian quanh quẩn hai trăm năm thời gian để cho hắn giống như là chờ đợi vô số năm tháng trong mắt giang thanh trần tràn đầy lo lắng cùng nghĩ hoặc sư huynh ngươi đến tột cùng gặp cái gì tại sao lại rơi vào tình cảnh như vậy nạo phong lăng ngưng tiếng cười ánh mắt bên trong thoáng qua một tia đau đớn cùng g i y r u ộ g i a n g sư đệ cái này hai trăm năm ngươi cũng đã biết trong thiên điện à y x ả ra kinh khủng bực nào biến cố những quái vật kia từ vô tận hư không bên ngoài lũ lượt mà đến chỗ đến sinh linh đồ thắn tiên tông phá diệt vô số sinh linh thảm tạo đ ộ c t h ủ bọn chúng quá mạnh mẽ nói đến chỗ này ngạo phong lăng thanh â m đã khàn khàn trong mắt tràn đầy bị thương giang thanh trần nắm chặt n ắ m đấm khí tức quanh người hơi hơi b a động ta đã có phát giác phiến thiên địa này bây giờ bị khói mù bao phủ chỉ là không nghĩ tới càng như thế nghiêm trọng sư minh ngươi yên tâm tất nhiên ta trở về sớm muộn sẽ kết thúc đây hết thảy ngạo phong lăng khẽ lắc đầu nói nghe thì dễ những quái vật này thực lực quỷ dị sau l ư n g hình như có lực lượng cường đại điều khiển năm đó ta đem hết toàn lực cũng bất quá là chỉ h o á n cước bộ của bọn nó ta một mực chờ đợi chờ một cái có thể thay đổi đây hết thẻ thời cơ chờ người đến nói xong hắn nhìn về phía kính thương thiên trong ánh mắt nhiều m ộ t tiêu mong đợi đứa nhỏ này là giang thanh trần đạm nhiên giới thiệu đây là đồ nhi của ta kính thương thiên hắn thiên phú dị bẩm cho nên liền thu làm đồ đệ kính thương thiên liền vội vàng tiến lên cung kính hành lễ vạn đ ô i kính thương thiên bài kiến sư bá nạo phong lăng đánh giá kính thương thiên chậm dãi gật đầu hảo t u t nhìn thấy ngươi thu đồ đệ ta cũng có thể yên tâm chút ít giang thanh trần trầm mặc phúc chốc tiếp đó trầm ngươi nói đang chờ ta rốt cuộc là ý gì hắn cảm giác nạo phong lăng mà nói tựa hồ có cái gì bí mật dứt lời chung quanh lập tức trở nên an tĩnh nạo phong lăng n g n g đầu nhìn xem cảnh hoang tàn khắp nơi thiên địa trong mắt mang theo một tia phức tạp cùng bị thương rất lâu hắn mới trầm giọng nói bởi vì ngươi mới là vạn cổ đại cục mấu chốt lời này phảng phất lời này chọc dẫn tới một loại nào đó không thể nói nói tồn tại đột nhiên c u ồ n g phong đột khởi mây đen quay cuồng toàn bộ thiên địa phảng phất đều đang rút rơi phảng phất có một cố lực lượng vô hình đang áp chế nạo phong lăng lời nói giang thanh trần cao mày trong mắt lõe lên vẻ ngưng trọng hắn ngẩng đầu nhìn về phía cái kia lăn lộn mây đen trong lòng ẩ n ẩ n cảm thấy bất an kính thương thiên tức thì bị bất thình lình thiên địa dị tượng dọa đến sắc mặt tái nhợt cầm thật chặt trong tay long ả n h thường phản phất dạng này có thể cho hắn mang đến một tia cảm giác an toàn nạo phong lăng hư ảnh tại này của thiên địa uy áp bên dưới lộ ra càng thêm hư hảo phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tan hắn cười khổ một tiếng thanh â m bên trong mang theo vô tận mọi mệt cùng bất đắc dĩ giang sư đ ệ có mấy lời ta không thể nói cũng không dám nói phiến thiên địa này đã sớm bị lực lượng nào đó nằm trong tay bất luận cái gì chạm đến chân tướng giang thanh trần trong mắt lóe lên một tia lênh ý nắm đấm nắm chặt đốt ngón tay c h n g bệnh lại là đề cập tới thiên cơ khó trách khó trách sư tôn sẽ bố trí khổng lồ như thế thế cuộc chương năm trăm bảy mươi bảy lấy thân là trượn phong ấn tả vợt chương năm trăm bảy mươi bảy lấy thân là trượn phong ấn tả vợt giang thanh trần c a o mày ánh mắt như đao s ắ c bén nhìn thẳng nạo phong l a n g hư ảnh trong lòng của hắn cuồn cuộn vô số nghi vấn phản phất một đoàn đe dối khó mà làm rõ hắn hít sâu một hơi cố gắng để cho thanh â m của mình g i vững bình tĩnh sư h u n h trước kia sư tôn mang theo các ngươi rời đi vấn ti Các người đến c ù n g đang bố trí cái gì mặc dù thiên cơ bất khả lộ nhưng có một số việc hắn hay làm u ố n hỏi rõ ràng nạo phong lăng hư ảnh hơi rung nhẹ phản g phất tại trong gió chập t r ầ nên h đến lúc nào cũng có thể dập tắt trong ánh mắt của hắn lộ ra vẻ bề ngoài nhưng lại mang theo vài phần kiên định hắn c h ầ m rãi giơ tay lên chỉ hướng nơi xa tòa kia nguy nga đại sơn âm thanh trầm thấp mà khẳng khẳng giang sư đệ ngươi cũng đã biết ngọn núi này phía dưới phong ấn cái gì giang thanh trần theo nạo phong lăng ngón tay nhìn lại ánh mắt rơi vào tòa kia cao vút trong mây trên ngọn núi, ngọn núi mặt ngoài hiện đầy vết rách phản phất trải qua vô số lần hủy hoại ẩn ẩn lộ ra một c ố làm người sợ h ã i khi tức trong lòng của hắn không khỏi k h é động phản phất có một c ố lực lượng vô hình tràn ngập đi lên ngọn núi này phía dưới phong ấn một tôn đại khủng bố ngạo phong lăng thanh âm trầm thấp mà chậm chạp phản phất mỗi một chữ đều mang ngàn quân chi lực trước kia sư tôn mang theo chúng ta một đoàn người đi tới không biết chi điệm đi qua nơi đây lúc tao nộ một hồi đại chiến kinh thiên động điệm những quái vật kia lực lượng của bọn chúng viễn siêu tưởng tượng của chúng ta cho dù là sư tôn cũng cảm thấy khó giải quyết giang thanh trần trong mắt lóe lên vẻ khiếp sợ nắm đấm không tự chủ nắm chặt đốt ngón tay phát ra nhỏ nhẹ ken k á c tấm thanh thanh âm của hắn trầm thấp mà kiềm chế cho nên sư huynh ngươi lưu lại lấy thân là dẫn từ hóa phong ấn chấn áp tôn kia đại khủng bố n ạ o phong lăng hư ảnh khẽ gật đầu trong mắt l ó e lên vẻ bị thương không tệ trước kia ta tu vi mặc dù không bằng sư tôn nhưng cũng đã bước vào thần hoàn cảnh miễn cưỡng có thể chấn áp tôn kia quái vật chỉ là đại giới chính là nhục thể của ta cùng thần hồn vĩnh viên lưu tại ở đây giang thanh trần trong lòng một hồi kinh hãi phản phất có một cái vô hình đào tại cắt đức trái tim của hắn lấy thân hóa phong ấn chấn áp đại khủng bố, loại hy sinh này. Hoàn toàn chính là tự đoạn chính mình tiền đồ. Thanh âm của hắn mang theo một tia lạnh lẽo sư h u n h Ngươi vì cái gì không trốn. Lấy tu vi của ngươi hoàn toàn có thể rời đi ở đây vì sao muốn lựa chọn hy sinh chính mình. Nạo phong lăng hư ảnh hơi rung nhẹ trong mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp. Hắn chậm rãi giơ tay lên phản phất muốn vô một cái giang thanh trần bạ vai nhưng lại vô lực thả xuống. Thanh âm của hắn trầm t h ấ p bình tĩnh giang sư đệ có một số việc không phải trốn liền có thể giải quyết. Phiến thiên địa này đã sớm bị những quái vật kia ăn mòn như không người đứng ra toàn bộ thiên địa đều đem biến thành luyện ngục. Ta dù chết, nhưng vì này p h i ế n thiên địa tranh thủ một chút thời gian giang thanh trần hít sâu một hơi n ắ m đ ấ m nắm chặt móng tay thật sâu khảm vào lòng bàn tay thanh âm của hắn trầm thấp mà kiềm chế sư m i n h n g ư ơ i nạo phong lăng hư ảnh khẽ lắc đầu cắt đứt giang thanh trần lời nói không cần vì ta b ị thương nhiệm vụ của ta đã hoàn thành kế tiếp thì nhìn các ngươi giang thanh trần trầm mặc phúc chốc trong mắt l ó e lên một tiệa kiên quyết hắn n g ẩ m đầu nhìn về phía nạo phong lăng thanh âm trầm thấp mà kiên định sư h u n h ta hiểu rồi chỉ là ta còn có một cái nghi vấn nạo phong lăng hư ảnh hơi rung nhẹ trong mắt lõe lên vẻ nghi hoặc nghi vấn gì giang thanh trần ánh mắt như đao sắp bén nhìn thẳng nạo phong lăng hư ảnh trước kia các ngươi rời đi tông m u ô n lúc tu vi bất quá âm dương cảnh tả hữu vì cái gì bây giờ sẽ như thế cường đại ngắn ngủi hai trăm năm các ngươi lại như thế nào đột phá đến thần hoàn cảnh nạo phong lăng hư ảnh hơi chậm lại trong mắt l ó e lên vẻ mặt phức tạp hắn trầm mặt phút chốc chậm rãi ngầm đầu nhìn về phía bầu trời trong mắt lộ ra một k i a thần bí cùng bất đắc dĩ hắp giọng nói giang sư đệ có một số việc bây giờ còn không thích hợp nói cho ngươi giang thanh trần cao mày trong mắt lõe lên vẻ không hiểu vì cái gì nạo phong lăng hư ảnh k ẽ lắc、đầu. d ơ ngón tay lên đầu ngón tay đỉnh bầu trời âm thanh trầm thấp mà chậm chạp thiên cơ không thể tiết lộ hắn cười khổ nói một ngày nào đó ngươi sẽ rõ những chuyện này ta không thể nói nếu không sẽ mang đến cho ngươi phiền toái không cần thiết giang thanh trần trong lòng chấn động phản phất có một tia chớp xẹt qua trong đầu của hắn hắn trong nháy mắt hiểu rồi nạo phong lăng ý tứ sắc mặt trở nên ngưng trọng lên hắn ngẩng đầu nhìn về phía cái kia lăn lộn mây đen trong mắt lóe lên một tia lanh ý thì ra là thế sư tôn bố trí khổng lộn như thế, thế cuộc quả nhiên đang lưu đồ cái gì thậm chí dính đến những cái kia ban sơ tồn tại n ạ o phong lăng hư ảnh khẽ gật đầu trong mắt l ó e lên vẻ vui vẻ yên tâm giang sư đệ ngươi quả nhiên thông minh nhớ kỹ có một số việc biết được quá nhiều chưa chắc là chuyện tốt ngươi chỉ cần dựa theo đường đi của mình xuống cuối cùng cũng có một ngày ngươi sẽ minh bạch hết thảy giang thanh trần trầm mặc phúc chốc trầm rãi gật đầu ta hiểu rồi sư huynh n ạ o phong lăng hư ảnh hơi rung nhẹ trong mắt l ó e lên vẻ vẻ v ả i thanh âm của hắn trầm thấp mà t r ầ m chạp giang sư đệ thời gian của ta không nhiều lắm chỗi này long ảnh thương liền giao cho đồ đ ạ ngươi hy vọng hắn có thể kế thừa ý chí của ta tiếp tục tiến lên chém giết chư thiên tà ma sư bá yên tâm ta sẽ cố gắng kính thương thiên trọng trọng gật đầu tâm tình mười phần trầm trọng chuyện này với hắn tới nói không thể nghi ngờ chính là một phần trọng yếu trách nhiệm không chỉ vì hắn vì ngọc thiên môn càng vì hơn phương thiên điện này giang thanh trần âm thanh trầm thấp mà kiên định sư huynh yên tâm đi long ảnh thương từ hắn bảo quản một ngày nào đó sẽ lại lần nữa tái hiện thần uy nạo phong lăng hư ảnh khẽ gật đầu trong mắt lóe lên vẻ vui vẻ yên tâm thân ảnh của hắn dần dần trở nên hư ả o phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tan hắn thấp giọng nói giang sư đệ bảo trọng nếu như có thể giải quyết đi trong phong ấn này quái vật bằng không tương lai sớm m u ộ n lạ thai h o ạ n lời còn chưa dứt nạo phong lăng hư ảnh liền hóa thành điểm điểm tia sáng tiêu tan trong không khí giang thanh trần trong mắt lóe lên một tia bi thương hắn thấp giọng n h ỉ non sư minh đi hảo nói xong ánh mắt hắn trở nên hung ác coi như ngươi không nói ta cũng biết gì nó kính thương thiên đứng ở một bên trong mắt tràn đầy rung động cùng k í n h sợ hắn cầm thật chặt trong tay long ả n h thương phản phất dạng này có thể cho hắn mang đến một tia cảm giác an toàn hắn thấp giọng hỏi sư tôn sư bà hắn giang thanh trần chậm rãi thu hồi tâm thần trong mắt bi thương dần dần bị san bằng tịnh thay thế hắn thấp giọng nói ngươi sư ba sứ mệnh đã hoàn thành cũng coi như là giải thoát rồi kính thương thiên gật đầu một cái trong mắt lóe lên một tia kiên định sư tôn ta nhất định sẽ cố gắng trở nên mạnh mẽ kế thừa sư ba ý chí giang thanh trần trong mắt lóe lên vẻ vui vẻ yên tâm nhẹ nhàng vô vô kính thương thiên b ả vai hảo ta tin tưởng ngươi sẽ không để cho ta thất vọng đúng lúc này xa xa đại sơn bỗng nhiên truyền đến một hồi trầm thấp tiếng oanh minh phảng phất có đồ vật gì đang tức tỉnh giang thanh trần câu mày trong mắt lóe lên một tia lãi k đã bắt đầu dục dịch kính thương thiên biến sắc khẩn trương hỏi sư tôn chúng ta nên làm cái gì giang thanh trần trong mắt lóe lên một tia kiên quyết âm thanh trầm thấp mà kiên định đi là thời điểm thu thập tàn cuộc l ờ i còn chưa dứt giang thanh trần liền cất bước hướng ngọn núi lớn kia đi đến kính thương thiên theo sát phía sau cầm thật chặt trong tay long ảnh thường trong mắt tràn đầy kiên định cùng chiến ý thân ảnh của hai người dần dần biến mất tại giữa trời đất mênh ngông chỉ để lại tòa kia nguy n a đại sơn lẳng lặng đứng sừng sững ở đó phảng phất tại chờ đợi cái gì chương năm trăm bảy mươi tám giải quyết chương năm trăm bảy mươi tám giải quyết giang thanh trần cùng kính thương thiên hướng về tòa kia chuyển đến trầm thấp nổ ẩm đại sơn bước nhanh tới mỗi một b ư ớ c đều giống như đạp ở thiên địa mạch đập phía trên càng đến gần cái kia cố làm người sợ hãi khí tức càng nồng đậm tựa như một cái bàn tay vô hình n h ư u toan đem bọn hắn linh hồn đều nắm nát sư tôn cái này kính thương thiên âm thanh hơi hơi phát run đệ nén sợ hãi của nội tâm con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trước mắt ngọn núi kia mặt ngoài không ngừng lan tràn giống như giống m ạ n n ệ n vết rách giang thanh trần vẻ mặt nghiêm túc mắt sáng như đ u c chăm chú nhìn đại sơn trầm giọng nói ai hết t h ả đều tại khống chế trong phạm vi nhưng đối với kính thương tiên tới nói lại là áp lực tràn đầy bất quá hắn cố nén sợ hãi dùng sức gật đầu trong tay long ảnh thương bị hắn cầm thật chặt trên thân thương ẩn ẩn nổi lên ánh sáng nhạt giống như đang đáp lại quyết tâm của nó khi bọn hắn đi tới chân núi một đạo khe nước to lớn bỗng nhiên xuất hiện ở trước mắt trong cái khe t u ô n ra quần c u ộ n sương mù màu đen mang theo gây mùi khí tức hôi thối sâu trong kẽ hở chuyến đến từng trận rít gào trầm trầm phán phất là đến từ cựu u ác quỵ của địa ngục phẫn nộ gào thét giang thanh trần không chút do dự trước tiên bước vào trong cái khe bước vào khe hở một cỗ ở mức nóng bức khí tức đập vào mặt bốn phía đen kịt một màu chỉ có phía trước lập lòe quỷ dị hương quang hai người cẩn thận từng ly từng tí t i ế n lên mặt đất dưới chân gồ g h y nhấp nô thỉnh thoảng có sắc bén nham thạch nô lên theo xâm nhập phía trước không gian dần dần mở rộng một cái cực lớn hang động xuất hiện ở trước mắt trong huyệt động một cái thân ảnh khổng lồ chậm rãi hiện lên đó là một đầu chừng cao trăm trượng cự thú thân thể giống như rồng mà không phải là rồng toàn thân bao trùm lấy vẩy màu đen mỗi một mảnh lẫn phiến đều lập lòe ư ơ quang đầu lâu của nó giống như một tầng chạy xuống màu xanh đậm nọc độc rơi trên mặt đất phát ra từ từ tiếng hụ thực đây chính là tôn kia đại khủng bố giang thanh trần âm thanh t r ầ m thấp mà băng lãnh trong mắt lại không có mảy may sợ hãi ngược lại nổi lên một cỗ hàn ý lạnh lẽo c ự thú tựa hồ phát giác giang thanh trần cùng kính thương thiên đến phát ra một tiếng chấn thiên động địa gào thét toàn bộ hang động cũng vì đó run r ậ y nó huy động cường tráng nó n g bớt hướng về hai người hung hăng đánh tới giang thanh trần thân hình nói lên như kiểu quỷ mị hư vô tránh đi công kích đồng thời kéo ra kính thương thiên tập trung tinh thần kính thương thiên trong lòng nghiêm nghị nhìn qua cái kia tre khuất bầu trời c ự thú chỉ cảm thấy chính mình nhỏ bé như sâu kiến. hai chân nhịn không được hơi hơi phát run hô hấp cũng biến thành rồn rập lên trong tay long ảnh thương mặc dù nắm chặt lại hình như có nặng ngàn cân để cho hắn cơ hồ không nhắc lên nổi giang thanh trần bén nhạy phát giác được biến hóa trong lòng của hắn ánh mắt như điện quét về phía kính thương thiên trầm giọng nói chớ có tự loạn trận cước nâng lên tinh thần tới loại tồn tại này ngươi một ngày nào đó phải đối mặt là ta biết rõ kính thương thiên cắn răng đáp lại mặc dù sợ nhưng nghĩ đến chính mình sư tôn thực lực hắn liền an định rất nhiều nhìn xem kính thương thiên dần dần khôi phục chút đầu chí giang thanh trần thần sắc hỏa hoãn mấy phần hắn vô vô kính thương thiên bả vai, thương thiên nói, đầu này đại khủng bố quá mức hưu hiểm vi sư một người tiến đến đủ để ứng phó người tại chỗ này đợi ta nhất định không thể tùy tiện hành động hiểu chưa hảo kính thương tiên cắn chặt môi giới trên mặt viết đầy không c a m lòng nhưng vẫn là nặng nghề gật gật đầu hắn rõ ràng bản thân sư tôn thực lực cũng biết chính mình đi lên không chỉ có giúp không được gì còn có thể thêm t h i ề n ngươi nhìn kỹ như thế nào mới thật sự là sát chiêu giang thanh trần hít sâu một hơi quanh thân khí thế đột nhiên biến đổi bàng bạc chiến y phóng lên trời xua tan trong huyệt động tràn ngập âm trầm chi khí hắn quay đầu nhìn về phía kính thương tiên ánh mắt kiên định mà tràn ngập sức mạnh chờ ta trở lại nói xong giang thanh trần thân hình như điện trong nháy mắt hướng về cự thú vào tới cự thú gặp giang thanh trần chủ động công tới phát ra một tiếng tức giận gào thét huyết hồng sát thụ đồng bên trong sát ý đại thịnh nó cường tráng cái đuôi giống như một cây màu đen tự doi c u ố n lấy tiếng gió vun g vút hướng về giang thanh trần quét n ă n g tới giang thanh trần cũng không tránh không tránh dưới chân đ ỗ n g nhiên g i ố n g một cái mặt đất cả người như như đạn pháo xông thẳng m à lên trong tay long ảnh thương phóng ra chói mắt kim quang hướng về cự thú cái đuôi hung hang đâm tới、Ken. một tiếng vang thật lớn chấn động đến mức toàn bộ hang động ông, ông tác hưởng long ảnh thương cùng cự thương cùng cự th giang thanh trần mượn cỗ này lực trùng kích trên không trung một cái xoay người vững vàng rơi vào cự thú trên lưng cự thú bị đau điên cuồng vặn vẹo thân thể muốn đem giang thanh trần v ù n g rơi giang thanh trần lại giống như cắm d ễ hai chân gắt gao g dẫm ở cự thú trên lưng trong tay long ảnh thương không ngừng mà đâm về cự thú lân phiến khe hở mỗi một lần đâm tới đều mang ra một chùm màu xanh đậm hết u y dịch cự thú thống t h khổ gầm thét nó cực lớn móng nuốt không ngừng vung v ầ y muốn bắt được giang thanh trần lại vẫn luôn không cách nào chạm đến vì để cho kính thương thiên lãnh nộ mộ một vài thứ h ắ n cũng không gấp gáp giải quyết đối phương hắn c ự thú tựa hầu nghe đã hiểu giang thanh trần lời nói càng phẫn nộ nó ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng toàn bộ thân thể đột nhiên bành trướng vậy màu đen ở giữa bắt đầu t u ô n ra quần c u ộ n x ư ơ n g mù màu đen giang thanh trần thấy thế sắc mặt hơi đổi một chút hắn biết đây là c ự thú đang thi triển sau cùng s á t chiêu h ừ vùng vẫy dây chết giang thanh trần lạnh rên một tiếng hắn đem toàn thân linh lực không giữ lại chút nào d ó t vào long ảnh trong thương sau một khắc long ảnh thương quang mang đại thịnh trên thân ẩn hiện ra một đầu hoàng kim cự long hữ ảnh phát ra trận trận long â m giang thanh trần hai tay nắm chặt long ảnh thương nhảy lên cao hướng về cự thú đầu người hung cự thú cảm nhận được uy hiếp trí mạng nó điên cuồng lung lay đầu tính toán tránh né một k í c h này nhưng giang thanh trần công kích như bóng với hình mang theo khí thế một đi không trở lại ngay tại long ảnh thương sắp đâm chúng cự thú đầu người trong nháy mắt cự thú đột nhiên mở ra huyết bùn đại khẩu phun ra một cấu ngọn lửa màu đen giang thanh trần lập tức phóng thích khí huyết chi lực ngăn cản ngọn lửa màu đen tiếp xúc đến h ộ thuẫn phát ra tư tư âm thanh h ộ thuẫn lại bắt đầu cấp tốc hòa tan giang thanh trần ánh mắt l â n h n gia tăng khí huyết chi lực đồng thời dưới chân bỗng nhiên đầm mạnh mượn lực phản tác dụng lần nữa phóng tới cự thú ch trong tay long ảnh thương hung hăng đâm vào cự tú h đầu người cự tú h phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn cơ thể run lẩy bẩy ngọn lửa màu đen cũng trong nháy mắt dập tắt nó thân thể khổng lồ chậm rãi nga xuống nện ở trên mặt đất gây nên một mảnh bụi đất giang thanh trần từ cự tú h trên thân n h xuống vững vàng rơi trên mặt đất tay hắn cầm long ảnh thương ánh mắt lạnh như băng nhìn xem cự tú h thi thể trong lòng không có chút nào đung lòng thằng đến xác nhận cự tú h đã triệt để tử vong hắn mới thu hồi long ảnh thương chậm rãi q u a n người nhìn về phía ngây người tại chỗ kính thương tiên kính thương tiên bị trước mắt một màn này r hắn mới hồi phục tinh thần lại lắp bắp nói sư sư tôn n g à i đây cũng quá lợi hại a giang thanh trần mỉm cười đem long ảnh thương đưa trả lại cho kính thương thiên nói đây đều là vấn đề nhỏ một ngày nào đó ngươi cũng có thể làm đến kính thương thiên dùng sức gật đầu hai tay niết chặt nắm chặt long ảnh thương trong mắt lập lòe ánh sáng kiên định ta sẽ cố gắng giang thanh trần thỏa mãn gật gật đầu vỗ vỗ kính thương thiên bả vai đi thôi hai người quay người chậm rãi hướng về bên ngoài hang động đi đến chương năm trăm bảy mươi chín quỷ dị khói đen giang thanh trần chém giết cái kia phong ấn bên trong q u á i vật sau liền quay người c h ậ m dài hướng về bên ngoài hang động đi đến dương quan g xuyên thấu qua cửa động khe hở chiếu vào xua tan một chút trong huyệt động khí tức cầm c h ậ m hai người vừa rời đi không lâu nguyên bản bị cự thú thi thể chiếm cư phong ấn chi địa đột nhiên bốc lên từng cô hát vụ những thứ này hát vụ giống như là có sinh mệnh cấp tốc tràn n g ậ p ra dần dần ngưng kết cùng một chỗ tại hát vụ chỗ sâu một đôi cặp mắt đỏ tươi như ẩn như hiện đang nhìn chằm chặp giang thanh trần hai người rời đi phương hướng thú vị thật thú vị vô tận trong năm tháng cuối cùng chờ đến để cho ta dẫn lên hưng thú người một cái trầm thấp mà quỷ dị âm thanh từ trong khói đen truyền ra t h a n h âm bên trong mang theo một tia khó mà nắm lấy ý cười ngay sau đó chính là một hồi kiệt kiệt kiệt tiếng cười quái dị phản phất nhìn thấy cái gì để cho hắn cảm thấy chuyện cực kỳ thú vị rất lâu khói đen kia bắt đầu tiêu tan phản phất hết t h ể đều chưa từng xuất hiện nhưng mà đây hết t h ể giang thanh trần hai người cũng không biết bây giờ bọn hắn đang tiếp tục dọc theo cái này tàn phá chỗ tiến lên dọc theo đường đi kính thương tiên tâm tình vẫn như cũ khó mà bình tĩnh hắn thỉnh thoảng nhìn về phía trong tay long anh thương lại xem bên cạnh giang thanh trần tràn đầy sùng bài nói sư tôn vừa mới quái vật kia đáng sợ như thế. vậy mà cũng không địch lại ngài một chiêu địch thực sự là quá đẹp rồi ta lúc nào mới có thể có ngài lợi hại như vậy thân thủ a giang thanh trần ôn hòa cười cười trong ánh mắt tràn đầy mong đợi thật tốt tu luyện chính là suy nghĩ nhiều như vậy làm gì chỉ cần ngươi cố gắng đợi một thời gian tất nhiên sẽ trở thành một phương cường đại tồn tại còn có ngươi nhìn dọc theo con đường này quái vật càng ngày càng nhiều đây cũng là ma luyện ngươi cơ hội tốt đang nói phía trước đột nhiên tuân ra một đám thân hình như lan g quái vật bọn chúng quanh thân tản ra u xanh t i sáng răng n a n lộ ra ngoài phát ra trận trận tiếng gầm hướng về hai người cấp tốc tới gần kính thương tiên thấy thế lập tức nắm chặt l o n g ả n h thường thần s á c khẩn trương lên giang thanh trần chấn định tự nhiên hơi hơi nghiêng người nhìn gương thương tiên nói đi thôi không đến sinh tử c ả n h địa ta sẽ không xuất thủ là kính thương tiên hít sâu một hơi gật đầu một cái con mắt chăm chú nhìn chằm chằm đàn sói chỉ thấy một cái sói đầu đàn trước tiên vọt lên hướng về kính thương tiên đánh tới kính thương tiên cấp tốc huy động l o n g ả n h thường một đạo thương mang thoáng qua đem đầu lang bước lui nhưng mà những thứ khác lang lại thừa dịp cái này khoảng cách từ hai bên đánh vào sườn kính thương tiên thấy thế trong lòng thầm têu không tốt hắn bỗng nhiên đem long ảnh thương quét ngang thân thương bộ phát ra một hồi quan g mang mãnh liệt tính toán bức lối hai bên đánh bỏ các lan g nhưng những n à y ác lan g rõ ràng cực kỳ g i o hoạt bọn chúng cũng không chính diện ngày tháng mà là linh hoạt tránh né lấy thương mang không ngừng tìm kiếm lấy kính thương thiên sơ hở một cái ác lan g chờ đúng thời cơ từ kính thương thiên sau lưng nhảy lên một cái móng vớt sắc bén chỉ lát nữa là phải bắt được phía sau lưng của hắn thời khắc ngàn cân treo sợi tóc kính thương thiên đột nhiên xoay người long ảnh thương mang theo khí thế bén nhọn đâm về cái kia ác lan ác lan không kịp phản ứng bị mũi thương đâm trúng hét nhưng kính thương thiên căn bản không kịp thở dốc càng nhiều ác lan n g ù a lên thể lực của hắn đang nhanh chóng tiêu hao hô hấp cũng biến thành rồn rập lên trên thân đã xuất hiện mấy đạo vết thương máu tươi nhuộm đỏ quần áo của hắn lại một con ác lan g nhảy lên thật cao cắn một cái hướng kính thương thiên cánh tay kính thương thiên bị đau trong tay long ảnh thương suýt nữa rơi xuống cúc này g cho ta hắn đem hết toàn lực đá một cái bay ra ngoài cái kia ác lan g nhưng lúc này t r u n g quanh ác lan g lần nữa đem hắn gắt gao vây quanh vòng vây càng ngày càng nhỏ kính thương thiên trong lòng dân lên một hồi tuyệt vọng chẳng lẽ mình thật muốn bệnh tăng nơi này đúng lúc này một cái hình thể phá lệ cực lớn ác lang từ trong bầy sói chậm rãi đi ra cặp mắt của nó lập lòe khát máu tia sáng hiển nhiên là bọn này ác lang thủ lĩnh đầu sói linh ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng dẫn theo đàn sói lần nữa phát động công kích kính thương thiên cơ long ả n h thương điên cuồng ngăn cản nhưng song quyền nan địch tứ thủ hắn dần dần lực bất tòng tâm một cái ác lang thừa cơ tại trên đùi của hắn hung hăng cắn một cái kính thương thiên hai chân mềm nhũng hủy một chân trên đất đầu sói linh thấy thế lập tức như như mũi tên rời cung phóng tới kính thương thiên mở ra huyết bùn đại khẩu thẳng đến cổ họng của hắn kính thương thiên trận to hai mắt muốn t r á n h né cũng đã không kịp hắn v ộ i ý thức g ơ lên long ảnh thương ngăn cản ngay tại đầu sói lĩnh răng nhọn sắp cắn được kính thương thiên thời điểm long ảnh thương đột nhiên b ộ c phát ra một đạo trước nay chưa có tia sáng đem đầu sói lĩnh đánh bay ra ngoài kính thương thiên n gây ngẩn cả người hắn nhìn xem trong tay long ảnh thương trong lòng dâng lên một cỗ lực lượng vô danh hắn rơi rụa đứng dậy giận dữ hét ta còn không có thua sau đó hắn t h i t r i ể n ra tất cả vờ liếng trong tay long ảnh thương mua đến kín không kẽ hở ác lan một, một cái mà ngã xuống sau một phen chém giết thang thiết kính thương thiên cuối cùng đem cuối cùng một cái ác lang chém giết. hắn mệt mỏi tê liệt ngã xuống trên mặt đất trên thân tràn đầy vết thương máu tươi không ngừng mà chạy xuôi giang thanh trần bước nhanh đi đến bên cạnh hắn ngồi sổn người xuống cho hắn bỏ vào trong miệng một cái đang dược bình tĩnh nói quá yếu còn chưa đủ nói xong hắn nhìn một chút cách đó không xa những cái kia rục dịch quái vật không có qua suy tư nhấc lên thân thể của hắn dùng sức đã đánh qua tiếp tục cố gắng đột phá mấy ngày nữa ta sẽ dốc toàn lực chạy tới vĩnh hàng chi điện tình thương thiên bị giang thanh trần ném về phía bảy quái vật trong nháy mắt trong lòng tràn đầy bất đắc gì cùng khổ tâm cái này lão lục sư tôn quá mẹ nó không đáng tin không thấy chính mình cũng sắp không động được sao đơn giản chính là vạn ác nhà tư bản liền biết nghiên ép hắn chỉ cảm thấy cơ thể giống như bị ném ra hòn đá hướng về những cái kia giữ tợn quái vật bay đi những quái vật kia tựa hồ cảm nhận được m ớ i con n mồi trong mắt lập lòe ánh sáng tham lam nhao nhao hướng về hắn đánh tới sư tôn ngươi thật là quá tàn nhẫn a kính thương thiên trên không trung hô to thanh em bên trong mang theo vài phần hủy khuất nhưng mà giang thanh trần chỉ là lạnh lùng đứng tại chỗ ánh mắt như đao theo dòi hắn phảng phất tại nói khóc cũng vô dụng khi đổ đệ của ta ngươi liền phải cố gắng kính thương thiên cơ thể nặng n ề mà rơi trên mặt đ t r u n g quanh quái vật trong nháy mắt đem quanh hắn ở hô hấp của bọn nó mang theo tanh hôi khí tức để cho kính thương tiên cảm thấy một trận át tâm hắn miễn cưỡng chống lên thân thể nhìn xem t r u n g quanh rậm rạp chẳng c h ị quái vật trong lòng không khỏi có chút rụt rè t lao tử l i ề u mạng kính thương tiên cắn chặt r ă n g khó khăn đứng dậy hắn nắm chặt l o n g ả n h thương thân thương tại thời khắc này lần nữa buộc phát ra hào quang nhỏ yếu phản phất tại đáp lại quyết tâm của hắn mặc dù cơ thể mọi mẹ không chịu nổi nhưng kính thương tiên biết chính mình người sư tôn này cũng sẽ không mềm lòng một con quái vật trước tiên đánh tới kính thương tiên càng nhiều q u á i vật hơn lại giống như nước thủy chiều vào tới để cho hắn bận tiểu tít động tác của hắn càng ngày càng chậm mỗi một lần vung thương đều cần hao phí cực lớn khí lực máu tươi từ miệng vết thương của hắn không ngừng tuôn ra nhuộm đỏ chung quanh thổ điện vậy thì thử một lần chân long thần thể cực hạn ở nơi nào a kính thương thiên thầm nghĩ trong lòng hắn hít sâu một hơi bắt đầu tỉnh lại thể nội chỗ sâu sức mạnh theo kính thương thiên toàn lực tỉnh lại lực lượng trong cơ thể một cũ cổ lão mà cường đại khí tức từ trong cơ thể hắn tràn vào ra hắn quanh thân nổi lên màu vàng ánh sáng trong ánh sáng ẩn ẩn có vẩy dầu n h ệ lên chi tiết địa phúc đắp lên bề mặt cơ thể hắn giống như một kiện bền chắc không thể gậy háo giáp nguyên bản ảm đạm long ảnh thương cũng giống là nhận lấy tác động thân thương quang mang đại thịnh đầu mũi thương thậm chí ngưng tụ ra một đầu hư h à o tiểu long dương nhanh mô u vớt phát ra tiếng tiếng long âm những quái vật kia bị bất thình lình khí thế chấn n hiếp thế công chỉ trệ nhưng rất nhanh tại bản năng điều khiển lại hướng về kính thương thiên điên của n g đ á n h tới một cái thân hình quái vật to lớn nhảy lên thật cao ý độ một mụm đem kính thương thiên thuấn vệ kính thương thiên ánh mắt lấp liệt hét lớn một tiếng trong tay long ảnh thương mang theo khí thế một đi không trở lại đâm ra nhưng có mà quái vật thực sự nhiều lắm liên tục không ngừng mà từ bốn phương tám hướng vào tới kính thương thiên thể lực đang nhanh chóng tiêu hao màu vàng ánh sáng cũng bắt đầu trở nên ảm đạm c ú n g may những quái vật này thực lực bất quá là trí tôn cảnh phía dưới thực lực cũng không mạnh theo lực lượng trong cơ thể bắt đầu khâu kiệt k i n h thương thiên bắt đầu không ngừng h ò hét không ngừng chèn ép giấu ở năng lượng trong cơ thể giống ba g ầ m lên giận dữ trong cơ thể hắn bỗng nhiên b ộ c phát ra một cỗ lực lượng cặp mắt của hắn trong nháy mắt đã biến thành kim sắc trên người vải rồng càng rõ ràng chân long thần thể bị kích hoạt đến cực hạ trong tay hắn long ảnh thương tia sáng tăng vọt hóa thành một đầu chân chính hoàng kim c ự long vây quanh hắn trên dưới tung bay cự long chỗ đến quái vật nhao nhao hôi phi yên diện kính thương thiên cơ long ảnh thương xông vào trong bảy quái vật như vào chỗ không người trong lúc nhất thời tiêu thảm cùng long ngâm xen lẫn máu tươi cùng tia sáng cùng bay. Tại kính thương tiên toàn kính lúc ự c l đ a này g g chém toàn g thân hắn đều tại kinh nghiệm một hồi thuế biến chương năm trăm tám mươi thể chất thuế biến chương năm trăm tám mươi thể chất thuế biến kính thương tiên cầm trong tay long anh thương tại quái vật trong đám dục huyết phân chiến t hệ nội tổ long tinh huyết giống như là bị trận này chiến đấu kịch liệt triệt để tỉnh lại bắt đầu liên tục không ngừng mà phóng xuất ra thần bí huy năng cái kia cố cổ, cổ lão mà cường đại sức mạnh tại hắn trong k i n h mạch trào lên mỗi một lần lưu chuyển đều mang cho hắn một loại thoát thai hoàn cốt một dạng cảm giác kỳ diệu dưới da rẻ của hắn t ẩn t ẩn có màu vàng ánh sáng đang lưu động giống như vô số đầu thật nhỏ dòng sông t ả n ra thần bí cổ lao khí t ứ c cố khí tức kia quá mức thần bí cùng k i n h khủng để cho hắn chiến lực bồi tăng gấp đội đây chính là tổ long tinh huyết sức mạnh sao kính thương thiên trong lòng âm thầm sợ hai thán phía trước dung hợp tổ long tinh huyết thời điểm hắn cũng cảm giác được cổ lực lượng này đáng sợ bây giờ lần nữa kích hoạt cổ lực lượng này mới phát hiện cái này tổ long tinh huyết sức mạnh so với hắn tưởng tượng còn muốn đáng sợ bất quá suy nghĩ một chút cũng phải tổ long loại tồn tại này vốn là vô cùng thần bí máu tơi ư của nó như thế nào có thể không lợi hại đâu hắn giờ phút này quanh thân bị một tầng màu vàng kim nhàn nhạt vầng sáng bao phủ cái kia trong vầng sáng v g i ố n g như ẩn như hiện phản phất là hắn kiên cố nhất áo giáp nguyên bản ảm đạm long anh t ư ơ n g bây giờ cũng giống là lấy được tầm bù thân thương quan man đại t ị n h đầu mũi thương ngưng tụ hư huyễn tiểu long càng ngày càng rất mỗi một lần huy động đều kèm theo một tiếng trầm thấp long âm để cho chung quanh quái vật lòng sinh e ngại nhưng mà quái vật thật sự là nhiều lắm đủ loại giống giận khủng bố như thiên lôi c u ộ n c u ộ n bọn chúng giống như thủy triều không ngừng vào tới lít nha lít nhít tựa hồ vô cùng vô tận kính thương thiên cảm giác thể lực của mình đang nhanh chóng tiêu hao hô hấp cũng biến thành càng ngày càng gấp rút cứ việc tổ long tinh huyết mang đến lực lượng cường đại nhưng thân thể của hắn dù sao còn không có hoàn toàn thích hướng loại này cường độ cao chiến đấu trên người hắn đã hiện đầy vết thương máu tươi càng không ngừng chạy xuôi đem quần áo của hắn nhuộn vào bừng hỗ không được tiếp tục như vậy không phải biện pháp kính thương thiên trong lòng lo lắng và phần ánh mắt nhanh chóng quét mắt chung quanh quái vật đột nhiên hắn nhớ tới phía trước sư tôn cho hắn linh l ự c đó là một bình vô cùng chân quý linh lịch có thể khôi phục nhanh chóng linh l ự c bổ sung thể lực chữa trị thương thế kính thương thiên không chút do dự hắn đ ỗ n g nhiên sở tay vào ngực móc ra bình k i a đại dược ngửa đầu rót vào một miệng lớn trong nháy mắt một dòng nước nóng từ cổ họng của hắn thẳng sâu bụng dưới sau đó cấp tốc huyết tán đến toàn thân nguyên bản vốn đã có chút khô kiệt linh lực giống như là bị nhen lửa hòa di linh lực ở trong kinh mạch nhanh chóng hội tụ trở nên càng nồng đ ậ m cùng lúc đó trong đầu của hắn vang lên một hồi tiếng oanh minh lực lượng trong cơ thể không ngừng vươn ra rất nhanh cảnh giới liền có triệu chứng đột phá thật mạnh muốn đột phá kính thương thiên vừa mừng vừa sợ trên mặt lộ ra vẻ điên cùng thân sắc hắn biết rõ tại trong chiến đấu kịch liệt này cưỡng ép đột phá gặp phải tàu hỏa nhập mà phong hiểm cực lớn nhưng bây giờ nhìn xem chung quanh rậm rạp chẳng trị quái vật trong lòng của hắn q u é n a n g cầu phú quý trong nguy hiểm chỉ cần có thể đột phá với ta mà nói hết thể đều đằng giá giang thanh trần đứng ở đằng xa lẳng lặng nhìn xem đây hết khi hắn nhìn thấy kính thương thiên có đột phá dấu hiệu lúc trong mắt lóe lên vẻ vui vẻ yên tâm hắn không chút do dự lập tức đưa tay ném ra một cái thần đan cho kính thương thiên tiếp lấy thừa dịp bây giờ đột phá giang thanh trần âm thanh trên chiến trường vang lên mặc dù không cao nhưng lại rõ ràng chuyển vào kính thương thiên trong hai kính thương thiên đưa tay tiếp nhận thần đan nhìn xem trong tay cái này tản ra thần bí tia sáng đan dược trong lòng dâng lên một cỗ quyết tuyệt hắn toàn thân mướm máu trên mặt lộ ra một tia thảm thiết đồng thời lại lộ ra vẻ điên cuồng ý cười hy vọng cái này thần đan có thể giút ta một chút sức lực hắn hít sâu một hơi th sau đó không chút do dự đem thần đan nuốt vào trong miệng nuốt vào thần đan sau kính thương thiên toàn lực dẫn động linh lực hắn có thể cảm giác được thần đan tại thể nội cấp tốc tăng ra hóa thành một cỗ cường đại sức mạnh cùng hắn tự thân linh lực dung hợp lại cùng nhau tạo thành một cỗ càng thêm sức mạnh bàng bạc dòng lũ theo hắn không ngừng mà dẫn động linh lực t r u n g quanh thiên địa linh khí giống như là nhận lấy triệu hoán điên cổng hướng về hắn tụi đến.、Rất、nhanh, trên Rất r t bầu ờ phong vân đến từng đạo màu tím lôi quang tại tầng mây bên trong lớp lóe phản phất là từng cái nổi giận cự long tùy thời chuẩn bị đập xuống đây là đột phá lôi k i ế p muốn phủ xuống nhìn lên bầu trời bên trong kinh khủng thiên lôi k i ế p kính thương thiên trong lòng dâng lên một cỗ chiến ý mãnh liệt hắn nổi giận gầm lên một tiếng trong nháy mắt dẫn động thể nổi tất cả sức mạnh đang toàn lực đột phá đồng thời ra sức giết hướng quái vật trong tay hắn long ảnh thương vung vẩy đến càng nhanh thân thương c h ỗ đến quái vật ngao nhau nga xuống màu vàng cự long vây quanh hắn trên giới tung bay mỗi một lần công kích đều có thể đem mạng lớn quái v bọn chúng tại bản năng điều khiển vẫn như cũ điên cuồng hướng về kính thương thiên đánh tới một cái thể hình to lớn quái vật c h ừ n g hai người cao toàn thân mọc đầy sắc bén gai giống nó gầm thét nhảy lên thật cao mở ra huyết bùn đại khẩu hướng về kính thương thiên tắt tới kính thương thiên cảm thấy cảm giác nguy hiểm mánh liệt đập vào mặt hắn lập tức q u a n người trong tay long ảnh thương đâm ra mau vang cự long trong nháy mắt nên tiếp quái vật cả hai trên không trùng va chạm phát ra một tiếng vang thật lớn quái vật bị cự long sức mạnh chấn động đến mức bay ngược ra ngoài nhưng nó trên người gai nhọn cũng phá vỡ cự long cơ thể để cho cự long tia sáng ảm đạm mấy phần cùng lúc đó, trên bầu trời thiên lôi k i ế p c u ố i cùng rơi xuống một đạo cường tráng màu tím lôi trụ mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa hung hăng bổ vào kính thương thiên trên thân kính thương thiên chỉ cảm thấy một cố lực lượng khổng lồ đem hắn đánh bay cả người thẳng tắp rơi vào trong đất mặt đất bị nện ra một cái hố sâu to lớn vùi đất tung bay t r u n g quanh quái vật tại cái này cường đại thiên lôi chi lực phía dưới trong nháy mắt bị mất diệt hóa thành một mảnh hư vô khu cụ kính thương thiên từ trong hố sâu bỏ lên đầu tóc dối bời của hắn quần áo trên người bị thiên lôi đốt trái khét lộ ra nám đen làn ra nhưng ánh mắt của hắn cũng vô cùng kiên định hắ hắn toàn lực thôi động thiên lôi đoán thể quyết bắt đầu hấp thu lôi kiếp chi lực không ngừng rèn luyện cơ thể theo lôi kiếp chi lực không ngừng c h ă n vào kính thương thiên cơ thể bắt đầu phát sinh biến h ó a kỳ diệu trên người hắn v ả y rồng trở nên càng thêm rõ ràng mỗi một chiếc v ả y rồng đều lập lòe màu vàng ánh sáng tản mát ra sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ hắn chân long thần thể bắt đầu hướng về tổ long thần thể thể t biến quá trình này tràn đầy đau đớn nhưng kính thương thiên cắn răng kiên trì lại một đường thiên lôi rơi xuống kính thương thiên đón thiên lôi xông tới trong tay hắn long ảnh thương đâm hướng thiên lôi màu vàng cự long cùng thiên lôi đụng vào nhau, phát ra kính thương thiên cảm giác thân thể của mình giống như là muốn bị xé nước đồng dạng nhưng hắn vẫn không có lùi bước hắn giống giận không ngừng mà huy động long ả n h thường cùng thiên lôi đ ô i kháng ta tuyệt đối sẽ không bị cái này nho nhỏ thiên lôi k i ế p đánh bại kính thương thiên la lớn t h a n h â m bên trong tràn đầy ý chí bất khuất thân thể của hắn tại thiên lôi rèn luyện phía dưới trở nên càng ngày càng cường đại tổ long tinh huyết sức mạnh cũng bị triệt để kích thích ra cùng thiên lôi đoán thể quyết phối hợp lẫn nhau để cho thân thể của hắn phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ c đất bọn q á i vật vẫn tại không ngừng vào tới nhưng thời khắc này kính thương thiên đã không còn e ngại thực lực của hắn tại đột phá quá trình bên trong không ngừng tăng lên trong tay long ảnh thương uy lực cũng càng lúc càng lớn hắn xông vào trong bảy quái vật giống như một tôn chiến thần chỗ đến quái vật n h a o n h a o n g ã xuống đang cùng quái vật cùng thiên lôi k i ế p song trọng trong chiến đấu kính thương thiên cảm thấy ý thức của mình bắt đầu có chút mơ hồ tàu hỏa nhập ma phong hiểm càng lúc càng lớn nhưng trong lòng của hắn chỉ có một cái tín nhiệm đó chính là đột phá hắn không ngừng mà nhắc nhở chính mình nhất định muốn kiên trì ta không thể thất bại ta muốn trở thành giống sư tôn đồng dạng cường đại người kính thương thiên ở trong lòng kêu gạo ánh mắt của hắn trở nên có chút mê ly. nhưng trong tay long ả n h thương vẫn không co dừng lại bằng vào ý chí kiên cường tiếp tục cùng quái vật cùng thiên lôi k i ế p chiến đấu trên bầu trời lôi vân càng ngày càng dày lôi quăng cũng càng ngày càng đông đúc kính thương thiên đã không biết mình chịu đựng biết bao nhiêu đạo thiên lôi công kích nhưng hắn vẫn như cũ đứng ở nơi đó không có ngã xuống thân thể của hắn đã thủng trăm ngàn lỗ nhưng khí thế của hắn lại càng ngày càng mạnh đột nhiên một đạo cường đại nhất thiên lôi rơi xuống đạo này thiên lôi chừng trước đây mấy lần kích thước mang theo vô tận uy nghiêm và sức mạnh hướng về kính thương thiên đệ xuống kính thương thiên nhìn xem đạo này thiên lôi trong lòng dâng lên một cỗ tuy nhưng hắn rất nhanh lại đem cỗ này tuyệt vọng chuyển hóa làm sức mạnh hắn hít sâu một hơi đem thể nội tất cả sức mạnh đều hội tụ đến long ảnh trên thương đến đây đi kính thương thiên nổi giận gầm lên một tiếng trong tay long ảnh thương đâm hướng thiên lôi màu vàng cự long cùng thiên lôi đụng vào nhau phát ra một tiếng đinh thai nhức góc tiếng vang toàn bộ thiên địa đều ở đây tiếng nổ bên trong run r à y chung quanh quái vật bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này chấn động đến mức nhào nhào chạy trốn tại trong va chạm kịch liệt này kính thương thiên cảm thấy thân thể của mình giống như là bị vô số đem lưới dao cắt chém nhưng hắn vẫn như cũ gắt gao nắm chặt long ảnh t ư ơ n g hai mắt nhắm nghiền của hắn khắp khuôn mặt là thần sắc thống khổ nhưng ý chí của hắn cũng vô cùng kiên định không biết qua bao lâu khi kính thương thiên mở mắt lần nữa hắn phát hiện chung quanh hoàn toàn yên tĩnh thiên lôi kiếp đã tiêu thất quái vật cũng bị toàn bộ tiêu diệt hắn thành công đột phá hắn giờ phút này trên thân tản ra khí tức cường đại chân long thần thể đã thành công lộ sắc thành tổ long thần thể thực lực của hắn đã đạt đến một cái độ cao mới giang thanh trần chậm rãi đi tới nhìn xem kính thương thiên trên mặt lộ ra một nụ cười vui mừng không tệ người thành công giang thanh、trần、nói kính thương thiên nhìn xem giang thanh trần trong lòng tràn đầy cảm kích đa tạ sư tôn nếu không phải sư tôn ta hôm nay tuyệt đối không thể đột phá kính thương thiên nói giang thanh trần khoát tay á o đây là chính ngươi cố gắng về sau còn có dài hơn lộ m u ố n đi ngươi phải tiếp tục cố gắng kính thương thiên gật đầu một cái trong mắt tràn đầy thần sắc kiên định sư tôn yên tâm ta nhất định sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngài kính thương thiên nói hai người làm sơ nghỉ ngơi sau l i ê n tiếp theo hướng về vĩnh hằng c h i địa tiến lên chương năm trăm tám mươi một thân điện nữ tử chương năm trăm tám mươi một t h ầ n điện nữ tử nói một cái mấy ngày theo kính thương thiên cùng giang thanh trần tại cái này phản phất tận thế tàn phá trong tinh vực không ngừng tiến lên Phát h i ệ những xuất i quái vật n càng ngày càng n h i ề sương mù này h c n khủng g h bố mỗi một tia sương mù đều giống như bao phủ mảnh tinh vực này thần bí nguyên rùa những sương mù kia tràn ngập chỗ không có chút sinh cơ nào những thứ này tàn phá trong tinh vực xuất hiện quái vật đều càng ngày càng nhiều vô số thối giữa quái vật từ trong sinh ra hình dạng quái dị càng ngày càng dữ t ậ n kinh khủng có giống như là v ạ n mèo khối thịt có mọc r a đếm không hết súc tu còn có cơ thể nửa trong suốt có thể trông thấy bên trong ngoạ i ngoại ngại nội tạng trong không khí đều tản ra làm cho người nôn mửa h ồ i thối hương vị kia hôn hợp có t h i t ố i máu tanh và không biết tên tạ khí hôn đến người như muốn hôn mê bất quá những quái vật này nhìn thấy giang thanh trần hai người xuất hiện điên cùng hướng về bọn hắn đánh tới dương anh muốn vớt tựa như muốn đem hai người sẽ thành mảnh nhỏ kính thương thiên sắc mặt ngưng trọng trong tay long ảnh thương vũ động phải kín không kẽ hở mỗi một lần huy động t r ư ờ n g thương đều mang theo một đạo lăng lệ hàn mang đem đến gần quái vật nhao n h a u đánh lui xuyên thủng hết thảy hắn một bên ra sức ngăn cản một bên c a o mày lớn tiếng nói sư tôn mạnh tinh vực này tựa hồ so trong tưởng tượng nguy hiểm những sương mù này tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó vô cùng quỷ dị sức mạnh có thể thúc đẩy sinh trưởng lấy chút quái vật quá mức quỷ dị giang thanh trần mỉm cười sau đó trong mắt lóe lên vẻ ngưng trọng nói những sương mù này đến từ không biết tri địa không thuộc về cái này phương đại vũ trụ tự nhiên th tóm lại ngươi nhìn thấy những x ư ơ n g mù này rất nguy hiểm không nên bị lây dính bằng không ngơi ư cũng biết biến thành những quái vật kia giang thanh trần hơi hơi suy tư những x ư ơ n g mù này so với hắn tại trong huyền vân đại lục cấm khu đụng tới đều những x ư ơ n g mù kia đều phải nhược hóa rất nhiều không có loại kia kinh khủng thôn vệ tính chất không biết chi địa quỵ dị hát vụ thì ra là thế khó trách đáng sợ như thế kính thương tiên sắc mặt hơi đổi một chút không nghĩ tới những x ư ơ n g mù này lai lịch to lớn như thế hắn nắm thật chặt long anh thương thân thương hơi hơi rung động tựa hồ cũng cảm nhận được chung q u a n khí tức nguy hiểm hắn cảnh giác nhìn xem bôi phía mắt sáng như lút không đông th đáp lại nói sư tôn tiếp tục như vậy không phải biện pháp chúng ta một mực mù quán mà đi lúc nào mới có thể đi đến vĩnh hằng chi điệm giang thanh trần hơi hơi do dự ánh mắt như ưng chuẩn giống như ở chung quanh trong tinh vực liếc nhìn không bông tha bất kỳ một cái nào chi tiết hệ thống có thể xác định phương hướng sao hắn đột nhiên mở miệng hỏi tham thống lương nói thật không có hệ thống hắn căn bản nhận không ra phương hướng túc chủ i ê n tâm có bản hệ thống tại sẽ không l ạ c đường âm thanh của hệ thống vang lên Ngày, lần trước ngươi cũng là nói như vậy giang thanh trần cái chán thoáng qua một tia hạt tuyến lần trước cầu hệ thống lĩnh sai lộ để cho hắn lượn quanh một vòng lớn Ngày, nếu g h ệ n không thì ta đi hệ thống đ á p lại tính toán là ta chưa nói giang thanh trần trắng hệ thống m ộ t mắt lựa chọn n g ầ m miệng rất nhanh hắn dội ra ngón tay hướng về phía trước mở miệng nói yên tâm đi chúng ta tiếp tục hướng về cái phương hướng này đi một chút tinh thể bên trên lưu lại phủ văn thần bí những phủ văn kia tản ra hào quang nhỏ yếu tựa hồ muốn nói lấy khi xưa huy hoàng còn có một số chỗ có rõ ràng chiến đấu vết tích cái hố mặt đất bể tan cành nam h thạch không một không tại chứng minh ở đây đã từng phát sinh qua giao phong kịch liệt cuối cùng tại hoàn toàn t ĩ n h mịch trong tinh vực một tòa tàn phá thần điện chiếu vào tầm mắt của bọn họ ngôi thần điện này mặc dù đã tổn hại không chịu nổi vách tường sụp đổ hơn phân nửa thạch trụ cũng tắt thành vài đoạn thế nhưng cỗ từ trong xương cốt tản mát ra khí tức uy nghiêm không chút nào không giảm giang thanh trần cảm nhận được một cỗ khí tất quen thuộc l ở đây ở đây tựa hồ có sư tôn khí t ứ c sư tôn thế nào kính thương thiên nhìn thấy giang thanh trần dừng lại nghi hoặc hỏi không có gì chúng ta vào xem giang thanh trần không làm thêm g i ả n giải g nhàn nhạt mở miệng là kính thương thiên trọng trọng gật đầu rất nhanh hai người cẩn thận từng ly từng tí đi vào thân điện một cỗ mùi máu tanh nồng n ạ c đập vào mặt s ắ c đến bọn hắn kém chút thở không nổi trong thân điện n t ngang nằm rất nhiều chết trận cường giả những thi thể này đã bắt đầu hư tối roi bọ ở phía trên tùy ý nhúc đích tản mát ra từng trận làm cho người nôn mửa hôi tối kính thương thiên cao mày cố nén khó chịu cẩn thận quan sát lấy những thi thể này nói cái này một số người tuyệt không phải hạng người bình thường có thể để cho bọn hắn chiến tử ở đây có thể tưởng tượng được ở đây đã từng phát sinh qua một hồi cỡ nào thảm thiết chiến đấu giang thanh trần gật đầu một cái không nói gì tiếp tục hướng về thần điện chỗ sâu đi đ ế nhất k i đi tới thần điện bọn hắn thần n chỗ h sâu nhất lúc thấy được một cái cầm trong tay lưới dao sắc bén nữ tử váy trắng nàng toàn thân mướm máu màu trắng váy đã sớm bị máu tươi thầm thấu đã biến thành ám hồng sắc nàng xếp bằng ở một chỗ hát quan phía trên chung quanh phụ văn lưu truyển trên người có hát vụ nhiễu cả người tựa hồ lâm vào trong giấc ủ say lúc này quanh người hắn hiện lên một cỗ khí tức kinh khủng giang thanh trần nhìn xem nữ tử kia ánh mắt bên trong lộ ra một tia kinh ngạc lẩm bẩm nói ở trên người nàng ta chân thiết cảm nhận được sư tôn khí tức nàng cùng sư tôn ở giữa tựa hồ có một loại nào đó thiên tì vạn lũ liên hệ kính thương thiên nhìn thấy cái này khủng bố như thế một màn cả người đều tê cả ra đầu những cái kia quỷ dị phù văn không h i ể u để hắn cảm thấy sợ hãi sư tôn cái kia màu đen quan tài thật là khủng khiếp còn có nữ tử kia ngồi ở đây hát quan phía trên chẳng lẽ đang chấn áp cái kia màu đen trong quan tài quái vật nhưng lại tại hắn vừa nói xong nữ tử k i a trên người hắc vụ đột nhiên dâng lên giống như là bị q u ấ y n h u màu đen thủy triều trong chốc lát toàn bộ thần điện gió nổi mây phun không ngừng rung động sau một khắc nàng hai mắt nhắm chặt chậm rãi mở ra trong mắt lóe lên một tia băng lánh tia sáng tựa như hai thanh sắc bén trùy thủ để cho người ta không d é t mà run nàng xem thấy giang thanh trần cùng tính thương thiên âm thanh lạnh như băng nói người nào q u ấ y miêu ta âm thanh lạnh như băng nói n g ư i nào quáy miêu ta âm thanh lạnh như băng nói n g ư i n à u y ê n ta âm thanh lạnh lùng tại tàn phá thần điện quanh quẩn thật lâu không dứt kèm theo gió lạnh góc ghét liền như là cái tia xâm khiến người ta cảm thấy từng trận âm u lạnh lẽo cái này tàn phá thần điện cũng kèm theo nữ tử âm thanh đang lắc lư trên đỉnh những cái tia tàn phá hòn đá dì rào mà rơi nện ở trên mặt đất t ó é lên một mảnh bụi đất hoa lạc vang r ộ i mà giờ khác này nữ tử váy trắng trên thân h ắ t vụ càng đ n g đậm như từng tầng từng tầng sôi trào mây mù đem nàng b a o khỏa nhìn qua giống như là một tôn ma vương nàng chậm rãi đứng lậy h á t quan phía trên phủ văn quang mang đại thịnh t ỏ ra nàng cái tia trường tuyệt mỹ lại không có chút nào hết sắc gương mặt lộ ra mấy phần thần bí khó lường thật mạnh ký tức kính thương thiên run sợ đống n ú c ních nhìn xem trước mắt cái kia kinh khủng nữ tử không khỏi lui về phía sau mấy bước cảm giác vô hình đến sợ hãi c ố uy áp này với hắn mà nói thật sự là quá mức kinh khủng căn bản không ngăn cản được nếu như đối phương n g u y ệ n ý một cái ý niệm liền có thể đem hắn n g h i ề n chết thân thể ngươi xảy ra vấn đề giang thanh trần đột nhiên đối với nữ tử mở miệng hai tay của hắn đứng ở sau lưng thân xác chấn định vô cùng ánh mắt lại chăm chú nhìn nữ tử không đông tha nàng bất kỳ một cái nào động tác tinh tế trên người đối phương sương mù màu đen bây giờ đang tại xâm nhập nàng thần thức thậm chí có thể nói đã rất nghiêm tr nếu như không phải tu vi của nàng quá cao chỉ sợ là cũng sớm đã t h ố n vệ trở thành chính cống q u á i vật cái này hát quan bên trong đến cùng phong ấn cái gì vậy mà để cho nữ tử này không tiếc lấy tự thân phong ấn c h â n áp mà đang khi hắn suy tư lúc hệ thống cũng chuyển tới nêu lên âm thanh quét hình kết thúc tin tức đã chỉnh lý giang thanh trần nghe được thống n ư ơ n g âm thanh lập tức mở ra đối phương bảng thông tin thính danh mặc ly thân phận thương lãng tinh vực băng thần điện c h i chủ cảnh giới thần tôn cảnh tam trọng tin tức trọng yếu hai trăm năm trước tham dự đại phá diệt chi chiến bị trọng thường lấy thân là dẫn trôn xuống một tia hắc vụ nguyên hắn đại khái nhìn lướt qua mặc lì tin tức đối phương trạng thái cùng hắn đoán không sai bị lắm bây giờ bị hát vụ ăn mòn tình huống thật không tốt bất quá trong đó hát vụ nguyên bốn chữ này đưa tới hắn trọng điểm chú ý hát vụ nguyên giang thanh trần nhẹ nhàng n h ỉ non nếu như hắn không sai cái này hát vụ nguyên cùng hắn tại ưu minh hải cấm trong vùng h i ể u được cái k i a cổ minh nhất tộc lao tổ tại sâu trong tinh không không biết chi địa lấy được màu đỏ sương ngủ, hẳn là thuộc về đồng dạng cấm kỵ chi vật hắn không nghĩ tới ở đây vậy mà lại xuất hiện một tia hát vụ bản nguyên b a như nhưng đ rất nhanh giang thanh trần liền nhũng mày lần nữa nhìn về phía nữ tự kia hai mắt hơi hít một chút loại này cấm kỵ xương ngủ sức mạnh hắn hiểu rất rõ cái này mặc ly mặc dù đã đạt đến thần tôn tri cảnh nhưng bằng mượn nàng sức mạnh của một người chỉ sợ là không cách nào chấn áp cái tia một tia bản nguyên xem ra ở trong đó tất nhiên còn có nguyên nhân khác thì như nói quan quan quan quan kia. của kia phía kia Ánh hắn đến trên, trên văn thần bí cho hắn tài mắt tài sát, tài một rời cái cái phụ cho bí lúc o ạ i giác cảm thuộc. rất quen l này theo giang thanh trần đột nhiên mở miệng không khí hiện trường cũng biến thành quỵ dị kính thương t i ê n rõ ràng cảm nhận được nhiệt độ chung quanh thấp xuống rất nhiều tựa hồ chính mình sư tôn mà nói để cho nữ tử kia có rất lớn phản ứng hắn đứng ở phía sau không tự chủ được nắm chặt trong tay long ảnh thường mũi thương hơi hơi phía d ư ớ i chỉ tùy thời chuẩn bị ứng đối tình trạng đột phát cái này không khí khẩn trương để cho trên chán hắn thấm ra mùa hôi mịt cả người đều m ư ờ i phần cảnh giác nhìn chăm chú lên hết thẻ trước mắt chỉ sợ đối phương đột nhiên độc thụ long ảnh thương tựa hồ cũng là cảm nhận được đối phương cường đại cũng tại nhẹ chấn động cái kia nữ tử váy trắng nghe được giang thanh trần lời nói s ừ n g sốt một chút trong mắt lóe lên một tia không hiểu thần quang p h ả n phất đối với câu nói kia có chỗ xúc động nhưng rất nhanh trên thân khói đen kia phun trào trong mắt nàng lập tức thoáng qua một tia hầm mang cả người nàng đều trở nên tàn bạo nghiêm nghị q u á lớn đừng muốn loạn ta đạo tâm những thứ này tà ma chi vật sao lại ảnh hưởng đến ta trong giọng nói của nàng tràn đầy đối với hắc vụ cùng với dưới thân hắc quan đoán hận cũng để lộ ra đối t ư thân tuyệt đối tự tin n ạ o khí tận trong xương tuyệt đối tự tin ngạo khí tận trong x giang thanh trần nghe được đối phương phẫn nộ cùng không cam lòng không khỏi khé gật đầu một cái xem ra đối phương đã bị ảnh hưởng quá mức nghiêm trọng có chút khó mà phân biệt tự thân tình huống hắn bất đắc dĩ thở dài nhìn thấy đối phương nổi điên bộ dáng trên mặt cũng không có quá nhiều cảm xúc biến hóa ánh mắt của hắn nhìn thẳng đối phương không i ê u ngạo không tự tin nói ta có biện pháp giúp ngươi khu trừ những cái kia hát vụ nhưng ta cần biết ở đây xảy ra chuyện gì dưới người của ngươi cái kia hát quan bên trên phủ văn là ai khác đối với xảy ra chuyện gì hắn để ý hơn phủ văn kiên là ai tay của người bút phải chăng cùng mình suy nghĩ trong lòng một dạng là sư tôn hắn thù bút nữ tử đôi mắt khẽ nhúc ních ánh mắt từ đầu đến cuối đặt ở trên thân giang thanh trần rất nhanh sắc mặt của nàng đang không ngừng biến hóa hình như có tức giận có dây r u ộ n p h ả n phất tại cùng hát vụ làm chống lại hát vụ ở quanh thân nàng l a n lộn trên mặt xuất hiện từng cái nhỏ x í u hát tuyến cả người nhìn qua đều dữ tợn rất nhiều tựa hồ muốn nàng ăn mòn nhưng rất nhanh nàng lạnh rên một tiếng hai tay nhanh chóng bấm phát quyết thể nội tuân ra một cỗ t h ầ n lực đem cái kia vằn đen bước lui làm xong đây hết thảy nàng lộ ra châm chọc thanh âm lạnh như băng một kẻ sâu kiến cũng dám k h u xuất của n ô n n g u y ê một cái luyện thể cảnh có gì có thể khu trừ này quỷ d đối mặt nữ t ử trào phúng giang thanh trần thần sắc bình tĩnh như trước tựa hồ cũng không tức giận khoe miệng của hắn hơi hơi d ư ơ n g lên lộ ra một vòng tự tin ý cười tiền bối chớ có lấy cảnh giới luận anh hùng ta tuy chỉ là luyện thể cảnh nhưng ta có thường nhân khó mà thứ năm giữ thì như nói cái này nói xong hắn vung tay lên một g ố c toàn thân đen như mực quanh thân b ờ n quanh tà ác cùng thần tính khí tức thực vật xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn đây là một gốc thần dược chính là trước đây chín d i ệ p ác ma thảo bây giờ nó đã tiến hóa mảnh thứ mười lá cây đã dài đi ra mười mảnh lá cây mỗi một mảnh cũng có một cái dữ tợn ác ma gương mặt Theo 10 ác ma thảo xuất hiện, một mươi diệp hát ma thảo đột nhiên rung động mấy lần sau đó những cái kia lá cây không ngừng r u n r u n nguyên bản hướng phía dưới con lá cây đều ở đây một khắc khôi phục hướng về phía trước dựng đứng lên đồng thời những cái kia trên phiến lá ác ma chi khuôn mặt cũng toàn bộ đều mở hai mắt ra phát ra từng đạo vui thích khí tức kiệt kiệt kiệt ta ngửi thấy lâu ngày không gặp khí tức hắc, hắc chẳng lẽ tên kia nghĩ thông suốt muốn thả chúng ta đánh g á m á chương ma kia làm kia sao lại t ả c năm trăm tám mươi ba đ n u thủ chương năm trăm tám mươi ba đ n g thủ thật lan ông đậm thần tính ký tức đây là đây là thần dược kính thương thiên toàn thân chấn động ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia mười diệp hát ma thảo lên tiếng kinh hô đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy khí tức đậm đà như vậy tuyệt thế thần dược cho dù phía trước tại trong cổ khư nhìn thấy những cái kia bất tử dược thời điểm cũng không có rung động như thế bởi vì cái này chín diệp hát ma thảo thật sự là quá mức hiếm có chớ nói chi là tiến hóa thành mười diệp hát ma thảo loại này thần dược quá mức đặc thủ cho dù một thời đại cũng chưa chắc sẽ xuất hiện một gốc đừng nói nam thiên cổ vực thứ này liền xem như tại vĩnh hằng tri địa cũng không nhất định có hắn không nghĩ tới chính mình cái tiện nghi này sư tôn thậm chí ngay cả loại này thần dược đều có một lần lại một lần vượt qua hắn nhận thức cái này khiến hắn như thế nào không khiếp sợ trong lúc nhất thời k í n h thương thiên lần nữa cảm thấy một cố vô biên áp lực vốn cho là mình trong khoảng thời gian này không ngừng tu luyện đột phá có thể rất nhanh đổi kịp sư tôn bây giờ lại lần nữa bị đà kích đến hắn không khỏi hoài nghi liền xem như chính mình cuối cùng cả đời cố gắng tu luyện thật sự có cơ hội đổi kịp sư tôn chứng kiến hắn toàn bộ thực lực sao trên thực tế trong lòng hắn đáp án này có thể đã biết ken két trong bất chi bất giác ngón tay hắn càng ngày càng giữ chặt ở trong tay thần t ư ờ n g phát ra kết k í tâm thanh một bên khác mặc ly nguyên bản cái kia ánh mắt khinh thường đ ỗ n g nhiên chuyển biến trở thành vẻ khiếp sợ đồng thời trong mắt càng là thoáng qua một k i a cực nóng chín diệp hát ma thảo không không đúng đây là mười diệp hát ma thảo mặc ly đột nhiên kích động mở miệng cơ thể hơi run lên chính là dưới thân quan tài đều tại chấn động mấy lần rất rõ ràng nàng nhận ra mười diệp hát ma thảo không tệ chính là mười diệp hát ma thảo đã ngươi biết thứ này cái kia hẳn là biết được tác dụng của nó a giang thanh trần một mặt đạo nhiên đáp lại nói trên người đối phương hát vụ m ộ ư ơ i diệp h á c ma thảo có thể hấp thu hết cái này cũng là vì cái gì vừa rồi hắn biết nói hắn có biện pháp giúp đối phương khu trừ hát vụ mạc ly cười lạnh nói m ộ ư ơ i diệp h á c ma thảo bản tọa như thế nào lại không biết nó công hiệu đâu loại này thần dược mặc dù bản thân liền tạ ác nhưng cũng có thể hấp thu thế gian một chút quỷ dị đồ vật bất quá nói đến đây mạc ly ánh mắt đột nhiên lạnh xuống nàng họa phong nhất chuyển lập tức lộ ra nụ cười quái dị ngươi một cái luyện thể cảnh sâu kiến có tư cách gì nắm giữ bực này thần dược cho bản tọa lấy ra a nói đi nàng đột nhiên đưa tay một cỗ lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bao phủ cái này phương không g Phía t đồng khí cuộn thời n ư n trong tay giang thanh trần cái tiêu mười diệp hát ma thảo cũng là kinh hô không ngừng rõ ràng bị cố lực lượng này dọa sợ ta đi lực lượng thật kinh khủng cái này mẹ nó mới ra tới liền muốn dắt sao ca đại ca mau bông chúng ta ra chúng ta còn không muốn chết ta không phải a ra mười vừa mới tạo thành liền muốn nói b á n b ngay uy giả mời đ ầ u phượng a mười diệp á c ma trên có những cái kia á c ma kinh hô đan sen một mặt tuyệt vọng đặc biệt là trên cùng cái kia phiến nhỏ nhất tối lá cây bên trên cái kia trương mặt giữ tợn bảng bên trên thoáng qua xê dịch kinh ngạc c h i sắc rất rõ ràng chưa kịp phản ứng mười diệp á c ma thảo mặc dù là thế gian hy hữu nhất đắc đại dược nhưng đối mặt thần tôn cấp bậc cường giả công kích cũng là khó mà ngăn cản dù sao bọn chúng chiến lược quá yếu nhìn xem trong tay không ngừng dãy rủa mười diệp á t ma thảo cùng với cái tia sắc bén thanh â m u y ề n áo giang thanh trần hơi không kiên nhận cho bọn chúng kính thương thiên sắc mặt lập tức tái nhận lực lượng kinh khủng như là một ngọn núi lớn đẻ ở trên người để cho sắc mặt hắn đã biến liền vội vàng đem long ảnh thương cắm vào trên mặt đất vang lên một tiếng âm thanh vang vang có lực hai tay của hắn gắt gao nắm lấy long ảnh thương mượn nhờ long ảnh thương sức mạnh cưỡng ép giữ vững thân thể đồng thời long ảnh thương cũng tại nhẹ nhàng run dày không ngừng phóng xuất ra sức mạnh một đạo long ảnh hiện hiện ra toàn lực ngăn cản cái tia cố huy áp giang thanh trần ánh mắt l ư ớ t qua nhưng lại cũng không ra tay ngăn cản hắn thấy đây đối với kính thương thiên cũng là một loại tôi luyện bất quá hắn rất nhanh thu hồi ánh mắt lần nữa rơi vào mặc ly trên thân sắc mặt biến thành lạnh xem ra chính mình không sử dụng một chút thủ đoạn là rất khó để cho nữ nhân này đàng hoàng lại không nên ép ta đậu thủ vậy thì thỏa mãn ngươi giang thanh trần hời hợt nói một câu sau đó giơ tay phải lên nằm đấm đ ỗ n g nhiên một q u y ề n đánh phía bàn tay to kia ầm ầm kèm theo nổ vang một tiếng cánh tay kia lập tức nổ t u n g không gian phản phất đều tại rung động nguyên bản là rách mướp thần điện lay động phải càng nghiêm trọng hơn mà giang thanh trần thì lắc lắc nằm đấm phản phất đối phương mới công kích không có để ở trong lòng đây là gì khả năng nguyên bản cho là mình một chiêu xuống nhất định có thể bóp chết đối phương mặc ly còn người bỗng nhiên co giục lại có chút không thể tin nhìn đối phương chính mình đạo này công kích mặc dù chỉ là tùy ý xuất thủ nhưng cũng không thể là luyện thể cảnh sâu kiến có thể ngăn cản được không có h gì không thể nào ta khuyên ngươi vẫn là tỉnh táo lại bằng không cho dù ngươi không có bị hắc vụ triệt để ăn mòn ta cũng biết ra tay chấn áp dù sao ngươi với ta mà nói không quan hệ khẩn yếu giang thanh trần không mặn không nhạt mở miệng trong giọng nói lại tràn đầy uy hiếp rõ ràng cũng đối với đối phương đột nhiên ra tay cũng có chút khó chịu nếu không phải là cần hiểu rõ một chút sự tình hắn mới lười nhắc quản nhưng nếu như đối phương muốn tìm cái chết hắn không ngại ra tay diệt s á t dù sao giữ lại về sau cũng biết triệt để biến thành đoạn lạc giả một quyền này giống như một cái tắt đánh vào mặc ly trên mặt mặc ly sắc mặt lập tức âm lanh xuống nàng không nghĩ tới chính mình lại là nhìn lầm nhưng liền xem như d ạ n g này nàng cũng không muốn thấp từ thái cao não nàng trầm giọng nói ngươi thật không đơn giản tại trong ta ký ức phiến thiên địa này không có ngươi nhân vật này ngươi đến cùng là ai mặc dù nàng vẫn là bộ kia cao cao tại thượng tư thái nhưng cũng nhìn thấy đối phương trên thực tế đã có chút kiên kỵ ta là ai không trọng yếu giang thanh trần lắc đầu nợ nụ cười Ta, ta t hắn, hắn, hắn, hắn thấy â n ảnh ừ mặc ly mặc dù cao ngạo nhưng trung quy là tại phương tiên điệu này chấn áp tà họa đáng giá mở trọng húng chi thần tôn cảnh giới tồn tại có thể về sau sẽ hữu dụng ngươi làm càn sao dám như thế cùng bản toán nói chuyện mặc ly nghiêm nghị quất lớn trong mắt hiện ra một tia h u n g lệ tựa hồ đối với giang thanh trần thái độ rất là không vui chính mình đường đường thần điện c h i chủ thần tôn c h i cảnh trừ bỏ những cái tia đến từ tổ địa siêu thoát người ai lại dám dạng này đối với nàng l ờ i vừa nói ra không chờ giang thanh trần mở miệng hoan quá khí lai kính thương thiên nhưng có chút t ứ c giận tuy nói hắn cùng với cái này tiện nghi sư tôn ở chung thời gian cũng không phải rất dài nhưng bây giờ cũng là hắn trong lòng tôn trọng người sao có thể d u n g nhẫn người khác coi thường hắn nâng lên lồng ngực dùng sức rút ra long anh thường chỉ chỉ mặc g h quát lên ta nhìn ngươi mới là làm cản dám đối với sư tôn ta vô lý sư tôn ta hảo tâm giúp ngươi ngươi ngược lại không biết điều như thế thật coi cho là mình vẫn là đã từng s ấ t trá phong vân tuyệt đại nhân vật ngươi bây giờ bất quá là bị hắc vụ ăn mòn sắp đánh mất lý trí n g h è o túng giả bị vây ở cái này phương không gian chờ đợi tuế nguyện tẩy lễ chậm rãi bị hắc vụ thuận câu, câu đâm tâm, h o toàn không cho không đối p h ư sư ơ n Hắn hắn tôn vô lý, liền không cần g gì. bất thấy, mặt kỳ mũi đối với vô lý, n khí tức trên người quần quận kinh khủng hắc vụ không ngừng l à n tràn nếu không phải là chung quanh trận pháp có tác dụng không ngừng áp chế nàng chung quanh hắc vụ để cho nàng từ đầu đến cuối không có triệt để mất lý trí chỉ sợ sớm đã đột phá trận pháp g i ế t tới đây hai cái sâu kiến lại nhiều lần va chạm bản tọa bản tọa nếu là không giáo hấn các ngươi một chút thật coi bản tọa không được sao mặc ly cố nén hắc vụ ăn mòn nâng lên cánh tay phải lập tức vận chuyển công pháp một c ỗ lực lượng hùng hậu tại trong bàn tay nàng hứng kết chương năm trăm tám mươi b ố xóa đi khói đen chương năm trăm tám mươi b ố xóa đi khói đen hô hô cơ hồ là trong chốc lát cố lực lượng kia hóa thành một đạo sen lẫn hắc vụ tức giận hàn băng năng lượng hướng về kính thương thiên cùng giang thanh trần p h o n g tới kính thương thiên sắc mặt run lên vừa muốn giơ súng ngăn cản đã thấy giang thanh trần thân hình loại lên một bước đ ạ p tiên trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt đạo kia năng lượng một cái tắt đem cái kia năng lượng đập tan không nổi lên mảy may bằng nước quả nhiên là mà t r ư ớ n g giang thanh trần cười lạnh một tiếng sau đó tại đối phương còn không có phản ứng lại đạp không mà đi thẳng đến mặc ly mà vội vã chịu chết bản tỏa thỏa mãn ngươi mặc ly thấy thế khiếp sợ n h y mắt lúc này tức giận băng thần quyết lẫm đông b ô n xuống nàng hai tay lập tức bấm n i ệ m pháp quyết một c ỗ bảng bạc hàn khí b ộ c phát ra trong n g á y mắt bao phủ toàn bộ trong trận pháp tuyết trắng mê n h mang p h ả n phất không gian cũng vì đ ó đ ó n g băng văn g thần chi nhận nàng g ầ m thét một tiếng chung quanh lập tức xuất hiện vô số băng chi lợi nhận kèm theo nàng đại thủ huy động như vạn tên cùng bắn hướng giang thanh trần vào tới kính thương tiên nhìn thấy cái này một màn kinh khủng không khỏi thần kinh căng thẳng g ắ t gao nhìn chằm chằm trong trận pháp kia trong mắt lóe lên vẻ lo âu giang thanh trần một bước bước vào trong trận pháp k cảm thụ được chung quanh nhiệt độ giảm xuống giống như là có thể đem nhân linh hồn đều đám băng nhưng sau một khắc trên người hắn giống như là xôi trào để cho những cái kia h à n bằng chi lực không cách nào tiếp tục căn mòn trong mắt của hắn lại tràn ngập v ẻ lạnh lùng từng bước từng bước đến gần m ặ c ly mỗi một bước đều để pháp trận rung động giống như là một tôn đến từ chư thiên phía trên t h ầ n phật hết thể tất cả đều không thể đối với hắn tạo thành tổn thương xoát xoát trong điện quan hòa thạch giang thanh trần càng là trực tiếp đi tới m ặ c ly trước mặt cùng hắn gần trong g ă n g thức ba m ặ c ly nhìn xem đột nhiên xuất hiện ở trước mắt nam tử con người bỗng nhiên co g ụ c lại nàng bản nang ra tay đánh phía giang thanh trần trên lồng ngực vành ba một tiếng nặng n ề vang lên nhỏ dài bàn tay r ắ n r ắ n chắc chắc đánh vào giang thanh trần trên lồng ngực nhưng lại là phí công giang thanh trần vẫn đứng tại chỗ không hề động một chút nào khỏe môi nít lên một tia t r e o t ứ c có chút mềm mại xúc cảm không tệ hắn khép cười một tiếng sau đó thân thể chấn động mạnh một cái một cỗ lực lượng kinh khủng trực tiếp đem nàng bàn tay đánh văng ra mặc ly k e o lên một tiếng cơ thể hơi nhoáng một cái khỏe miệng tràn ra một tia máu tươi đen ngòm ngươi dám làm tổn thương ta mặc ly trợn tròn đôi mắt trên người hắc vụ càng ngày càng đồng đậm xem bộ dáng là phải toàn lực ra tay rồi đúng lúc này giang thanh trần đột nhiên một cái tắt đặt ở trên bả vai của đối phương chỉ một thoáng cái t i a kinh khủng k h í huyết chi lực đem mặc ly bao phủ đem nàng áp chế gắt gao a ba mặc ly lên tiếng kinh hô cảm thấy toàn thân đều không thể n h ú c nít nàng bây giờ cũng không còn cách nào bình tĩnh làm sao lại ngươi làm sao sẽ có loại lực lượng này đến cùng là ai giờ khắc này một cỗ sợ hãi lan tràn tại nàng đáy lỏng đây là nàng lần thứ nhất cảm thấy một cỗ cảm giác bất lực coi như đã từng lấy thân chấn áp h á c quan bên trong h á c vụ nguyên đều chưa từng tuyệt vọng như thế mà nam nhân này cho hắn một loại cảm giác vô lực sâu đậm nàng cảm giác cho dù thời kỳ đỉnh phong nàng cũng sẽ không là đối phương đối thủ giang thanh trần không có trả lời hắn ánh mắt nhìn về phía một cái tay khác một mực cầm m ư ờ i diệp h á c ma thảo nhàn nhạt, nhạt mở miệng đến lượt các ngươi biểu hiện cái đồ chơi này đối với các ngươi tới nói hẳn là đại bồ dứt lời một mực an t ĩ n h m ư ờ i diệp h á c ma thảo đột nhiên bắt đầu chuyển động mỗi một cái lá cây đều tản mát ra một cỗ cường đại hấp lực đem mặc ly trên người hát vụ một chút h ú t tới mặc ly sắc mặt đại kinh muốn ngăn cản lại chính mình căn bản là không có cách khống chế g i n g tay ngươi dừng tay cho ta nàng gào lên chỉ là âm thanh nhiều một tia quỷ dị phản phất cùng lúc t r ư ớ hoàn toàn hai cái dạng giang thanh trần nhìn thấy đối phương vẫn như cũ thái độ như thế không nói gì không nói nhưng trong lòng thì sáng tỏ đối phương vẫn là bị hát vụ ảnh hưởng quá sâu đã mất đi nên có phán đoán chi lực cũng được tất nhiên nàng không phục vậy thì chấn áp a giang thanh trần bất đắc dĩ nếu như có thể hắn thật không muốn bạo lực ra tay đ ô n g đ ô n g đ ô n g đồng đồng đồng đồng đồng thời dưới người nàng hát quan đột nhiên bắt đầu kịch liệt rung động phảng phất có một cỗ kinh khủng không ngừng tại trong quan tài xung kích phảng phất có đồ vật gì muốn phá cửa ra nhưng trên quan tài những cái kia phủ văn thần bí bây giờ cũng tại điên cuồng lấp lóe giữa hai bên nối liền tạo thành một tấm cực lớn lưới ánh sáng đem hát quan một mực c h â n áp đáng chết d ừ n g tay hát vụ nguyên muốn bạo động mạc ly cảm nhận được dưới thân truyền đến lực lượng kinh khủng cố nén đau đớn nghiêm nghị gào lên nhìn qua hết sức g i ữ tợn nhưng giang thanh trần cũng vô cùng lạnh nhạt bởi vì giờ khắp này trong mắt hắn nữ chính không còn là thần điện này chi chủ đã bị những cái kia hát vụ ăn mòn thậm chí hỗn loạn không chịu nổi ngươi yên tâm nó ra không được giang thanh trần ánh mắt ngưng lại tay, trái vẫn như cũ áp chế ly, tay phải lại bỗng nhiên hướng hát quan vô tới、Phong. một đạo lực lượng cường đại từ hắn lòng bàn tay bắn ra trong nháy mắt đem cái kia quan tài chấn áp gắt gao sao động h ắ c quan dần dần bình tĩnh lại một màn này thấy kính thương thiên hãi hùng k ế p vĩa n ắ m chặt trường thương tay hơi hơi phát run hắn chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế tràn g diện cái kia h ắ c quan bên trong phong ấn tồn tại vẹn vẹn tiết lộ một k i a khí thức liền để hắn thần hồn run r u dày mà chính mình sư tôn có thể một tay chấn áp cái kia thần tôn nữ tử thậm chí còn có dư lực áp chế hát quan sư tôn cái này cuối cùng là cảnh giới cỡ nào kính thương thiên tử lẩm bẩm căn bản nhìn không ra giang thanh trần cảnh gi vẫn là đ o á n thể cảnh rõ ràng trang diện này căn bản vốn không cần hắn chân chính vận dụng toàn lực đột nhiên d ị biến n à y sinh hát quan bên trong có từng sợi hát vụ dọc theo nắp quan t à i khe hở tràn ra không ngừng ăn mòn những cái kia mặt ngoài phụ văn trong lúc nhất thời càng là để nó phá vỡ một tia khe hở lan tràn đi ra hóa thành từng cái xiềng xích màu đen đ ỗ n g nhiên c u ố n về giang thanh trần cánh tay mặc ly thấy được loại biến hóa này nguyên bản bị ăn mòn thần chí lại bắt đầu khôi phục trên mặt lập tức hiện ra vẻ g i r u cả người diện mục đều trở nên dữ tợn phán phất vô cùng đau lớn muốn đem giang thanh trần đánh lui ra tòa này phong ấn pháp trận bên trong nhưng nàng cái kia thông tin tuyệt đ ị a tuyệt thế tu vi giờ khác này ở trong tay giang thanh trần như kiến càng lây cây căn bản là không có cách tránh thoát gò bó người đi mau đừng bị khói đen kia tiếp xúc đến nhanh không có cách nào nàng chỉ có thể hướng về giang thanh trần gầm thét để cho nàng ly khai nơi này không nên bị hắc vụ ăn mòn nhưng mới vừa nói xong trên người nàng hắc vụ lại bắt đầu bốc phát lại lần nữa ảnh hưởng nàng thậm chí Mười nhìn thấy hát vụ khó dây dưa như thế cũng triệt để chọc giận bọn chúng minh ngoan bất linh ngay trước mặt của chúng ta còn nghĩ phản công nằm mơ giữa ban ngày mấy ca cho ta ăn hết thể ăn hết những thứ này hát vụ m ư ờ i diệp h á c ma thảo phát ra the t h ế chói hai tiếng gạo m ư ờ i mảnh lá cây đồng thời phóng ra tím hát sắc qua mang m ư ờ i phần yêu dị giờ này k h ắ c này trên mỗi một lá cây đều hiện lên ra giữ t ậ n mặt quỷ đường vân dưỡng lên miệng lớn bên trong vậy mà nhô ra vô số chi tiết màu đen xúc tu đây là á t ma có bản thể hình thái pháp trận bên ngoài kính thương tiên nhìn thấy m ư ơ i diệp á t ma thảo kinh khủng hình thái hít sâu mù hơi những cái kia xúc tu điên cuồng vũ động như cùng sống vật giống như quấn lên cơ thể của mạc ly kinh người hơn chính là những thứ này xúc tu vậy mà trực tiếp đâm vào làn da của nàng bắt đầu từ nội bộ rút ra hát vụ a mạc ly phát ra kêu thảm thiết như tan nát cói lỏng toàn thân kịch liệt run r ẩ y dưới làn da của nàng có thể thấy rõ ràng chất lỏng màu đen đang bị nhanh chóng rút ra theo xúc tu hướng c h ạ y ác ma thảo ma nàng thần chí cũng dần dần thanh tỉnh trạng thái ổn định rất nhiều giang thanh trần nhữ mày điểm nhẹ đừng đem người hớt khô yên tâm đi chủ nhân ác ma trong cỏ truyền đến non nớt lại âm trầm âm thanh chúng ta rất có phân tóc kiệt kiệt kiệt Đúng đột lúc này,、hác、quan đột nhiên phát ra răng rắc một tiếng vang dọn. Nác quan nước hác rắc tài vậy phát ra ra một một cái mà như, như không e nồng tốt mặc ly sắc mặt đại biến vội và nói g n phong ấn muốn phá ngươi mau bông u ta ra, ta cần ra cô phong ấn bằng không nó đi ra chúng ta toàn bộ đều phải chết mặc ly nói tới nó dĩ nhiên chính là h á c quan bên trong cái t i a một tia hát vụ nguyên người khác không rõ ràng thứ này đáng sợ nhưng nàng rất rõ ràng trước kia trận chiến kia nếu không phải là vị kia tồn tại nàng như thế nào có thể chấn áp thứ này mắt thấy nó liền muốn đi ra nàng sao có thể không nóng nảy cái này một tia hắc vụ nguyên hoàn toàn có thể hủy diệt một phe này tinh vực đến lúc đó nàng chính là tội nhân tiên cổ ngươi liền yên tâm chờ đợi a nó ra không được giang thanh trần mặt không thay đổi trả lời một câu tiếp đó nhìn về phía hắc quan trong mắt hàn quang loại lên một cái tay vẫn như cũ áp chế mặc ly, một cái khác đột nhiên bóp ra một cái cổ quái p h á t quyết chỉ thấy đầu ngón tay hắn nổi lên kim quang nhàn nhạt, nhạt vẽ ra trên không trung một đạo quỹ tích q u ề n nào、chấn. vô cùng đơn giản một chữ lại làm cho cả tòa thần điện cũng vì đó chấn động đạo kim quan g kiêu hóa thành vô số thật nhỏ phụ văn xiềng xích trong nháy mắt quấn lên hát quan kinh người hơn chính là những phụ văn này xiềng xích vậy mà tại chủ động tôn vệ hát vụ này đây là kính thương thiên trường to mắt phật môn thần thông sư tôn vậy mà lại phật môn đại thần thông mặc ly bây giờ đã khôi phục một chút thần t r í thấy cảnh này cũng lộ ra vẻ mặt khó thể tin ngươi Ngươi làm sao lại phật môn phong ấn c h i pháp giang thanh trần không để ý đến bọn hắn cái này phật môn phong ấn c h i pháp là hệ thống khen thưởng mặc dù không có cách nào phát huy ra toàn bộ lực lượng nhưng tạm thời chấn áp h á c quan vẫn là không có vấn đề ánh mắt của hắn nóng bỏng nhìn chằm chằm h á c quan theo phủ văn khoa quân quanh h á c quan chấn động dần dần lắng lại nhưng tất cả mọi người đều có thể cảm giác được trong quan tồn tại đang điên cồn u g dãy ruộng những cái kia tràn ra tới hóa thành xiềng xích màu đen h ắ c vụ cũng điên cồn quấn lên giang thanh trần trên cánh tay giang thanh trần trong mắt hàn quang l o i lên không biết n g i vị hắn cánh tay phải cơ bắp trợt căng khí huyết chi lực như núi lửa phun trào phá th lại phảng phất tẩn chứa thiên địa t r í lý những cái kia xiềng xích màu đen trong nháy mắt bị chấn động đến mức đứt thành tường khúc sau đó hắn vỗ xuống một trường lòng bàn tay bắn ra kim quan g n g ánh hùng hồn như giang h ả i sức mạnh cách trầm trọng quan tài đem nội bộ quần quân hắc vụ chấn động đến mức quấn n g ư ợ c mà quay về hắc quan mặt ngoài phụ văn xiềng xích trợt b ộ phát ra c h ó i mắt kim quan giống g như một đạo gió thổi không lọt lồng giam đem sao động hắc vụ nguyên một lần nữa chấn áp cùng lúc đó mười diệm hắc ma thảo điên cùng rung động mười cái mặt quỷ đường vân p h n lá nổi lên yêu dị từ quang giống như mười đạo vòng xoáy ra t Chỉ mặc ly kinh t u ngạc nhìn nhìn qua bóng lưng của hắn trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn cái này hai trăm năm tới không có người so với nàng càng hiểu rõ cái này hát quan bên trong đồ vật đáng sợ đến cỡ nào cũng không có so với nàng tình tưởng hát quan bên trên phong ấn chi lực cường đại bây giờ người này càng như thế hời hợt liền áp chế hắc vụ nguyên còn không thụ phong ấn phản công hán đến cùng là loại nào tu vi ngay tại nàng nghĩ đến nhập thần thời điểm mười diệp h á c ma thảo hưng phấn mà rẽ r ù a phi lá chủ nhân uy vũ những thứ này hắc vụ đều là đại bộ a hắc vụ mặc dù đáng sợ nhưng đối với mười diệp h á c ma thảo tới nói lại là bồi bổ chi vật bất lắm ổm giang thanh trần k h ẽ mắng trong mắt lại mang theo vài p h ầ n ý cười chuyên tâm làm việc đừng cho ta mất thể diện hắc hắc yên tâm đi chủ nhân cam đoan thuận thuận lợi lời an bài cho người tin tưởng、ác、ma thảo mười cái mặt quỷ đồng thời lộ ra nụ cười xung đ ị phiến l g i a n ra ở giữa hóa thành giữ t ậ n miệng lớn tham lam cắn nuốt hát vụ mặc ly đột nhiên kêu lên một tiếng sắc mặt trắng bệ h kính thương thiên tại bên ngoài trận pháp có chút lo lắng nhìn xem hãn vội và nói g n sư tôn nàng giống như rất thống khổ giang thanh trần con ngươi đảo một vòng tựa h ồ nghĩ tới điều gì nhìn một chút mặc ly lại quay đầu nhìn về phía kính thương thiên miết miệng nở nụ cười nói như thế nào lòng ngươi đau ngạch kính thương thiên thần s ắ c đọng lại sắc mặt lập tức đỏ bừng lên trường thương trong tay kém chút vào tay sư tôn cái này đều đã đến lúc nào rồi n g o i hoàn ha, ha, ha. giang thanh trần tiếng cười sang sáng trong điện quanh quẩn trên tay c h ấ n áp hát quan động tác không chút nào không ngừng v i sư đây không phải nhìn bầu không khí quá khẩn trương sao khẩn trương nói đùa ngài có muốn nhìn một chút hay không trường hợp nào kính thương tiên nhịn không được liếc mắt thành thành thật thật đem miệng n g ậ m lại bằng không cái này lão lục sư tôn không chắc còn có thể nói ra cái gì lời nói không biết xấu hổ mặc ly trên mặt tái nhợt hiện lên một tia đỏ hửng cắn răng nói tiền tiền bối bây giờ không phải là lúc đùa dỡn nàng lời còn chưa dứt đột nhiên toàn thân kịch liệt có q u p một tia hắc vụ từ nàng trong thất khiếu chảy ra giang thanh trần ánh mắt ngưng lại đưa tay đánh ra một đạo mênh mông khí huyết chi lực không có vào trong cơ thể của mạc ly kiên nhẫn một chút rất nhanh thì tốt rồi mạc ly cắn chặt răng cái c h á n chảy ra mồ hôi mịt nàng thanh em run dày nói đa đa tạ tiền bối ta chịu được được không biết qua bao lâu cuối cùng một tia hắc vụ bị rút ra mạc ly như chút được gánh nặng giống như sủi lơ trên mặt đất miệng lớn thở hồn hển bị ăn mòn chừng trăm năm để cho thân thể của nàng đã sớm không cam lòng gánh nặng căn cơ nhận lấy tổn hại nghiêm trọng bây giờ hắc vụ bị hấp thu rơi mất tự nhiên hiện ra trạng thái hưng ư ợ c giang thanh trần nhìn thấy nàng bộ suy nghĩ một chút vẫn là lấy ra một gốc bất tử dược mùi thuốc trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ đại điện nuốt vào hẳn là đủ chữa trị thân thể của ngươi hắn nhàn nhạc hướng mặc ly khai miệng cái này quá quý trọng mặc ly nhìn thấy đối phương đưa tới bất tử dược một mặt t r ấ n kinh nhưng vẫn là khó khăn lắc đầu mệnh quan trọng hơn giang thanh trần không nói lời gì đem linh dược đưa tới trên tay nàng an bảo kính thương thiên ở một bên thấy nóng mắt sư tôn cái này đây chính là bất tử dược a cứ như vậy cho một người xa lạ quá phí của trời như thế nào ngươi cũng muốn giang thanh trần nhữ mày kính thương thiên vội vàng k h o á t tay không không không đệ tử chính là chỉ là có chút hâm mộ ta đưa cho ngươi còn thiếu sao giang thanh trần l ư ờ m hắn một cái không biết nói gì thứ này hắn còn nhiều một gốc bất tử dược mà thôi đến nỗi dạng này đỏ mắt sao mặc ly kinh ngạc nhìn trong tay bất tử dược cơ thể hơi run rẩy lấy đối phương cứ như vậy đem một gốc bất tử dược cho nàng lúc này nàng như trước vẫn là có chút khó mà bình phục dù sao bất tử dược thực sự quá khó được nhưng cuối cùng nàng vẫn là uống linh dược quanh thân lập tức nổi lên đánh hào quang nàng cảm thụ được thể nội mênh n ô n g sinh cơ hốc mắt từng đỏ tiền bối đại ân m ạ c ly suốt đời khó quên nếu như không phải người trước mắt chỉ sợ nàng liền muốn trở thành đoạn lạc giả không cần phải k h á c h khí ta lại hỏi ngươi cái này ở đây xảy ra chuyện gì còn có trên hát quan này phong ấn là ai bố trí giang thanh trần đứng c h ắ p tay m ạ c ly thần sắc cảm đạm đầu ngón tay điểm nhẹ hư không trong nháy mắt một bức thảm thiết hình ảnh trầm trầm bày ra vô số quái vật cùng hắc vụ từ trên bầu trời trong cái khe tuân ra rất nhanh phương thiên địa này b ộ c phát kinh khủng đại chiến chúng sinh v ẫ lạc thiên địa sụp đổ mặc ly âm thanh cũng theo đó vang lên hai trăm năm cái này phương tinh vực bầu trời đột nhiên xuất hiện xuất hiện một đạo đáng sợ khẽ hở trong cái khe kia tuân ra một luồng hát vụ cùng vô tận quái vật bọn chúng thật là đáng sợ cái kia một hồi đại chiến chúng ta bại chúng ta băng thần điện cũng ở đó trong đại chiến bị đánh nát khi đó tràn ngập tuyệt vọng chúng ta cho là tất cả mọi người đều sẽ chết nhưng thẳng đến người kia xuất hiện triệt để thay đổi thế cục hắn chân sát vô số quái vật khủng bố lấy hát quan phong ấn cái kia một tia hát vụ trên hát quan này phong ấn chính là người kia tự mình bố trí chương năm trăm tám mươi sáu quả là thế chương năm trăm tám mươi sáu quả là thế mặc ly nhắc đến chuyện năm đó trong mắt hiện lên sâu đậm bị thương ngón tay nhỏ bé của nàng vô ý thức nắm chặt m ó n g tay đâm thật sâu vào trong lòng bàn tay một vòng tinh hồng dọc theo bàn tay chạy xuôi mà ra trận chiến kia toàn bộ tinh vực đều đánh tan thanh âm của nàng hơi hơi phát run p h ả n phất lại trở về cái kia tuyệt vọng thời khắc đến hàng vạn mà tính tinh thần trong chiến đấu hóa thành bụi trần hoàn toàn biến mất tại chòng phương thiên điện này đen như mực trong đôi mắt nổi lên thủy quang mặc ly hít sâu một hơi mới tiếp tục nói liền chúng ta băng thần điện bực này chuyển thừa mấy cái thời đại thánh điện cũng ở đó trường hạo kiếp chia năm xẻ bảy tất cả mọi người đều chết trận Cái nói đến đây mặc ly đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh điện khẽ hở thanh âm bên trong mang theo sâu đậm mê mang cái này hai trăm năm tới ta đối với ngoại giới hoàn toàn không biết gì cả cũng không biết là còn có hay không người sống không biết phương thiên địa này còn thừa lại bao nhiêu giang thanh trần l ặ n g lặng nghe ánh mắt lại càng ngày càng sáng khi mạc ly nâng lên người kia lúc hắn đột nhiên ngắt lời nói chờ đã n g ư ờ i nói người kia có phải hay không họ hàn mạc ly toàn thân chấn động bất khả tư nghị nhìn về phía giang thanh trần tiền bối như thế nào biết nàng con ngươi hơi hơi có vào sau đó thu hồi tâm thần nhớ lại người kia thần thái vị kia tồn tại chính xác tự xưng họ hàn nhưng lúc đó tình huống nguy cấp hắn cũng không lộ ra quá nhiều quả nhiên là lao ra hỏa trung bi là tìm được một chút tin tức giang thanh trần biết miệng lên một vòng nụ cười ý vị t h â m trường trong mắt lóe lên hồi ức c h i sắc hắn không có trực tiếp trả lời mặc ly nghi vấn chỉ là nói khẽ trung pi là nhận được một chút tin tức kính thương thiên ở một bên nghe không hiểu ra sao nhịn không được chen miệng nói sư tôn vị kia tồn tại chính là ngài sư tôn kia chính là vị kia của ta chưa từng gặp mặt sư tổ sao người lớn nói chuyện tiểu h à i tử chớ xét m ộ m giang thanh trần lường kính thương thiên một mắt a không nói thì không nói h u n g cái gì hung kính thương thiên bị chừng một cái như vậy lập tức đem cổ giục trở về chính mình nhỏ g ọ n g lầu、bầu. kính thương thiên âm thanh mặc dù không lớn nhưng mà mạc ly xem như thần tôn cảnh cừng giả thần thức biết bao nhạy cảm tự nhiên cũng nghe đến mạc ly nghe được kính thương thiên lời nói thân thể mềm mại đột nhiên run lên con ngươi kịch liệt co vào phảng phất nghe được cái gì chuyện bất khả tư nghị nàng đ ỗ n g nhiên bay đầu nhìn về phía giang thanh trần đôi mắt màu băng lam bên trong tràn đầy rung động cùng không thể tin âm thanh cũng hơi phát run tiền bối vị kia hàn tiền bối quả nhiên là ngài sư tôn giang thanh trần nhìn nàng một cái gặp nàng thần sắc kích động trong mắt vừa có chờ mong lại có thấp thỏm liền khé gật đầu một cái thản nhiên nói không tệ mặc dù chỉ là đơn giản hai chữ, nhưng đối với mặc ly mà nói lại như kinh lôi vang dội cả người nàng đều cứng tại tại chỗ trong hốc mắt p h í ế m h ồ n g nước mắt trong suốt tại trong mắt quay tròn một giây sau nàng đ ỗ n g nhiên tiến về phía trước một bước hai tay vén thật sâu không lưng hướng về phía giang thanh trần h à n h một cái tối trang trọng cổ lễ ngươi làm cái gì vậy giang thanh trần lông mày nhữ một cái bị nàng như thế một lộng cũng là có chút im lặng thanh âm hơi run của nàng mang theo sâu đậm cảm kích cùng kính trọng trước kia nếu không phải hẳn tiền bối ra tay toàn bộ tinh vực sớm đã phá diện mà ta sớm đã bị hắt vụ thốt vệ trở thành đoạn lạ nàng đầu trong mắt lệ quang lớp lóe lại mang theo trước nay chưa có kiên định hôm nay lại bị ngại giải cứu đây không chỉ là mặc ly duyên phận càng là nhân quả nhược tiền bối không chê mặc ly nguyện đi theo hai bên báo đáp trước kia ân cứu mạng bây giờ thần điện đã hủy diệt nàng cũng không có lý do sống ở chỗ này duy nhất phải làm chính là giết sạch những quái vật kia nhưng nàng tin tưởng bằng vào lực lượng của nàng căn bản là không có cách triệt để tiêu diệt những quái vật kia mặc dù nàng rất không hiểu trước kia hàn tiền bối vì cái gì không có diệt cái này hát vụ nguyền nhưng nàng tin tưởng đối phương tuyệt đối có năng lực d i điểm nguyên bản nàng nghĩ mãi mà không rõ nhưng bây giờ giang thanh trần xuất hiện nàng đột nhiên h i ể u rồi một ít chuyện có thể đây chính là hàn tiền bối cố ý hành động dù sao nàng cũng không tin sẽ có trùng hợp như thế sự tình trước đây không thể đuổi theo hàn tiền bối bây giờ đệ tử của hắn đến nơi này thực lực còn cường đại như thế có thể theo hắn có thể tìm được hàn tiền bối cũng tốt ở trước mặt cẳng tạng giang thanh trần hơi hơi nhữ mày không nghĩ tới nàng phản ứng lớn như vậy khoát tay h à o nói không cần như thế sư tôn ta trước kia làm việc tùy tâm đoán chừng cứu các ngươi cũng bất quá là tiện tay mà làm không mạc ly lắc đầu ngữ khí kiên quyết đối với ngài mà nói có lẽ chỉ là tiện tay mà thôi nhưng đối với chúng ta tới nói lại là ân tái tạo kính thương tiên ở một bên nhìn trận mắt hốt mổm nhỏ giọng thì thầm sư tổ trước kia lợi hại như vậy sao giang thanh trần liếc mắt nhìn hắn như thế nào ngươi cảm thấy vi sư đang khoác lác không có không có kính thương tiên vội vàng khoác tay chê cười nói đệ tử chẳng qua là cảm thấy sư tổ lão nhân ra ông ta thật là thần như vậy lập tức ánh mắt của hắn nhìn về phía mặc ly hắn giải quyết xong chuyện nơi đây sau có từng nói qua đi hướng hoặc ngươi cũng đã biết hắn đi nơi nào mặc ly nhớ mày suy tư phúc chốc đột nhiên nghĩ tới cái gì vị kia hàn tiền bồi trước khi đi chính xác đ ể cập tới hắn nói muốn đi tìm cái gì đầu nguồn nàng cố gắng nhớ lại lấy ngay lúc đó đối thoại ta nhớ được hắn nói tất nhiên ở đây xuất hiện khe hở lời thuyết minh chỗ kia chỗ đã rất nghiêm trọng nhất thiết phải chạy tới tìm được đầu nguồn chấn áp đ ị c h nhân giang thanh trần nghe vậy sắc mặt t r ợ t trở nên nghiêm trọng hắn thấp giọng lẩm bẩm nói quả là thế xem ra tình huống so ta tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn đúng lúc này nguyên bản vốn đã bình tĩnh hát quan đột nhiên lại trở nên chấn động kịch liệt nát quan tài khe hở bên trong chạy ra tí ti hát vụ mặc ly sắc mặt đại biến không tốt phong ấn lại bắt đầu d giang thanh trần lạnh lên một tiếng đưa tay lại một cái tắt vỗ xuống lập tức để cho hát quan yên t ĩ n h trở lại mặc ly thấy cảnh này kinh hai không thôi giang thanh trần thực lực để cho nàng càng ngày càng nhìn không thấu nàng hít sâu một hơi bình phục tình cảm một cái sau đó chân thành nói tiền bối tất nhiên ngài là hàn tiền bối đệ tử vậy cái này hát quan phong ấn ngài có phải không cũng có thể giải quyết triệt đề giang thanh trần ánh mắt chuyển hướng hát quan trong mắt lóe lên vẻ ngưng trọng cái này phong ấn là lao ra thú bút nhưng bây giờ hát vụ đã có chỗ d i biến chỉ dựa vào phong ấn chỉ sợ khó mà lâu dài trấn áp hắn dừng một chút đông nhiên lộ ra một vòng nụ cười ý vị t h ô n trường bất quá tất nhiên tìm được lao ra manh mối vậy cái này hắc vụ nguyên cũng nên xử lý xong mặc ly nghe vậy trong mắt lập tức dấy lên ánh sáng hy vọng ý của tiền bối là ân cái đồ chơi này giao cho ta giang thanh trần nhàn nhạt đáp lại đồng thời hắn quay đầu đối với mặc ly nói ngươi trước lui ra à ta xử lý một chút thứ này còn có một hồi ta cần biết trước kia kỹ lưỡng hơn tình huống đặc biệt là liên quan tới ta sư tôn hết thẻ chi tiết hảo mặc ly trịnh t r ọ n gật đầu trong mắt lại thoáng qua vẻ kích động nếu như có thể giải quyết triệt để cái này hắc vụ nguyên cái kia xem như triệt để không có nỗi lo về sau bất quá nàng vẫn còn có chút lo lắng hỏi một câu tiền bối ngài thật sự có thể giải quyết thứ này cái này ngươi cũng không cần quản giang thanh trần không có chính diện đáp lại đơn giản đáp lại một câu sau quay người hướng đi cái kia hát quan mặc ly nhìn thấy đối phương kiên định như vậy bộ dáng cũng là thở dài một hơi nàng nhìn thật sâu một mắt hát quan lúc này mới thối lui chương năm trăm tám mươi bảy ta cùng sư tôn không quen chương năm trăm tám mươi bảy ta cùng sư tôn không quen văn bối kính thương thiên xin ra mắt tiền bối kính thương thiên hướng về phía mặc ly cung kính hành lễ tỏ vẻ tôn kính chứ hắn sư tôn đây vẫn là hắn lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy tiếp xúc tồn tại mạnh mẽ như vậy trong đầu khó tránh khỏi có chút khẩn trương mặc ly đi qua ngắn ngủi trị liệu sau thần sắc đã tốt lên rất nhiều nguyên bản đủ ám hai con ngươi cũng nhiều một chút thần thái không có hắc vụ ăn mòn nàng khôi phục năm xưa thanh lãnh khí chất xuất chúng từng sợi tinh huy chiếu d ọ i xuống giống như bông xuống phảm trần tiết tử kính thương thiên khép cúi đầu dư quang rơi vào trên người đối phương cái kia gần như không chân thực dung nhan tuyệt mỹ càng là để cho hắn nhịp tim đều có chút gia tốc thật đẹp trong óc hắn đột nhiên nhảy ra hai chữ này nhưng hắn rất nhanh liền ân không cần đa lễ mặc ly ghé mắt nhìn lại phất tay lắc lắc ánh mắt trong suốt của nàng nhìn từ trên xuống dưới kính thương thiên tựa hồ muốn hắn xem thấu kính thương thiên cũng cảm thấy ánh mắt của đối phương cái k i a khí tức lánh liệt để cho hắn nhịn không được căng thẳng cơ thể không dám lo động rất nhanh mặc ly nguyên bản ánh mắt bình tĩnh cuối cùng nổi lên một chút xíu g ậ n sóng cuối cùng lộ ra một tia vẻ khiếp sợ t ổ long chi thể không đúng đây là chân long thần thể tại thuế biến thể nội còn có tổ long tinh huyết khí tức còn có một thanh này trưởng thương nàng nhịn không được lên tiếng kinh hô trong lòng nhấc lên một cỗ sóng to g i lớn phẳng nhìn thấy cái gì chuyện khó lường t chi nhưng t nó vi danh hiền hách tại vô tận trong tinh vực lưu lại vô số truyền thuyết vốn cho rằng thời gian không còn sẽ tái hiện tổ long phong thái không nghĩ tới lại ở chỗ này để cho nàng đụng tới một cái nắm giữ chân long thân thể còn thu được tổ long tinh huyết người trường thương trong tay của hắn càng là trước kia đi theo ở hàn g tiền bối sau lưng mấy trăm tên cường giả một trong chiến binh mấu chốt nhất là hắn lại còn là hàng tiền bối đồ đệ đồ đệ loại nào quang hoàng gia trì, nàng cảm giác cái này hậu bối tương lai có thể tái hiện tổ lòng chi uy cũng không phải vấn đề cái này khiến nàng làm sao không chấn kinh kính thương thiên không biết đối phương vì sao lại đột nhiên thất thố như vậy hắn nhỏ giọng thử dò xét nói tiền bối thế nào ngạch ngạch không chút suy nghĩ bị đánh gãy mặc ly cũng ý thức được sự thất thố của mình lập tức thu hồi ánh mắt lại lần nữa khôi phục thanh lãnh bộ dáng nàng bất thình lình tán dương một câu ngươi rất không tệ tương lai đang lâm tuyệt đỉnh tất nhiên không là vấn đề kính thương thiên sững sờ sau đó trên mặt đã lộ ra một bộ nụ cười tự tin có chút lâng lâng nói phải không tiền bối cũng là cảm thấy như vậy sao tiền bối kia quá có mắt hết sư tôn ta cũng là nói như vậy nói đến chỗ này hắn nhìn về phía giang thanh trần cao ngất kia b ó n g lưng một mặt hướng tới nói nhắc tới cũng không sợ tiền bối chê cười mục tiêu của ta chính là siêu việt sư tôn siêu việt sư tôn ngươi mặc ly khẽ giật mình chật cũng cảm thấy khẽ nợ nụ cười đúng vậy a siêu việt hắn t í n h thương thiên mắng nhiếc đáp lại phía sau hắn còn có một câu nói chưa hề nói đó chính là siêu việt chính mình sư tôn sau đó đem trong khoảng thời gian này bị đánh đều cho trả lại béo chính mình người sư tôn này cũng biết do biết do cái gì gọi là nhân tâm hiểm ác mặc ly không biết kính thương thiên ý nghĩ nàng lắc đầu cũng không đáp lại muốn siêu việt hắn quá khó khăn ánh mắt rơi vào trên giang thanh trần bóng lưng trong thoáng chốc nàng phảng phất thấy được đã từng cái kia từ trên trời giáng xuống đem nàng lôi ra v ư ợ t sâu đạo thân ả n h kia kính thương thiên mục tiêu chính như mục tiêu của nàng một dạng nàng làm sao không muốn đuổi theo đôi hàn tiền bối bên cạnh tương lai siêu việt hắn nhưng ý nghĩ này quá không thiết thực chính mình thần tôn cảnh giới tu vi nhìn không thấu hàn tiền bối cũng nhìn không thấu hàn tiền bối đồ đệ loại tồn tại này muốn siêu việt biết bao khó khăn dù là kính thương thiên thể chất triệt để lộ t sát thành tổ lòng chi thể cũng không nhất định đi hai người đều trầm mặc một hồi mặc ly đột nhiên hỏi có thể nói cho ta một chút sư tôn ngươi sự tình sao sư tôn ta kính thương thiên kinh ngạc q u a y đầu liếc mắt nhìn mặc ly thần s á c hơi có chút cổ quái nếu mày nghĩ nghĩ tựa hồ hắn cũng không biết bắt đầu nói từ đâu hắn gãi đầu một cái ngượng ngùng cười nói tiền bối nói thật ta đối với sư tôn ta quá khứ không quen thậm chí ta đều không biết hắn đến từ nơi nào không quen câu trả lời này quả thực là để cho mặc ly cũng không nghĩ tới năng k h n h n h lên lông mày dường như đang suy xét kính thương thiên trong lời nói có mấy phần nói thật dù sao hắn một cái đồ đệ ngay cả mình sư tôn cũng không quen ít nhiều có chút qua loa lấy lệ à. kính thương thiên cũng phát giác được mặc ly không tin hắn bất đắc dĩ giải thích nói tiền bối ta nói đều là thật ta đến từ một vạn năm trước thiên nam cổ vực ngọc thiên môn đệ tử bởi vì một ít chuyện bị phong ấn thẳng đến đoạn thời gian trước gặp sư tôn mới phá phong mà ra mặc ly có chút kinh ngạc nhìn, thêm một cái kính thương thiên, nhìn lên trước mắt khuôn mặt này anh tuấn nam tử hai đầu lông mày hiện ra một tia nhàn nhạt, nhạt đau thương tựa hồ những lời này xúc động nội tâm hắn đau thương nàng không nói gì tiến tính chờ chỉ tiếc ta khi tỉnh lại toàn bộ ngọc thiên môn cùng với thiên nam cũng cổ vực đều bị đánh tan biến thành từng mảnh từng mảnh phế tích kính thương thiên âm thanh đột nhiên trầm t h ấ p xuống mang theo một tia hận ý hắn siết chặt n ắ m đấm nghiến răng nghiến lợi nói khi đó lao tổ vì thủ hộ phong ấn của ta cũng chết trượt cũng may cuối cùng tại trước đây không lâu sư tôn đến để cho ta gặp lại q u a n minh thu ta làm đồ đệ t ổ long tinh huyết long ảnh thương cũng đều là hắn ban cho về phần hắn quá khứ lai lịch hắn chưa bao giờ nhắc đến dù là ta hỏi hắn cũng không nói vất quá nói đến chỗ này kính thương tiên tựa hầu nghĩ tới điều gì đột nhiên dừng lại tuy nhiên làm sao mặc ly truy vấn tổ điệp ta nghe sư tôn từng nói tới tổ điệp k i n h thương tiên trả lời hắn cũng không biết cái gọi là tổ điệp ở nơi nào nhưng đây là hắn duy nhất có thể phán đoán sư tôn lai lịch tin tức tổ điệp tổ điệp mặc ly lông mày gắt gao v ặ t lên tựa hầu nghe lấy có chút q u e n thai nhẹ giọng n h ỉ non mấy lần nhưng rất nhanh nàng con ngươi t r ợ t co vào phản phất nghĩ tới điều gì chuyện bất khả tư nghị cả người như bị xét đánh cứng tại tại chỗ tổ đ i ệ chẳng lẽ là nàng thấp giọng thì thảo âm thanh cơ hồ bé không thể nghe nhưng trong mắt chấn kinh cũng rốt cuộc không che giấu được kính thương tiên phát giác được dị thường của nàng nghi ngờ nói tiền bối thế nào ngài biết tổ điện mặc ly hít sâu một hơi m i ễ n cưỡng đ è xuống nội tâm vận sóng chậm rãi lắc đầu không chỉ là chỉ là nghe nói qua nơi này nàng không có quá nhiều g i ả n giải hoặc có lẽ là có một số việc không thể g i ả n giải ánh mắt nàng không tự chủ lần nữa nhìn về phía nơi xa giang thanh trần bóng lưng trong mắt nhiều một vòng sâu đậm ngưng trọng nếu hắn thật đến từ nơi đó cái kia hết thể liền nói thông cũng chỉ có đến từ cái chỗ kia mới có thể làm được một bước này giống như cái này băng thần điện đời thứ nhất điện chủ bằng chủ không í n t h ư hổ là lao đầu tử thủ pháp cái này phong ấn t h i pháp coi là thật huyền diệu giang thanh trần vây quanh hát quan đánh giá chung quanh hát quan bên trên phong ấn pháp trận một mươi phần huyền diệu cho dù hắn nắm giữ hệ thống làm như vậy tệ thần khí giao phó hắn trận pháp một đường siêu nhiên thiên phú bây giờ cũng là cảm thấy có chút khó giải quyết vậy ngươi n còn không m o n làm việc nhận được hệ thống trả lời giang thanh trần ám ôm lòng một hơi hệ thống có biện pháp vậy cũng không cần hàn phí tâm tư thống nương đáp lại nói được rồi tốc chủ bất quá cần chính ngươi đậu thủ ta cho ngươi nhắc nhở không cần nửa ngày liền có thể bại trừ vốn là còn dự định thi thố tài năng giang thanh trần nghe nói như thế lập tức xóa m ộ t hơi khu khu ngươi ngươi nói cái gì nửa ngày giang thanh trần một mặt không thể tin mở miệng phản phất gặp quỷ một dạng nửa ngày thời gian lão đầu từ này bố trí pháp trận này đến cùng nhiều đề tâm hệ thống treo đều phá giải đều phải nửa ngày thời gian cái này mẹ nó không tinh khiết lãng phí thời gian ta mặc dù là cái hệ thống nhưng ta cũng không phải toàn t r í toàn năng a ta tích tốc chủ thống lưng ơ nghe ra giang thanh trần g h é t bỏ lạnh lùng đáp lại nói ngươi nếu là có năng lực liền tự mình phá giang thanh trần nhữ mày nhìn xem hát quan bên trên quanh quần phù văn thần bí dường như đang nghiêm túc suy xét hệ thống lời nói tiểu gia hỏa sư tôn ngươi tại trận pháp một đường thực lực như thế nào mặc ly nhìn xem giang thanh trần tại hát quan chung quanh nghiên cứu hồi lâu cũng không hề động thủ vết tích đều không khỏi có chút khẩn trương dù sao chỉ có nàng mới biết được cái kia phong ấn đến cùng cơ nào huyền diệu nếu như bên trong phong ấn chính là cùng với nàng cùng cảnh giới tu sĩ đoán chừng cả một đời đều không biện pháp phá phong mà ra cũng chỉ có hát vụ nguyên loại kia quỷ dị đồ vật vô khổng bất nhập có thể chạy ra phong ấn pháp trận nhưng kể cả quỷ dị như hát vụ nguyên đồ vật như vậy tại gần đây hai trăm năm thời gian bên trong cũng chỉ có thể tràn ra một chút khí tức mà thôi mặc dù giang thanh trần thực lực rất mạnh nhưng nếu là không có cách nào b à i trừ p h á p trận cũng xử lý không được cái kêu hát quan bên trong đồ vật ta tiền bối ngài liền cứ thả một trăm phần trăm mà yên tâm a kính thương thiên mỉm cười trong giọng nói lộ ra mười phần lòng tin mặc dù ta cũng không rõ ràng sư tôn động bất động trận pháp nhưng hắn có thể không nhìn p h á p trận tiện tay có thể phá bây giờ không có động thủ đoán chừng là đang tự hỏi chờ sau đó giải quyết như thế nào hát quan đồ vật bên trong a hắn nhưng là được chứng kiến chính mình sư tôn biến thái năng lực có thể không nhìn phát trận quy tắc chi lực ban đầu ở cổ khư cửa vào hắn liền kiến thức qua cái kêu kinh khủng phát trận với hắn mà nói cùng dường như không có tình thương thiên lại bổ sung một câu tiền bối không phải cũng là kiến thức qua sao vừa rồi hắn tiến vào pháp trận thời điểm một chút việc cũng không có phát sinh trên hát quan này phong ấn pháp trận tự nhiên không thành vấn đề ngay vậy mặc ly ánh mắt hơi hơi loay lên hồi tưởng lại vừa mới giang thanh trần bước vào pháp trận lúc tình cảnh dường như là chuyện như thế phía trước nàng bị hắc vụ nguyên ăn mòn cũng không chú ý loại chuyện này bây giờ suy nghĩ một chút có chút suy nghĩ kỳ càng t r u n g quanh những pháp trận kia đủ để dạo sát thần tôn cường giả lúc hắn bước vào pháp trận vậy mà không phản ứng chút nào nàng nhẹ nhàng gật đầu thấp giọng nói này ngược lại là có chút siêu thoát lẽ thường có lẽ là cảnh giới hắn quá cao đúng lúc này xa xa giang thanh trần đ ố n g nhiên ngồi thẳng lên k h o á t tay áo một mặt bất đắc di nói thống lương tính toán nửa ngày quá lâu ta vẫn tự để đi Túc chủ, nghiêm túc. Dài dòng. Giang thanh Trần đánh gãy hệ thống, một tùy mắt một tàn tay đột chặt tay trên tăng chủ, câu cười, cả cánh tay bên trên cơ nghiêm đánh hệ khoe ánh Hắn phải nhiên ngươi dòng. Giang lên vòng lên, nắm nắm bên gọn, gãy g dơ Dài môi đấm, ra đạo bạo. lộ ý bắp hệ thống âm thanh đột nhiên cất cao ấ t c ngựa khí mang theo một tia gấp rút ngươi không làm khác chuẩn bị liền không sợ tối vụ chi n g u y ê n chạy ngươi như thế nào cùng một người một dạng lại n h ả y đấy dài dòng giang thanh t r ầ n im lặng hệ thống này như thế nào càng ngày càng nhân tính cái này khiến hắn rất không thích thường a bất quá vì để p h ò n g vấn nhất ta quyết định đem tất cả trong không gian hệ thống tất cả ban thưởng gói qua đều mở miễn cho lật thuyền trong mương hắn cũng không phải người lỗ mãng đồ vật trong này quỷ dị như vậy hắn làm sao có thể không làm chuẩn bị mặc dù không rõ ràng nó đến cùng bao kinh khủng nhưng chỉ cần đem lực lượng của mình cũng tăng lên đó mới là căn bản cái này Tốt à, người hôm nay đầu đổi tính thống n ư ơ n g sửng sốt một chút chính mình một mực cầu để cho c ầ u túc chủ vận dụng ban thưởng gói quà tăng cao thực lực đối phương cũng không có động hợp tác hôm nay vậy mà đột nhiên yêu cầu sử dụng phần thưởng thực sự là gặp ủy bất quá dạng này chính hợp no ý túc chủ thực lực càng mạnh nhiệm vụ của nó lại càng dễ dàng qua đinh tất cả gói quà đang đánh mở thỉnh túc chủ chuẩn bị sẵn sàng sau một khắc góp nhặt đã lâu ban thưởng gói quà đồng thời mở ra ngay sau đó từng tiếng chúc mừng tiếng nhắc nhở không ngừng vang lên gói quà bên trong vô số ban thưởng đều bị đặt ở bên trong không gian hệ thống đồng thời những cái k i a tu vi ban thưởng một mạch toàn bộ tụ hợp vào trong cơ thể của giang thanh trần ông giang thanh trần chỉ cảm thấy một cỗ bàng bạc vô cùng năng lượng trong nháy mắt tràn vào trong cơ thể của hắn cỗ lực lượng k i a m m ư ơ i phần kinh khủng giống như dòng lũ giống như lao nhanh không ngừng trong nháy mắt đem thân thể của hắn chống phồng lên làn da cũng bắt đầu đỏ lên kinh mạch nô lên nhìn qua vô cùng dữ tợn nhưng theo sát mà đ ế n là trong cơ thể hắn kinh mạch mỗi một t ấ c máu thịt đều ở đây cố năng lượng chủng kích và bắt đầu điên cùng thuế biến cùng cường hóa rất nhanh chỉ một thoáng đại địa trần chiến gió nổi mây phun trên bầu trời tràn ngập một cỗ làm cho người sắp hít thở không thông khí tước nguyên bản bao phủ hát quan chung quanh pháp trận đột nhiên phá thoái để cho nguyên bản là t à n nát vô cùng băng thần điện lần nữa sụp đổ đất rung núi chuyển một màn bất thình lình để cho kính thương thiên cùng mặc ly sắc mặt hai người đại biến sư tôn kính thương thiên hô to một tiếng trong mắt tràn đầy thần sắc lo lắng bá mặc ly đưa tay ngưng tụ ra linh lực đem hai người bao phủ ngăn cách cổ khí tức kia x u n g kích đừng lo lắng đây là sư tôn ngơi năng lượng trong cơ thể hán giống như đang mạnh lên mặc ly sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm giang thanh trần mặc dù không biết chuy nhưng có thể cảm nhận được trên thân giang thanh trần sức mạnh tại thượng trướng đúng vào lúc này trên thân giang thanh trần đột nhiên b ộ c phát ra một đạo trói mắt hồng quang hóa thành một đạo cực lớn chùm tia sáng màu đỏ s ô n g thẳng lên trời có sáng những nơi đi qua không gian đều tựa như bị xé nước phát ra trận trận trói hai tiếng oanh minh cái tia chùm tia sáng màu đỏ s ô n g phá tầng khí quyển s ô n g thẳng ngoài không gian trong nháy mắt đem toàn bộ tinh vực đều bao p h ủ tại trong một mảnh huyết sắc theo những cái tia tu vi ban thượng không ngừng chuyển đổi thành sức mạnh thân thể giang thanh trần khí huyết trên người càng ngày càng hùng hậu không gian c u n g quanh đều tựa như bị đập vụ một d trên người hắn màu đỏ x ư ơ n g mù càng ngày càng đậm phảng phất có thể thôn vệ hết thảy dựa vào cô năng lượng này quá mẹ nó kinh khủng đau chết láo tử giang thanh trần cắn thật chặt hàm răng lột xác đau đ ớ n để cho hắn có loại sắp cảm giác hít thở không thông nếu không phải là trước đây nhục thân cũng đã đầy đủ cường đại đột nhiên rót vào nhiều sức mạnh như vậy đoán chừng muốn đem hắn nổ chết lại qua mấy phút giang thanh trần sức mạnh trên người càng kinh khủng hơn hùng hậu khí huyết tràn ra đem bầu trời đều nhuộn thành huyết sắc cái này phương tinh vực đều tại rung động phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụt đổ lùng sức mạnh mạnh mẽ này h Giờ k h ắ cái này, giấu ở vũ trụ c c n ơ t kia hỗn độn chi mô t r đạo qua toàn bộ vũ trụ dường như đang tìm kiếm cổ năng lượng kia nơi phát ra nhưng mà khi nó chuẩn bị dò xét được vị trí nơi phát ra cổ năng lượng kia cũng đã hoàn toàn biến mất liên phảng phất bị xóa đi đồng dạng một điểm vết tích cũng không có lưu lại theo một điểm cuối cùng tu vi chuyển hóa thành sức mạnh thân thể thời điểm hắn cũng t r i ệ n để hoàn thành h về biến thân thể của hắn trở nên càng thêm hoàn mỹ sức mạnh cũng càng thêm cường đại phản phất đã đạt đến một cái cảnh giới mới thật hôn hậu sức mạnh xem ra lần này để tham rất nhiều a giang thanh trần mỉm cười nhẹ nhàng nắm quả đấm một cái phản phất tùy ý có thể bóp nát chỗ này không gian chi tiết vẫn như c ũ không cách nào đột phá luyện thể cựu trọng cảnh giới giới hạn hắn nhìn về phía hát quan trên mặt lộ ra tàn nhẫn sắc mặt hát hát vật nhỏ bản đại r a tới sau một khắc hắn đưa tay khoác lên hát quan bên d ư ớ i năm ngón tay có lượn g trong nháy mắt cắm vào cái kia mặt ngoài phong ấn pháp trận bên trong giang giác giang giác. phong ấn pháp trận tại này cổ sức mạnh phía dưới trong nháy mắt sụp đổ phía trên phủ văn ẩm vang phá diệt hát quan bên trong hát vụ nguyên phản phất cảm giác được cái gì vậy mà bắt đầu dùng sức va chạm hát quan nghĩ muốn trốn khỏi kính thương thiên cùng mặc lý hai người trận to hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm không dám c h ư ớ c mắt chỉ sợ bỏ lỡ cái gì hơi anh giang thanh trần bỗng nhiên đem nắp quan tài xé mở sau một khắc một cỗ kinh khủng hắc vụ từ hắc quan bên trong lan tràn mà ra trong nháy mắt đem giang thanh trần báo phủ đồng thời ấ m m ư lạnh leo khí tức quỷ dị cơ hồ là cùng một thời gian bao trùm ngôi thần điện này sư tôn tiền bối kính thương thiên cùng mặc lý hai người không hẹn mà cùng lên tiếng kinh hô cái k i a đang sợ hắc vụ để cho hai người bọn họ cơ thể đều không cầm được rung động trong hắc vụ giang thanh trần nhũ mày trên mặt thoáng qua một vòng phiên chán cái này hắc vụ nguyên mới ra tới liền cho mình ra v à i phù đầu cái này khiến hắn có chút chịu không được hắn chậm rãi d ơ chân lên tiếp đó đ ô n g nhiên đập mạnh chỉ một thoáng lực lượng kinh khủng đem chung quanh hắc vụ đánh sơ sát trên người hắn khí huyết chi lực nhanh chóng hướng xung quanh quyết tán lúc này một đoàn quả đấm lớn hình tròn hắc vụ giống như là nhận lấy kinh hãi quay người liền muốn chạy khỏi nơi này nhưng đã quá muộn một đôi bao quanh năng lượng màu đỏ đại thủ từ không trung giỏ é t đi qua một tay lấy hắc vụ nguyên miễn cưỡng chộp vào trong lòng bàn tay hắc vụ nguyên lập tức phát ra quỷ dị tiếng thét trói hai âm không ngừng dãy r u ộ muốn tránh thoát bắt đầu ăn mòn năng lượng màu đỏ kia hừ còn muốn chạy trốn giang thanh trần lạnh r ê n một tiếng năng lượng bàng bạc cấp tốc hội tụ đến trong lòng bàn tay tùy ý đối phương ăn mòn không hề có tác dụng hắn đem hắc vụ nguyên cầm tới trước mắt ánh mắt quan sát tỉ mỉ một mắt cái vật nhỏ này cái kia q u ỷ dị khí tức lao thẳng tới trên mặt một loại không nói được cảm giác buồn nôn để cho hắn nhữ mày cái đồ chơi này như trước vẫn là để cho người ta bản năng sinh ra cảm giác buồn nôn bất quá thứ này muốn làm sao xóa đi mới là mấu chốt hắn dùng sức nắm chặt phát hiện cái này hắc vụ nguyên giống như thủy căn bản không có cách nào dệt xác này ngược lại là để cho hắn có chút đau đầu ngay tại hắn khổ não thời điểm hệ thống đột nhiên văng lên túc chủ có thể đưa nó vứt xuống không gian hệ thống tới ngươi có thể d ị t nó giang thanh trần kinh ngạc nói không thể nhưng ta có thể bắt giam nó ân giang thanh trần hai mắt hơi h í p hắn luôn cảm thấy cái này thống nương tựa hồ có chuyện không nói à nghĩ nghĩ hắn thử dò xét hỏi cái đồ chơi này có rất mạnh ăn mòn tính chất ngươi không sợ bị n ó n u ố t à đến lúc đó ta nhưng là thảm rồi túc chủ xin yên tâm nó cùng ta không phải là cùng một cái cấp độ muốn ô n h i ta còn làm không được giang thanh trần trần mặc lại không có trả lời trong mắt lấp loe không yên dường như đang hệ thống phân tích tính chân thực hệ thống này một đống tâm nhãn tử lúc trước hắn liền có rất nhiều nghi vấn bây giờ chủ động muốn cái này h ắ t vụ nguyên để cho hắn không thể không cẩn thận cẩn thận thế nhưng là trước mắt hắn tựa hồ không có những biện pháp khác cũng không thể một mực cầm cái đồ chơi này à làm sơ suy tư sau hắn vẫn là nhẹ nhàng gật đầu được chưa vậy thì giao cho ngươi cũng đừng cho ta chỉnh ra ý đồ xấu gì hệ thống lúc này không có trả lời trực tiếp đem khói đen kia chi nguyên cho hấp thu đến trong không gian hệ thống sau đó vụt một cái biến mất giang thanh trần nhìn xem biến mất trên bảng hít sâu một hơi chỉ hy vọng chính mình lo lắng là dư thừa a theo cái k i a sợi hắc vụ nguyên bị đặt vào trong không gian hệ thống chung quanh cái k i a c ô q u ỷ dị khí tức âm lanh trong nháy mắt tiêu tan hô kết thúc kính thương thiên nỗi lòng lo lắng cũng là cuối cùng có thể bông xuống bên cạnh mặc ghi nhưng là kích động không thôi hủy diệt cái này phương thiên vực kẻ cầm đầu cuối cùng bị xóa đi các vị đạo h i ế u các ngươi có thể tạm thời nghỉ ngơi nàng nhẹ dọn g thở dài nguyên bản kẹt ở trên người nàng g ô n g s i ề tại thời khắc này rốt cuộc đến phong thích cái này rốt cuộc đến phong thích cái này rốt cuộc đó là huyết c ù n g nước mắt thời đại là tất cả mọi người ác mộng bây giờ cuối cùng kết thúc k í n h thương thiên y ê n lặng liếc mắt nhìn mặc Ly, i túi đầu không nói loại kia cảm giác bi thương hắn quen thuộc nhất biết một mực động lại tại đối phương trên người loại kia áp lực tại lúc này cuối cùng có thể thả ra trên bản chất bọn hắn thuộc về đồng bệnh tương liên người đáng thương đều đã mất đi hết thảy tại hai người bi thương lúc giang thanh trần chậm rãi thu hồi tâm tư chỉ có điều trong mắt nhiều một k i a thần thái khác thường hy vọng là chính mình suy nghĩ nhiều a hắn giơ tay vớt vớt đầu trong khoảng thời gian này giống như mậu ảo kinh nghiệm để cho hắn cũng có chút tinh thần căng thẳng ngay tại hắn vụi tay đang chuẩn bị quay người rời đi thời điểm ông nguyên bản trấn áp hắc vụ nguyên hắc quan đột nhiên chấn động lên một hồi quỷ dị u lam sắc quang mang đột nhiên sáng lên giống như tinh thần lấp lóe nhưng lại mang theo một loại nào đó khó có thể dùng lời diễn tả được thúc giục chi ý phảng phất có đồ vật gì sắp đi ra đồng dạng ân giang thanh trần bước chân dừng lại nhữ n g mày quay đầu nhìn về phía hắc quan cố khí tức này ánh mắt của hắn hơi h i ế p trong mắt nổi lên từng trận lũ quang kính thương thiên trong nháy mắt kéo căng thần kinh trong tay long ảnh thương vụ vụ cảnh giác nhìn chằm chắm hắc quan cẩn thận chẳng lẽ còn có bi mặc ly nguyên bản buông l ò n g thần sắc cũng t r ợ t ngưng kết nàng gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m quan g mang kia vờ môi run nhẹ nhẹ thần sắc trở nên vô cùng khó coi chẳng lẽ khói đen kia c h i nguyên còn không có triệt để thanh trừ sau một khắc hô hắc quan phía trên không gian hơi hơi và mèo một đạo thân ảnh hư hảo chậm rãi ngưng kết mà ra đó là một tên nam tử trung n i ê n người khoác tinh bảo tóc dài như mực khuôn mặt trầm ổn mà thâm thúy hai đầu lông mày lộ ra một cỗi trải qua tang thương nguy nghiêm hắn đứng chắc tay quanh thân còn cuốn nhàn nhạt tinh thần chi lực phán phất cùng phiến thiên địa này hòa làm một thể sự xuất hiện của hắn để cho không gian phản phất phiến thiên địa này không thể chịu đựng hắn sức mạnh kinh khủng kia k í n h thương tiên con ngươi co rụt lại vô ý thức nắm chặt chỗ u kiếm bản năng cho là đây là hắc vụ nguyên huyền hóa ra huế y tượng dù sao vật kia quá mức quỷ quyệt khó lường khó đảm bảo sẽ lại không sinh biến cố nhưng mà mặc ly thấy rõ ràng đạo thân ảnh kia sau phản ứng lại hoàn toàn khác biệt cặp mắt của nàng đống nhiên t r ừ n g lớn hô hấp đều ngừng trệ một cái c h ư ớ c mắt vợ môi run r u dậy cơ hồ là không thể tin nỉ non lên tiếng là hàn tiền bối lại là hàn tiền bối trong thanh âm của nàng mang theo khó che giấu kích động thậm chí có một tí nghệ nào phản phất gặp được lâu ngày không gặ mà giang thanh trần cả người cứng ở tại chỗ gương mặt kia hắn không thể quen thuộc hơn nữa chính là từng tại trên huyền vân đại lục cưỡng ép đem hắn từ các đại thế lực trong tay cướp đi cái k i a tiện nghi sư tôn hàn thiên phạm chương năm trăm chín mươi đời thứ nhất địa chủ băng chủ chương năm trăm chín mươi đời thứ nhất địa chủ băng chủ lao đầu tử thanh â m của hắn trầm thấp mang theo một k i a liền chính hắn đều không nhận ra được tâm tình rất phức tạp mới gặp lại tìm kiếm thật lâu người trong lòng giang thanh trần phản phất lại có mấy vấn đề muốn họ tin tưởng hàn thiên phản thân ảnh ánh mắt chậm rãi đảo qua ba người cuối cùng rơi vào trên thân giang thanh trần k h ỏ miệm hơi hơi vung lên. lộ ra một vòng quen thuộc mang theo vài phần n h ạ o báng ý cười ư tiểu t ử t ú i rất lâu không thấy nhìn thấy vi sư cứ như vậy chào hỏi sao giang thanh trần sắc mặt trong nháy mắt đen lại À, tẩn giấu ngược lại là rất sâu thì ra thực lực sâu như vậy trước đây ta thế nhưng là bị người khác khi dễ thẳng rồi cũng không thấy ngươi ra tay không xuất thủ cũng coi như còn chạy trốn bỏ lại ta mặc kệ ngươi nói nên làm cái gì hắn có chút có ít câu h á n hận nếu không phải là hệ thống xuất hiện m ộ i phần thảo đều cao vài thước À, tiểu t ử t ú i ngươi còn đoán trách lên ta tới trước kia vì ngươi ta thế nhưng là bỏ ra giá cả to lớn hàn thiên p h ạ m cười mắng một tiếng ánh mắt lại là ôn hòa nhìn về phía giang thanh trần trong mắt mang theo vẻ vui vẻ yên tâm cùng cảm khái nhìn thấy hắn đi đến ở đây nhiều năm sắp đặt t r ú n g quy là không có hồ phí bất quá có sao nói vậy tiểu tử ngươi tiến triển không thiếu a hàn thiên p h ạ m âm thanh trầm thấp mà hữu lực phản phất mang theo t u ế nguyệt l ắ n g đ ọ n g ánh mắt càng ngày càng thâm thúy dẹp đi a giang thanh trần khỏe miệng giật một cái lạnh rên một tiếng bất quá lao đầu tử đừng nói bố cục của nơi này cũng là ngươi đã sớm coi là tốt nhiều năm như vậy không thấy lộ diện một cái liền cho ta cả một màn như thế hàn thiên phàm lắc đầu cười nói ha ha, ha. xem như thế đi cái này hắc vụ nguyên c o i như là lưu lại kiểm tra một chút thực lực của ngươi giang thanh trần lông mày nhanh khóa cho nên cái này hắc quan bên trong đồ chơi thật là ngươi cố ý lưu thứ này đến cùng là cái gì không tệ hàn thiên phạm gật đầu một cái vẻ mặt nghiêm túc hắc vụ nguyên lai lịch cụ thể ta cũng không rõ ràng bất quá thứ này chính là một ít tồn tại từ vị trí thâm không lấy được nắm giữ cực mạnh xâm thực chi lực vẹn vẹn một chút liền c ó thể đem một cái trí tôn t r ù n g tộc biến thành quỷ dị nhất tộc đây chính là bởi vì những vật này dẫn đến toàn bộ tinh vũ đều bị bao phủ vào một hồi trong đại kiếp những thứ này quỷ dị chủng tộc quá mạnh mẽ đã từng mấy vị siêu thoát giả sắp đặt vốn cho rằng có thể giải quyết trận này lại k i ế p nhưng đằng sau mới phát hiện những thứ này q u ỷ dị t r ù n g tộc sau lưng tồn tại càng lớn kinh khủng tồn tại trận đại chiến kia chúng ta bại rất thảm thế là chúng ta lấy đại thần thông đem tổ đ ị a mang đi lấy phong thiên chi pháp đem tổ đ ị a phong tỏa ngăn cách thiên đ ị a vì để phong v ắ n nhất vạn cổ phía trước chúng ta ngay tại sắp đặt bây giờ thời cơ cũng sắp đến rồi nhưng chuyện cụ thể ta bây giờ không thể nói về sau ngươi tự sẽ hiểu hàn thiên p h à n có chút bất đắc dĩ giản g i phản phất tại kiên kỵ cái gì vạn cổ sắp đặt lao đầu từ ngươi thật đúng là lợi hại giang thanh trần trong giọng nói mang theo một tia trào phúng cho nên ta cũng đã trở thành ngươi bố cục quân cờ hàn thiên p h ạ m than nhẹ một tiếng cười khổ nói v i sư không có lựa chọn nào khác ngươi tồn tại không thuộc về mảnh này cổ xử nhưng cũng là chúng ta cơ hội duy nhất giang thanh trần cười n ạ o một tiếng cơ hội ngươi thật đúng là coi ta là tháng ngày cả nếu ta không có chút kỳ ngộ sớm đã bị người giết chết hàn thiên p h ạ m ngượng ngùng n ở nụ cười vỗ b ả vai của hắn một cái hắc hắc ngươi lời nói vì sư đã sớm tính tới ngươi sẽ có hay không có chuyện hơn nữa vì sư không phải cho ngươi tìm mười mấy hai mươi cái vị hôn thế sao còn không biết dừng nâng lên cái này giang thanh trần liền giận lao đầu tử ngươi nói chưa dứt lời nói chuyện ta chỉ muốn mắng chửi người Ngươi đó là tìm cho ta vị hôn thế sao n g ư ơ i đó là cầm ta phát ta làm thí nghiệm hại ta bị nhục nhã nhiều năm tính toán không nói nói nhiều đều là nước mắt giang thanh trần có chút chán ghét khoát tay h á o cũng lười nhiều lời những cái kê sổ nợ dối mù hắn sẽ đích thân xử lý đúng lúc này m ặ c ly nhịn không được tiến lên một bước cung kính hành lễ nói hàn t i ê n bối ngài ngài còn nhớ rõ ta không trước kia trận chiến ấ y ngài rời đi ta cho là sẽ không còn được gặp lại ngài hàn thiên p h ạ m nhìn về phía mặc ly trong mắt l ó e lên vẻ h ã y náy mặc ly nha đầu k h ổ cực ngươi trước kia không có trực tiếp giải quyết hát vụ nguyên dùng ngươi đi làm phong ấn chi thể là vấn đề của lão phu chẳng qua hiện nay nhìn thấy ngươi không có bị ăn mòn lão phu cũng là yên tâm tiền bối mặc ly có thể lý giải ngài ngài làm như vậy tự nhiên có ngài dự định đặt đến nàng loại trình độ này tự nhiên có thể nhìn rõ ra một tia thiên cơ biết đây hết thệ cũng là vì sắp đặt ngươi có thể lý giải liền tốt hàn thiên phàm gật đầu một cái hắn mẩng đầu nhìn về phía tòa này tàn phá thần điện trong mắt hiện ra một tia hoài niệm nói khẽ chỉ là đáng tiếc cái này băng thần điện nếu là băng chủ còn t ạ i có thể kết quả sẽ khác nhau băng chủ mặc ly ánh mắt ngưng lại p h ả n phất đến cái gì chữ mấu chốt tiền bối ngài nhận biết ta băng thần điện đời thứ nhất điện chủ băng chủ có lẽ người khác không biết là ai nhưng nàng xem như băng thần điện đương đại điện chủ nàng tự nhiên tin tưởng đây chính là các nàng băng thần điện người sáng lập đời thứ nhất điện chủ danh chấn chư thiên băng chủ không nghĩ tới hàn tiền bối càng là nhận biết các nàng thần điện thủy tổ hàn tiên p h ả m ánh mắt dần dần trở nên xa xăm p h ả n phất xuyên tấu thời gian trường hạ về tới cái kia sáng t r i thời đại băng chủ a hắn than nhẹ một tiếng đầu ngón tay vô ý thức vớt ve hát quan bên trên lưu lại băng văn nha đầu kia trước kia thế nhưng là đem toàn bộ chư thiên đều quấy đến lòng trời lở đất giang thanh trần nghe vậy đầu lông mày n h ư ớ n g một chút nha đầu lao đầu tử ngươi quản vị kia gọi nha đầu mặc ly càng là thân thể mềm mại run rẩy bất khả tư nghị nhìn qua hàn thiên phàm phải biết tại băng thần điện điện tịch trong ghi chép băng chủ thế nhưng là trăm vạn năm trước liền quét ngang một thời đại cường giả tuyệt thế hàn thiên phàm cười như không cười quét giang thanh trần một mắt như thế nào không tin a lời này để cho mặc ly cùng kính thương thiên hai người đều hít một hơi lanh khí ngược lại là giang thanh trần cũng không quá nhiều kinh ngạc. dù sao lão nhân này bí mật nhiều lắm thật có loại chuyện này cũng không kỳ quái kính thương thiên nhìn thấy hai người đều không nói lập tức tới gần cung kính nói đồ tôn kính thương thiên bãi kiến sư tổ đây chính là sư tôn sư tôn hắn xem như hậu bối cũng không thể mất cấp bậc lễ nghĩa húng chi đây cũng là một cơ hội vạn nhất sư tổ nhìn thuận mắt t h i ệ n tay ném cho hắn một chút cơ duyên vậy coi như là đã kiếm được hàn thiên phàm nhìn về phía kính thương thiên làm sơ dò xét liền quay đầu nhìn về phía giang thanh trần đây là đồ đ ạ ngươi ân không có việc gì thu lại vui đùa một chút giang thanh trần khoát tay áo mười phần tùy nói kính thương thiên sắc mặt lập tức khổ xuống một mặt thú ván nhìn xem g i a n g thanh trần cái gì gọi là tùy tiện thu lại vui lùa một chút đây cũng quá đả c h người ân không tệ là mầm mông tốt hàn thiên p h ạ m tán dương một câu không đợi kính thương thiên cao hứng hắn lời nói xoay chuyển có người một nửa r a mặt dày lời này triệt để đâm tâm để cho kính thương thiên khóc không ra nước mắt bất quá hắn cũng không dám nói cái gì dù sao tại chỗ liền hắn bối phận thấp nhất thực lực thấp nhất tốt ngươi cũng đừng khổ sở có lẽ là nhìn thấy kính thương thiên khổ cái khuôn mặt hàn thiên phàm lắc đầu nợ nụ cười hắn giơ tay bắn ra một vệ ánh sáng đoàn đánh vào kính thương thiên trong đây là tổ lòng công pháp tu luyện b à n cho ngươi chương năm trăm chín mươi mốt có một số việc không thể nói chương năm trăm chín mươi mốt có một số việc không thể nói kính thương thiên toàn thân cực h ấ n chỉ cảm thấy thức hại bên trong một đạo mênh mông long n g ầ m v à r ộ i vô số phù văn màu vàng như ngân hà treo ngược tại trong thần hồn n g ư n g kết thành tổ lòng cổ kinh năm cái cổ phát chữ lớn hai chân hắn mềm nhũng suýt nữa quỵ d ạ m xuống đất cái chán chảy ra mồ hôi lầm tấm cái này càng là lòng tộc thất truyền đã lâu trí cao truyền thừa đa t ạ sư tổ ban thượng pháp kính thương thiên kích động đến âm thanh phát d u n xá một cái thật sâu hàng thiên phàm khẽ gật đầu ánh mắt thâm thúy kinh này chính là thái cổ tổ lòng sáng tạo tu luyện đến đại thành có thể hóa tổ lòng thân thể người đã ta đổ tôn liền thật tốt lĩnh hội kính thương tiên trọng trọng gật đầu trong lòng bành trướng không thôi hắn vốn chỉ là suy nghĩ có thể được chút chỉ điểm liền đã thỏa mãn không nghĩ tới lại sẽ thu được tổ lòng cổ kinh giang thanh trần thấy thế nhét miệng lao đầu tử ngươi ngược lại là hào phóng thiện tay sẽ đưa nhân tổ lòng truyền thừa hàn tiên h phạm l i ế c mắt nhìn hắn giống như cười mà không phải cười như thế nào ngươi cũng muốn a miễn đi giang thanh trần cười nặng một tiếng ta cũng không muốn biến thành một đầu rắn kính thương tiên k h ỏ miệm giật một cái trong lòng tầm h than sư tôn a sư tôn đây chính là thái cổ tổ lòng truyền thựa ngài cứ như vậy ghét bỏ hàn thiên phàm cũng không thèm để ý quay đầu nhìn về phía m ặ c ly trầm ngâm chốc lát nói m ặ c ly nha đầu ngươi những năm này c h ấ n thủ hát quan khổ cực m ặ c ly liền vội vàng l ắ ấ t đầu tiền bối nói quá lời đây là ta ứng tận chi trách hàn thiên phàm khẽ gật đầu đống nhiên đưa tay một đạo màu băng làm tia sáng bay vào nàng mi tâm ngươi chính là băng linh thể chất cái này h u y ề n băng quyết chính là băng chủ sáng tạo hôm nay liền chuyển cho ngươi nhìn ngươi sau này có thể tái hiện băng chủ chi uy mặt ly thân thể mề mại r u lên trong mắt hiện lên vẻ chấn động nàng thân là băng thần điện đương đại điện chủ tự nhiên biết huyền băng thần quyết ý vị như thế nào đây là băng chủ chân chính hạch tâm truyền thựa sớm đã thất truyền không nghĩ tới hôm nay lại còn có thể gặp lại đa tạ tiền bối nàng xá một cái thật sâu âm thanh n h ẹ n nào giang thanh trần thấy thế nhìn không được liếc mắt lao đầu tử ngươi cái này lẽ gặp mặt ngược lại là đưa chịu khó như thế nào không thấy ngươi năm đó đối với ta hào phóng như vậy hàn g thiên p h ạ m cười mắng tiểu t ử thúi ngươi có đồ tốt còn thiếu sao giang thanh trần hư một tiếng không cần phải nhiều lời nữa nhưng hắn nhưng trong lòng thì chấn động hắn đã hiểu hàn thiên phàm có ý riêng theo lý thuyết chính mình người sư tôn này. rất có thể biết mình nắm giữ hệ thống sự tình nếu thật là dạng này cái kia vẫn là quá coi thường hắn hàn thiên p h ạ m ánh mắt đảo qua ba người thân s ắ c dần dần ngưng trọng t ố t l ờ i hong tiếng ve rừng ở đây thanh trần kế tiếp ngươi phải nhanh một chút đột phá luyện thể tự trọng chân chính kết nạ n chẳng mấy chốc sẽ tới giang thanh trần lông mày nhữ một cái có ý tứ gì hàn thiên p h ạ m không có trực tiếp trả lời mà là ngẩm đầu nhìn về phía hư không trong mắt lóe lên một tia thâm thúy h á t vụ nguyên chỉ là bắt đầu địch nhân chân chính so với các ngươi tưởng tượng đáng sợ lời còn chưa dứt hắn bỗng nhiên đeo lên một tiếng cơ thể lập tức trở nên hư hư giang thanh trần biến sắc trong nháy mắt xuất hiện ở bên cạnh hắn hàn thiên p h ạ m khoát tay áo cười nói không sao đây chỉ là ta nhất đạo linh thể thôi có một số việc quả nhiên không thể nhiều lời bất quá ngươi nhớ kỹ lấy phán đoán của ngươi làm chuẩn bất luận kẻ nào cũng không thể tin tưởng giang thanh trần ánh mắt tâm trầm lao đầu tử ngươi yên tâm đi ta tiết mạn g rất nhiều ngược lại là chính ngươi cẩn thận một chút ta miễn cho đến lúc đó ta ngay cả n h t sắc cũng không kịp hàn thiên p h ạ m trầm mặc phúc chốc cũng không phản bác chậm dãi gật đầu đi ta cũng nên rời đi miễn cho bị một ít tồn tại tìm tới bại lộ ngươi tồn tại các ngươi khá bạo trọng nói đi thân thể của hắn lập tức tiêu tan hoàn toàn biến mất lão đầu tử giang thanh trần nắm đấm nắm chặt hít một hơi thật sâu trong mắt lóe lên một vòng lạnh ý vĩnh hằng c h i địa quỷ dị c h i nguyên rất nhanh ta liền đến một ít chuyện hắn không có hỏi mặc dù rất muốn biết tại sao muốn đem trong cơ thể hắn thiên phú khí vận bốc ra nhưng lão đầu tử không có cần nói ý tứ vậy nói rõ thời cơ chưa tới tiền bối ta nhất định sẽ đuổi theo n g à i sau lưng đi cái kia vĩnh hằng c h i địa đấu một trận nhìn xem tiêu tán bóng người mặc ly tâm thần có chút trầm trọng ở trong lòng âm thầm thể liên hàn tiền bối nhân vật như vậy đều kiên kị tồn tại có thể tưởng tượng được chân chính ở trung tâm bên trong trận đại chiến kia sẽ cỡ nào kịch liệt lấy nàng bây giờ loại tu vi này chỉ sợ là không có trả tư cách tham dự nhưng nàng sẽ không bỏ rơi có băng chủ công pháp truyền thừa tin tưởng sớm muộn có một ngày sẽ có tư cách kia kính thương thiên nắm chặt quyền cảm thấy một cổ vô hình áp lực mặt ly nhìn qua hàn thiên phàm tiêu tán phương hướng trong mắt rung động dần dần l ắ n g đọng khôi phục mấy phần những ngày qua thanh lãnh nàng đ ỗ n g nhiên bay đầu nhìn về phía giang thanh trần ánh mắt chấp lên hình như có ngàn vạn nghi hoặc đẻ ở trong lòng tiền bối nàng nhẹ dọm mở miệng âm thanh như băng suối chạy xuôi ta mới biết ngài cùng b phải chăng đến từ cùng một nơi chương 592, t a m sinh hoa chương 592, t a m sinh hoa kính thương thiên nghe vậy cũng đột nhiên ngần đầu trong mắt hiện lên một tia hiệu kỳ hắn mặc dù không hiểu rõ băng chủ nhưng mới vừa nghe được sư tổ nhắc đến tất nhiên cũng thuộc về mảnh này tình vũ bên trong đỉnh cấp nhân vật hơn nữa còn là băng thần điện đời thứ nhất đ ị a chủ loại này nhân vật chuyển hậu kỳ như thế nào cũng phải hiểu rõ hơn hiểu rõ giang thanh trần n h ư mày nghĩ nghĩ lập tức vẫn là gật đầu đích xác bất quá ta không thuộc về nàng thời đại đối với nàng cũng không phải là rất rõ ràng vô cùng đơn giản ba chữ lại làm cho mặc ly con ngươi hơi co lại trong lòng nhấc lên thao thiên tự lãng mặc ly mất máy môi quả là thế khó trách người này trẻ tuổi như vậy liền nắm giữ cường đại như vậy không hổ là cùng một nơi đi ra ngoài nhân vật khó trách nàng thấp giọng thì thảo khó trách ngươi biết được nhiều như vậy bí mật khó trách hàn tiền bối đối với n g ư ơ i đặc thù như thế kính thương thiên ở một bên nghe có chút như lọt vào trong sương ngủ nhịn không được hỏi sư tôn cho nên các ngươi đến cùng đến từ nơi nào giang thanh trần liếc mắt nhìn hắn lười biến nói tổ địa a đến nỗi tổ địa ở nơi nào có trời mới biết hắn tự tay chỉ chỉ phía trên ánh mắt lộ ra một tia thần bí có nhiều thứ không thể nói quá thẳng thắn mạc ly lại lắc đầu chỉnh trọng nói băng chủ chính là chấp trưởng cực hàn c h i đạo tồn tại trí cao sáng lập băng thần điện tương tại cái này phương tinh vực lấy sức một mình chấn áp cấm khu loạn lạc chỉ là về sau nàng dừng một chút trong mắt lóe lên một tia b u ồ n bã về sau nàng đột nhiên rời đi liền chuyển t h ừ a đều loạn tuyệt tính thương thiên hít một hơi lanh khí lúc này mới biết do băng chủ trọng lượng nặng bao nhiêu giang thanh trần cười một tiếng đáng tiếc gặp người không quen mạc ly nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu bỗng như nói ngài không phải không hiểu rõ nàng sao giang thanh trần nụ cười thành k h nhỏ ánh mắt nhìn về phía phương xa giống như đang suy nghĩ gì một lát sau hắn thản nhiên nói không hiểu rõ hắn không có nhiều lời nhưng mặc ly nhưng từ trong ánh mắt của hắn đọc lên một tia tâm tình phức tạp đó là t i ế t nuối có lẽ còn có một tia nàng không thể nào hiểu được đáng tiếc cho nên hắn tiền bối truyền ta huyền băng quyết là bởi vì n g à i đúng không mặc ly đột nhiên hỏi giang thanh trần thu hồi ánh mắt nhúm v a i ai biết được lao đầu từ làm việc từ trước đến nay tùy tâm sử dụng mặc ly không tiếp tục truy vấn nhưng trong lòng đã sáng tỏ nàng nắm chặt nằm đấm âm thầm hạ quyết tâm tất nhiên lấy được bằng chủ truyền thừa nàng liền tuyệt sẽ không cố phụ phần cơ duyên này kính thương thiên nhìn xem hai người làm cho bí hiểm một dạng đối thoại nhịn không được gãi đầu một cái sư tôn các ngươi có thể nói hay không điểm ta có thể nghe hiểu giang thanh trần liếc mắt nhìn hắn đ ỗ n g nhiên nết miệng n ở nụ cười nghe không hiểu là được rồi l ờ i thuyết minh ngươi còn quá yếu kính thương thiên mặc ly thấy thế khoe môi khó mà nhận ra mà dâng lên nhưng rất nhanh lại khôi phục thanh lãnh nàng ngầm đầu nhìn về phía thương cung nói khẽ tiền bối kế tiếp ngươi có tính toản ứ n gì ta muốn cùng ngài giang thanh trần r ố i lưng một cái trong mắt lóe lên một tia phong mang ngươi cảm thấy ta còn có thể có tính toán gì hắn dừng một chút âm thanh châm thấp đương nhiên là r ế t tới vĩnh hằng c h i địa kính thương thiên chấn động trong lòng mặc dù hắn không biết vĩnh hằng c h i địa đến cùng ở nơi nào nhưng chỉ nghe chính mình sư tôn ngữ khí liền cho người cảm thấy một cổ vô hình áp bách mặc ly gật đầu một cái ta sẽ mau chóng l ĩ n h hội huyền băng quyết tranh thủ đột phá đến thần đế cảnh giới cùng ngài đồng hành giang thanh trần nhìn nàng một cái tùy ngươi vậy bây giờ không quan trọng thêm một cái thiếu một cái với hắn mà nói vấn đề không lớn vừa vặn có thể để cho nàng hỗ trợ dạy một chút kính thương thiên tu luyện hắn một cái luyện thể cảnh đại lao thô có chút trong cảnh giới càng n ộ hắn chính xác không có cách nào mạc ly xem như thần tôn c ư ờ n g giả để cho nàng dạy khẳng định so với hắn tốt một chút kính thương thiên vội và nói g n sư tôn còn có ta ta cũng biết cố gắng giang thanh trần v ỗ bả vai của hắn một cái ngự trọng tâm chừng nói ngươi không cần phải nói ta cũng biết mang theo ngược lại trên đường có ngươi quả ngon để ăn kính thương thiên nhưng đúng vào lúc này mạc ly đột nhiên nghĩ đến cái gì nàng vội và nói à đúng tiền bối ta nghĩ tới hẳn tiền bối trước đó lời nhắn nhủ một chuyện hắn lưu lại một kiện đồ vật nói là tương lai nếu có người giải quyết triệt để hát vụ nguyên liền đem đồ vật cho hắn bây giờ xem ra hàn g tiền bối chỉ sợ là đã sớm tính tới bước này mặc ly cười khổ một tiếng nguyên bản không có nghĩ lại hiện tại nhớ tới mới cảm giác được kinh khủng giang thanh trần nhữ mày nhìn về phía mặc ly đôi lông mày khẽ nhúc ních lao đầu tử lại lưu lại đồ vật cho ta không tệ mặc ly gật đầu nói lưu lại đồ vật gì vừa rồi hắn tại sao không nói giang thanh trần nghi ngờ nói ta cũng không rõ ràng có thể hắn quên đi mặc ly lắc đầu bất quá tuyệt đối là thật sự ngài đi theo ta liền biết m ạ c ly đã quay người hướng đi băng thần điện chỗ sâu màu băng lam váy đảo qua mặt đất xương hoa theo nàng m ũ i chân lan tràn trước kia hắn phong ấn xong khói đen kia chi nguyên phía trước liền sách đem mấy thứ lưu lại còn cố ý giao phó ta thanh âm của nàng hòa với tầng băng nhẹ vang lên chuyển đến nếu không phải là đột nhiên nghĩ đến ta cũng quên được chưa xem trước một chút là cái gì giang thanh trần đi theo cũng một hùng hục đi theo rất nhanh ba người đi tới một chỗ bí ẩn bí cánh chỗ mặc ly đầu ngón tay nổi lên nhàn nhạt huyền quang sau một khắc hướng hư không điểm tới chỉ thấy trong hư không làm n h ạ t quan g văn như mạng n h ệ lan tràn sau đó một đạo hư không chi môn từ từ mở ra mặc ly bàn tay lớn vồ một cái một cái bốn lang hộp ngọc hộp thân khắc đầy nịch thời trâm lưu chuyển b ă n g văn phong ấn sau một khắc mặc ly đem phong ấn phá giải khi hộp ngọc mở ra nháy mắt tam sát quan g hoa phóng lên trời cánh hoa giống như sơn ngưng sương mai mỗi một đều lưu chuyển pháp t ắ c sinh tự ánh sáng nhạt trong nhụy hoa ngưng kết hạt gạo lớn điểm sáng nhìn kỹ càng là một tỏa vi hình luân hồi đại đây là hoàn trình tam sinh hoa m ạ c Ly nhìn thấy trong hộp đồ vật thích một hơi lãnh khí c h u y ể n thuyết hoa này ba n g h n năm sinh một cần lấy thiên địa pháp tắc vì n ư ỡ n g làm sao lại nàng đầu ngón tay mơn trấn hộp xuôi theo chú văn thanh âm hơi r u n không nghĩ tới hẳn tiền bối vậy mà đem loại này thiên địa thần vật giao cho ta bảo quản tam sinh hoa kính thương thiên thấy trận cả mắt lên nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt thứ này hắn chỉ nghe tông môn lão tổ nói qua chưa từng nhìn thấy qua không nghĩ tới lại ở chỗ này trông thấy tam sinh hoa xem ra lão đầu tự đem hết thầy đều tính được gắt gao giang thanh trần nhìn xem cái tia tản ra đặc thù quang huy tam sinh hoa trong mắt lóe lên một tia phức tạp Tam sinh hoa, sinh đây cái h phải thời thanh lệnh thời hệ thống trong khi nói chuyện tàn hồn chính là cần tam sinh hoa tỉnh lại. Vốn cho rằng loại này, thiên địa thần chậm không nghĩ tới nhà mình ẳ n đoạn gian viên đồng trong nói tàn cần Vốn rằng này cần xong g sắp xếp tới kia bài điểm, lại. loại rãi kiếm, tới xôi. là là lao địa đầu đã trước tam vật tìm tử sớm cầm c này khiến tâm tình của hắn rất phức tạp hắn mỗi một bước giống như đều bị sớm an bài cái này khiến hắn rất là bất an hệ thống nhắc nhở, này, thống nhắc nhở âm thanh cũng vang lên giang thanh trần lấy lại tinh thần thực sự là thiếu cái gì đến cái đó cho ta đi hắn nói xong đưa tay đem cái kia tam sinh hoa tiếp nhận sau đó lấy ra lệnh bài đem lệnh bài để vào trong cái hộp kia trong chốc lát tam sinh hoa cánh hoa không gió mà bay hóa thành ba đạo lưu q u a n quấn quanh lấy thanh đồng lệnh bài xoay tròn rất nhanh một đạo tàn hồn hư ảnh tại trong vầng sáng ngưng kết thành hình tái nhợt khuôn mặt dần dần rõ ràng đây là thanh n m hắn khàn khàn như toái ngọc ánh mắt đảo qua băng thần điện ký ức dần dần khôi phục tỉnh táo nhưng sau một khắc hắn thấy rõ trước mắt ba bóng người lúc hắn toàn thân run dày kịch liệt đặc biệt là nhìn thấy mặt ly thời điểm cả người đều vạn hoảng sợ mặc ly quanh thân c u ộ n quận băng chủ pháp tác uy áp như thực chất giống như ép tới đó là có thể làm thần hoàng cảnh cường giả đều sợ hai khí tức các ngươi các ngươi là ai giang thanh trần hướng về phía trước nửa b ư ớ c cất cao giọng nói không cần kinh hoàng chúng ta đều là tu sĩ nhân tộc lần này đột nhiên tỉnh lại ngươi cũng là có một số việc muốn hỏi ngươi các hạ vì cái gì ký thân nơi này lại đến từ nơi nào tàn h ồ n nghe vậy chấn động mạnh một cái nhìn chằm chằm giang thanh trần nhìn rất lâu xác định không phải quái vật sau hầu kết nhấp nô mấy lần mới dám bước tin nhớ tới đệ cựu thiên quan thảm trạng hắn hốc mắt p h i ế hổng đầu ngón tay vô ý thức nắm chặt trong hư không gốc cá đệ cựu thiên quan quan chủ tên thật la chăn trước đây không lâu phía trước bị ba tôn tạ vật dẫn dắt vô số quái vật tiến đến vây công đệ cựu thiên quan ta không địch lại cái tia ba tôn quái vật đạo cơ đều hủy còn sống một tia tàn hồn trốn lệnh bài này kẻ nước chuyện sau đó ta liền không rõ ràng đệ cựu thiên quan đây là nơi nào kính thương thiên lẩm bẩm một tiếng hơi kinh ngạc nhưng bị mặc ly một cái nhãn đao ép lui lại nửa bước la chăn lại cười khổ lắc đầu con mắt nhìn một mắt giang thanh trần cuối cùng lại đem ánh mắt chuyện rời đến mặc ly trên thân tiền bối không biết nơi này là nơi nào bây giờ đệ cựu thiên quan phải chăm phá giang thanh trần luyện thể cảnh tu vi trong mắt hắn chính là một cái tiểu tu sĩ ấn tượng đầu tiên chính là cảm thấy trước mắt cái này nhìn không thấu nữ tử mới là người lãnh đạo mặc ly đầu lông mày nhướng một chút trong lòng có chút không vui nhìn ra được đối phương là xem thường giang thanh trần lúc này lạnh dên một tiếng nàng đưa tay chỉ hướng giang thanh trần lạnh lùng nói ta cảm thấy ngươi hẳn là hỏi hắn chương 593, t h ỉ n h cầu chương 593, t h ỉ n h cầu tiền bối cái này la chăn thần sắc cứng đờ, hắn có chút không rõ vì cái gì vị tiền bối này lại đột nhiên mặt lạnh đối đãi hắn ghé mắt nhìn về phía giang thanh trần đối phương ngoại trừ x o a y khí khi chất xuất chúng bên ngoài toàn thân cao thấp đều tản ra một cố luyện thể cảnh khí tức nhìn thế nào cũng không giống là nhân vật lợi hại nhưng nhìn vị tiền bối này ý tứ trong ba người chính là lấy cái này thanh y nam tử cầm đầu hắn c a o mày sau khi suy nghĩ một chút tự h ồ nghĩ tới điều gì trong mắt hiện ra một tia vẻ khiếp sợ người này chẳng lẽ là cái này phương tinh vực cái nào đó siêu cấp thế lực thánh tử thần tử các loại tồn tại mà vị nữ tử này nhưng là hắn người hộ đạo nếu thật là dạng này vậy cái này thế lực cũng quá kinh khủng á thần hoàn cảnh thậm chí siêu việt thần hoàn cảnh tồn tại người hộ đạo liền xem như bọn hắn chín cái thiên quan bên trong những cái kia tồn tại hậu bối cũng không có loại đ ạ i ngộ này thân h o a n g cảnh cơn ư giả g thậm chí thần đế cảnh cơn ư giả g bọn hắn chín đại thiên quan bên trong cũng không phải không có nhưng hắn chưa từng gặp qua cái kia thiên tiêu có thể có được dạng này người hộ đạo những cái kia tồn tại căn bản là làm loại chuyện này bọn hắn không phải bế quan chính là luận đạo tìm kiếm cảnh giới cao hơn làm sao có thời giờ đi lãng phí thời gian đối với chuyện như thế này như vậy xem ra thanh niên này chẳng lẽ là thần đế trở lên nhân vật vô thượng hậu đại hoặc đệ tử càng nghĩ càng để cho la chăn toát ra mồ hôi lạnh nếu là thật cùng hắ đổi lại bình thường hắn căn bản cũng không cần đi cân nhắc những thứ này nhưng trận chiến kia bộc phát tất cả cường giả đều giết hướng vĩnh hằng đất bây giờ đệ cựu thiên quan tối cường bất quá thần vương đình phong hơn nữa mấu chốt nhất một điểm bây giờ chỗ này cũng không phải hắn đệ cựu thiên quan địa bàn hư lao giả nhìn nguyên bộ dáng chẳng lẽ là xem thường sư tôn ta hay sao kính thương thiên nhìn xem la chăn không ngừng biến hóa t h ầ n sắc lúc này nhịn không được hử lạnh b á hắn b ư ớ c lên long ảnh thương mũi thương nhắm ngay la chăn hắn mang thổ lộ nhiều muốn đem đối phương thôn phệ cảm giác có phải hay không chúng ta cho người mặt mũi long ảnh thương cái kia cô tản ra chân long uy áp khí tức để cho la chăn hư ảnh chấn động một chút giống la chăn chừng lớn hai mắt trong mắt phảng phất nhìn thấy một đầu khổng lồ chân long ở trên bầu trời nhìn xuống hắn đồng dạng tâm tình sợ hãi lập tức từ trong lòng lan tràn không có không có hắn vội vàng khoát tay á o trong lòng nổi lên sóng to gi t i ngay h hại h k ô n thôi. t h n thần binh n h à vậy mà đ ể c hắn o h c ó loại cảm giác sợ hãi. cảm sợ h ơ n nữa nắm này giữ bực t h ầ n binh cái vẫn chỉ là một cái chỉ có g rằng t c người h n Cái này chỉ t phá vỡ hắn nhận là cái c này tia n thanh y nam tử vi sư tôn ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng người này chỉ là cái k i a thanh y nam tử thủ hạ hiện tại xem ra chính mình sai hoàn toàn đổi lại tình huống bình thường một cái trí tôn cảnh cường giả tuyệt đối không có khả năng bái một cái luyện thể cảnh cường giả là sư đó chính là chỉ có một khả năng người này thâm tàng bất lộ che giấu tu vi ngay tại hắn nghĩ thông suốt trong nháy mắt nãy giờ không nói gì giang thanh trần đột nhiên đưa tay lắc lắc đi hai người các ngươi đều đừng đem nhân ra hụ chết kính thương thiên hử lạnh một tiếng khó chịu t r ừ n g mắt liếc la chan lúc này mới thu hồi lòng ả n h thương mặc ly cũng có chút bất đắc dĩ thu hồi cái k i a ánh mắt lạnh lùng ngồi yên vung lên nếu không phải là tiền bối mở miệng bản tọa đập chết ngươi la chăn toát ra mồ hôi lạnh mặc dù tử qua một lần nhưng đối mặt mặt mặc tiền Tiền bối xin lỗi là ta có mắt không t r ọ n g còn xin tiền bối thứ lỗi la chăn vội vàng túi đầu trong lòng tất cả thành kiến tại lúc này hóa thành bụi trần trong nháy mắt tiêu thất có thể sống tạm xuống ai lại chọn chết húng chi hắn còn nghĩ lại giết trở lại đệ cựu thiên quan đem cái k i a b a tôn diệt ngắn ngủi túi đầu lại coi là cái gì đi đừng nghe bọn họ hai người nói lung tung vấn đề của ngươi ta đến trả lời giang thanh trân lắc đầu cũng tỉnh không thèm để ý ánh mắt của hắn nhìn xem la chăn từ đầu đến cuối bình tĩnh vô cùng nơi này cách chín đại thiên quan rất xa xôi như hôm nay quan tình huống như thế nào chúng ta cũng không rõ ràng ngay vậy la chăn thần sắc cảm đạm xuống dưới hai tay gắt gao nằm đấm bởi vì phẫn nộ không ngừng lay động giang thanh trần nhìn ra hắn không cam lòng cùng cảm xúc phẫn nộ lần nữa mở miệng nói bất quá ngươi cũng không cần lo lắng chính đại thiên quan không phải dễ dàng như vậy phá và n g không cũng không thể tuyên cổ không ngã chính tòa thiên quan chính là nhà mình lao đầu liên hợp h u y ề n vân đại lục những cái k i a siêu thoát giả tự mình chế tạo làm sao có thể dễ dàng bị công phá đừng nói là thần vương cảnh liền xem như đại thiên tôn cấp bậc cờ giả cũng không chắc chắn có thể đủ rách người khác không rõ ràng hàn thiên phản cái này lao ỡ bức hắn nhưng là rất rõ r không lưu lại một chút thủ đoạn hắn là không tin húng chi trước đây đám người kia đạo chủ ma chủ quỷ chủ phật chủ băng chủ bá thiên kiếm tiên thanh nguyện tiên tôn b ọ n người không người nào là siêu nhiên tồn tại cái này một số người tụ cùng một chỗ như đồ vạn cổ sắp đặt sẽ không lưu lại hậu chiêu loại lời này ai sẽ tin đâu hy vọng như thế la chăn cười khổ mới nói được một nửa hắn giống như là phản ứng lại lập tức chừng lớn hai mắt kích động nói tiền bối ngài ngài biết chín đại t i ê n quan tồn tại chẳng lẽ ngài cũng là đến từ huyền vân đại lục im ngay giang thanh trần lập tức quạt lớn c ắ trải đứt la chăn mà nói, hắn lạnh qua vô tận năm tháng rất nhiều vết tích hẳn là bị huyền vân đại lục những cái kia tồn tại xoắn đi ngoại trừ những cái kia quỵ dị chủng tộc có rất ít ngoại giới tinh vực có thể tìm được cái này cũng là vì cái gì h u y ề n vân đại lục những thánh địa này truyền thừa thông đạo vì cái gì đều đóng lại bởi vì bị chặt đ ứ c la t r â n bị bất t ì n h lình tiếng quát sợ hết hồn hắn có chút không hiểu nhìn về phía giang thanh trần chỉ thấy đối phương đối với hắn lắc đầu giang thanh trần không có quá nhiều giảng giải nói có một số việc giảng giải không rõ ràng tóm lại bây giờ có quan hệ với thiên quan sự tình đều đừng nói nữa đặc biệt là thiên quan sau lưng chỗ cái này tốt ta la t r â n trong lòng mặc dù tràn đầy hoang mang nhưng nhìn thấy đối phương ánh mắt ngưng trọng bộ dáng cũng t ứ c thời ngậm ngược lại đến nôi kính thương thiên càng làm mất bức cái gì thiên quan cái gì huyện vân đại lục bọn hắn đến cùng đang nói cái gì mặc dù hắn nghe không hiểu nhưng cũng đại khái suy đoán được một ít chuyện nói là sư tôn đến từ một cái tên là huyền vân đại lục chỗ sao nơi này hoàn toàn chưa từng nghe qua chẳng lẽ chính là bọn hắn phía trước nói tổ điện một bên khác mặc ly mặc dù cũng có một chút vấn đề không có biết rõ ràng nhưng nàng xem như băng thần điện điện chủ biết đến sự tình không thiếu cũng đại khái đoán được cái thất thất bát bát trong lúc nhất thời không khí hiện trường trở nên ngưng trọng rất nhiều không bao lâu la chăn mang theo một tia ánh mắt khẩn cầu nhìn về phía giang thanh trần tiền b ố tất nhiên ngài biết thiên quan vậy ta có thể hay không thỉnh cầu ngài một việc giang thanh trần không hề nghĩ ngợi liền đoán được ý nghĩ của đối phương nói người muốn cho chúng ta đi thiên quan trợ giúp là bị đoán đúng ý nghĩ la chăn sắc mặt có chút lúng túng nhưng vì thiên quan hắn vẫn là cắn răng nói thiên quan trọng yếu tiền bối hẳn là tin tưởng cho nên c ò n xin tiền bối ra tay nói xong hắn đột nhiên quỳ xuống ngự a khí tràn ngập cầu khẩn kính thương thiên há to miệng muốn nói cái gì nhưng lại cắm ở trong cổ họng hắn nhìn về phía la chăn ánh mắt n h i ề u một tia kính nghệ vì quê quán mạ quỳ hắn đáng giá tôn trọng mặc ly thần sắc cũng hơi đổi một chút la chăn thời khắp này bộ dáng đang giống như nàng năm đó đối mặt những bái vật kia thời điểm lúc tuyệt vọng quỳ xuống tỉnh cầu hàn thiên p h à m xuất thủ tràn g cảnh giống nhau như lúc bọn hắn cũng là vì người đứng phía sau mà chiến cũng là vì nhân tộc mà chiến t r ư ơ n g năm trăm chín mươi b ố tại rách nát bên trong tân sinh t r ư ơ n g năm trăm chín mươi b ố tại rách nát bên trong tân sinh ta không có khả năng trở về với ngươi giang thanh trần thanh âm bình tĩnh phá vỡ tâm tình của mọi người ba người ánh mắt gần như đồng thời nhìn về phía giang thanh trần chỉ thấy hắn tiếp tục mở miệng đạo ta còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm bất lực băng lãnh không có chút nào nhiệt độ âm thanh t r i để đánh nát la chăn trong lòng cái tia một tia trờ mong cơ thể của la t r ă n nhẹ nhàng cả người đều căng thẳng cắn chặt hằm r ă n g có loại khó có thể dùng lời diễn tả được đau đớn quả nhiên vẫn là quá ngây thơ rồi hắn nhìn không được tự dễ ư c biết rõ đối phương sẽ c ự tuyệt chính mình hướng không đụng nam tường không chưa từ bỏ ý định tiền bối mặc ly do dự một chút nhìn xem thần sắc bi thương hai mắt tuyệt vọng la t r ă n khẽ cắn môi đỏ nhỏ giọng nói ngài thật sự mặc kệ sao kính thương thiên hung hăng gật đầu đại khái cũng cùng mặc ly một cái ý nghĩ giang thanh trần nhìn xem hai người do dự bộ dáng không khỏi lắc đầu thật đúng là không có đầu ó c vừa rồi chính mình cũng nói đệ cựu thiên quan nào có dễ dàng như vậy phá đâu bất quá xem ở hắn như thế tận tâm t ậ n trách phân thượng chính mình cũng không thể để cho hắn thật sự hết hy vọng à. đi nhìn như thiên quan đã phá hắn phất phất tay ánh mắt rơi vào mặt ly trên thân mặt ly không bằng ngươi theo la chăn tiến đến đệ cựu thiên quan xem một chút đi vừa vặn ngươi cũng đi xem các ngươi một chút đời thứ nhất thần điện c h i chủ cố hương chỗ là c h ă n nghe vậy nguyên bản t ĩ n h mịch hai mắt khôi phục một tia ánh sáng nhìn về phía mặt ly mặt ly sắc mặt cứng đờ bị ánh mắt này thấy có chút chói mắt để cho chính nàng đi lúc này nàng lại có chút do dự nói khẽ thế nhưng là ta muốn theo tùy ngươi đi vĩnh hằng tri điệm ngươi cũng biết ta muốn đi vĩnh hằng c h i địa a giang thanh trần liếc nàng một cái thật muốn mắng nàng đầu góc có bệnh tiền bối ta không phải là ý tứ kia chỉ là ta sợ ta không cách nào xử lý tốt chuyện này nếu có tiền bối cùng nhau đi tới định năng giải quyết nguy cơ mặc ly thần sắc biến hóa không tự chủ được túi thất đầu nhắm mắt cưỡng ép giải thích một đợt trên thực tế nàng cũng chỉ là muốn cùng giang thanh trần cùng đi vĩnh hằng c h i địa nhưng cũng rất muốn biết tổ địa đến cùng là như thế nào một mảnh thần kỳ tri địa có thể dựng dục ra cái này đến cái khác nhân vật vô thượng giang thanh trần đầu ngón tay gõ gõ bên hông hồ lô rượu ánh mắt đảo qua mặc ly thần sắc bỗng như cười kỳ thực cho ngươi đi thiên quan bên kia trước tiên ổn định thế cục đối với ngươi mà nói cũng là một chuyện tốt nói xong ánh mắt của hắn nhìn về phía tinh hà đôi mắt trở nên thâm thúy vô cùng tổ điệu bên kia không lâu sau nữa thiên đạo sẽ lần nữa t r ù n g sinh hết thảy đều sẽ tại trong rách nát nở rộ tia sáng đến lúc đó siêu thoát đem không là vấn đề đối với ngươi mà nói có thể cũng là cơ hội đến nỗi vinh hằng c h i địa bọn hắn những cái kia tồn tại sắp đặt vào cổ hết thảy đều đang chờ đợi một cái cơ hội mà lần này tổ đ i ệ có thể tân sinh chính là cơ hội cho nên ngươi hiểu ý của ta không đám người đứng chết chân tại chỗ Tinh nhạt t ánh sáng hà r o xem như đệ cựu thiên quan nhân vật trọng yếu hắn tự nhiên nghe qua siêu thoát truyền thuyết đó là áp đảo thần đế cảnh phía trên gần như hư vô mở mịt cảnh giới không nghĩ tới lại cùng tổ địa thiên đạo trùng sinh cùng một nhịp thở phía trước tiền bối thanh âm hắn khàn giọng giống như giấy giáp ma sát ngài nói thiên đạo s ắ p trùng sinh nhưng cổ tịch ghi chép thiên trào buổi sáng đã không trọn vẹn như thế nào hắn một mực tại trong thiên quan đối với huyền vân đại lục tình huống trên thực tế hiểu biết rất ít hắn sinh ra liền bị quán thâu thủ hộ thiên quan lý niệm tăng thêm cùng huyền vân đại lục quá lâu không liên hệ đối với rất nhiều chuyện đều không hiểu rõ kính thương thiên nắm long ảnh thương thủ hơi hơi phát dun trí tôn cảnh tu vi tại rung động này tin tức phía dưới lại lộ ra không có ý nghĩa hắn ngẩng đầu nhìn về phía giang thanh trần trong mắt tràn đầy kính sợ cùng sư tôn n h ư thiên đạo chân có thể trùng sinh cái kia bị vây ở thần vững cảnh thần đế cảnh cắc cửng giả có phải hay không đều có cơ hội lời còn chưa dứt giang thanh trần đưa tay khoát tay áo siêu thoát cơ hội không nhiều nhưng cái này một thời đại có thể khác biệt lời vừa nói ra kính thương thiên cả kinh nói không ra lời mặc ly màu băng làm con ngươi trợn c ó vào băng thần điện chuyển thừa cổ lão ký ức giống như thủy c h i ề u vào tới đời thứ nhất điện chủ lưu lại trong tàn g q u y ề n thiên đạo quy khư bốn chữ đột nhiên trở nên vô cùng rõ ràng nàng rốt cuộc minh mạch những cái kia khó hiểu ngôn ngữ chân chính hàng nghĩa thì ra là thế nàng tự lẩm ánh mắt rơi vào la chăn trên khuôn mặt căng thẳng khó trách thiên quan trải qua vô số năm tháng sừng sững không ngã thì ra bảo vệ không chỉ có là tổ đ ị a càng là thiên đạo trùng sinh thời cơ la chăn lảo đảo lui lại n ử a bước phía sau lưng trọng trọng đâm vào trên trụ đá hắn nhớ tới đệ c ử u thiên quan chỗ sâu cái kia phiến chưa bao giờ mở ra cấm kỵ chi môn nhớ tới các trưởng lao mỗi lần nhắc đến tổ đ ị a lúc giữ kín như bưng biểu lộ bây giờ tất cả manh mối móc nối thành tuyến k i n h ra hắn một thân mồ hôi lạnh nếu tin tức tiết lộ thanh âm hắn phát dùn toàn bộ tinh vực thế lực chỉ sợ đều biết như phát điên tôn hướng tổ điệu giang thanh trần đầu ngón tay k h ẽ chọc hồ lô rượu tiếng vang giòn d ã đánh thức xứng sờ đám người mặc ly ngươi theo hắn đi băng thần điện cực đạo phát tắc có lẽ có thể tại thiên quan phát huy tác dụng không tưởng tượng nổi mặc ly cắn môi đỏ m ọ n g một cái cuối cùng đẻ xuống đáy lòng đối với vĩnh hằng c h i địa khát vọng nàng nhìn qua là c h â n đỏ bừng hốc mắt ở trong đó thiêu đốt lên đối với cố thủ c h ấ p n g h i ệ m cũng đổ chiếu đến nàng từng tại băng thần điện trong phế tích tuyệt vọng bộ dáng ta hiểu rồi tiền bối nàng lúc xoay người tóc dài lướt qua băng lánh mệt quáng nhưng ta muốn ngài đáp ứng chờ đến lúc tổ địa thiên đạo trùng sinh chi ta nhất định phải tận mắt chứng kiến giang thanh trần ngựa đầu uống cạn một miếng cuối cùng liệt cựu trong cổ tràn ra c ư ờ i khẽ thiên đạo trùng sinh chi n h ậ t toàn bộ tinh vực đều biết vì đó rung động ngươi trốn đều không tránh khỏi hắn nhìn về phía tinh hà chỗ sâu nơi đó phảng phất có vô số đạo cổ lao ánh mắt đang t h ứ c tỉnh lá chăn nhớ kỹ thiên quan không chỉ có là che chắn càng là cuộc cờ mấu chốt một đứa con n g ư ơ i bảo vệ là cả tổ địa tương lai gió đêm cuốn lên các mịn ở dưới chân mọi người phát họa già phủ văn thần bí lá chăn hít sâu một hơi trọng trọng quỳ dạp trên đất văn bối định lấy tính mệnh vì thể nếu thiên quan còn có ta nguyện hồn phi p h á tán đi các ngươi đi thôi giang thanh trần ngắt lời hắn ra hiệu hai người xuất phát đệ cựu thiên quan mà hắn kế tiếp thì toàn lực chạy tới vĩnh hằng c h i đ ị a chương năm trăm chín mươi năm cứu người chương năm trăm chín mươi năm cứu người m ê n n g ô n g trong tinh hà giang thanh trần đám người cùng mặc ly bọn hắn phân biệt sau liền lần nữa mang theo kính thương thiên toàn lực chạy tới vĩnh hằng c h i đ ị a mấy năm sau vĩnh hằng tinh vực biên giới hai thân ảnh cực tốc tiến lên càng đến gần tinh vực chung quanh xuất hiện quái vật càng ngày càng nhiều càng ngày càng kinh khủng nhưng đây đối với giang thanh trần mà nói cũng không có cái uy hiếp gì những cảnh giới kia cao quái vật trực tiếp bị hắn đánh nát đến nỗi một chút cảnh gi trực tiếp ném cho kính thương thiên giải quyết trải qua mấy tháng không ngừng sát phạt kính thương thiên nhìn qua càng thêm thành thục thần s ắ c c ư n g nghị ánh mắt kèm theo sắc ý, quanh thân quanh quẩn một tầng hùng hậu sắc khí dọc theo con đường này hắn giết đến rất rất nhiều tạ vật nhìn xem chung quanh rậm rạp chẳng trị tạ vật cũng không dẫn nổi hắn quá nhiều biến hóa bình tĩnh đối mặt thanh thiên thương quyết nước thương khung kính thương thiên đột nhiên đâm ra mũi thương ngưng tụ ra một đạo cực lớn kim sắc long ảnh mang theo xe rách thiên địa sức mạnh một thương xuyên thấu một đầu thối giữa ma lang nhỏ dọn đen như mực huyết dọc theo mũi thương r những bái vật này tựa hồ càng ngày càng cường đại có phải hay không nhanh đến nơi muốn đến kính thương thiên khẽ nhũ mày trong giọng nói mang theo vẻ ngưng trọng đó là tự nhiên ở đây đã coi như là vĩnh hằng tinh vực khu vực biên giới nơi đây khắp nơi đều có đại chiến lưu lại vết tích lưu lại rất nhiều tàn phá tinh thể mạnh vụn giang thanh trần gật đầu một cái ánh mắt như kiếm giống như đảo qua b ộ n phía bất quá trong khoảng cách khu vực còn rất xa vĩnh hằng tinh vực quá mức bao la muốn từ nơi này tiến vào giải đất trung tâm còn muốn không thiếu thời gian kính thương thiên cầm thật chặt lòng ảnh tinh hạ chỗ sâu hắc á m phản phất tại không ngừng phun trào tựa hồ có vô số s o n g ánh mắt tham lam đang dòm ngó bọn hắn xem ra vĩnh hằng c h i địa tình huống so với tưởng tượng còn b ế t bắt hơn giang thanh trần đốt bước đầu khắp nơi có thể thấy được quái vật thi thể có chút nhức đầu bất quá nhìn nơi này chiến đấu vết tích tựa hồ cũng không có những cái k i a nhân vật vô thượng chiến đấu khí tức mặc dù thảm l i ệ t nhưng rõ ràng ở đây không phải trong đại chiến t â m thương tiên h tiếp đó sẽ rất nguy hiểm ngươi cũng không nên bị sợ hù đến kính thương tiên nắm chặt lòng anh thương ánh mắt bên trong thoáng qua một tia kiên định sư tôn yên tâm ta sẽ giết sạch những quái vật kia, không chết không thôi. một cỗ sát khí ác liệt từ trong cơ thể hắn buộc phát ra khí thế như hồng chỉ một thoáng không gian xung quanh đều rung động đ ã n g c ồ n phong gào thét giang thanh trần mỉm cười vỗ bả vai của hắn một cái xem ra động lực m ư ờ i phần tại trong sát phạt trưởng thành tương lai ngươi chắc chắn đang đỉnh đại đạo chi đ ỉ n h ta nhất định sẽ cố gắng k í n h thương thiên trọng trọng gật đầu chiến ý m ư ờ i phần tiếng nói vừa ra xa xa trong bóng tối chuyển đến một hồi quỷ dị tiếng gầm g ừ phản p h ấ t có vô số tà vật đang tại hội tụ một cô cường đại cảm giác gáp mách đập vào mặt sư tôn chúng ta bị bao vây Kính thương thiên ẩm ẩm lực lượng cường đại trong nháy mắt bộc phát chung quanh tinh hà đều bị chấn động đến mức dung chuyển một cỗ năng lượng kinh khủng bao phủ mà đi trong nháy mắt đem bầu trời đánh ra một vết nứt những cái kia vây công mà đến quái vật trong nháy mắt bị mẫn diệt một đám rắt rưởi giang thanh trần cười lạnh một tiếng thương thiên những cái kia đổ rác rưởi liền giao cho ngươi đi thanh lý ta vì ngươi hộ đạo giang thanh trần hét lớn một tiếng thân hình như là cỗ sao trổi phóng tới những cái k i a cảnh giới cao quái vật trung tâm Giết! thương thiên liếm liếm quẹ miệng, trong hứng long thương, sáng vàng, hướng phóng thương thương cung. thương gầm tiếng. Long thương trường lòng, mang trong ngáy trung Kinh tiên liếm liếm đi. tiên Kinh tiên kim quyết, mắt chặt thành một trụ tà vật Thanh quyết, một thành một long, theo tận cơ, mắt tà vật toàn lên phấn. Hắn nắm ảnh ánh định nhóm lên ảnh quanh hóa phá hóa cơ, lóe màu đem quẹ đạo đạo sắc sắc vẻ vệ vô bộ bị giang thanh trần tốc độ càng nhanh thân ảnh của hắn tại tả vật trong đám xuyên thẳng qua mỗi một lần ra tay đều mang lực lượng cường đại quên quên đến thịt đánh nổ những quái vật kia giang thanh trần cười lạnh một tiếng một cỗ cường đại sức mạnh từ hắn trên nắm tay phun ra ngoài hóa thành từng đạo huyết sắc năng lượng trong nháy mắt đem chung quanh tả vật toàn bộ cảnh sát sư tôn những thứ này tả vật tựa hồ có chút kỳ quái cảnh giới cao không có vài đầu xem như thánh cảnh trở xuống quái vật sẽ có bầy hay không kính thương thiên tao mày một bên dọn dẹp tả vật v ừ a nói ra bản thân lo h u trong lòng loại này không có lý trí quái v Đoán chừng là những cái chừng những là theo c giới cao quái sata làm cho h n giang thanh trần thân ảnh như điện xuyên thẳng qua lực lượng cường đại không ngừng bộ phát đem chung quanh tả vật toàn bộ đánh tan cùng phong quấn lên các miệng giang thanh trần cùng kính thương thiên thân ảnh như là cỗ sao trổi xẹt qua hướng về vĩnh hằng tri địa phương hướng một đường sát phạt một đường tiến lên đỏ tươi n g u y ệ t quang đột nhiên tại tầng mây bên trong v ặ n vẹo thành vòng xoáy nơi xa truyền đến tiếng kêu thảm thiết giống như bị xé nước tơ lụa giống như the thé giang thanh trần t r ợ đưa tay kính thương thiên long ảnh thương chưa hoàn toàn thu hồi thì thấy mấy chục đạo bóng đen c u ố n lấy gió tanh từ sâu trong tinh vực lướt tầm ậ m ra những quái vật kia tứ chi dị dạng dưới làn da d ũ n g động ủy dị màu tí mạch m lạc mỗi một lần tấn công đều trong hư không lưu lại nám đen ăn mòn vết tích trong tay kiếm gậy bên trên phủ văn hàm đạm vô quang mấy chục con quái vật hiện lên vây quanh chi thế trong đó một đầu tương tự n ệ n to ma vật đột nhiên p h u n ra sền s ệ c tử vong lại trên không ngưng kết thành cổ lao giang cầm phát trận kính thương thiên con n g ư n i đ ộ t n h i ê n c o lại, l o n g ả n h thương b ả n n ă n g đâm ra, lại bị giang t h a n h t r ầ n l ă n g k h ô n g đ ổ l ạ i đ ầ u v a i giang thanh trần cước bộ đạp không mà đ i đ ạ i thủ một tay lấy cái kia tử vong bắt được dùng sức kéo một cái trực tiếp đem hắn nắp ấy cái này vẫn chưa xong hắn cũng không dừng lại quay người hóa thành từng đạo tàn ảnh đạo hữu đa tạ xuất thủ tương trợ lão giả lảo đảo đỡ lấy thạch trụ trong đôi mắt đục ngầu nổi lên sống sót sau hai nạn kích động đạo hữu cứu mạng một đạo chật vật tiếng kêu cứu phá không mà đến giang thanh trần nhữu mày nhìn lại chỉ thấy một cái toàn thân đẫm máu nhân tộc lão giả đang lảo đảo chạy trốn sau lưng hắn huyền thiết chiến y đã bị ăn mòn ra mạng lớn lỗ thủng trong tay kiếm gậy bên trên phủ văn ảm đạm vô quang mấy chục con quái vật hiện lên vây quanh chi thế trong đó một đầu tương tự nện to ma vật đột nhiên p h u n ra sền s ạ c tử võng lại trên không ngưng kết thành cổ lão giang cầm phát trận sư tôn ta đi cứu hắn. Kính thương thiên con long ảnh thương bản năng đâm ra lại bị giang thanh trần lăng không để lại đầu vai ta tới giang thanh trần thân hình đạp không m à đi đại thủ một tay lấy cái kia tử vong bắt được dùng sức kéo một cái trực tiếp đem hắn n á t b ấy không đợi bọn quái vật phản ứng lại hắn đã quay người hóa thành từng đạo t ạ n ảnh đem những quái vật kia trực tiếp đánh nổ toàn bộ hư không ẩm van g rung động những quái vật kia phát ra tiếng kêu thảm hóa thành từng đạo huyết vụ đạo h ư u đa tạ xuất thủ tương trợ lao giả lảo đảo đỡ lấy thạch trụ trong đôi mắt đục ngầu nổi lên sống sót sau tai nạn kích động không cần phải khắc khí ngươi nhìn bị thương rất nặng giang thanh trần khẽ Hắn mặc dù khí tức yếu đất, nhưng thể nội mặc tức dù đớt, yếu lão ạ đại i nội phải người nói dài ẩn ẩn lộ ra một cố cường đại nội tình, rõ ràng cũng không phải là người bình thường. dòng, lộ là l một ra rõ rất cố Khu khu, nói rất dài dòng, lão Hủ Họ Lục, tên Vân giả ậ cận t một chính chỗ đại lục cứng phụ là đây đại i g Lão Giả thở hồn hển nói trong giọng nói mang theo một tia bất đắc dĩ nguyên bản cái tia phiến đại lục coi như an bình nhưng lại tại hai trăm năm trước những quái vật này đột nhiên xuất hiện giống như thủy triều công h ã m toàn bộ đại lục chúng ta liều chết chống cự nhưng vẫn là vô lực hồi thiên quái vật số lượng thực sự quá nhiều chúng ta căn bản là không có cách ngăn cản lục vân giật lắc đầu trong mắt lóe lên một tia bi thương ta may mắn trốn thoát nhưng những ngày quái vật lại vẫn luôn đuổi g i ế t ta thẳng đến vừa rồi nếu không phải đạo h ư u cứu rút ta chỉ sợ đã tán g thân tại những ngày quái vật nanh u ố t phía dưới thì ra là thế giang thanh trần khẽ gật đầu trong ánh mắt lóe lên vẻ n g ư n g trọng xem ra những quái vật này thế tới so với chúng ta dự đoán còn muốn h u n g m ánh đạo h ư u các ngươi là từ lâu tới tại sao lại xuất hiện ở đây lục vân giật hỏi chúng ta là từ nơi xa xôi chạy đến bây giờ muốn đi vĩnh hằng c h i địa trung tâm giang thanh trần trầm giọng nói đạo hữu có thể hay không cáo chi tình huống hôm nay vĩnh hằng tri địa lục vân giật nghe được cái tên này á nguy hiểm. Nguy hiểm. Như nhưng mắt b t hôm nay g u m toàn h g hưu, ngươi không bộ i vĩnh hằng c h i địa khắp nơi đều là quái vật bọn chúng số lượng cùng thực lực đều đang không ngừng thắng trường ngoại trừ trung tâm nhất khu vực đã không có bất kỳ địa phương an toàn n、so、đạo hữu thực kia dường ư lực của các ngươi mặc dù cường đại nhưng vĩnh hằng tri điệu tình huống hôm nay đã vượt ra khỏi bất luận người nào tưởng tượng lục vân giật ngữ khí trầm trọng nếu như các ngươi không có đầy đủ chuẩn bị ta khuyên các ngươi vẫn là từ bỏ đi tới vĩnh hằng tri điệu dự định giang thanh trần mỉm cười ánh mắt bên trong lộ ra một c ố kiên định lục đạo h ư u có một số việc ta nhất định phải đi làm hơn nữa chỉ có tiến vào nơi đó mới có thể biết những quái vật này nguyên các ngươi lục vân giật thở dài trong mắt lóe lên một tia kính nghệ vĩnh hằng c h i địa nguy hiểm tuyệt không phải các ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy những quái vật kia sức mạnh đã vượt ra khỏi lẽ thường chúng ta biết giang thanh trần mỉm cười vỗ vô lục vân giật b ả vai lục đạo h ư u thương thế của ngươi không nhẹ nếu là không kịp thời xử lý sợ rằng sẽ lưu lại h a i hoàng ẩm ngươi rời đi trước chỗ thị phi này lại tìm một chỗ chưa thương cái này vậy chúc hai vị hết thể thuận lợi lục vân giật do dự một chút nhưng lập tức gật đầu một cái cáo tử giang thanh trần gật đầu một cái mang theo kính thương thiên tiếp tục hướng về vĩnh hằng chi địa phương hướng tiến b ước